chương hai trăm ba mươi vũ đắp thiết lập bắt đầu luân hồi chủ thân đại điện đây là một tòa nguy nga t r ắ n g lệ tràn ngập cảm giác thần bí cung điện bề ngoài nhìn lại giống như là một cái ma tiết bảo các loại kỳ lạ kiến trúc phân bố trong đó trong đó có vô số phòng nhỏ giao dịch đại s ả n h chiến đấu đại s ả n h edpod đại s ả n h đấu thú đại s ả n h tất cả mọi thứ cái gì cần có đều có nhưng những kiến trúc này nội bộ đều là chống không chỉ có bề ngoài cụ thể đồ vật cố cựu chuẩn bị dùng năng lượng cụ hiện dù sao hắn biến ra đồ vật đều là giả bọn hắn dùng về sau tương đương vô dụng đối với mình không có bất luận cái gì tác dụng mà tại ở giữa nhất trong đại sành nổi lơ lửng một cái to lớn qua n cầu đây chính là cố cựu cất đặt chủ thần nhìn rất thần bí rất cường đại trên thực tế chính là một cái phổ thông sáng lên hình cầu bên trong có nhị cầu một vóc dáng hệ thống tại mà thôi cụ thể trang trí cùng cố cựu trong tưởng tượng đồng dạng về phần có phải hay không trong truyền thuyết chủ thần không gian hắn liền không hiểu được dù sao chính hắn đã sáng tạo ra một cái mặc dù rất nhiều địa phương đều có t ì vết nhưng cũng có thể sơ bộ vận chuyển nhị cầu đem chúng ta tất cả tài nguyên để và hối đoái hệ thống bao gồm người ta chỗ biết đến các loại tin tức công pháp huyết mạch khoán thạch năng lực thần t h ô mỗi cái luân hồi giả tiến n h n nghĩ đ điểm vào thứ một cái thế giới đều thiết chí đơn giản một chút tại cái gì dọn bị thế giới cương thi thế giới trong võ hiệp tiểu thuyết là được cố cựu một bên suy tư một bên bổ sung thiết lập thế giới rất đơn giản chỉ cần lục soát là được rồi nhị cầu đem xuyên qua hệ thống bộ phận quyền hạn tiếp tục luân hồi giả để bọn hắn có thể tiến vào bên trong nhưng bọn hắn nhưng không có lựa chọn nào khác đồng thời cái gì thời điểm tiến cái gì thời điểm ra đều từ nhị cầu trường khống để cho ta ngẫm lại còn có cái gì cho một chút phổ thông luân hồi giả tuyên bố ban đầu nhiệm vụ giết lục địch người về sau đem bọn hắn thu hoạch huyết khí toàn bộ chuyển đổi đến nơi này của ta bọn hắn đạt được một trăm h u y ế t khí chính mình chỉ có thể có được một còn lại phóng tới ta hối nói hệ thống có thể để bọn hắn dùng cái này không một thu hoạch hối nói vật phẩm â n ban đầu nhiệm vụ thiết chí tương đối đơn giản một chút còn có đem bọn hắn nơi đó tất cả thương phẩm giá cả dâng lên gấp m ộ ư ơ i phổ thông luân hồi giả phần lớn là không có cái gì đặc điểm người bình thường nhiệm vụ rất khó khăn khả năng liền trực tiếp bị vùi d ậ p giữa chợ cho cấp cao luân hồi giả ban bố ban đầu nhiệm vụ ngoại trừ có đối ứng giết địch mục tiêu bên ngoài còn muốn can thiệp thế giới nhân quả thu hoạch năng lượng cái này năng lượng rất trọng yếu có thể dùng đến để t h ă n g lực lượng cụ hiện vật chất cố cựu chuẩn bị dùng những này năng lượng cụ hiện luân hồi giả nhóm luân hồi đồng hồ tân thủ gói quà cái gì tăng cường bọn hắn tỷ lệ sống sót về phần hiện tại luân hồi đồng hồ bất quá là nhị cầu chế tạo ra h u y n tượng thôi hắn hiện tại hắn một điểm năng lượng đều không có chỉ có thể ủy khuất nhóm đầu tiên luân hồi giả toàn bộ thiết lập hoàn thành đã rút ra một trăm vạn luân hồi giả đưa lên đến đối ứng thế giới trong đó phổ thông luân hồi giả chín mươi chín vạn cấp cao luân hồi giả một vạn dự tính sống sót luân hồi giả một người nhị cầu băng lanh âm thanh âm vang lên cố cựu nhẹ gật đầu chủ nhân xin chú ý luân hồi giả chỗ thế giới cùng vô hạn thế giới không gian tốc độ chạy khác biệt xuyên qua hệ thống tạm thời không cách nào sửa đổi hiểu rồi cố cựu trong lòng hiểu rõ mở ra hình chiếu ta muốn nhìn, nhìn biểu hiện của bọn hắn cần tuân mệnh lệnh của ngươi cố cựu trước mắt một đạo màn hình giả lập nở rộ tần chính chậm rãi mở ra hai mắt không tệ ngươi là nơi này tốt nhất một cái một đạo băng lanh nam tiếng vang lên tần chính lung lay đầu lời này làm sao nghe quen thuộc như vậy quét mắt một chút chu vi t hắn n h ị n không được kinh hô nhưng rất nhanh liền khôi phục lại hắn chính đang ngồi ở một cái trong sân rộng chung quanh là các loại máy tập thể hình lại cạnh ngoài thì là các loại nhà cao tầng sắt kép rừng cây nhưng quái gì chính là bất luận là nơi này vẫn là bên ngoài một mảnh yên tĩnh một điểm thanh âm đều không có quá không chân thật bên cạnh hắn còn nằm bốn người nhìn chứa có bệ lĩnh có học sinh có đường dây công tác nhân viên còn có cửa hàng bảo ăn ngoài cùng bên phải n h ấ t cầu bập b ê n h ngồi lấy một người hắn mặc áo da k í q u ầ n jean mang theo một đỉnh nón c a o bồi ăn mặc rất kỳ quái chính mặt mũi tràn đầy coi nhẹ nhìn xem bọn hắn tần chính dùng sức rủi rủi con mắt xin hỏi nói còn chưa dứt lời liền bị nam nhân kia vô tình đánh gãy ngươi nghĩ biết đến đều tại trong đầu của ngươi dũng tâm hỏi ngươi sẽ biết rõ hết thảy nam nhân nhìn xem hắn thần sát biến đổi tần chính đọc lên tới một tia tán thưởng tuốt ra hỏa cái này nam chính ưa thích sao có xấu hổ hay không tần chính như có điều suy nghĩ đại nao bắt đầu hồi ức rất nhanh một cỗ tiệm tin tức mới tuôn ra chủ thần không gian luân hồi giả trong lòng của hắn nhảy một cái liền h ộ i vàng đứng dậy đưa tay phải ra quả nhiên phía trên mang theo một cái màu đen đồng hồ mặt đồng hồ đen như mực kim đồng hồ cùng k i m phút chỗ giao giới viết hai chữ mẫu zs chủ thần viết tắt ta vậy mà đến nơi này t ố t t ố t cực kỳ rất nhanh tần chính liền một trận vui vẻ kích động hắn chết một lần ngay tại vừa mới chết tại ôm tần bệ tạ、Ấn. địa ý thời điểm một chiếc xe tải lao đến hắn liên tiếp bùn cầu vách t ư ờ n g bùn tiểu tiện một khối bay lên chủ thần không gian hắn có thể rất rõ ràng kia là đa nguyên trong vũ trụ mấy đại n ư u thế b ú t lực một t r o n g cũng có vô hạn khả năng ta muốn trở thành lợi hại nhất luân hồi giả đánh ngã chủ thần nắm đại đạo chân đạp hồng quân ôm ấp lưu hoa vai kháng bất chu sơn ngón chân x é rách ba ngàn má thần nghĩ đi nghĩ lại tần chính chạy đầy đất nước bọn nô đau quá đau nhức đột nhiên một trận trói hai âm thanh â m văng lên tần chính cúi đầu xem xét dưới chân cái kêu mặc quần áo học sinh nam sinh đứng lên một mặt hoảng sợ nhìn xem hết thẻ chung quanh ấy ra ra nơi này là nơi nào nha tiểu hồng nhớ nhà nhà nam sinh che miệng cực sợ ừ m ta làm sao tới nơi này ta nhớ được ta tại sông máy bay tới ân cuối cùng có chút mơ hồ chẳng lẽ là sông chết một cái bạch l i n h sắc mặt khó coi ta dựa vào lao nương vừa thi nghiên cứu thành công làm sao lại đột tử nữa nha cái này không công bằng một nữ hải một mặt im lặng đáng tiếc ta ngày hôm qua vừa mua mười túi gấu nhỏ bánh b í c quy chuẩn bị cùng tiểu đan thổ lộ đáng tiếc bảo an tiểu ca ngồi dưới đất mặt mũi tràn đầy tiết mới cái này thời điểm phần lớn người đều tỉnh lại đám người biểu hiện không đồng nhất vỗ đầu một cái suy nghĩ thật kỹ các ngươi sẽ có được hết t h ể đáp án bên cạnh cao bồi nam từ cầu bập bên trên đứng lên mà không thay đổi nói ba lúc này một trận đụng gà tiếng vang lên hai trăm hai mươi tám chương hai trăm ba mươi mốt chúng sinh muôn màu cấp cao nhân tài chúng người thần sắc quái dị ta dựa vào ngươi nha cũng không giống cái người có thâm niên à cặn bã huy phái tới đầu bị đi thật cho ra cả cười tân chính mặt mũi tràn đầy im lặng cao bồi nam vừa xuống tới mọi người đều biết cầu bập bên cái này đồ vật đại đa số thời gian đều là bảo trì tại nhất định cân bằng bên trong mà trên quảng trường cầu bập bên bởi vì thiết t r í nguyên nhân ban đầu bộ dáng là một đầu tại hạ một đầu nhét lên nhưng vừa mới cao bồi nam một cái đứng dậy tại hạ bên cạnh k i a m ộ t đầu bị cái này một c ố lực mang đi lên vừa vặn bạo gà người có thâm niên sắc mặt thống khổ bạo gà mặc dù cường độ không phải đặc biệt lớn nhưng thật đau quá a chung quanh mấy cái luân hồi tân thủ cũng nhịn không được bật cười tần chính cười nhất o a n phản ứng trị độ như vậy ngươi nha trải qua mấy cái thế giới có người hỏi vừa mới đoạn thời gian này bọn hắn cũng đều biết rõ trong đầu tin tức đối với mình hiện nay tình trạng có rõ ràng nhận biết mấy người bên trong chỉ có cái kêu bạch lĩnh cùng bảo an không cười một mực duy trì vẻ mặt nghiêm túc xác thực ta một cái thế giới đều không có trải qua từ một loại nào đó góc độ đi lên giảng ta là một tân thủ cao bồi nam vượt qua cầu bờ bên sắc mặt xanh x á m nói ngay sau đó hắn nâng tay phải lên lấy ra một thanh chó nện nhục nhã ta cười ta chơi cậu đàn đi thôi cao bồi nam cười lạnh tiếng súng văng lên bảy đạn bay không ngừng trong nháy mắt những cái k i a trò cười hắn người đều ngã trên mặt đất trên người bọn họ tràn đầy lỗ máu vô cùng t h ế thảm tần chính mặt mũi tràn đầy im lặng cái này cần thiết hay không cần thiết hay không hắn nhân vật chính ngộng hắn tương lai làm sao lại như thế t r ô n vùi tại nơi này không cam tâm hắn không cam tâm nhưng sự thật như thế cho dù trong lòng của hắn lại thế nào không thích hợp giờ phút này vẫn là bị vùi dập giữa chợ tại nơi này Đây là bị vùi dập giữa chợ tại nơi này liền cho ta hào hào nằm dạp trên mặt đất cương giả sẽ không dễ dàng tha thứ nhân cách vũ nhục cao bồi nam cười lạnh còn lại bạch linh cùng bảo an tiểu ca sắc mặt tái n h ậ t nhẹ nhàng nuốt nước miếng một cái ta đếm tới ba thế giới bên ngoài liền sẽ chính thức khởi động các ngươi cũng sẽ tiếp thu được chủ thần nhiệm vụ về phần đến tột cùng là nhiệm vụ gì tự mình xem đi nhớ kỹ ở chỗ này chỉ có đầy đủ tỉnh táo lanh huyết mới có thể còn sống đồng tình thiện lương sẽ chết người đấy băng l ã n h không t ì n h cảm chút nào lời nói rơi vào hai trong hai người sau một khắc quang mang nở rộ từng đợt tiếng gào thép chuyển đến ban đầu nhiệm vụ tuyên bố hoàn thành ban đầu nhiệm vụ sống sót sống sót qua đi ba mươi ngày liền có thể thắng lợi nhiệm vụ ước cấp giết chóc giết chóc n g ư ơ i chỗ thế giới tràn đầy khát máu z o m bi e mỗi đánh giết một cái z o m bi e có thể đạt được một điểm hối bái luân hồi nhiệm vụ chỉ có hai cái hai người lưng nhau có chút không biết làm sao cao bồi nam đã không thấy quảng trường bên ngoài một đám z o m bi e lao đến bước chân rất nhanh đi đường tư thế rất kỳ hoa bảo an tiểu tử sâu hút một hơi tiểu thư phía trước có cái cư xá kiến trúc rất nhiều chúng ta có thể tìm cái địa phương cầu một cầu hắn đề nghị giờ phút này đã làm tốt toàn lực chạy trốn chuẩn bị ừng bảo an mẩng đầu nhìn một chút cái kê bạch lĩnh ăn mặc nữ hải sớm liền không còn hình bóng lại xem xét đang hướng về cư xá phương hướng phi tốc phi nước đại thật nhanh a bảo an tiểu t ử cảm khái phốc phốc vừa muốn chạy hắn đột nhiên cảm thấy một trận đau đớn nhìn lại một cái bé con dòm bi nhảy tới phía sau lưng của hắn chính từng ngụm cắn xé ú c nhật bảo an tiểu cao im lặng đến cực điểm cố cựu cũng rất im lặng nhị c ầ u người có thâm niên này có phải hay không thật ngô cùng nội dung nhiệm vụ còn chưa bắt đầu luân hồi giả chỉ còn lại có hai cái cái này còn thế nào kiếm lấy huyết khí điểm hồi đoái chủ nhân người có thâm niên này là căn cứ tính cách của người định chế nhị cầu có chút thủy khuất nói sửa đổi một chút đổi đem tinh tình của bọn hắn điều tiết một cái cố c ử u khoát tay h áo tuân mệnh nhị cầu còn nói thêm chủ nhân trước mắt có thể sửa đổi người có thâm niên chỉ còn lại năm vạn cái còn lại đều hoàn thành dẫn đạo nhiệm vụ bây giờ còn có bao nhiêu luân hồi giả còn sống cố c ử u thở dài phổ thông luân hồi giả ba mươi và cái cấp cao luân hồi giả chín nghìn chín trăm năm mươi một người ừ số liệu này không tệ cố c ử u lòng một hơi cái này cũng bình thường những này cấp cao luân hồi giả đều là tinh anh nhân vật trên cơ bản đều là lính đánh thuê sát thủ lính các chủng bình vương bọn n hình. g phái đại loại ca b hắn không chỉ có có được sức chiến đấu còn có tương ứng trí thông minh mới đến chắc chắn sẽ không cùng tần chính giống như như thế cùng đồng thời mở ra một trăm cái hình chiếu ta muốn nhìn nhìn biểu hiện của bọn hắn cố cựu ngồi tại lớn quang cầu bên cạnh tìm đến một b à n hạt dưa chậm rãi đập một người có chút n h ả m chắn nha cố cựu đột nhiên nhớ tới l ạ i bạch mỗi lần n h ả m chán thời điểm hắn đều muốn hung hăng lột hai lần h ú t hai cái đáng tiếc d ò bị thế giới một tòa tầng hai lầu nhỏ t ầ n cao nhất thiên này chính phi thả một cái cái thang tại hạ mỗi bên phải tay nắm lấy một thanh cơm đao chính giết thông k h á i hắn mặc dày đặc quần áo đeo ba tầng khẩu trang hai cái đầu bộ một cặp kính mát cương đao cũng bị hắn cố lấy làm xong tất cả phòng hộ một đao hạ xuống nhất định chặt đứt một cái giòm bi đầu tại dưới chân hắn bay khắp màu xanh sấm sắc thiên huyết phía sau là một loạt mới tinh cương đao lại đằng sau là một tầng túi n h ự a phía dưới bày biện các loại đồ ăn mấy phút sau hắn mệt mỏi trên tay cương đao cũng không còn sắp bén bên cạnh treo một sợi thừng nhẹ nhàng kéo một phát cái thang bịch một tiếng rất xuống nghỉ ngơi một hồi hắn níu lại một sợi dây thừng đem cái thang lại kéo lại tiếp tục ch Các tướng sĩ binh liếm liếm đao vừa đi vừa về chuyển động mỗi thời mỗi khắc đều có địch nhân chết tại dưới đao của hắn giết người là một môn nghệ thuật hắn cười thân thể linh xảo tránh né công kích tiếp tục chém giết điểm hồi đoái tới đi phốc phốc phốc phốc phốc suy suy suy đột nhiên hơn mười cây vũ tiễn t ừ trên trời giàn xuống xuyên t h ấ u thân thể của hắn ngọn cụ tỏi sau một khắc lại làm ấ y trăm cây vũ tiễn rơi xuống hắn bị bắn thành tổ hong vỏ vẽ hung hăng đóng ở trên mặt đất nhớ kỹ về sau lại nhìn thấy loại này đau đầu trực tiếp bắn tên cho dù chết một đống người một nhà cũng không quan trọng loại này ra hỏa nhất định phải làm rơi nếu không hậu hoạn vô thận nơi xa một vị tướng lĩnh có phần có tâm đã nói một lát sau chiến đấu kết thúc quét dọn chiến trường người đi tới cái này cái thi thể binh lính trước mặt thật thảm một khối lại một khối cho cốt đều không tốt giả làm ra vẻ giả tướng quân có lệnh vì dự phòng ôn lân dịch tất cả đều đốt đi c trong đó tuyệt đại bộ phận luân hồi giả đều chết tại lần này nhiệm vụ bên trong liền có một ít may mắn hoặc là thực lực xuất chúng người sống đến cuối cùng đồng thời bằng vào cố gắng của mình thu hoạch đại lượng điểm hồi đói trong đó có ba người tại lần này trong luân hồi xuất sắc nhất thứ một cái giới ra hòa gọi là âu dương minh hiên trước khi chết là một cái thương nghiệp cự lão làm internet xinh ý chia cắt kia phương thế giới internet 70% phần trăm bánh gà tổ kỳ tài giàu tổng lượng cư thế giới thủ vị tên địa s ả n bất động sản vô số kể tại toàn bộ thế giới đều là một cái sự kiện quan trọng thức nhân vật hắn tiến vào thế giới là một cái phổ thông thế giới võ hiệp nhiệm vụ là ngăn cản nhân vật chính báo thủ nương tựa theo một loạt kế hoạch hắn không chỉ có hoàn thành nhiệm vụ này còn cưỡng ép xử lý tất cả nhân vật phản diện chính phái càng là đưa tới kia phương thế giới chính ma đại chiến bởi vì hắn mà chết người vô số kể chỉ là thứ một cái thế giới liền để hắn đạt được gần một vạn cái điểm hồi đói mà đại bộ phận hoàn thành nhiệm vụ chỉ có ba năm trăm dạng này người thứ hai gọi là nạp lan thiên minh tử vong trước đó hắn là một bộ đội đặc trùng trải qua thường ẩn hiện tại chỗ ở thế giới các loại nguy hiểm khu vực chấp hành nhiệm vụ cựu tử nhất sinh trong đó có rất nhiều chém đầu nhiệm vụ nương tựa theo tự thân mũi nhọn tố chất hắn một trăm linh hoàn thành nhiệm vụ tại quân giới sát thủ giới hình sự trinh sát giới các loại lĩnh vực lưu lại sáng trói một bút hắn chỗ đi thế giới là một cái cổ đại chiến tranh thế giới nhiệm vụ chỉ là đơn thuần giết địch không có can thiệp nhân quả loại hình một mình hắn một tây cung lấy giết địch một nạn ba đại quyết chiến cuối cùng mang theo một đem dao găm sông quân địch quân doanh xử lý bốn năm chủ tướng cuối cùng một đao đâm chết tướng quân lần này luân hồi nhiệm vụ hắn cũng đã nhận được hơn một vạn điểm hối đoái cái cuối cùng thiên tài gọi là sở h ạ n nhiên trước khi chết chính là một cái phổ thông lớp mười hai chó cũng là bởi vì thức đêm ôn tập văn khoa c h i thức điểm chết vội hắn chỗ thế giới là một cái g i ò n g bi buộc phát hiện đại khoa k ỳ thế giới gia hỏa nương tựa theo từ trong tiểu thuyết đạt được các loại tin tức thiết t r í vô số cảm ấy đồ sát lượng lớn g i ò n g bi bất luận là tâm tính vẫn là trí thông minh đều vô cùng cao đối mặt cái này ba một thiên tài cố cựu không có sửa chữa trí nhớ của bọn hắn khiến cho bọn hắn biến thành người một nhà cương già chân chính đây là hắn lần thứ nhất luân hồi đưa lên hết thể thu hoạch gần bốn vạn cái điểm hối đoái trong đó rất lớn một bộ phận điểm hối đoái công hiến người đã không có tại bọn hắn trước khi chết đều hoặc nhiều hoặc ít đánh chết một bộ phận sinh linh lấy được tương ứng huyết khí cái này trị số coi như bình thường thu hoạch điểm hối đoái nhiều nhất có gần một vật cái phải biết cố cựu cùng luân hồi giả nhóm lợi ích phân phối thế nhưng là chín mươi chín chín so sánh với một nhiều như vậy điểm hối đoái có thể tại hối đoái hệ thống bên trong cầm tới rất nhiều đồ vật tuyệt đại bộ phận vật chất hắn đều có thể thông qua hối đoái hệ thống thu hoạch có các loại năng lượng kết tinh năng lượng vật chất cao chất lượng ăn thịt mở ra hối đoái hệ thống nhìn, nhìn. rực rỡ muôn màu giá cả tối cao lại là cái này đồ vật thân cách hạ vị thần thân cách mua sắm về sau có thể trực tiếp nhóm lửa thần hỏa đúc thành t h ầ n quốc trở thành chân thần giá bán một trăm l c điểm hối đoái nhị cầu cái này đồ vật tin tức là ở nơi đó tìm cố cựu một đầu được ấn tượng tựa hồ chưa từng nhìn thấy loại này đồ vật là tại yêu giới trong thế giới một chỗ thứ nguyên khe hở bên ngoài phổ thông tinh cầu thu hoạch cụ thể nơi phát ra là một tòa trên núi vách đá nhị cầu vừa nói một bên tại trong đầu hắn tạo ra tương ứng hình ảnh kia là một tòa phi thường thấp bén g ọ n núi bên trái là bình thường núi rừng có thạch phía bên phải bị cứ thế mà chém đứt một nửa bóng lóng trên vách đá tuyên khắc lấy một nhóm, lại một nhóm chữ nhỏ sơ bộ thành lập chủ thần không gian về sau cô cựu cảm giác rất nhiều vấn đề đều giải quyết dễ dàng ngoại trừ điểm hối đoái bên ngoài còn lại thu hoạch chính là những cái tia năng lượng một chút cấp cao luân hồi giả thông qua chấp hành nhiệm vụ đặc thù thành công can thiệp nhất quả từ mà thu được đại lượng năng lượng bọn hắn thu hoạch cái này một bộ phận năng lượng cô cựu đều thông qua hắn cùng luân hồi giả nhóm ở giữa chuyển đổi sai biệt trình thành điểm hối đoái tất cả năng lượng còn nguyên đến trên người hắn Hết thệ có người tu vi tăng lên trước mắt là yêu thánh đê giai một ngàn đơn vị điểm năng lượng cũng theo đó tiêu hao mười cái có được yêu tôn cảnh giới lực lượng điểm năng lượng không nhúc nhích tí nào ta phải biết yêu tôn phía sau cảnh giới tên gọi là gì điểm năng lượng tiêu hao một đơn vị yêu thần cố cựu trong đầu trống rông xuất hiện hai chữ này từ một loại nào đó góc độ đi lên giảng chỉ cần có được điểm năng lượng ta chính là toàn trí toàn năng cố cựu thần sắc có chút hưng phấn điểm năng lượng có thể cụ hiện thế gian vật vật có thể làm thành mọi chuyện sáng tạo một cái đơn giản đánh quái hệ thống tăng cấp điểm năng lượng không nhúc nhích tí nào cố cựu gãi gãi cào nói cho là cái gì nguyên nhân bởi vì điểm năng lượng không đủ bỏ ra hai cái điểm năng lượng cố cựu đạt được một câu nói nhảm để cho ta điểm thuộc tính gia tăng một cái hắn đột nhiên nghĩ đến điểm này sau đó vừa mới điểm thuộc tính một đơn vị đều không có giảm bớt nói cho ta vì cái gì không cách nào cụ hiện không muốn nói gì năng lượng không đủ võ học thôi diễn khí chiều không gian cùng năng lượng hấp thu bằng nhau không cách nào tiến hành sửa chữa Trưng tiến thủ thôi rút thủ một Ta biết trụ tu thể tin tức, cái gì 4 triệu 3 triệu. Từ khi tại lưu quả trên thân nhìn thấy ra lương lượng người nhưng như lưu xong Năng cùng diễn không gian đồng dạng. nghĩ. nguyên cảnh hành nhìn giữa giới gì kim hai cái chiều lại điều phải cái khi là là cực. học chỉ, mặc cấp Cố cửu có cụ hấp khí dù võ vũ kém đều đa đ� suy quả ẩm, ở tăng thứ nguyên bên trong mỗi một cái sinh linh vừa ra sinh liền có cấp độ này lực lượng cùng tin tức bốn chiều trung dai có thể làm được đánh khắp thế giới vô địch thủ bốn chiều cao dai có thể nhục thân h o à n h độ hư không một quyền đánh nát tinh cầu bốn chiều đ ỉ n h p h o n g đem không gian chi lực vận dụng đến cực hạn có thể tùy ý thuần lấn gì, tùy ý bố trí t r ậ t pháp tùy ý mở không gian chữ vật năng lượng tiêu hao cố c ử u trước mắt xuất hiện một nhóm lại một nhóm kiểu chữ chuyển hóa một khối t a trong tưởng tượng luân hồi đồng hồ cố cựu bắt đầu làm chính sự điểm năng lượng tiêu hao một cố cựu trước mắt hiện một khối đen như mực đồng hồ cái này hối đ o á i tỷ lệ để hắn phi thường hài lòng một đơn vị năng lượng vậy mà có thể cụ hiện một vạn cái luân hồi đồng hồ cố cựu một hơi đem còn lại năng lượng toàn bộ sử dụng cố hiện ra số trăm vạn khối luân hồi đồng hồ cái này đồ vật có được hắn thiết lập bên trong các loại đặc tính nhị cầu có thể đem chính mình từ hệ thống sống nhờ trong đó có thể thời gian thực phản ứng tốc chủ chân thực tình trạng có thể mở không gian chữ vật cất giữ vật phẩm có thể kết nối cố cựu từng cái kim thủ trị hoàn mỹ cùng chủ thần không gian cùng phối hợp trọng yếu nhất chính là cái này đồ vật có thể tuần hoàn sử dụng giả thiết một cái luân hồi giả tại thi hành nhiệm vụ quá trình bên trong bất hạnh bọn mình hắn luân hồi đồng hồ có thể kế thừa cho vị kế tiếp luân hồi giả nhị cầu tiếp tục chọn lựa luân hồi giả ta muốn thu hoạch càng nhiều điểm hối đoái càng nhiều năng lượng cố cựu nắm chặt lại n ắ m đấm thiên khải tinh cự ly đi vào cái này mạo hiểm thế giới đã dòng g ã hơn sáu tháng lưu quả trên mặt mang một vòng mỉm cười chính bình tĩnh nhìn xem trước mặt một màn này nhiệm vụ của hắn rốt cuộc phải kết thúc bằng vào nhiệm vụ của lần này ban thưởng thực lực của hắn đem tăng lên trên diện rộng đặt tới trong lòng của hắn trình độ kia cố lên a t ế n sau lưng ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thành、công. thiên khải tinh phía ngoài vâu ngần tinh không một cái hình thể to lớn tinh không thú đang từ từ lái tới đây là một cái cự hình trương ư hắn vô cùng lớn ánh sáng là con mắt liền có thiên khải tinh hơn mười lần phía dưới mọc ra mấy chục đầu xúc tu cùng nhau đi tới thân thể không ngừng hướng về sau kéo dài các loại nhan sắc khí thể những cái kia khí thể có được cực mạnh ăn một lực chỗ xẹt qua bất luận cái gì tinh cầu đều ở trong quá trình này trở thành một phấn t i ế n s o ngưng lái một tôn trăm mét cao lớn cơ giáp đứng tại thiên khải tinh bên ngoài tại trước mắt hắn treo một cái camera giờ này k h ắ c này cả cái tinh cầu bên trên hơn một trăm triệu người chính xem nhìn xem cái này nhìn thấy mà giật mình một màn k i u cự hình trương ngư chính là thế giới nhất cường đại tinh không thú một trong hắn cũng là tà ác nhất một cái nhất ưa thích làm sự tình chính là thôn vệ tinh cầu thủy diện sinh linh chết tại hắn trong tay sinh linh nhiều vô số kể vô số năm qua thiên khải tinh là trên tay hắn một cái đồ chơi tại nguyên thủy thời đại thời điểm cự hình trương ngư liền phát hiện cái này khỏa tinh cầu thông qua một lần lại một lần vũ lực kích thích thiên khải tinh chậm dài trưởng thành cuối cùng đạt đến hiện nay loại trình độ này có thể chế tạo ra cường đại máy móc áo giáp mạnh nhất đạt tới cấp tám cố lên tiến s o n g hưng ơ ngươi nhất định có thể sâu hút một hơi áo giáp phía sau phun ra từng đạo khí thể tiến s o n g hưng ơ bay tới đằng trước nhớ kỹ vận dụng ngươi chân chính lực lượng chỉ cần ngươi phát huy bình thường một trận chiến này ngươi chắc chắn lấy được thắng lợi cuối cùng nhất lưu quả thanh em bên thai mạch chuyển đến ta hiểu rồi song quyền nắm chặt tiến s o n g hưng ơ vọt lên hắn mang theo nhân loại lớn nhất hy vọng cùng cao đoan nhất khoa học kỹ thuật hắn không hy vọng thiên khải tinh thất vọng. thế nào lần này khiêu chiến ta vẫn là một cái phổ thông cấp tám cơ giáp cự hình trương ngư cách vô số cự ly trầm g ã i nói h á n thể tích thật sự là quá lớn cách vô số cự l y chỉ là một câu nói kia liền để yến song ứng trên khải giáp linh kiện rơi mất một nửa chiến đấu còn chưa bắt đầu một bộ này cấp tám cơ giáp liền đem gần h n g mất trương ngư vương chúng ta tới đánh cược một lần đi yến song ứng tán đi trên người áo giáp thân thể trôi nổi tại tinh không bên trong một mặt bình tĩnh nói trước khi đến hãn tiêm vào nhân loại đỉnh cao nhất g e n dược tề thân thể lực phòng ngự sinh tồn suất tăng lên rất nhiều có thể tại thể nội hình thành bên trong tuần hoàn không dựa vào dưỡng khí mà tại vũ trụ sống sót không chỉ có như thế còn có thể thông qua thân thể đối khí lưu va chạm đến trượt phi hành a côn trùng nhỏ ta tiếp nhận ngươi tiền đặt cược mời mọi người không muốn học tập đánh bạc là cái thói quen xấu trương ngư vương tiếp tục hướng phía trước đi tới hắn mang theo sau lưng một đại đoàn h ắ c khí đi tới yến song thân ứng bên cạnh hai người hình thể tranh lệch thật sự là quá lớn trương ngư vương thân thể tràn đầy yến song hưng toàn bộ tầm mắt ngoại trừ cái này ra hỏa bên ngoài hắn lại cũng không nhìn thấy cái khác đồ vật ta c ự c trong cơ thể của ngươi không có một tơ một hào năng lượng yến song hưng ngầm đầu trên mặt mang thâm bất khả chắc tiêu dung ngươi g ọ n nói chuyện có chút không đúng nhớ kỹ muốn tự tin một chút bên hai lại một lần chuyển đến lưu quả t h a nhâm chỉ có cực hạn giống nhau mới có thể triệt để thức tỉnh trong cơ thể ngươi lực lượng cường đại ta biết rõ ngươi yên tâm đi ta nhất định sẽ thành công yến song hưng đáp lại cho cười ngươi cái này ván cược có thể cũng không tốt chơi trong cơ thể hắn có hay không năng lượng chính hắn có thể không biết rõ giờ k h ắ c này trương n ư vương cảm thấy đối diện cái này cái nhân loại là cái kẻ n g u không phải là nghĩ tìm người đến kéo dài thời gian cho đường lui của mình làm chuẩn bị khả năng này còn là rất lớn thế nào ngươi không chuẩn bị cùng ta cực sao yến song hưng cười lạnh cờ ca vì cái gì không đánh cược với ngươi nhưng đã muốn cược kia khẳng định phải có thể đánh bạc nhà nói một chút kế hoạch của ngươi là cái gì tựa hồ sớm đã chờ đã lâu nghe được câu nói này về sau yến song hưng điều chỉnh tốt biểu lộ giống như cười mà không phải cười nói ta đánh cược với ngươi một khối đại dương ừng đây là ý gì trương ngư vương trong lúc nhất thời không có nghe hiểu liền đánh cược với ngươi một khối đại dương yến song hưng cười được à hôm nay liền để ngươi kiến thức một cái trong cơ thể ta đến cùng có hay không năng lượng cười lạnh một trận trương ngư vương đi bắt đầu chuyển động sau đó một khắc sắc mặt hắn manh liệt một lần bất luận hắn làm sao bây giờ đều không thể thành công tụ tập một tơ một hào năng lượng có thể hiện ở trong cơ thể hắn rõ ràng có rất nhiều rất nhiều năng lượng chỉ cần thả ra ngoài một chút xíu liền có thể hủy diệt đối diện cái này cái tinh cầu vì cái gì liền không cách nào trường không đâu xem ra trận này đánh bạc là ta thắng tiến s o n g hưng chẳng biết lúc nào đổi lại một thân màu đen áo khoác bằng da trong tay xuất hiện một cái trương ngư x ú c tu ngươi nhìn ta chỗ này có hay không năng lượng đâu hai trăm ba mươi mốt chương hai trăm ba mươi bốn ám dạ yêu thần trên tay hắn trương ngư x ú c tu tách ra hào quang chói sáng một c ỗ cường đại lực lượng quen thuộc từ trên súc tu tuôn ra mang theo một vòng ánh sáng sáng chói cấp tốc giáng lâm đến trương ngư vương bên cạnh cái này một đạo công kích thể tích rất lớn chỉ là đường kính liền có toàn bộ thiên khải tinh lớn nhỏ nhưng đối với trương ngư vương tới nói hay là nhỏ đáng thương chỗ bạo phát đi ra năng lượng càng là yếu tới cực điểm trương ngư vương sắc mặt có chút khó coi cái này năng lượng cùng hắn cùng chỗ một triệt hoặc là nói liền là hắn chính mình năng lượng cái này tiểu t ử rất cổ quái trong mắt phủ lên một tia thận trọng trương ngư vương nghiêm túc cùng thiên khải tinh chơi nhiều năm như vậy hắn lần thứ nhất thật tình như thế chủ yếu là yến sau hưng thủ đoạn vượt ra khỏi hắn nhận biết không biết sự vật xa xa là sợ hãi nhất t i ê một đạo công kích cấp tốc giáng lâm hắn lại không để trong mắt hào quang sáng trói ở trên người hắn không có kích thích bất kỳ gợn s ó n g nào thậm chí liền hắn một tầng ra đều không có đánh vỡ không nên nản trí cái này chỉ là ngươi lần thứ nhất phản kích bắt trước đến cực hạn phát huy đến đ ỉ n h phong ngươi nhất định có thể t i ế n s o n g h ư n g tâm tình vừa có chút cô đơn bên hai liền chuyển đến lưu quả thanh â m ngươi nói đúng vừa mới kia c ô năng lượng ta trước đó nghĩ đều không dám tưởng tượng thả tay xuống trên trương ngư xúc giác t i ế n s o n g h ư n g lại một lần nữa tràn đầy động lực vừa mới kia một đạo công kích xa xa siêu việt thiên khải tinh lực lượng cực hạn bạo phát đi ra năng lượng càng là cấp tám cơ g i p hơn m ư ơ i lần điều này nói rõ hắn thiên phú là thật hắn thật sự có đánh bại trương ngư vương để thiên khải tinh thoát khỏi đối phương đ ổ chơi thân phận hy vọng tiểu tiểu nhân loại d á múa m dịu q u a mắt thợ cho bản vương đi chết đi trương ngư vương sau lưng dưới chân vô số xúc tu điên cùng mở rộng hướng về hiến s o n g lưng cùng sau lưng của hắn thiên khải tinh triển khai công kích đối phương xuất hiện b i ế n số kia liền sẽ không lại là hắn đ ổ chơi đối tượng vì cam đoan tự thân an toàn cùng cường đại hắn nhất định phải phát huy tất cả năng lượng giải quyết đối phương hai người chi ở giữa trinh lệnh thật sự là quá lớn thủ đoạn tấn công như thế này không khác nào nhân loại dùng h ạ c đạn đánh một chỉ con kiến từ cái kia phương diện tới nói đều quá lãng phí không chỗ xúc tu mang theo sức mạnh cực kỳ cường hàn vọt tới cách như thế xa cự ly hiến s o n g ư n g liền cảm thấy một trận mánh liệt vũ trụ phong bạo h ạ n tựa như một mảnh bị mưa to gió lớn đập lá cây thân thể không ngừng run run trên người màu đen áo khoác xuất hiện vết dạn sắc mặt cũng biến thành tái nhợt vô cùng hiến s o n g ư n g nhanh sử dụng năng lực của ngươi hiện tại chỉ còn lại có cái điều kiện cuối cùng chỉ cần thành công thỏa mãn liền có thể đánh bại đối phương lưu quả vội vã không nhịn nổi nói trương ngư vương có dám hay không cùng ta cuối cùng đánh cược một lần cố nén đối diện áp lực h ế n sau hưng lớn tiếng nói bên người xúc tu cự ly phá hủy thiên khải tinh cùng yến s o n g ư n g chỉ kém mấy giây nhưng chính là một câu nói kia để trương ngư vương động t á c trên tay vì đó dừng lại ngươi muốn cùng ta đánh cược cái gì vị này tinh không m ặ t thú sắc phi thường khó coi nói đây rốt cuộc là cái gì cổ quái năng lực ghê tởm không nghĩ tới bây giờ nhân loại lại có như thế cường đại thủ đoạn hắn căn bản cự không dứt được đối phương đánh bạc vừa mới cũng liền ăn một thua thiệt hắn làm sao có thể lần nữa tiếp nhận nhưng cho dù trong lòng của hắn lại thế nào không nguyện ý miệng bên trong lại không tự chủ được đồng ý xuống tới đồng thời thân thể cũng thành thật không còn hướng đối phương công kích trên đời không có người có thể cự tuyệt tiến song hưng đánh bạc một bên khác lưu quả ngoài miệng mang theo vẻ mỉm cười nhiệm vụ của lần này kỳ thật rất tốt hoàn thành chỉ muốn cái này nam nhân phát huy bình thường giữ vững tỉnh táo liền nhất định sẽ thành công sở dĩ dùng thời gian dài như vậy cũng là vì rèn luyện tâm tình của đối phương tiến song hưng trước đó là một cái điều khiển cơ g i á p sư thiên khải tinh trọng yếu nhân vật nhưng hắn còn không có chân chính trưởng thành gây nên coi trọng chỉ là hắn thiên phú tâm tính vẫn là thuộc tại người thiếu niên có thể để cho hắn tại trương n ư vương trước mặt g i vững tỉnh táo hao tốn lưu quả rất nhiều tâm tư cùng thủ đoạn ta cực trên người ngươi không có một tơ một hào lực ý mà ta lại có được đánh bại ngươi thủ đoạn yến s o n g hưng ngưng ngực một lần nữa mang lên một bộ màu đen kính dâm chúng ta liền cực một khối đại dương đi tiện tay bắn ra một khối mới tinh tiền xu từ hắn trong tay xoay tròn ném ra ngoài tiếp theo bị hắn một cái tay khắc cầm thật chặt ta tiếp nhận ngươi tiền đ ặ cược trương ngư vương cắn răng nghiến lợi nói chuyện hắn bây giờ muốn làm nhất không phải hủy diệt thiên khải tinh mà làm mau thoát đi nơi này đối phương loại thủ đoạn này khó giải có vừa rồi kinh nghiệm hắn giống như có lẽ đã tiên đoán được chuyện kế tiếp yến xong hưng khỏe môi nhếch lên một tia cao lánh mỉm cười bước kế tiếp trong cơ thể hắn xuất hiện một cỗ cũng không thuộc về hắn lại mạnh không hợp t ố i thường lực lượng đây là thuộc về trương ngư vương nhục thân c h i lực ta có thể thông qua đánh bạc ngắn ngủi tính thu hoạch các loại sức mạnh chỉ cần đoán được có thể giao lưu sinh linh ta chính là vô địch yến song ưng lúc này trong lòng có minh ngộ trong mắt của hắn nhấp n h ó n g một đạo đạo con sáng một cỗ không có gì sánh kịp tự tin trong lòng hắn nở rộ ta chính là vô địch màu đen áo khoác bằng da m ú a ố n may theo gió hắn nắm chặt hữu quyền sau lưng xuất hiện một vòng bánh liệt khí lãng cả người hóa thành một đạo hát tuyến h ư ớ n về trương ngư vương phóng đi cố cựu một người tại yêu giới đi lại. tu vi cảnh giới đến yêu thánh về sau vọng sơn phía dưới hắn đã trở thành danh phủ kỳ thực yêu tôn cường giả hắn đ ể n h ị cầu kế tính toán một cái căn cứ tôn tiểu không hiện tại tu hành tốc độ muốn để hắn chân thực cảnh giới đột phá yêu tôn còn cần ba năm bất quá bây giờ có chủ thần không gian có thể cấp tốc tích lũy một nhóm năng lượng biến đổi phát làm bản thân mạnh lên hoàn thành nhân quả nhiệm vụ thân hình di động hắn đi tới một tòa bàng bắc bên trong dây núi hai chân đạp nát từng cây cỏ dại hoa dại hắn bước vào một cái sơn động bên hai chuyển đến trận trận tiếng nước chảy kia là sơn động dưới đáy sông ngầm tiêu hao một trăm đơn vị năng lượng Hy này y vọng vị luân hồi giả nhóm g o tốc độ phát triển nhìn muốn so lưu quả trầm một chút a cách nhiều năm như vậy lại tới một cái thú vị tiểu gia hỏa suy tư ở giữa cố cựu bên hai truyền đến một trận bất nam bất nữ thanh âm tinh thần lực hương tụ hắn ánh mắt đặt ở sông ngầm phía dưới một khối trên tảng đá ám dạ yêu thần thời đại trước tuyệt đối vô giả một đôi thiết q u y ề n chiến thiên chiến địa tạo nên rất nhiều thần thoại truyền thuyết cuối cùng chết tại một vị khác yêu thần như kế bên trong cách nay đã có trăm vạn năm hiện nay chỉ thức tỉnh một sợi tàn hồn đối phương các loại tin tức trong đầu sẽ qua cố cựu vừa xài bước ra đi tới khối kia tảng đá trước mặt hai trăm ba mươi hai chương hai trăm ba mươi lăm thăm dò năng lực chân thực chi nhăn dưới nhìn một cái không s、so、ó t gì tính danh ám dạ yêu thần thân phận giữa thiên địa thứ ba vị chứng đạo yêu thần người bản thể là người tu vi yêu thần một sợi tàn hồn không nhục thân bình chướng đặc tính đen dạ vương người trong đêm tối lực lượng tăng lên vạn lần vô song triển lĩnh dực mở ra hai cánh tốc độ tăng lên và lần dạ chi thần có thể bằng vào tiên huyết chuyển đổi hậu duệ nhiều nhất trí lời vinh sinh yêu thần người tuổi thọ vô hạn bất tử yêu thần người không thể chết chỉ có thể phong ấn cố cựu phủi một chút liền rời đi ánh mắt thu nhập đối phương tất cả đặc tính thu nhận sử dụng thành công hối đoái hệ thống kịp thời truyền đạt phản hồi kể từ đó cố cựu liền có thể hối đoái vị này ám dạ yêu thần tất cả năng lực đương nhiên hiện tại hối đoái hệ thống cũng có thể làm đến đối phương chân thực lực lượng bất quá tiêu hao điểm hối đoái đối cố cựu tới nói vẫn là rất nhiều yêu thần chi lực có thể trực tiếp có được yêu thần cảnh giới lực lượng giới hạn tại tọa độ là tháng ba năm 1 9 6 7 g h ì n chín t c h í ỗ ở thế giới nên lực lượng làm cơ sở bản không bất luận cái gì tăng cường đặc tính giá bán một trăm triệu điểm hối đoái kia liên tiếp số lượng chính là hiện ở cái thế giới này tọa độ sở dĩ lực lượng làm cơ sở bản mà không phải ám dạ yêu thần đ ỉ n h phong lực lượng chủ yếu vẫn là cố cựu hiện tại thu hoạch tin tức quá ít đều là căn cứ chân thực chi nhãn cùng trước đó tốn hao năng lượng lấy được tiểu tiểu sâu kiến dám không nhìn ta ám dạ yêu thần thanh âm lần nữa chuyển đến cố cựu trước mắt tảng đá phủ một tiếng nổ tung sau đó một đạo thu c ạ c h bóng người tại hắn phía bên phải ngưng tụ trên người hắn trang phục rất viết n g á i chỉ ở bộ vị mấu chốt phủ lên một chút ra thú những bộ vị khác đều bại lộ lấy cường hãn cường tráng cơ bắp đây chính là yêu thần cường giả người tại lầm bầm cái gì đã tới cũng không cần đi nữa ám dạ yêu thần cười lạnh tay phải lóe ra một đạo h ắ c quang sau đó một thanh to lớn chiến phủ bị hắn nắm c h ặ t bên tia vịn khắc lấy cổ quái thần bí đường vân viết lấy một nhóm lại một nhóm kỳ lạ t i ể u chữ một vị phổ thông yêu tôn đủ ta nhét nhét cái răng hắn bị phong ấn ở nơi này số một trăm vạn năm năm đó đối thủ k i a lưu lại phong ấn lực lượng còn lại bày thành đoán chừng cố gắng nhịn cái mấy trăm vạn năm liền có thể thành công p h á t khốn nhưng nếu như có đầy đủ năng lượng cung cấp hắn vật dụng thời gian này liền sẽ vô hạn rút ngắn nhưng rất đáng tiếc hắn chỗ cái này cái địa phương thật sự là quá vắng vẻ quanh năm suốt tháng đều tới không được mấy người lực lượng càng là kém đáng thương thu vi mạnh nhất cũng chỉ là ngũ phẩm lục phẩm liền nhét kẽ răng tư cách đều không có cố cựu xuất hiện để hắn dị thường kinh hỉ có chút ý tứ vừa vặn dùng ngươi đi thử một chút ta năng lực mới cái này ra hỏa xem như yếu nhất một cái yêu thần cố cười một đầu tầng h dư ờ n g đ ba triển khai tùy tiện đem hang núi này liên tiếp cái này tòa đại sơn ép thành mảnh vỡ người chính tại chiến đấu tu vi tiến độ tăng lên năm bên thai chuyển đến một điểm nhắc nhở đây là cố cựu lấy được cái thứ nhất cựu tinh kim thủ chỉ một cái trong đó năng lực có thể trong chiến đấu tăng trưởng lực lượng càng đánh càng mạnh loại tăng trưởng này không phải chỉ số tích lũy đạt tới một trăm phần trăm sau mới sẽ tăng lên mà là đúng nghĩa mạnh lên không chấm năm phần trăm biến hóa đã rất lớn cố cựu cảm giác rất rõ ràng thân thể từng cái phương diện đều chiếm được trình độ nhất định tăng lên song phương đ a n sen vào nhau lực lượng khổng lồ trực tiếp đem cố cựu thân thể đập nát hắn làn ra bắt đầu xuất hiện từng vết nứt ba giây về sau cả người hóa thành một mảnh cho bụi yêu thần đối mặt yêu tôn tuyệt đối là thực sự nhiệt ép nói hắn là sâu kiến vẫn là cất nhắc hắn đánh thắng được cái này chỉ nhỏ con kiến cũng không l ạ kỳ nhưng để hắn ngoại ý muốn chính là cái này nhỏ con kiến biến thành cho bụi về sau hắn càng không có cách nào hấp thu lực lượng của đối phương cái này chẳng phải bạch xuất thủ sao nhưng sau một khắc c ố cựu thân thể liền hoàn hảo không chút tổn hại chống giông ngưng tụ chỉ cần ta còn có một tơ một hào ý thức tại ta chính là bất tử cái này là chiến thần thể bên trong bất diệt năng lực c ố cựu tại vô số thế giới tản mát rất nhiều phân thân trừ khi một nháy mắt đem hắn chỗ có phân thân phá hủy bằng không hắn có thể không hạn chế không hao tổn một lần nữa phục sinh những năm này tích lũy hắn phân thân số lượng cực kỳ u y ề n bác nếu như không có thủ đoạn đặc thù nghĩ một nháy mắt đem hắn giết chết vẫn là rất khó khăn có ý tứ loại này phục sinh thủ đoạn n g n g đầu lên ám dạ yêu thần mang trên mặt một tiêng nghiền ngẫm sau một khắc lực lượng trong cơ thể kích phát lại là một chiêu đem cố cựu hung hăng đánh bay người chính tại chiến đấu tu vi tiến độ tăng lên một lực lượng lại một lần nữa tăng lên cố cựu lại cát nhưng một giây sau hắn một lần nữa phục sinh tiếp tục xông lên đi mở bắt đầu chiến đấu đối mặt như thế một cái tuyệt hảo soát cấp cơ hội hắn làm sao có thể tùy tiện bung tha trong thời gian kế tiếp cố cựu cùng ám dạ yêu thần triển khai một lần lại một lần nghiền ép chiến đấu bất luận vị này yêu thần sứ dùng cái gì thủ đoạn đặc thù đều không thể trong nháy mắt giải quyết hắn tương phản theo một lần lại một lần chiến đấu cố cựu tu vi tiến độ tích lũy đến hai mươi phần trăm loại này số liệu để hắn phi thường hài lòng cái này tiểu tử có chuyện ẩn ở bên trong đánh lâu như vậy ám dạ yêu thần cũng biết rõ cố cự u là lạ hắn cảm giác rất nhạy cảm cái này tiểu tử lực lượng theo mỗi một lần tử vong đều sẽ tăng lên một bộ phận lại một bàn tay đem cố cựu đập bay về sau hắn một lần nữa hóa thành tảng đá bộ dáng rơi vào tối dưới sông vất vả mà chả được gì mà cũng không thể nhiều làm cố cựu một lần nữa phục sinh được thì được không được thì không được nghỉ một một lát tính là gì cố cựu lắc đầu sau đó vỗ tay phát ra tiếng sau một khắc sông ngầm phía dưới cùng một chỗ tảng đá bay lên ám dạ yêu thần không thể tin nhìn xem hắn n g ư ơ i một cái tiểu tiểu yêu tôn làm sao có thể để cho ta hóa hình loại thủ đoạn này lật đổ hắn nhận biết không phải yêu thần căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành hữu hiệu, hiệu tổn thương cố cựu lắc đầu tiếp tục hướng hắn vào tới chiến đấu khái niệm rất đơn giản bất luận là hắn đánh đừng người hay là người khác đánh hắn đều xem như hữu hiệu chiến đấu về phần hắn vì cái gì có thể can thiệp thân thể của đối phương hình thái cố cựu lắc đầu tôn kính yêu thần đại nhân giữa chúng ta chiến đấu có thể còn chưa kết thúc xin tiếp tục cố gắng thúc giục ta đi cố cựu mặt mỉm cười tiểu tiểu sâu kiến dám ra lệnh cho ta ám dạ yêu thần sắc mặt cực kỳ khó coi nhưng sau một khắc hắn khuôn mặt lại chất đầy tiểu dung nâng lên nắm đấm hướng về cố cựu lớn không đi đi. Tới, đi tới đi hai người lại một lần gặp nhau cùng một chỗ một lần lại một lần chiến đấu triển khai cố c ự tu vi đang phong thả tăng lên tầm mắt vô hạn trên rời có bên thứ ba sẽ phát hiện cái này nguyên một tòa đại sơn t ì n h lình tại vô hạn không gian bên trong 233 t r ư chương 236, chiến tranh c h i thần một lần này để bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn cố cựu cố ý mở ra vô hạn không gian đem chung quanh cái này một phiến khu vực bao phủ lại kể từ đó tại ở trong đó hắn chính là vô địch hắn có thể tùy tiện nắm vị này yêu thần đại nhân bất luận cái gì sinh linh chỉ cần tiến vô hạn không gian tính mạng của bọn hắn liền không còn từ chính mình cùng lao thiên phù hộ tất cả đều phải xem cố cựu tâm tình trận chiến đấu này kéo dài thời gian không phải dài lắm hai người ở giữa lực lượng t r a n lệnh quá mức cách xa chiến đấu sinh ra hiệu quả rất không tệ không có qua một một lát cố cựu liền đem tu vi tiến độ đến một trăm phần trăm người tu vi tăng lên trước mắt là yêu tôn đê giai lực lượng toàn thân tăng lên điên cuồng nhất là nhục thân chi lực trái tim nhảy vọt càng phát ra bằng bạc thể nội mỗi một dọn tiên huyết đều ẩn chứa lực lượng cường hãn vọng sơn năng lực phát động lực lượng của hắn lần nữa tăng lên điên cuồng vọng sơn phía dưới có thể không bất luận cái gì tác dụng phụ tăng lên một cái đại cảnh giới bây giờ hắn liền là đúng nghĩa yêu thần mặc dù chỉ là yêu thần đê giai đi đến trình độ này về sau hắn phát hiện nguyên lai có những cái kia năng lực đặc thù đều trở nên càng thêm cường đại đồng thời có chút mạnh không hợp t h ó i thưởng hắn có thể tùy ý ở chung quanh mở không gian không hao tổn tiến hành thời không na di lúc ngừng thời gian cũng tại yêu thần cảnh giới hạ tăng lên tới dòng d ã m ộ ư ơ i phút thân thể từng cái phương diện càng thêm quỷ dị toàn lực thi triển năng lực hắn giờ phút này thật giống như một tôn thần linh vận chuyển một phen đa nguyên nhân quả nói hắn hiện tại còn không có hoàn toàn giải nhân quả có được nhất lực lượng cường đại phương thế giới này yêu t h ầ n đích thật là nhất cường đại nhưng đúng nghĩa cường giả vẫn là thuộc về yêu thần định phong đặt tới phương thế giới này tu vi đỉnh tiêm tồn tại có lẽ chỉ có đột phá cấp độ này hắn mới có thể triệt để chấm dứt nhân quả hiện tại nục thân lực lượng đã so chủ thế giới ta mạnh rất nhiều cố cựu hơi xúc động chủ thế giới hắn bất quá là thiên hoàng vọng sơn phía dưới cũng chỉ là một cái tiên đế bất quá bây giờ có chủ thần không gian cho dù trở lại chủ vũ trụ cũng có rất nhiều thao tác tính thông qua nhiều lần như vậy luân hồi hắn đã n ắ m trong tay rất nhiều thế giới toa độ có thể tùy thời tiến vào bên trong đến mai không hết phân thân phân bố tại những ngày luân hồi thế giới giữ chức hắn các loại phục sinh thẻ cho dù là tiên tôn cường giả cũng không cách nào trong nháy mắt truy đuổi đến hắn đem hắn chém giết người, người đến cùng là quái vật gì một bên khác cám dạ yêu thần thờ hồng hộc nằm dạp trên mặt đất với mới một màn kia với hắn mà nói chính là một loại t r à tấn hắn tại cùng một cái không thể chiến thắng người chiến đấu đồng thời đối phương càng đánh càng mạnh bất luận kẻ nào đối mặt dạng này một cái đối thủ đều sẽ sụp đổ hắn chưa mắt thấy đối phương từ yêu thánh tăng lên tới yêu tôn lại từ yêu tôn tăng lên tới yêu thần loại này tốc độ đột phá trăm vạn năm đến hắn chưa bao giờ thấy qua cho dù là những vận may kia tốt tới cực điểm khí vận tri tử t h ụ thế giới yêu quý thiên tài cũng không cách nào làm được loại trình độ này ta là ai không trọng yếu trọng yếu là tiếp xuống ngươi sẽ là ai cố cử ánh mắt rời về phía hắn cho tới bây giờ loại trình độ này ám dạ yêu thần với hắn mà nói đã vô dụng hai người lực lượng tại cùng một cấp bậc cho dù hắn đem lực lượng khôi phục lại yêu tôn cấp độ chiến đấu sinh ra điểm này ích lợi còn không bằng chính tôn tiểu không tu luyện bất quá đối phương dù sao cũng là một vị yêu thần nhất là từ thượng cổ thời đại sống đến bây giờ yêu thần trên người giá trị vẫn là rất lớn thâm tư khẽ động thân thể đối phương bên trong tất cả tin tức c h ạ m mặt tới bị hắn trong nháy mắt hấp thu ám dạ yêu thần các loại năng lực bị hắn phân tích bắt đầu lần này hiểu rõ so trước đó muốn khắc sâu nhiều cùng lúc đó tại hối đ á y trong hệ thống hắn một chút năng lực giá bắn cũng phát sinh biến hóa hiện tại đổi chính là hoàn chỉnh yêu thần c h i lực bất quá cố cựu đã không có hứng thú người nghĩ minh bạch sinh mệnh ý nghĩa sao dẹp trò no lựa chọn đi cố cựu mỉm cười đem hắn một bộ phận ký ức tùy theo q u é t sạch một sợi tàn hồn bị hắn cuốn lên ngẫu nhiên ném vào một cái luân hồi thế giới một vị yêu thần luân hồi giả sẽ nhắc lên như thế nào hoa lửa đâu hẳn là có thể cho hắn sáng tạo càng nhiều ích lợi đi chuyến này yêu giới chi hành như vậy kết thúc hấp thu hết đối phương tất cả tin tức về sau cố quay trở về thủy làm tinh cùng yêu giới giảm sóc khu vực bắt đầu yên lặng chờ đợi thời gian chậm rãi chuyển rời trong nháy mắt lại qua nửa tháng. cố cựu nhìn xem hối đoái hệ thống trên tích lũy hài lòng cười cười ủng có chủ thần không gian về sau hắn điểm hối đoái mỗi thời mỗi k h ắ c đều đang điên cuồng tăng trường quả cầu tuyết đồng dạng mở rộng hiện nay luân hồi giả số lượng đã đột phá năm mươi ước điểm hối đoái số lượng cũng đạt tới hơn m ộ ư ơ i vị số hắn có thể tại hối đoái trong hệ thống tùy ý tiêu xài mua hạ bất luận cái gì thương phẩm năng lượng cũng tích lũy gần một vạn đơn vị có thể tiến hành đủ loại thí nghiệm đưa tay hái một lần một viên nóng ánh sáng long lanh nguyên thạch tại hắn trong tay xuất hiện thân cách sử dụng về sau liền có thể trở thành chân thần dựa theo tin tức phía trên đến xem là chân thần bên trong hạ vị thần. đây chính là trước đây thu nhận sử dụng k i a một viên thần cách loại này thần linh là tín ngưỡng thành thần bọn hắn lực lượng bắt nguồn từ sinh linh các loại cảm xúc chủ trong vũ trụ tiên tôn liền dẫn cái này một tiên năng lượng thông qua loại thủ đoạn này trở thành thần linh muốn so đau khổ tu hành cường đại hơn nhiều dù sao phía trên là như thế viết phát triển vừa đưa ra giảng vũ trụ ở giữa tổng cộng có t r ở xuống mấy cái thể hệ cái thứ nhất là tu hành hệ thống thông qua hấp thu thiên địa linh khí nguyên khí tiên khí các loại bên ngoài năng lượng làm bản thân lớn mạnh thì như thế giới này yêu thần trên cái thế giới tiên đế v v bọn hắn lực lượng mặc dù không phải rất mạnh nhưng đều bắt nguồn từ tự thân thuộc về mình ai cũng đoạt đi không được thứ hai là tín ngưỡng hệ thống bọn hắn dựa vào phát triển tín đồ thu thập tín ngưỡng chi lực mạnh lên nhưng thành cũng tin ngựa bại cũng tin ngựa một khi tín ngưỡng của bọn họ sụp đổ tín đồ không còn tin tưởng bọn họ đây cũng là một tràng thái nạn còn lại thì là hỗn loạn thể thông qua loại thứ ba phương thức tăng lên lực lượng đều thuộc về cái này cái thể hệ tỷ như mạo hiểm không gian chủ thần không gian loại hình luân hồi g i ả nhóm lực lượng đều bắt nguồn từ điểm hối đoái đều là chính mình một đường chấm giết thông qua điểm hối đoái hối đoái ra có rất ít chính mình khổ tu trưởng、thành. chiến tranh thân cách cố cựu túi đầu nhìn chăm chú thần thái sáng láng chỉ cần tâm hắn nghĩ khé động liền có thể đem cái này mai thần cách dung nhập tự t h ầ n trở thành p h ư ơ n g thế giới này cái thứ nhất chiến tranh tri chi thần nhóm l ử a thân hỏa đúc thành thần quốc về sau hắn liền cùng p h ư ơ n g thế giới này triệt để khóa lại ở cùng một chỗ có được cường đại lực lượng đồng thời hắn cũng đã mất đi tại đa nguyên trong vũ trụ tùy ý hành tàu tự do có thể tìm một cái phân thân nếm thử một cái tâm tư khé động cố cựu vung ra một đạo cùng mình như lúc đồng dạng phân thân thân cách bị hắn ném ra ngoài ta sẽ không cô phụ ngươi phân thân mỉm cười đem thần cách bóp chặt lấy hai trăm ba mươi b ố chương hai trăm ba mươi bảy chiến tranh c h i thần hai chinh chiến thiết kỵ đ ặ p phá và cổ chiến tranh chi c h ố n g vang vọng tang thương nơi nào có chiến tranh nơi đó liền có ta ta chính là trong vũ trụ duy nhất chiến tranh c h i thần cố cựu phân thân há miệng cười to nói để cho người ta lung túng đầu ngón chân lộn xộn trên người hắn tuân ra một cỗ kỳ dị chi lực một đạo đạo thần thánh quang mang từ trên người hắn phát ra chiếu xạ cả phiến thiên địa giờ khác này bất luận là yêu giới chúng sinh hay là thứ nguyên khe hở bên ngoài các cái thế giới đều cảm nhận được cái này một cỗ lực lượng cường đại còn có nạ gì rực rỡ quanh phân thân kia mấy câu cũng bị tất cả mọi người nghe ở trong lòng phàm là tín của ta sau khi chết đều sẽ tiến vào ta thần quốc hưởng hết niềm vui gia đình phàm là mang theo ác n i ệ m tại ta sẽ chết không có chỗ trôn liên đối lấy thế giới của hắn một mảnh đồ trắng phân thân lời kế tiếp lại chuyển vào mỗi người trong hai ở trong mắt cố cựu một tòa cao lớn uy vũ thần điện tại phân thân phía sau c h ậ m rãi hiện hiện kia một tòa cung điện càng lúc càng lớn c h ậ m rãi vậy mà đem toàn bộ yêu giới bao quát trong đó bất quá hắn cuối cùng chỉ là một cái bóng mờ mà không phải chân thực vừa mới trở thành hạ vị thần phân thân còn không phải mạnh mẽ như vậy ở cái thế giới này hắn không có có bất luận cái gì tín ngưỡng có chỉ là đơn thuần vị cách chỉ là như thế xem xét cố c ử u cũng cảm giác được hắn xấu hổ ý thức c h u y ể n di, chế cứ phân thân thân thể đồng thời cũng nằm trong tay cố thân thể này tất cả lực lượng ngưng tụ ra một cái mãi mãi bản thân ý thức ta có thể tùy thời dung nạp nên ý thức hắn đối ta một mảnh chân thành vĩnh viễn không phản bội tiến v à o cố thân thể này trước đó cố c ử u tiêu hao một vạn điểm năng lượng cố hiện ra một cái ý chí độc lập nay về sau hắn liền sẽ thời gian dài tại câu này trên phân thân chủ t h â n cách tương đương với cô cửu mua một cái phòng ở hiện tại hắn đem nhà này nhà vô kỳ hạn cho thuê phân thân quả nhiên không có một chút xíu tín ngưỡng chi lực bất quá tín ngưỡng chi thần còn thật thần kỳ có thể bằng vào tín ngưỡng chi lực cụ hiện thiên địa vật vật năng lực này chẳng phải là cùng điểm năng lượng đồng dạng suy tư một trận cô cửu mở miệng nói ra ngưng tụ một đơn vị tín ngưỡng chi lực năng lượng tiêu hao không chấm năm đơn vị như thế nói đến có thể điểm sáng c ố hiện ra vật chất muốn so tín ngưỡng chi lực cụ hiện vật chất cường đại hơn rất nhiều cô cửu trong lòng có suy đoán ừ n h â n quả nhiệm vụ cứ như vậy hoàn thành à cô cửu hơi x ứ sở ngay tại vừa mới đa nguyên n g nhân quả nói cấp tốc phản hồi một cỗ tin tức giờ phút này hắn chỗ có nhân quả nhiệm vụ đ ề u hoàn thành xem ra hạ vị thần tại phương thế giới này thật đúng là vô địch bất quá ở cái thế giới này còn có rất nhiều chuyện không có hoàn thành tạm thời còn không thể rời đi tín ngưỡng c h i thần nhất định phải hào hào phát triển một cái tín đ ộ nha cố cựu sờ lên c ầ m mở chầm tư ý thức c h u y ể n di, trở về đến lúc đầu thân thể trong lòng của hắn đã có một cái giản dị kế hoạch nhị cậu bắt đầu ghi chép ta thiết lập xin mời ngài nói cố cựu từ dưới đất nhặt lên một khối tảng đá đưa ngươi từ hệ thống dung nhập vào khối này trong viên đá đem hối đoái hệ thống một bộ phận năng lực phục chế đến cái này trong viên đá đem xuyên qua hệ thống bộ phận năng lực phục chế đến cái này khối tảng đá điện nhị cầu toàn bộ làm theo cố c ử u nhìn xem cái này một viên bình thường tảng đá người lấy nói ra tiêu hao tổn năng lượng đem nó biến thành có thể dung nhập thần hồn vật chất năng lượng tiêu hao không không một phân thân đem một vòng chiến tranh thần tính cất đặt trong đó thần tính là thần cách lệ thuộc một loại lực lượng tuyệt đối thần tính người sở hữu sẽ đối thần linh bảo trì một trăm phần trăm tín ngưỡng loại tín ngưỡng này phi thường của nhiệt hắn còn có một cái đặc điểm lớn nhất bên kia là ẩn tàng tính cực cao ự c c cho dù là thần tính người sở hữu cũng sẽ không dễ dàng phát hiện điểm này như cậu ngẫu nhiên từ thủy lam tinh t ú m đi một cái linh hồn đưa lên đến tận thế thế giới người thay cái bộ dáng đem chọn thể số liệu biến hóa thành tín ngưỡng hệ thống cho cái này ra hỏa tuyên bố nhiệm vụ để hắn tại tận thế thế giới truyền bá tín ngưỡng đây cũng là cố cựu kế hoạch sáng tạo ra tới một cái hệ thống để người xuyên việt đến phát triển tín đồ bắt đầu ghi chép cái này người xuyên việt nhất cử nhất động nếu như chỉnh thể kế hoạch thuận lợi bắt đầu rộng khắp ứng dụng biện pháp này chế tạo một cái tín ngưỡng hệ thống người sở hữu. muốn so một chút luân hồi giả chi phí thấp hơn nhiều vâng nhị cầu chiếu làm ngẫu nhiên từ thủy lam tinh mang đi mấy cái linh hồn đúng rồi đưa ngươi thu t ậ p được những thế giới kia tin tức toàn bộ nhét vào vô hạn thế giới ta muốn để vô hạn thế giới có được một cái mười một thế giới hiện thực nhị cầu thu t ậ p được số liệu rất đủ mặt các loại chi tiết đều rất đúng chỗ dựa theo loại này hiện thực lo dịp đến thôi diễn lời nói tố tạo nên các loại khả năng tính cũng là chân thật cố cựu dự định về sau liền từ trong này đến sàng chọn người xuyên việt luân hồi giả kế hoạch này hắn đã sớm có nhưng một mực tại hoàn thiện cho tới bây giờ mới có hoàn trình mạch suy nghĩ phổ thông luân hồi giả tâm tính quá kém có thời điểm hoàn toàn chính là đang lãng phí chế tạo bọn hắn chi phí hắn hoàn toàn có thể để một chút linh hồn tại vô hạn thế giới trải qua mười cái mấy trăm thế giới đem tâm tính của mình tôi luyện giống như thần minh đến thời điểm lại tiến hành luân hồi nhiệm vụ hoặc là mang theo hệ thống khác làm sự tỉnh đều sẽ thuận tiện rất nhiều chủ nhân trong thế giới vô hạn đã xuất hiện nhị cầu động tác luôn luôn rất nhanh ngươi đi tìm cái địa phương bế quan a chờ đợi lấy tín ngưỡng loại hình tích lũy có cái kia người xuyên việt hỗ trợ truyền bá tín ngưỡng phân thân có thể nghỉ ngơi thật tốt được rồi chủ thể phân thân mỉ cười quay người bước vào thần quốc bắt đầu ngủ say nhắc tới cũng rất xấu hổ hiện tại phân thân là một tôn hạ vị thần đồng dạng thần linh đều có được thần quốc nhưng bởi vì tín ngưỡng chi lực quyết thiếu hắn hiện tại thần quốc còn chỉ là một cái bóng mờ kết nối tín đồ tiến vào bên trong đều không thể làm được sau khi làm xong những việc này cố cựu thần sắc có chút mong đợi đi tới thủy lam tinh l i n h vũ đệ nhất trung học cao ba mươi hai ban phòng dạy học bên trong hắn chậm rãi xuất hiện t i ê n l ạ n g đem vô hạn thế giới bao lấy phương viên trăm dặm vô tuyến thế giới bao quát ngoại giới diện tích chỉ có như thế lớn không cách nào thông qua điểm năng lượng tiến hành sửa chữa nhưng đối cố cựu tới nói điểm ấy cự l y cũng đủ phía sau bên cạnh bàn lưu quả chính ghé vào một đống dưới cây nằm ngáy ho ho tại vài ngày trước hắn liền hoàn thành thiên khải tinh nhiệm vụ thuận lợi trở về thủy lam tinh tu vi tăng lên trên diện rộng đạt được mạo hiểm không gian một lần nghỉ ngơi cơ hội lần này hắn có thể nghỉ ngơi thật tốt một năm t r ọ n cái này tiểu tử chuẩn bị một lần nữa biến thành học sinh hảo hảo hưởng thụ nhân sinh về phần trước đó bị cơ quan người truy kích bị nhân loại liên bang đổi bắt sự tỉnh tại cố cựu can thiệp dưới hắn đã sớm quên mất không sai bị lắm mạo hiểm không gian hôm nay ta ngược lại muốn xem xem cái này đến cùng là cái gì đồ vật cố cựu đi tới lưu quả bên người nhẹ nhàng gõ gõ bản của hắn ai vậy lưu quả ngẩng đầu lên mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn phụ thân hắn theo bản năng nói ra cái chức vị này trong trí nhớ cố cựu bộ dáng rất sâu sắc muốn quên đều quên không được đúng là hắn cái kia cường đại thần bí đối với hắn lại cực kỳ yêu triều phụ thân hai trăm ba mươi lăm chương hai trăm ba mươi tám trở về đêm trước trần đại tiên sinh một ta thân yêu hải tự à lại một lần nữa nhìn thấy ngươi ta cảm giác cả người đều cực kỳ vui vẻ cố c ử u có chút nguồn cười là loại kia nhìn thấy chuyện đùa vật mà phát ra từ nội tâm cười ho khan hai tiếng hắn bắt đầu làm chính sự tại vô hạn không gian bên trong hắn có thể làm được bất cứ chuyện gì nhưng hắn thực hiện tất cả đặc tính một khi ly khai vô hạn không gian liền sẽ toàn bộ mất đi hiệu lực thông qua vô hạn không gian đến hiểu rõ những tin tức kia cũng tràn đầy sự không chắc chắn nhưng trên cơ bản còn có thể biết rõ cái thất, thất bát, bát biện á t b pháp tốt nhất chính là tiêu hao tổn điểm năng lượng đến thu hoạch tin tức nhìn thoáng qua còn lại điểm năng lượng cố cựu quyết định trực tiếp xem xét mạo hiểm không gian đến cùng là cái gì tổ chức ta phải biết bọn hắn cụ thể tin tức ý nghĩ này vừa mới dọc theo đi bên cạnh bảng bên trên điểm năng lượng nhanh chóng tiêu hao liên c á i vấn đề này vậy mà tiêu hao hắn gần một trăm vạn đơn vị điểm năng lượng mạo hiểm không gian đa nguyên vũ trụ m ê n h mông tổ chức một trong có được trí cao lực lượng nội bộ mạo hiểm giả vô số bốn triều đỉnh phong vô số tích lũy năng lượng vô số kỳ chủ muốn vận hành phương thức là ngẫu nhiên lựa chọn mạo hiểm giả đem bọn hắn đưa lên đến các cái thế giới hoàn thành tương ứng nhiệm vụ sau liền có thể đạt được điểm hối đoái điểm hối đoái có thể hối đoái thiên địa vật vật h ắ n có chủ thể lực lượng vẫn như cũng là nhân quả trí lực nhân quả chi lực có thể chuyển hóa làm điểm hối đoái c ố cựu lục tục ngao ngoe nhìn rất giải thích thêm nói rõ cái này mạo hiểm không gian vận hành phương thức cùng hắn chủ thần không gian đồng dạng đều là thông qua can thiệp nhân quả đến thu hoạch năng lượng hắn là điểm năng lượng đối phương là nhân quả chi lực đổi cái tên thôi nhưng mạo hiểm không gian đối nhân quả chi tính ý lại rất mạnh không có có nhân quả chi lực c ố cựu còn có thể thủ hạ một đôi năng lực cùng nhị cầu đến cưỡng ép vận hành chủ thần không gian nhưng nếu như không có nhân quả chi lực mạo hiểm không gian liền sẽ triệt để tê liệt bọn hắn bất luận là tuyển định mạo hiểm giả vẫn là xuyên việt thế giới hoặc là nói là thu hoạch nhân quả đều cần tiêu hao nhất định nhân quả chi lực đến vận hành trừ cái đó ra bọn hắn cũng không có cái gì chế ước mạo hiểm giả mạnh hữu lực thủ đoạn tổ chức này so với chủ thần không gian càng thêm tự do t u y ê n định một cái mạo hiểm giả đem hắn đưa vào đủ loại thế giới sau đó liền nghe theo mệnh trời cái này mạo hiểm không gian chủ nhân nhìn rất phật hệ nha giữa song phương không có co thâm c ử u đại hạn gì c ố c ử u cũng không chuẩn bị đối bọn hắn dương mở cái gì mạnh hữu lực biện pháp nhị cầu hấp thụ mạo hiểm không gian tất cả tin tức sau đó sao chép được một cái lữ hành không gian hắn tạo dựng mạo hiểm không gian chi phí rất thấp hoàn toàn có thể đa tuyến thao tác tín ngưỡng hệ thống chủ h t ầ như k ô n gian, g l vậy mạo hiểm giả tử vong sát xuất rất rất lớn dù sao có rất nhiều mạo hiểm giả thứ một cái thế giới liền là cường hãn vô cùng loại kia vừa ló đầu liền bị thế giới đại lao phát hiện một bàn tay trục chết nhưng dạng này cũng có chỗ tốt to lớn mạo hiểm giả cơ số giới chắc chắn sẽ có mấy cái như vậy kinh tài tuyệt diễm ra hỏa bọn hắn có thể tại ngắn ngủi mấy cái thế giới liền trở thành bốn triều đ ỉ n h phong tồn tại t h như lưu quả cố cựu suy tư một phen hạ đặt chỉ lệ từ vô hạn không gian lựa chọn sử dụng một chút tâm tính cứng c ỏ i chi tài đem bọn hắn ném đến độ khó tương đối cao thế giới thu hoạch điểm năng lượng từ nay về sau lữ hành không gian chủ yếu thu hoạch điểm năng lượng chủ thần không gian thu hoạch điểm hối đ á i tín ngưỡng hệ thống thu hoạch tín ngưỡng chi lực đã tiến trình phát triển lực lượng của hắn chỉ có thể càng ngày càng lớn ta thân yêu hải tử cố gắng leo lên phía trên đi nhớ ở ta ngươi nhưng là muốn trở thành mạo hiểm c h i chủ nam nhân cố cựu v ô vỗ lưu quả đầu cưng chiều cười một tiếng trên người ta kim thủ chỉ phải trang đối mạo hiểm không gian hữu hiệu cố cựu đột nhiên nghĩ đến vấn đề này trước lúc này trong lòng của hắn liền có một cái phiêu m i ệ u đáp án chỉ là không có xác định thiêu hao một vạn cái điểm năng lượng hắn đạt được khẳng định đáp án cũng thế có thiên cơ che đậy tại mạo hiểm không gian muốn tìm đến ta cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản mời phụ thân yên tâm ta sẽ cố gắng đặt thành yêu cầu của ngài lưu quả mặt mũi tràn đầy kiên định ở cái thế giới này tất cả bố trí đều chuẩn bị kết thúc cuối cùng cố c ử u cũng chưa có trở lại trời bất thị chú ý lạnh một nhà mấy ngủ hắn cũng không có can thiệp tiêu hao một chút điểm năng lượng tạo nên một cái mãi mãi chú ý ấm để cái này ra hỏa một mực bồi bạn bọn hắn liền tốt thế giới này tạm biệt từ trong túi xuất ra một cây thuốc lá hoa tử cố c ử u nhẹ nhàng nhóm lửa cảnh vật chung quanh cấp tốc biến hóa đa nguyên nhân quả nói vận chuyển hắn liền muốn ly khai thế giới này nhưng sau một khắc hắn đột nhiên đình chỉ cái này hành động tại trong tầm mắt của hắn một ngón tay xuyên qua vô số cự ly hướng hắn bên này cấp tốc bay tới tia ngón tay trên thân sen lẫn lực lượng mạnh mẽ trực tiếp khóa chặt hắn vùng không gian này. cho dù hắn vận chuyển đa nguyên nhân quả nói cũng không cách nào rời đi nơi này có ý tứ cái này lại là cái gì quỷ suy tư ở giữa kia ngón tay đã đi tới trước mặt hắn cái này đ ồ vật không phải liền là ngàn năm trước kia ngón tay hả ngàn năm trước sự tình đối với nhân loại liên bang rất nhiều người mà nói đều không phải là bí mật gì thậm chí đều ghi vào sách vở bên trong rộng là truyền bá nhưng này ngón tay đến cùng dáng dấp ra sao là của ai những này đều l à người nghĩ hoặc nhân loại liên bang nghiên cứu dòng giã ngàn năm đều không thu được gì ngón tay g á n g lâm đến đông quốc đông hải sau tại thủy lam tinh phạm vi đưa tới một trận kịch liệt màu lam sương ngủ sương mù tán đi về sau tay kia chỉ liền biến mất không thấy căn cứ nhị cầu phân tích cái này ngón tay rất có thể là gây nên linh khí khôi phục chủ yếu nguyên nhân cố cựu ngầm đầu lẳng lặng nhìn xem cái này một cây nho nhỏ ngón tay quá bình thường chính là người trưởng thành lớn như vậy thậm chí trên móng tay đều xen lẫn một chút màu đen c o bẩn tính danh ngón tay ngón giữa thân phận trần đại tiên sinh một ngón tay cũng là một tôn phân thân trần đại tiên sinh tên đầy đủ trần minh đang u y ê n vũ trụ trí cường giả một trong chứng đạo năm vì tôn ă m truy cầu không biết truy cầu thẩm ý truy cầu càng lực lượng cường đại bên trong t chân thực chi nhan giới cố cựu hiểu được rất nhiều rất nhiều tin tức phía dưới cùng nhất một cột đặc tính đơn giản vô bờ bến nhìn đều nhìn không hết ngón tay biến hóa trong nháy mắt thành một cái nam nhân hắn mặc một thân áo khoác trắng mang theo mắt tiếng v t vàng giữ lại đại bối đầu áo khoác trắng bên trái túi trên treo một tràng giấy còn có ba cây bút theo thứ tự là đỏ đen lam 236 chương 239, t r ở về đêm trước trần đại tiên sinh hai vị này đạo hữu n g ư ơ i tốt ta là trần minh một cái ưa thích nghiên cứu các loại đồ vật t h a m dò các loại đồ vật người nam nhân đi đến đến đây đưa tay phải ra cố cựu không có động tác cái này cái nam nhân rất mạnh có thể ngăn cản hắn trở về chủ vũ trụ lý do an toàn hắn trực tiếp đem vô hạn không gian ở sau l ư n g triển khai đạo hữu n g ư ơ i rất không cần phải như thế cảnh giác có trên người n g ư ơ i cái này chút đồ vật tại ta có thể không có năm chắc cầm chắc lấy người tương ứng ta cũng có một chút thủ đoạn bảo mệnh mọi người không cần thiết vừa thấy mặt liền chém chém g i ế t g i ế t trần minh nhữ mày ta chỉ là nghĩ đơn thuần cùng ngươi trò chuyện chút giao lưu một cái nhà cố c ử u không có để ý hắn phán đoán cái này ra hỏa đối ta có uy hiếp hay không điểm năng lượng tiêu hao một nghìn đơn vị đáp án là không có uy hiếp chỉ cần ta tùy thời triển khai vô hạn không gian ta có phải hay không mãi mãi vô địch điểm năng lượng tiêu hao một trăm vạn đáp án là đúng cố c ử u nhẹ nhàng thở ra đưa tay phải ra cùng trần minh nằm ở cùng nhau ngươi tốt ta là cố cựu một cái hòa bình thân mật ưa thích truy cầu tự do người hắn nói rất chân thành bình thường tình huống dưới hắn thật rất thân mật cũng yêu quý hòa bình h i ệ n nhiên trần minh cũng không thế nào tin tưởng hắn mấy câu nói đó cái này ra hỏa là mặt hàng gì nửa non năm này đến hắn còn không rõ ràng đạo hữu ngươi biết rõ năm c h i ề u sao trần minh cười hỏi hắn k h o á t tay áo chung quanh xuất hiện một cái bàn ghế dựa làm ra một cái mời ngồi thủ thế cố cựu lắc đầu cảnh vật chung quanh biến hóa hai cái người đi tới một gian nho nhỏ phòng trà ngươi là khắc nhân những này hẳn là để ta tới chiêu đãi cố cựu hứng hờ nói sau đó ngồi ở bên cạnh trên bàn trà vô hạn không gian bên trong tùy tâm sử dụng t r năm Minh n triệu loại này tồn tại là đa nguyên trong vũ trụ công nhận cứng giả mỗi một vị năm triều cứng giả không khỏi là một phương to lớn thế lực trường cứng giả bọn hắn có bất hủ sinh mệnh mỗi thời mỗi khắc đều tại bảo tàng lực lượng đến mãi không hết niềm vui thú chờ đợi lấy bọn hắn hưởng thụ b ọ năm triệu tại cảnh giới này tổng cộng chia làm bốn bước một bước năm triệu đến bốn bước năm triệu mỗi tăng lên một bước đều muốn tiêu hao vô cùng vô tận thời gian đại lượng tinh lực tâm lực đến năm triệu liền là đúng nghĩa tự do cùng đa nguyên vũ trụ khóa lại vũ trụ bất diệt chính là tuyên cổ bất hủ mọi người đều biết chúng ta sinh hoạt thế giới này là có tuổi thọ mặc dù rất dài rất dài nhưng có vô tận tuổi thọ chúng ta lại có thể chứng kiến nó v ẫ n lạc vũ trụ tiêu vong ý thức của chúng ta thân thể cũng sẽ biến mất theo chỉ có đến lục duy đúng nghĩa siêu thoát chúng ta mới có thể tại vũ trụ tịch diệt thời điểm bảo toàn b ả n thân chờ vũ trụ hai lần trùng sinh thời điểm chậm chạp khôi phục nói nhiều như vậy trần minh có chút khát nước hắn cầm lấy trà nhẹ nhàng uống một n g ụ m cố cựu ở bên cạnh như có điều suy nghĩ như thế nào là băng hồng trà hắn hơi kém đem miệng bên trong đồ vật phun ra ngoài mời khách uống trà lại là băng hồng trà cái này hắn còn là lần đầu tiên đục phải cái này ra hỏa có độc a dễ uống a cố cựu không để ý chính mình cũng đi theo hướng một ngụm đối phương nói tới bốn bước năm chiều hắn còn là lần đầu tiên nghe nói rất có ý tứ vậy là cái gì lục duy đâu cố k i ự u hỏi tám chữ đủ để khái quát trần minh thở dài trong đôi mắt tràn đầy hy vọng sinh mệnh vĩnh h ẳ n g toàn trí toàn năng đến cảnh giới kia chúng ta có thể làm được bất cứ chuyện gì không có có bất luận kẻ nào bất kỳ cái gì sự vật có thể ước thúc đến ngươi hắn có chút hướng tới nói tới lúc đó ta liền có thể nghiên cứu ta hy vọng bất kỳ cái gì sự vật lục duy cố nhớ kỹ từ ngữ này sử dụng một chút điểm năng lượng hắn thành công nghiệm chứng đối phương vậy nếu như một cái lục duy muốn tạo nên vô số cái lục duy sẽ như thế nào cố cựu đột nhiên hỏi một câu cái này khiến hắn nghĩ tới trước đây là cựu u đằng sau hắn cũng biết đến cái này ra hỏa hướng tiểu kim long muốn cái gì làm cái gì không biết rõ đa nguyên trong vũ trụ vẫn chưa có người nào chân chính trở thành q u a lục duy ngươi làm sao xác định không có người mà không phải những cái kia lục duy cường giả đem chính mình toàn bộ tin tức m ấ n diệt thượng như tiên tôn thế giới kêu ba vị tiên tôn bọn hắn sống ở đủ loại thần thoại truyền thuyết bên trong nhưng thực sự hiểu do ít người của bọn họ chi là ít bọn hắn có đầy đủ lực lượng triệt để trừ chính mình ở cái thế giới này vết tích đạo hữu n g ư ơ i vấn đề tốt xảo trá trần minh đột nhiên không muốn trò chuyện đi xuống thật có độc tốt ta tốt ta xem nhẹ vấn đề này n g ư ơ i tìm ta đến cùng có chuyện gì cố cựu một mặt nghiêm chỉnh hỏi đối phương tìm hắn khẳng định có cái mục đích gì cố cựu đột nhiên nâng lên cái đề tài này trần minh sắc mặt có chút cái gì ta còn muốn nhiều cùng ngươi bút tích bút tích nhưng đã ngươi hỏi như vậy ta liền nói thẳng ta muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch lời này để cố cựu nhớ tới vạn giới thương hội ngươi nói ngươi nói nếu có một ngày ngươi trở thành lục duy ta hy vọng tại cái vũ trụ này tịch diện thời điểm ngươi có thể đem ta vất lên cái vũ trụ này quá lớn còn có rất nhiều không biết đồ vật ta chưa từng gặp qua trần minh hai mắt sáng lên ngươi xác định như vậy ta có thể trở thành lục duy cũng không thể cho nên ta cùng rất nhiều người đều tiến hành đồng dạng giao dịch chứng đạo năm triều về sau ta đem thân thể từng cái bộ vị phục chế vô số phần bỏ và o có khả năng phát hiện tất cả thế giới bên trong kia một bộ phận sẽ tự động tìm kiếm có hy vọng người trong thế giới này ngươi chính là ta tìm tới mục tiêu tốt ra hỏa kiểu nói này cái này trần đại trước sinh hay là cái hải vương như vậy ngươi lại có thể mang đến cho ta cái gì cố cựu có chút hiếu kỳ hiện tại ngươi vẫn còn bốn triều bất quá có một cái phân thân ngược lại là tín ngưỡng phong thần hạ vị thần chính là một bước năm t r i ệ u nhưng thông qua tín ngưỡng mà thành năm t r i ệ u nhược điểm quá rõ ràng trần minh đưa tay nắm một sợi hào quang màu xám đây là ta một sợi ngộ đạo chi quang ngày đêm tham nộ một ngàn vạn năm tất nhiên có thể thành công bước vào năm t r i ệ u mặc dù khả năng đối ngươi không có tác dụng gì vô dụng ngươi trả lại cho ta cố c u im lặng vậy ngươi muốn hay là không muốn đừng ngươi nói chuyện thời điểm có thể hay không đừng đánh gãy có chút lễ phép có được hay không trần minh đứng dậy sắc mặt có chút khó coi ha, ha chỉ đùa một chút hôm nay ta liền cho ngươi mặt mũi này cái này nộ g đạo chi quan g ta liền cầm đi háo cố cựu một phát bắt được lấp lóe một giây sau tiêu đạo quan g mang ngẫu nhiên đi vô hạn thế giới nào đó cái địa phương 237 chương 240, t r i hối nói lực lượng một bước năm c h i ệ u hai người làm một cái giao dịch đơn giản toàn bộ quá trình đều rất tùy ý không có cái gì thiên địa pháp tắc đến chế ước cố cựu cũng không biết rõ cái này ra hỏa từ đâu tới tự tin chính mình nhất định sẽ đáp ứng hắn vô hạn không gian bên trong cố cựu thao tác một hồi đồng thời tiêu hao một bộ phận năng lượng một lần nữa xác nhận trần minh không có làm cái gì tiểu động tác thật chỉ là đổi một cái phổ thông bình thường giao dịch chân minh một lần nữa hóa thành ngón tay chìm ở thủy lam tinh đông quốc đông hải hết thể khôi phục lại bình tĩnh cố cựu vận chuyển đa nguyên nhân quả nói quan g mang lấp lánh mấy giây qua đi hắn về tới chủ vũ trụ vô hạn thế giới bên trong cố cựu phiêu p h ù ở vô ngần tinh không đại lượng nhân quả chi lực tràn vào xâm nhập cấp tốc tăng lên hắn tu vi lực lượng người tu vi tăng lên trước mắt là tiên đế nhất trọng cố cựu nắm chặt lại quyền cảm thụ được cái này chân thực không hư lực lượng so với yêu thần yếu đi rất nhiều hai người không cách nào so sánh được hiện tại thành cựu tiên tôn đi hai mắt bắn ra từng đạo lam sắc quan mang vọng sơn cố k i ự u nghỉ ngơi lần nữa kéo lên một giây sau trực tiếp đạt đến đỉnh cao nhất của thế giới này cấp độ thiên tôn các loại kỹ càng tin tức c h ạ m mặt tới bị hắn cùng nhị cầu hấp thu thu hoạch đây chính là tiên tôn sao có thể đi hướng có lưu tọa độ bất luận cái gì vũ trụ thế giới có thể tiến vào thời gian tuyến bên trong hướng về phía trước hướng về sau chuyển rời thiên tôn sinh mệnh lực cưỡng hãn nhưng cuối cùng cũng có cuối cùng thiên tôn sẽ không bị giết chết chỉ có thể bị phong ấn trưởng không vô số phát tắc hủy diệt tinh không, không đáng kể rất nhiều năng lực cùng năm triệu rất giống nhưng chân thực chi nhãn bên trong vẫn như cũng là bốn t r i ề u đ ỉ n h phong lực lượng cường đại nơi tay cố cựu mặt không gợn sóng có chủ thần không về sau hắn đ u ô i rất nhiều chuyện đều coi nhẹ dù sao chỉ cần có điểm hối đoái liền không có hắn không có được đồ vật nhị cầu phân tích tiên tôn cảnh giới tất cả lực lượng đem nên số liệu thu nhận sử dụng đến hối đoái hệ thống bên trong cố cựu hạ lệ hối đoái hệ thống mở ra rất nhanh hắn liền thấy được tương ứng giá cả tiên tôn chi lực tiên tôn cảnh giới chân thực lực lượng tiên tôn nhất trọng giá bán năm mươi ước điểm hối đoái hối đoái đoạn thời gian này tích lũy hắn điểm hối đoái cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều tại bạo tăng chỉ là năm mươi ước điểm hối đoá thật đúng là không để trong mắt hồi đói thành công cố cựu giải trừ vọng sơn trạng thái người tu vi tăng lên trước mắt là tiên tôn nhất trọng sau m ộ t khắc lực lượng quen thuộc lần nữa lan tràn hắn tu vi đạt đến chân chính tiên tôn hôm nay ta ngược lại muốn xem xem tiên tôn c h i thượng đến cùng là cảnh giới gì chính mở ra giao diện thuộc tính cố cựu mở ra vọng sơn trạng thái mười vị trí đầu dây hắn không có có bất kỳ cảm giác gì trên người lực lượng vẫn như c ũ là tiên tôn nhất trọng năng lực cũng không có gì thay đổi nhưng khi thứ m ư ơ i một giây thời điểm thân thể của hắn đột nhiên vỡ vụn thành vô số nho nhỏ hạt loại trạng thái này kéo dài hai mươi giây làm thứ ba mươi mốt giây thời điểm hắn lại từ loại kia hạt trạng thái khôi phục lại trở thành nhân loại hình thái trừ cái đó ra hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình đ ụ c thân lực lượng mỗi thời mỗi khắc đều tại bạo tăng từ giờ trở đi cho dù hắn đình chỉ tu luyện thực lực cũng sẽ không ngừng leo lên phía trên nhưng cảnh giới lại sẽ không có thay đổi gì chỗ tăng cường chỉ là lực lượng của hắn đây chính là năm triệu một bước năm triệu có thể tái tạo vật chất phân tích vật chất lực lượng vô hạn tăng cường sinh mệnh lực đạt được thăng hoa cùng thiên địa đồng t h tại thời gian tuyến bên trong tùy ý xuyên tháng qua ngưng lại dòng sông thời gian cười nhìn nhân sinh muôn màu loại cảm giác này còn thật là mỹ d i ệ u đây mới thật sự là lực lượng cố cựu đứng tại vô hạn thế giới cảm xúc bành trướng giờ khác này hắn có một cỗ tự tin một quên vung r a có thể đánh vỡ thế giới này đem tất cả mọi thứ hóa thành cho tàn vạn vật khởi động lại đại bạch hắn mặt mỉm cười tiện tay chảo một cái hồi lâu không thấy tiểu hát tử bị hắn bóc cổ n ắ m ở trong tay chú ý cha đại bạch lộ ra rất hưng phấn lần này ngươi làm sao ly khai lâu như vậy ta thật rất muốn rất nhớ ngươi bốn cái tiểu hát chân không ngừng loạn、đạc. nàng mạnh nhất mấy c ọ n g râu cũng theo nói chuyện mà không ngừng run run nhiệm vụ của lần này tương đối nặng nha đây cũng là một lần cuối cùng cố cựu đem nàng thả ở trước mắt hung hăng hít hai cái cái này mùi vị quen thuộc thật sự sảng khoái thủ trưởng hung hăng n u ố t n u ố t đại bạch đầu mèo cố cựu hít mắt ừng lần này thời gian tỷ lệ ở thế giới trước ngừng thời gian vẫn chưa tới hai năm dưới nhưng chủ vũ trụ lại đã qua dòng d ã một trăm n ă m tâm tư k h ẽ động cố cựu liên tiếp đến trên cái thế giới toa độ không chỉ có như thế bên kia chỗ có phân thân cũng đều trong lòng bàn tay của hắn hắn có thể tùy thời tiến vào nơi đó chủ thân không gian lữ hành không gian tín ngưỡng hệ thống cũng đều đang nhanh chóng phát triển phân thân chiến tranh c h i thần còn đang ngủ say giờ phút này của hắn tín ngưỡng c h i lực đã tích lũy một bộ phận nhưng cự ly tạo nên thần quốc còn có không nhỏ cự ly cố c ự một bên xoa nắn lấy đại bạch thân thể một bên mở ra tín ngưỡng hệ thống ghi chép nhìn một chút cái tia người xuyên việt tại tận thế thế giới phát triển còn không tệ nương tựa theo hối đoái hệ thống một hệ liệt thần bí vật phẩm cứu không ít người sáng lập chiến tranh tri chi thần chuyên môn tôn giáo tín đồ số lượng cũng đạt tới hơn tám mươi vạn tại một cái tận thế, thế giới có được loại này số lượng tín đồ cũng là không dễ dàng tín đồ cấp bậc là từ hắn tự mình t h ế t định căn cứ tín ngưỡng trình độ từ yếu đến mạnh chia làm cạn tín đồ chính thức tín đồ thành kính tín đồ cùng tín đồ thánh đồ thần đồ tín ngưỡng càng thanh k í n h cống hiến ra tới tín ngưỡng chi lực liền càng thuần túy cường đại tín ngưỡng đẳng cấp đạt tới chính thức tín đồ tử vong về sau liền có thể tiếp đón được thần quốc định cư trong thế giới vô hạn người có thâm niên bồi dưỡng thế nào cố c ử u hỏi trước mắt bồi dưỡng được ba nhóm người có thâm niên đều là căn cứ một so một thế giới hiện thực tạo nên mặt h à n h bọn hắn trải qua vô số thế giới có thể thuật tiến hành luân hồi nhiệm vụ lữ hành nhiệm vụ còn có tín ngưỡng truyền bá nhiệm vụ. nhị cầu vung ra một đạo băng lãnh số liệu cố cựu hài lòng nhẹ gật đầu nếu như thế vậy thì bắt đầu trên phạm vi lớn chuyển vật đi chủ thần không gian lữ hành không gian tín ngưỡng thế giới đa t u y ế n trình phát triển hắn lần nữa hạ lệnh được rồi ngắn ngủi mấy giây nhị cầu liền lần lượt đưa lên gần ngàn vạn luân hồi giả người lữ hành người xuyên việt tiến vào các cái thế giới bọn hắn đều là những kinh nghiệm k i a phong phú lao ra hỏa tại vô hạn không gian bên trong đã sớm trải qua hàng trăm hàng ngàn cái tương tự thế giới căn bản không cần chỉ đạo cũng không cần cái gì điểm hối đoái k h í c lệ chỉ cần cho bọn hắn một chút thời gian liền có thể cấp tốc phát triển làm xong đây hết thể về sau cố cựu tiếp tục luật mèo đại bạch tại hắn luốt ve phát xuống ra từng đợt tổng ngục câm thanh phi thường t h ư ở n g thụ chúc mừng ngươi lần thứ hai phát hiện vạn giới thương hội vạn giới thương hội hội tụ vô số thế giới thương phẩm có thể bằng giá trị điểm mua sắm xin hỏi phải trăng tiến vào giàu có cảm tình thanh âm nhắc nhở vang lên cố cựu nhẹ gật đầu hiện nay sinh tồn năng lực tăng cường rất nhiều là thời điểm gần cự ly tiếp xúc một cái tổ chức này hai trăm ba mươi tám chương hai trăm bốn mươi một giao thủ tại hắn lý giải bên trong vạn giới thương thành thực lực phải cùng mạo hiểm không gian không sai bị lắm bất luận là vạn giới thương thành nhân viên vẫn là mạo hiểm không gian mạo hiểm、giả. bọn hắn đều là sinh động tại từng cái thế giới bên trong tia sáng quái dị nở rộ hắn đi tới chỗ k i ê n màu làm không gian khói mù lửa lở một dãy nhà hiện hiện cùng trước đó ba tầng lầu nhỏ khác biệt lần này kiến trúc lại là một tòa cao ốc chọc trời hết thể có hai mươi tám tầng chi cao ở bên bên cạnh in vài cái chữ to vạn giới thương hội chi nhánh ngân hàng cố c ử u ông đại bạch hướng về lầu một môn s ả n h đi đến chú ý cha đây là nơi nào nha nhìn thật kỳ quái đại bạch có chút chân tay luôn cuống đây là hắn lần đầu tiên tới loại hoàn cảnh này bên trong cố cựu sờ lên đầu của nàng thả lỏng coi như tới lữ hành liền tốt t hiện t a y nắm qua một túi lạt điều đưa tới ă n đi ă n đi, hiện tại ta là thật nuôi nổi ngươi có đ ế n mại không hết điểm hối đoại tại cho dù tiểu h ắ c tử muốn ăn côn bằng hắn cũng có thể cho đoạt tới tay đương nhiên có phải là hắn hay không nghĩ cái chủng loại kia côn bằng liền không nhất định đại khái xuất là trên cái thế giới bên trong một chút y ê u thú lâu một có một cái tự động cảm ứng môn cố cựu tới gần không đến hai m m ô n liền tự động mở ra rộng lớn trên đại s ả n h đứng đấy một người hắn mặc một thân đen â phục mang theo đồ công nhân mang bảo trì vợ thế đứng thái ngươi tốt là cố cựu tiên sinh đi nam người mang trên mặt chức nghiệp tính mỉm cười đi tới mặt mũi tràn đầy thân thiết ta là vạn giới thương hội chi nhánh ngân hàng thực tập sinh trần phong lãnh nguyệt tỷ những năm này biểu hiện không tệ đã đi tổng bộ hiện ở chỗ này từ ta phụ trách hắn đưa tay phải ra người tốt cố cựu không có cùng hắn nắm cùng một chỗ mà là vội vàng lượm mèo tư thế này để trần phong sắc mặt có chút khó coi bất quá hắn rất nhanh liền khôi phục biểu lộ tay phải chấp nhất ghế s a lon bên cạnh cung kính nói mời tới bên này ngồi ta chỗ này có một ít giao dịch muốn cùng ngài làm cố cựu nhìn hắn một cái hướng về ghế xô p a bên kia đi tới đối phương tin tức đập vào mỹ mắt tính danh trần phong thân phận vạn giới thương hội thực tập sinh tu vi tiên đế đ ỉ n h phong thế giới trong hạn chế mạnh nhất có thể bộc phát ra nửa bước năm triệu chi lực đặc tính điều tra vạn vật tin tức thiên cơ che đậy che đậy bên trong cưỡng chế giao hợp dễ có thể đồng giá trao đổi xuyên qua chư thiên vạn giới lần này tin tức muốn so lãnh nguyện toàn diện một chút sau dựa lưng vào ghế sofa cố cựu đem đại bạch thả tại bên cạnh vị trí nhẹ nhàng vớt ve một cái tay khác bưng lên một chén h ồ n g trà khẽ nhóc một cái trần tiên sinh muốn cùng ta làm những gì giao dịch nói chuyện đồng thời hắn vùi một chút còn lại điểm năng lượng bắt đầu xác nhận các loại phương diện tin tức cố tiên sinh một thân là bảo là thế giới này tốt nhất giao dịch đối tượng trần phong nói một đống lời khách sáo ta muốn dùng cái này khỏa tinh cầu cùng ngài tiến hành giao dịch đổi lấy ngài ở chỗ này đang ngồi yên lặng thời gian nha tới trước cái một n g à n năm liền tốt tay phải hắn vung múa bên cạnh trong không trung xuất hiện một cái giả lập hình ảnh một viên màu lam tinh cầu bên trên sinh tồn lấy gần hơn một trăm ba mươi ước người cố c ử u hít mắt trên tay đối đại bạch u ố t ve c h ầ m một chút đây là lam tinh hắn xuyên qua trước đó cái kia láo nhà cố tiên sinh ngươi cũng không muốn chính mình mẫu tinh tinh cứ như vậy bị ta nắm đi trần phong mặt mỉm cười mặt múi tràn đầy tự tin hắn là tại mười năm trước đi vào thế giới này hắn không phải người bình thường hắn là vạn giới thương hội một vị nguyên lão cấp nhân viên nhĩ tử lần này đến đây cũng chỉ là vì mạ vàng chỉ cần tại công việc này nhất định thời hạn liền có thể trực tiếp trở về t ổ n g bộ có thể nói ít đi hàng trăm hàng ngàn năm đường q u a n co lãnh nguyệt đem nơi này hết thệ quyền hạn giao cho hắn còn có tin tức tương quan tại thương hội bên trong một hệ liệt thương phẩm bên trong hắn đầu tiên liền nhìn chúng cô cựu k i u một c ọ n g đồng tiên đế cô cựu chất chứa kinh người chi lực một đường tìm kiếm hắn càng là biết rõ cô cựu người xuyên việt bí mật đây là một cái rất đặc thù người tại lãnh nguyện trong miêu tả nàng vậy mà không cách nào xác định cố cựu vị trí càng không cách nào điều tra tin tức của hắn lần này trần phong có thể chọn chúng đối phương vẫn là cố cựu vừa mới đ ộ t phá hóa thành hạt về sau một vòng khí tức lộ ra bị hắn phát giác vạn giới thương hội đây chính là tung h à n h đa nguyên vũ trụ cường đại thế lực trên cơ bản liền không có bọn hắn giao dịch không được đối tượng nhưng ở như thế một cái địa phương nhỏ xem xét vạn vật tin tức quyền hạn vậy mà thất bại người xuyên việt vốn chính là cục quản lý thời không người cái này còn chưa tính nhưng cái này ra hỏa tin tức ta vậy mà cha không được đủ để chứng minh hắn tại cục quản lý thời không địa vị nói không chính xác lại là đối phương một cái đạo trùng đạo trùng kia là có hy vọng thành tựu bốn bước năm triệu đạt tới đa nguyên vũ trụ đ ỉ n h phong tồn tại về phần lục duy nghĩ cũng không dám nghĩ đối rất nhiều sinh linh tới nói đây chính là cái xa không thể chạm động trần phong cũng không sợ đối phương phản kháng hắn có viễn siêu thế giới này lực lượng cho dù là mấy cái kia tiên tôn tại hắn trong tay vẫn như cũng là hơi lớn hơn một chút con k i ế n người giao dịch này vẫn là rất không tệ cố cựu đối với hắn g i lên chen trà đối phương vừa mới cử động thật triệt để chọc giận hắn bất kể nói thế nào lam tinh đều là hắn quê quán mặc dù bên trong không có đối với hắn người rất trọng yếu nhưng nói thế nào cũng là tưởng n h ệ m nha cái này tiểu tử dùng cái này đến uy hiếp chính mình hắn bất tử ai chết vừa mới hắn cũng dùng điểm năng lượng xác định rất nhiều chuyện vạn giới thương hội đích thật là đa nguyên trong vũ trụ đại thế lực một trong vị cách cùng mạo hiểm không gian đồng dạng bọn hắn vận hành phương thức cũng là thu hoạch nhân quả chi lực đi vào một cái thế giới về sau tìm tới nhân vật chính vai phụ cùng bọn hắn tiến hành đủ loại giao dịch đến can thiệp kịch bản tiến triển như thế nói đến cố tiên sinh là đồng ý sao đối mặt vạn giới thương thành đây không thể nghi ngờ là một cái rất quyết định chính xác đối phương thấy được lãnh nguyện cường đại đối với mình có chỗ kiên kỵ từ chịu thua cũng đều bình thường ừng ta đồng ý cố cựu thở dài cố tiên sinh lựa chọn của ngươi rất sáng suốt trần phong đứng lên ý cười đầy mặt p hắn ú c h vừa chuẩn bị cùng cố cựu nắm chắc tay một nắm đấm vung ra đem thân thể của hắn đánh bay tại treo trên bầu trời quá trình bên trong l í t nha l í t nhít quyền ảnh từ xung quanh bốn phương tám hướng đánh tới tại thân thể của hắn từng cái bộ vị vừa đi vừa về va chạm hắn muốn làm ra phản kích lại phát hiện chính mình vậy mà cái gì cũng không làm được sau một khắc đại não một trận sụp đổ tin tức cùng hưởng phía dưới cô cựu đem hắn biến thành người một nhà hắn chủ động đóng lại xóa bỏ vạn giới thương hội ở trên người hết thẻ ghi chép thiết bị sau đó không nhúc ních h m ặ t cho cô cựu đánh tơi bời đem hắn đánh mặt mũi bầm rập thoi thóp về sau cô cựu đẻ nén tâm tình lúc này mới có chỗ làm dịu mặc dù toàn bộ quá trình hắn động đều không nhúc ních đi trên ghế s a lon đại bạch thấy hơi kinh ngạc chú ý cha ra tay làm sao nhẹ như vậy a hẳn là lớn tuổi liền mềm lòng trước đó cô cựu một xuất thủ đều là quản l i c ữ và mai táng một con rồng áp chế cốt dương hôi huyết mục văng tung tó hiện tại cái này văn nghệ nàng còn có chút không quen 239 chương 242, chương lực. Cầm quê quán đến uy hiếp chính cô cựu chính chết. trực chém còn có càng hoạch tức lúc, để hắn có hoạch cả cầu tức cô cựu chậm Cái coi cái thế hiếp mình, Nhưng sánh hiện nhiên Phong nhiều Nhất thu hắn nhiều thu ghi nhị kho, hỏa thứ hai. Hắn phụ thân là vạn giới thương đang nguyên quán đến nói, Trần dụng. tin ngoài mớn. tin trong này vạn giết, giá giới đại đối đây để Đem đời ba vừa ra quê uy liệu vũ trụ tới tội tiếp trị rất tất lật một rãi lại lợi mới là là là là xem. số so ý ở c ũ、so、nhưng, nhưng, nhưng cực hạn của hắn cũng chính là hai bước năm triệu dù sao vạn giới thương hội không phải nhà hắn mở bọn hắn chỉ là có tương đối cao quyền hạn mà thôi mạo u ố n càng lực lượng cường có được lực đ hiểm không gian vạn giới thương hội cục quản lý thời không ngoại trừ trở lên bốn cái còn có còn lại hai cái không thể xem thường đoàn thể vạn thần quốc độ võ minh trước hai cái không cần giải thích cục quản lý thời không ngẫu nhiên tuyển định các cái thế giới người đem bọn hắn đưa lên đến thế giới khác ở trong quá trình này cho bọn hắn đủ loại hệ thống cải biến tự thân vận mệnh thu hoạch nhân quả chi lực nếu như ngươi tại đa nguyên trong vũ trụ gặp một người hắn là cái người xuyên việt lại mang theo hệ thống như vậy chín mươi x á t xuất hạ là cục quản lý thời không người đương nhiên hắn có thể có thể tự mình cũng không rõ ràng cho nên nói ta là cái gì đồ vật cố cửu lâm vào thật sâu hoài nghi theo bình thường lo dip tới nói hắn chính là một cái mang theo hệ thống người xuyên việt thuộc về cục quản lý thời không một viên nhưng hắn cái hệ thống này giống như có chút mịt tiên diễn sinh ra kim thủ chỉ có thể để chính hắn thu hoạch nhân quả chi lực đồng thời căn cứ hắn các loại khảo thí hệ thống quyền hạn hiển nhiên cao hơn cái gọi là cục quản lý thời không mạo hiểm không gian vạn giới thương hội chỉ là một cái thiên cơ che đậy liền có thể chứng thực điểm này vạn thần quốc độ trong bọn họ tất cả cường giả đều là tín ngưỡng c h i thần thông qua ngưng tụ lượng lớn tín ngưỡng c h i lực phát triển rộng khắp tín đồ đến liên tục không ngừng thu hoạch lực lượng đồng dạng gia nhập tổ chức này đều là thượng vị thần tín ngưỡng phong thần có thể chia làm hạ vị thần trung vị thần thượng vị thần đối ứng một bước năm triệu đến ba bước năm triệu tổng hợp tới nói bọn hắn bình quân lực lượng rất mạnh nhưng nhân số rất ít võ minh bọn hắn là một đám truy cầu cực hạ lực lượng người bọn hắn trưởng thành lịch trình đều không có cái gì cường đại kim thủ chỉ hệ thống bọn hắn đều là bằng vào tự thân cố gắng từ cấp thấp vị diện chậm rãi n g à y lên đi lên trong quá trình trưởng thành bọn hắn chịu khổ nhiều nhất nhận gặp chắc t r ở cũng không ít gia nhập tổ chức này căn bản điều kiện cũng là ba bước năm c h i ệ u vạn thần quốc độ cùng võ minh có một cái cộng đồng đặc điểm bọn hắn vô cùng bao che khuyết điểm trong tổ chức bất luận kẻ nào nhận khi dễ đều sẽ đoàn kết lại đánh lại đồng thời đả kích cường độ phi thường lớn mạo hiểm không gian vạn giới thương hội cục quản lý thời không cũng đều không thế nào phản ứng hai cái này tổ chức hai đợt bệnh tâm thần thôi chỉ có đạt tới cái vũ trụ này để tìm nửa bước lục duy mới có tư cách can thiệp nhân quả thu hoạch vận chuyển nhân quả chi lực đây là một đoàn tin tức mới đến từ trần phong ký ức chỗ sâu cho nên nói ba cái kia tổ chức người sáng lập rất có thể chính là nửa bước lục duy nửa bước lục duy đến trình độ này bất luận cái gì năm triệu cường giả đều không bị bọn hắn để ở trong mắt bọn hắn là rất bất tử nhưng lại có thể bị vô hạn phong ấn khi mắt cố cựu cảm thấy mình vẫn là phải chậm rãi c ầ u đang nguyên trong vũ trụ cường giả nhiều lắm mình bây giờ chỉ là vừa mới bước vào năm triệu thực lực nhỏ yếu như vậy cũng không thể lật xe nếu để cho những cường giả kia phát hiện mình có thể can thiệp nhân quả thu hoạch năng lượng các miếng nghiên cứu đều là chuyện nhỏ chật chật, chật. vạn giới thương hội vận chuyển hình thức nhìn cũng không tệ tìm tới đem đối ứng người cùng bọn hắn tiến hành giao dịch sau đó lại thu hoạch nhân quả chi lực cơ chế giao dịch năng lực cũng là dùng nhân quả chi lực tạo nên suy tư một phen cố c ử u vẫn là từ bỏ phục chế một cái vạn giới thương hội dự định cái này đ ồ vật hiệu suất thực sự quá thấp kém x a mạo hiểm không gian thu hoạch nhân quả chi lực tốc độ cùng cái khác nửa bước năm chiều so sánh ưu thế của ta là hệ thống quyền hạn cao hơn bọn họ có thiên cơ che đậy trong khoảng thời gian ngắn bọn hắn tìm không thấy ta chủ thần không gian lữ hành không gian tín ngưỡng hệ thống vận chuyển chi phí rất thấp sờ lên đại bạch cố、Cửu、quyết định tiếp tục phát triển nhị cầu phân liệt một vóc dáng hệ thống ở trên người hắn thời gian thực bắt lấy vạn giới thương hội các loại số liệu tại vô hạn không gian bên trong tạo nên một cái tương tự tổ chức tiến hành thí nghiệm ngắn ngủi nghiên cứu một cái vạn giới thương hội vẫn rất có cần thiết ôm lấy đại bạch cố cựu lắc đầu cuối cùng nhìn thoáng qua bên cạnh bị đánh liền mẹ hắn cũng không nhận ra trần phong đánh vỡ một đạo vết nước không gian bắt lấy lam tinh quay người rời đi chú ý cha lúc này đi sao ta nhìn bên trong có rất nhiều tốt đồ vật ta đại bạch có chút tiếc nuối nói chính mình đ ộ n thủ cơm no ấm cố cựu sờ lấy đầu của nàng cười cười vừa mới hắn còn làm một chuyện nh thông qua trần phong quyền hạn đem vạn giới thương hội bên trong tất cả vật phẩm ghi vào hối đoái hệ thống bên trong ở trong đó bao gồm vạn giới thương hội từ không tới có từ nhỏ đánh tới lớn phát triển vô số năm qua tất cả tích lũy ở trong đó bao gồm rất nhiều thần bí bảo vật trong đó có mấy cái vật phẩm có thể để lực lượng của hắn lần nữa buộc phát thức tăng lên mạnh nhất có thể tăng lên tới bốn bước năm triệu bất quá lây hắn hiện tại điểm hối đoái tính gộp lại trình độ còn chưa đủ thậm chí liền hắn chính mình đều không biết do mớn đến tột cùng tích lũy đến cái gì thời điểm mới có thể đạt tới yêu cầu này cực hạn chiều không gian chi quang luyện hóa về sau đem k h ô n g tác dụng phụ tăng lên đến bốn bước năm triệu đ ỉ n h phong cảnh r ơ i giá bán một cái này trị số không thể nhìn thấy phân c u ố i phản phất vô cùng vô tận bất quá trừ đó ra còn lại mấy cái ngược lại là có chính xác trị số hai bước c h i ề u không gian trị quang luyện hóa về sau đem k h ô n g tác dụng phụ tăng lên đến hai bước năm triệu đ ỉ n h phong cảnh r ơ i giá bán một trăm chín m điểm hối đ o á i chính là ước phía sau tính toán đơn vị điềm báo kinh tai tỷ nhương câu khe chính nam tăng hiện nay lấy chủ thần không gian phát triển tốc độ cố cựu đối với loại đơn vị này đã không có khái niệm hắn tuyển nhận luân hồi giả là không có, có hạn chế số lượng đa nguyên trong vũ trụ thế giới vô số luân hồi thế giới cũng là không có, có hạn chế số lượng 240 chương 243, t h ự c hiện gia đình mộng tưởng chỉ cần hắn thao tác tấp nập hoàn toàn có thể tại trong vòng một ngày tuyển nhận đến đến mãi không hết luân hồi giả sau đó để bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch điểm hồi đoái phía sau ba bước chiều không gian chi quan giá g bán là một và năm cố cựu nhìn qua liền tắt đi hồi đoái hệ thống từ từ tích lũy chính là hiện tại hắn điểm hồi đoái cự ly cơ sở nhất một bước chiều không gian chi quan còn có một đoạn cự ly bất quá cũng sắp suy nghĩ một trận cố cựu lần nữa để nhị cầu ra tăng đối luân hồi giả chi ê u mộ cường độ chú ý cha ngươi bây giờ là cái gì tu vi a ta cảm giác ngươi thật mạnh thật mạnh đại bạch có chút hiếu kỳ hỏi việc của người lớn tiểu hai ít hỏi thăm cố cựu nắm vớt nàng phần gáy thịt đánh giá một phen vô hạn thế giới thế giới này là hắn trước đây tiện tay tạo ra mà thành bên trong sinh tồn lấy hắn lúc đầu một hệ liệt thủ hạn mặc dù tác dụng không lớn nhưng tràn đầy đều là hồi ức đi vào đi mở ra vô hạn không gian lối vào cố cựu tiện tay đem vô hạn thế giới nhét đi vào vô hạn không gian là hắn kim thủ chỉ tại trong cái không gian này hắn có thể làm được bất cứ chuyện gì cả cái động tác rất nhanh trong thế giới vô hạn sinh linh không có có bất kỳ phát g i ắ c nào cố cựu lách mình mang theo đại bạch đi tới trong thế giới vô hạn bộ một chỗ thường thường không có gì lạ đỉnh núi hắn trước mặt đứng đấy mấy người quen mấy cái phân thân sở kinh thiên nam cung kinh lu long triệt cổ ngươi ca n h ấ t ban đầu kia mấy đầu chân long đám người có chút nghi nghi ngờ nhìn xem hắn bọn hắn đều đang bận rộn còn sống chính mình sự tỉnh đột nhiên liền đến nơi này không có cảm nhận được bất kỳ lực lượng nào thi triển sở kinh thiên hãi hùng kết vĩa xem ra điện chủ thực lực càng thêm cường đại loại thủ đoạn này đoán chừng đã đột phá tiên đế đi trong lòng của hắn phỏng đoán nam cung k i n h nhu lòng có c ả m khái điện chủ lợi hại như vậy về sau cho ta nhàn cá thời gian càng nhiều tại chỗ kia p h à m giới nàng lợi rất vui vẻ không có chuyện liền dưỡng d ư ỡ n g cá nhìn xem hoa rất thoải mái hôm nay ta đến đây chính là nghĩ cùng các ngươi tuyên bố vấn đề cố cựu nguyên bản muốn nói gì cao đại thượng kết quả lời đến khỏe miệng lại cho hắn mất xuống về sau nên làm gì làm gì đi hiện nay hắn cùng những n à y thủ hạ t r a n lệnh thật sự là quá lớn bọn hắn đối trợ giút của mình thực sự là có hạ làm cho các ngươi trước đó làm việc cho ta thủ lao ta có thể thực hiện các ngươi một cái nguyện vọng n g ư ơ i n g ư ơ i có phần gia đình mộng tưởng hiện tại hối bái hắn m ặ t không gợn sống nói trong tay đại bạch hai mắt tỏa ánh sáng nguyện vọng nàng thế nhưng là góp nhặt mấy cái điện chủ đây là ý gì cầu ngươi ca có chút hoang mang bên cạnh long triệt sắc mặt quái gì, nguyện vọng gì đều có thể sao cố cựu ngầm đầu g ó c bốn mươi năm độ nhìn lên bầu trời nguyện vọng gì đều có thể chỉ cần ngươi nói ra tới lời này ngược lại là không có tâm bệnh dù sao tại vô hạn không gian bên trong hắn có thể tạo nên hết thảy nam cung k i n h n u nhịn không được dù sao trong vô hạn không gian nam cung khinh nu tuổi thọ chính là vô hạn đa tạ điện chủ cảm thụ được trong đầu thêm ra tới tin tức nam cung khinh nu cười đến không ngậm được được điện chủ ta hy vọng có được mạnh nhất thiên phú đa tạ liệt h huyền không ấ t gian chủ long triệt lòng tràn đầy vui vẻ hắn quyết định sau khi trở về liền bắt đầu bế tử quan trước tu luyện cái mấy chục vạn năm lại nói có được lực lượng cường đại về sau hắn nhất định phải tìm tới những người kia hung hăng trả t h ù trở về nguyện vọng của ta là nhớ kỹ đi theo điện chủ mặc dù ta hiện tại khả năng đối điện chủ đến nói không có cái gì quá tác dụng lớn chỗ nhưng ta vẫn là hy vọng có thể làm bạn bên cạnh ngài cùng ngài cùng nhau tiến bộ sở kinh thiên cố chấp nói làm đã từng ma tổ hắn nguyện vọng lớn nhất chính là mạnh lên hiện tại có như thế một cái trực tiếp điều kiện nhất định phải lợi dụng thỏa mãn ngươi cố cựu thật sâu nhìn hắn một cái nhẹ gật đầu hiện tại chỉ còn lại có người cuối cùng cậu ngươi ca về phần những cái kia phân thân hắn một một lát liền thu sạch trở về điện chủ Ta hy v ọ người n là người phương Năm mấy kêu t nào tiền bối tìm chúng ta có chuyện gì quan trọng phụ thân ta chính là tuyệt sắt tiên hoàng động thủ trước đó ngài có thể muốn nghĩ rõ ràng a liền đúng vậy a h á n phụ thân thế nhưng là tuyệt s á t tiên hoàng bốn người vâng vâng dạ dạ cái này loại tình huống đồ đần cũng biết rõ đối phương cường đại bọn hắn thế nhưng là tiên vương cường giả có thể có loại thủ đoạn này yếu nhất cũng là cao dài tiên hoàng thậm chí là tiên đế báo thủ nha chính mình động thủ mới là có ý nghĩa nhất ta đã phong cầm bốn người bọn họ tất cả lực lượng vâng giao cho ngươi cố cựu vỗ tay phát ra tiếng bên cạnh bay ra mấy đầu xích s á t đem bốn người bọn họ trói bục chặt vớt xuống c ầ ngươi ca trước mặt báo thủ bốn người nghe được phen này không giải thích được trong lòng giật mình tầm mắt chuyện gì lại thấy được đứng ở một bên c ầ ngươi ca cái này ra hỏa làm sao có chút q u e n mắt đến cùng cùng chúng ta có cái gì thủ thời gian qua trăm vạn năm cho dù là bọn hắn cũng nhớ kỹ không phải rất rõ ràng đồng thời cùng bốn người chúng ta người có thủ cũng không nhiều l i ệ n tại bọn hắn bốn cái tìm kiếm mục tiêu thời điểm cầu ngươi ca có chút túi đầu đa tạ điện chủ chuyện còn lại liền giao cho ta đi nhìn xem bốn người bọn họ trắng l o á n trắng l o á n mặt cầu ngươi ca nuốt ngụm nước bọn năm đó thủ lớn như vậy khuất đ ủ hắn có nghìn lần vạn lần đòi lại một vị tiên vương thấy được cầu ngươi ca loại ánh mắt này lập tức hoa cúc xếp chặt ngươi ngươi không được qua đây a hắn muốn t r ô n tránh nhưng thân thể bị xích sắt trói buộc một ngón tay đều không thể động đậy buộc chặt chật, chật chật nhìn thấy bức họa này mặt cố cựu lắc đầu nắm lấy đại bạch cùng sở kinh thiên quay người ly khai vô hạn thế giới trước khi đi hắn cố ý ở chỗ này thiết lập một cái mười một tiên tôn vũ trụ đây cũng là thuận tiện cái này mấy cái ra hỏa về sau thao tác chân đạp vô biên tinh hạ ý thức của hắn trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tiên tôn vô địch thế giới tất cả cảnh tượng nhìn một cái không sót gì giờ phút này hắn có thể đem thời gian tùy ý hướng về phía trước hướng về sau chuyển rời n g ả y vào thời gian tuyến bên trong đến đến thời gian cùng không gian kẽ hở Đang điểm đoàn điểm danh nguyên, 13, dám làm. Cố cửu lầm bẩm 3 cái tiên tôn danh tự. Là thời điểm cùng bọn hắn gặp một lần bất quá trước lúc này, vẫn là phải giải quyết một chút ân cá nhân.、Bất、luận gặp giải gì cửu quá quyết dám cái cá cái làm. lầm bầm một một Là lúc là Cố trước chút bất Bất thời phải thời tự. t i ể u diệp hai cái tiểu khả ái cách nhiều năm như vậy không biết rõ còn nhớ hay không đến hắn đâu lật bàn tay một cái thiên địa biến hóa trước mắt tinh hải một trận sôi trào hoàn vũ bên trong bay tới một cỗ sóng nhiệt trung ương tiên vực thiên v i ệ n b á c h núi dưới đáy liên tiếp thác nước bay lưu thẳng xuống d ư ớ i kích thích mảng lớn b ằ n nước một cái trung niên nam tử tay cầm một thanh trường kiếm đứng tại thác nước phía dưới cùng nhắc mặc cho mánh liền sóng nước cọ rửa thân thể lưu lại đạo đạo vết xeo tại loại áp lực này phía dưới hắn một cái tay khác không ngừng vững vẩy trường kiếm chặt đức một tiết lại một tiết sóng nước trong lòng cảm giác đau rất nặng tay phải cơ nhưng hắn vẫn như cũ đang kiên trì mười mấy giây sau chân trời nổi lên một đạo bạch quang nam nhân ngẩng đầu nhìn lại hai mắt xuyên thấu vô số cự ly nhìn phía trung ương tiên vực bên ngoài vô tận thế giới vê anh đại nao chấn động suy nghĩ của hắn điên cuồng khói động nửa giây sau hắn phản ứng lại chỉ qua ba trăm năm mà thôi đây là hắn tu luyện một môn kiếm pháp hóa thành phạm nhân tại các cái thế giới nghiên cứu kiếm đạo ở trong quá trình này hắn sẽ mất đi lúc trước tất cả ký ức chỉ lưu lại lấy cơ bản nhất cầu sinh năng lực mọi người tại kế hoạch của hắn bên trong lần này hóa phàm ngắn nhất cũng muốn ba mươi vào năm kết quả vừa ba trăm n ă m ra mặt liền kết thúc trần không hối hận lắc đầu thu hồi bên cạnh trường kiếm hắn chậm dai hướng về bên bờ đi đến rõ ràng bước bước rất nhỏ nhưng vừa xài bước ra về sau hắn lại đi tới ngoài ngàn vạn dạm giới vực ở trên người hắn không ngừng phiêu đáng đủ mọi m à u sắc quang mang quả nhiên tại tiên đế cảnh giới luyện hóa bản nguyên là tăng lên lực lượng phương pháp nhanh nhất tương tay phải lên phía trên hiện lên một đạo chùm sáng màu xám kia đạo quang mang không ngừng biến hóa khi thì dài khi thì ngắn lại trên giới run dày đây là hắn trước kia thu hoạch một đạo thế giới bản nguyên trải qua hắn vô số năm năm luyện hóa thành hắn nửa đời p h á t bảo ân không có cái gì cường đại lực công kích tác dụng duy nhất chính là cho hắn dự cảnh biến hóa càng tấp nập càng không có quy tắc đã nói lên hắn gặp được nguy cơ càng nặng chân không hối hận nhữ mày là ai một phương thế giới này có thể làm cho hắn có loại nguy cơ này không cao hơn bảy người ba vị tiên tôn một cái cựu diệm một cái bên cạnh cái kia thứ nhất tiên đế là một cái suy tư ở giữa trên tay hắn chùm sáng đột nhiên nổ tung điều này đại biểu lấy xâm phạm địch nhân rất mạnh cho dù hắn bỏ qua hết thảy cũng không cách nào chiến thắng hắng đầu nhìn lại kiên cố không gian bị đánh phá một chỉ thủ trưởng chậm rãi tuôn ra nhanh chóng đông nhiên bắt lấy cổ của hắn loại trình độ này lực lượng trần không hối hận l i ề u mạng phản kháng thậm chí sử dụng một chút á c chủ bài nhưng không làm nên chuyện gì theo một trận lôi kéo hắn bị lôi đến vết nứt không gian phía bên kia ừm làm sao ngươi cũng bị bắt tới bên cạnh truyền đến một đạo thanh â m quen thuộc quay đầu nhìn lại lại là lao hưu kiểu diệp là đa nguyên bên kia thủ đoạn đây là trần không hối hận trước hết nhất nghĩ tới đáp án hiện nay mấy vị tiên đế bên trong một nửa là nhiều nguyên bồi nuôi một nửa là mười ba bồi dưỡng về phần dân làm trên người hắn lực lượng quá mức t à tính không ai có thể chịu được loại kia cảm xúc vô c ớ biến hóa hắn cũng thử nghiệm bồi dưỡng rất nhiều người nhưng đều không ngoại lệ đều trong quá trình trưởng thành ly kỳ tử vong còn có k h á c một loại khả năng cựu diệp nắm trong tay lấy một cái tiểu thế giới trong miệng thì thảo cái gì chân không hối hận đứng dậy quần áo biến hóa tạo thành một bộ mới tinh áo giáp màu đen trên tay hắn nắm chặt một thanh to lớn lưới bữa vô duyên vô c ớ ra tay với chúng ta liền xem như tiên tôn cũng phải giảng đạo lý nha hắn cảm xúc có chút kích động nói một cái tay khác lấy ra một chương bộ g á n g xưa cũ giấy vàng Vô với tôn dụng, kia ra hỏa so với sư cựu ò n n cường đại. Sớm trước lúc đại, liền diệp thần sắc có chút hệ vải hắn dùng sức cắn hàm răng trên người đồng phục thái cực một chút cũng không được tự nhiên ngươi nói khác một loại khả năng là cái gì trần không hối hận bình phục một cái tâm tình còn nhớ rõ ngươi ta năm đó vì tranh đoạt thế giới bản nguyên chỗ tao nội chuyện kia sao cựu diệp thở dài kỳ thật ta rất không nguyện ý thừa nhận cái này là năm đó cái tia tiểu gia hỏa làm nhưng đây chính là hiện thực hắn đi tới tháo xuống trần không xoay tay lại trên giấy vàng trên giấy vàng sáng lên một đạo đạo quang mang tứ t á n kiểu chữ ngày khắc nhân hôm nay quả đều tới ăn được nước trái cây đi làm hai người xem hết hàng chữ này thời điểm chung quanh cảnh tượng lần nữa phát sinh biến hóa thời gian một cái nháy mắt bọn hắn đi tới một một thế giới lạ lẫm màu đỏ thổ nhưỡng trên đứng đấy một người trẻ tuổi chung quanh là cao lớn hỏa diễm thụ phía trên t i ê u đốt lên hừng hực liệt diễm người trẻ tuổi trong ngực ôm một con mèo chính ý cười đầy mặt nhìn xem bọn hắn hắn đưa tay tìm đòi bên người xuất hiện hai bình nước trái cây t r ư ớ uống n g nước trái cây ta nói qua để các ngươi có tốt nước trái cây ăn liền nhất định có thể ăn vào ta gọi c ố k i ử u thành thật thủ tín c ố k i ử u trần không hối hận nhìn xem hắn sắc mặt đột nhiên biến hóa thật là hắn năm đó hắn liền đã từng suy đoán qua đối phương phía sau nhất định đứng đấy nào đó tôn đại thần bọn hắn chỉ là nạp làm hòn đá kê chân tồn tại tiêu cái thời điểm suy đoán của hắn là đa nguyên hoặc là gâm làm hiện tại xem ra thật đúng là tám chín phần mười và năm không đến ngươi liền phát triển đến bây giờ cái này loại tình trạng quả thật là một thiên tài giá trị đến đầu tư của bọn hắn trần không hối hận thở dài từ đáy lòng nói vị tiền bối này vạn bối cựu diệm nguyện bái tại tiền bối môn hạ tuổi già nghe từ tiền bối phân công trần không hối hận còn muốn nói chút gì bên cạnh kiểu diệp lại đoạt trước một bước quỷ trên mặt đất rất khó tưởng tượng năm đó vị này tiên đế căn bản không tin hắn thái độ c ư n g ngạnh không chút nào không để ở trong lòng nhưng vào hôm nay vì mạng sống lại có thể làm ra dạng này hy sinh thật đúng là là vật là người không phải nguyên bản ta nghĩ kỹ tốt tra tấn các ngươi một phen nhưng xem lại các ngươi hai cái bộ dáng này lại đột nhiên không có loại này hứng thú cố kiểu ngữ khí nói nghiêm túc nghệ i tình các ngươi cũng là một đời tiên đế tự sát đi hắn tiện tay vứt trên mặt đất hai thanh trường kích trần không hối hận k i u diệm sắc mặt khó coi không nguyện ý sao Ta t có h ngay i khác nhân g hôm nay quả ta không lời nào để nói bên cạnh trần không hối hận thở dài đưa tay phải ra lực lượng pháp tắc hội tụ liền muốn kết quả chính mình cố cựu không có ngăn cản nhưng trong lòng thì hơi càng khái cái này ra hỏa tâm tính không tệ đây mới là một đời tiên đến nên có bộ dáng so với thủy lam tinh mấy vị kia có bê c á c nhiều không hối hận ngươi cựu diệp trong lòng kinh hãi trần không hối hận như hành vi này hắn lại là cái này một bộ dáng hai người vừa so sánh hắn có thể còn sống s ó t s á t xuất lại giảm ít đi rất nhiều cùng hắn trong tưởng tượng không sai bịt lắm ông ngong ngong bên cạnh trần không hối hận lòng bàn tay rơi xuống hắn hóa thành một mảnh thôi sáng u a n mang thoáng qua liền mất cho dù là chết hắn cũng không có làm ra quá nhiều phiền phức ảnh hưởng cố cựu cảm nhận tiền bối gặp lại cựu diệp thở dài hai mắt nhắm nghiền pháp tác trào lên lực lượng nhập thể sau một khắc thân thể của hắn hóa thành một mảnh lại một mảnh khô hoàng lá cây rơi xuống tại đất hóa thành bụi bằm giờ này khắc này hắn duy nhất có thể làm chính là để cho mình thể diện một chút thu này báo không có cảm giác gì nha cố cựu trong lòng có chút tiếc m ố i trước mắt hắn bay ra từng đạo hồng quang c h â n không hối hận c i u diệp hai người hư ảnh một lần nữa ngưng tụ chết cũng là lãng phí còn không bằng trở thành luân hồi giả là ta cống hiến lực lượng cố cựu mỉm cười đưa tay tìm tòi hai người bọn họ bị nhị cầu một con rồng phục vụ bắt đầu các loại số liệu xông lên đầu bắt đầu tiến vào thế giới chấp hành nhiệm vụ kế tiếp là ba vị t i ê n tôn hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng lực lượng kéo dài tràn vào thời gian tuyến bên trong trong một chớp mắt cố cựu liền tìm được ba người bọn hắn một trăm năm vừa qua khỏi bọn hắn cũng mới kết thúc cầm chế giờ phút này đang đối mặt nhìn nhau đứng chung một chỗ đây rốt cuộc là ai có thể đem chúng ta hạn chế một trăm năm đang nguyên s ở lấy gương mặt không thể tin loại lực lượng này tuyệt đối siêu việt tiên tôn cấp độ mười ba vô cùng xác thực nói thiên tôn chi thượng lại là cái gì dăm làm trong miệm thì thảo theo hắn suy tư ra trên người thêm một đạo mới tinh nếp nhăn chúng ta ba người thăm dò vô số thời gian cũng không biết rõ đáp án này mười ba buông xuống trong tay phất trần sắc mặt rất quái dị là hắn sao lâm làm phất tay phía trên xuất hiện cố cựu bộ dáng hết thảy hai tấm mặt theo thứ tự là lý t r ư ờ n g an một cùng bộ dáng hai người khác trở m ặ t cái này thật đúng là không thể xác định cũng không thể không xác định là ta à? hình tượng bên trong hai người đồng thời nói cố cựu thanh â m chuyển đến ba người giật mình lui về phía sau một chút hai đạo hư ảnh nhị mà vì một cuối cùng thành cố cựu diện mục thật sự hắn ôm ấp một cái hát miêu mặt mũi tràn đầy mị cười cựu truyền hung nghèo giam làm một chút liền nhận ra cái kia h ấ p m i ê u nhưng cố cựu tin tức mặc cho hắn làm dùng thủ đoạn gì đều không thể rõ xét đến cho dù là cơ sở nhất danh tự giới tính đều không thể biết được kinh khủng đại khủng bố giam làm sắc mặt biến hóa hắn nhưng là hấp thu chư thiên tâm tình tiêu cực mạnh lên trên lý luận tâm tính của hắn có thể nói là vùng vũ trụ này thứ nhất có thể để cho hắn trở mặt thế giới này chỉ sợ chỉ có cố cựu một người như vậy ngày tốt nhiều nguyên thần sắc trang trọng nói mặc dù hắn cũng không biết rõ cố cựu thân phận chân thật nhưng từ nơi sâu xa hắn cảm nhận được trên người đối phương t i ê một cố lực lượng quen thuộc thuộc về đánh cắp nhân quả chi lực lực lượng cố cựu sờ lên đầu của hắn không nghĩ tới ngươi chính là đa nguyên tiểu hài tử ra ra sáng tạo ra công pháp còn thật có ý tứ đa nguyên là cái thiếu niên cách ngắn mặc một m bảy mươi lăm thân cao tại cố cựu trước mặt còn chưa đáng kể m ặ t đầu sắt rất có cảm giác Sắt thực có ý tứ a i chú ý cha ba người bọn hắn mùi trên người đều tốt nghe đại bạch tránh thoát cố cựu ôm ấp dẫm chân ghé vào đa nguyên đỉnh đầu ba người đều là tiên tôn cường giả lực lượng thuộc về cái vũ trụ này chân chính đình phong đây là thuần túy tu hành đạt thành là thuần chính nhất với cái thế giới này sinh linh tới nói có trí mạng lực hấp dẫn m ộ ư ơ i ba ngươi thực đơn cũng không tệ chính là ngẫu nhiên tạo ra điểm này có chút khó cố cựu quay người sờ lên m ộ ư ơ i ba đảm bảo vượt qua hai người hắn đi tới giam đồ h ộ p trước ta thần ta còn là đối ngươi cảm thấy hứng thú nhất cố cựu đưa tay đụng đụng hắn nhị cầu lực lượng hướng về phương hướng của hắn kéo dài tại hắn chỉ đạo phía dưới thuận lợi thu hoạch đối phương tất cả tin tức giam làm cái này ra hỏa trưởng thành là thần kỳ nhất một cái tu luyện ban đầu hắn chỉ là một cái nho nhỏ con kiến vẫn là tầng dưới chót nhất kiến thợ trong môn phái một cái luyện đan sư đem một chút khải linh đan nát cặn thuốc rơi tại trên đồng cỏ vì để cho sinh mệnh lực của mình càng thêm ư ớ ngạnh hắn bỏ bề ngoài thể xác chuyên môn nghiên cứu sinh linh nội tâm thế giới hắn phát hiện sinh linh cảm xúc lực lượng nhất là thấu triệt từng bước một nghiên cứu để hắn bắt đầu hấp thụ sinh linh tâm tình tiêu cực cuối cùng càng là sáng tạo ra một môn n ị c h thiên pháp quyết đem tự thân cùng vạn vật cảm xúc lẫn nhau móc đ ố i chỉ muốn thế giới này tiền nhiệm gì một người có lưu tâm tình tiêu cực hắn chính là bất tử bất d i ệ t còn lại hai cái tiên tôn tính mạng của bọn hắn là có cuối m à c dâm làm cùng các sinh linh tâm tình tiêu cực khóa lại cùng một chỗ trừ khi có một ngày tiên tôn vô địch trong vũ trụ này tất cả mọi người ly kỳ tử vong không có người lại cho hắn sáng tạo tâm tình tiêu cực vậy hắn liền là đúng nghĩa diệt vong nhưng qua vô số năm về sau mới sinh mệnh đạt sinh tâm tình tiêu cực lần nữa tuân ra hắng sẽ tùy theo phục sinh cũng lần nữa đang lầm tiên tôn chính quả không có, có bất kỳ cái gì sự vật có thể ngăn cản một bước này tình cảm tri đạo cố cựu trong đầu nhớ lại cái này một môn công pháp có thể tu đi phương thức thiên tay đem nó để vào hối đoái hệ thống giá bán là ba mươi ước điểm hối đoái hối đoái về sau tự động tu luyện tới cảnh giới viên mãn hắn sẽ mất đi nhục thân hóa thành một cái ý thức sinh mạng thể cùng t i ê n tôn vô địch trong vũ trụ tất cả mọi người lẫn nhau khóa lại đáng tiếc chỉ là tiên tôn vô địch trong vũ trụ cố cựu thở dài nếu như khóa lại chính là toàn bộ đa nguyên vũ trụ tia nhiều có ý tứ một giây sau hắn đột nhiên hai mắt sáng lên nếu như đem cái này một môn công pháp vô hạn thêm điểm xuống dưới lại sẽ như thế nào thêm điểm là không có có bất luận cái gì hạn chế thêm hắn cái mấy trăm mấy ngàn văn năm có thể hay không đạt tới hắn trong lý tưởng cái kia trạng thái hết t h ả đều là không biết lấy lại tinh thần c ố c ử u đem ánh mắt một lần nữa đặt ở cái này ba vị tiên tôn trên thân hai trăm bốn mươi ba chương hai trăm bốn mươi sáu hấp thụ số liệu hối đoái nhị cầu cấp tốc thu hoạch bọn hắn ba người số liệu đem tất cả tài nguyên bỏ và hối đoái hệ thống bên trong ngài nhìn xem cô cựu đang u y ê n nhịn không được mở miệng hỏi nhưng lời đến khoe miệng hắn lại không biết do nên nói cái gì phù hợp nên làm gì làm gì thả lòng đi cố cựu lắc đầu d ố i tay nắm lấy đại bạch phần gãy thịt hắn cùng cái này ba vị tiên tôn không có gì quá lớn thù hận tự nhiên cũng không có có dư thừa ý nghĩ bọn hắn ba người trên người các loại tài nguyên đều bị hắn đào móc không còn còn lại giá trị lợi dụng không lớn cho dù là bọn hắn ba người loại này cường đại cá thể thực lực bằng vào hắn trong tay điểm hối đoái hiện tại muốn bao nhiêu có bao nhiêu thế giới này vẫn là thuộc tại các ngươi ba người đúng mạng mọi hỏi một câu các ngươi có biết hay không một cái gọi lâm phong người lâm phong chính là không lâu sau đó xuất hiện nhân vật chính Cái kinh này vận ra hỏa khí h t bên cạnh h là vô số năm qua tốc đa nguyên cùng răm làm cũng là như lúc đồng dạng biểu lộ lấy hiện tại thời gian tuyến làm cơ sở hướng về phía trước hướng về sau kéo dài đến cuối cùng trong lúc này xuất hiện bất luận kẻ nào bọn hắn đều rất rõ ràng duy nhất không cách nào dự kiến đến chính là cố k i ử u như vậy sao cố k i ử u đồng bộ bọn hắn thời khắp này nội tâm ý nghĩ tiên tôn cường dạ có thể đẩy về phía trước rời ngàn vạn năm thời gian hướng về sau cũng là như thế trên lý luận tới nói tại chính mình không có đạt được thiên cơ che đậy trước đó cái này ba vị tiên tôn có đầy đủ phương pháp khai quật tung tích của mình nhưng bọn hắn lại không có chút nào phát giác cái này ba cái g i a hỏa liền lâm phong đều có thể phát hiện không có lý do không phát hiện được ta khả năng duy nhất chính là trên người ta hệ thống tại vốn có kịch bản bên trong hắn chỉ là một cái bình thường diễn viên của chúng kim thủ chỉ rút thưởng hệ thống vị cách cao hơn mạo hiểm không gian vạn giới thương thành thậm chí còn có phía sau cục quản lý thời không ở trong đó nhất định có cái gì tính toán dựa theo ý nghĩ này lại một kéo dài c ố cựu liền cảm thấy mình thành một viên quân cờ hẳn là còn có người tại tiếp tục biên soạn lấy chuyện xưa của ta ta còn tại một ít người trong k h ô n g chế cái này đến cái khác kỳ quá i ý nghĩ tại trong đầu hắn nhảy ra ngoài bất luận như thế nào ta phải biết c h ậ n tướng không làm rõ ràng hệ thống đến cùng là cái gì đồ vật hắn tuyệt không cắm lòng ngầm đầu lên cố cựu nhìn bọn họ một chút ba người để c ố sự tiếp tục dựa theo vốn có quỹ tích phát triển đối đại lâm phong các ngươi đừng có quá nhiều can thiệp để chính hắn chậm rãi trưởng thành là được rồi lưu lại dạng này một đoạn văn về sau cố cựu thân ảnh thoáng qua tiêu tán về tới vô hạn không gian cố cựu tâm thần có chút không tập trung nội tâm có loại không hiểu cảm giác buồn b ự c chú ý cha ngươi thế nào đại bạch đã nhận ra hắn là lạ nhảy tới trên vai của hắn dối ra hai con tiểu hát chân cho hắn chậm rãi gõ việc của người lớn tiểu hai ít hỏi thăm thâm tư khé động cố cựu đi tới một chỗ phổ thông phàm giới đây là hắn ban đầu xuyên qua tới kia một phương thế giới mở rộng bước chân hắn chẳng có mục đích đi đại bạch lẽ vào bờ vai của hắn không tiếp tục đừng nói a n tính làm một cái vật trang trí không đi quái dày hắn đi qua rừng rậm xuyên qua sa mạc vượt qua hải dương theo hành tàu hắn táo bạo lên nội tâm dần dần lắng lại trong đầu các loại sinh động ý nghĩ cũng đều bị hắn để xuống hồi lâu sau hắn đi tới một tòa nhà gô bên cạnh đây là thiên kim môn địa bàn năm đó hắn làm tạp dịch địa chỉ ở nhỏ ký túc xá năm đó cũng là vì lưu cái tưởng niệm lấy được chỗ này phạm giới quyền khống chế về sau hắn liền hết sức duy trì nơi này bộ dáng nơi xa còn giữ một ngụm tràn ngập xương độc phong cảnh thương h ả i tăng điển bên trong thi cốt tất cả đều hóa thành xám chỉ còn lại có một c ố khó người hương vị vẫn còn ở đó đã nhiều năm như vậy nhà gỗ hinh n g ư ờ i còn tốt chứ nhìn trước mắt một tòa này nho nhỏ nhà gỗ cố cựu thần sắc có chút phức tạp bất chi bất giác bên trong hắn đắm chìm trong quá khứ bên trong từng màn trong trí nhớ từ một cái tạp dịch đệ tử chậm rãi thêm điểm đến bây giờ tung hoành toàn bộ vũ trụ vô hiệu thủ thậm chí có được xương bá đa nguyên vũ trụ tiềm chất tại theo thế giới khác còn có t h ấ thuyền không gian tu luyện thời gian số tuổi thật sự của hắn đã mấy chục vạn tuổi đại bộ phận thời gian đều tại không ngừng chờ đợi điểm thuộc tính hoặc là dốc lòng đang nghiên cứu cái gì đồ vật gia nhập thần hồn bên trong loại cảm giác này vẫn là rất mệt từ cố cựu trong lời nói đại bạch đoán được rất nhiều tin tức chú ý cha ngươi muốn nhìn về phía trước nhà sinh hoạt không chỉ có trước mắt cầu thả còn có thơ cùng phương xa đại bạch nói một bên dối ra móng v ố t vô vũ cố cựu phần g á i cố cựu một tay lấy nàng bắt trong ngực nhẹ nhàng vứt ve bất chi bất giác đại bạch cũng theo hắn thời gian dài như vậy cái này tiểu hắc tử là theo nàng lâu nhất một cái ta không sao chỉ là có chút cảm khái thôi. đứng tại nhà gỗ bên cạnh cố c ử u nhìn hồi lâu nhưng vẫn là không có đi vào ngồi một chút nhìn một chút đem muốn rời đi nơi này thời điểm hắn quay người nhìn về phía nơi xa một tòa h o a sơn ở nơi đó trôn giấu lấy cùng một chỗ ngọc bội nên đi qua liền đi qua đi coi như đền bù lại có thể đền bù ra cái gì trung pi là trên con đường tu hành đá đặt chân không có tuyệt đối tự do tuyệt đối siêu thoát cố c ử u không có ý định để ý tới những n à y tình cảm mười ngày sau mang theo đại bạch hắn đi tới thế giới hiện thực ý thức bao phủ toàn bộ tiên tôn vô địch vũ trụ trước đó tiến vào thế giới đại bộ phận đều tại cái vũ trụ này dưới c hiện ỉ có c trên á thế giới là tại tiên tôn trụ ta tạo địch chừng nhân nhân. khái. h giới ngoài, sáng nguyên nguyên lòng bởi cái mới đa nguyên nhân quả nói i là là bên đoán vô vũ vì đa Cố cửu lòng có cảm quả nay đa nguyên nhân quả nói đã đến cuối cùng hắn có thể đi qua thế giới có rất nhiều nhưng có thể trợ giúp hắn tăng lên lực lượng lại một cái cũng không có mặc dù hắn có thể tiếp tục thôi diễn nghiên cứu để đa nguyên nhân quả nói nặng mới tân cấp có thể tiếp tục thông qua giáng lâm thế giới khác chấm dứt chấp nghiệm hoàn thành nhân quả đến để thăng lực lượng nhưng cái này quá phiền t o á i không chỉ có như thế còn có nhất định phong hiệp tính thà rằng như vậy còn không bằng trực tiếp một chút mở ra hối đoái hệ thống cố cựu ánh mắt đặt ở đồng dạng thương phẩm bên trên một bước c h i ề u không gian chi quang luyện hóa về sau đem không tác dụng phụ tăng lên đến một bước năm triệu đ ỉ n h phong cảnh giới giá bán một triệu ba mươi ngày tích lũy thông qua luân hồi giả nhóm cố gắng hắn điểm hối đoái đã đầy đủ hối đoái trên tay xuất hiện một đạo màu s á m của sáng cùng trần minh ngộ đạo chi quang không sai b i ệ t lắm một thủ trưởng khống một bước c h i ề u không gian chi quang dung nhập thân thể dự tính mười vạn năm luyện hóa thành công hai trăm bốn mươi b ố chương hai trăm bốn mươi bảy sáng tạo luyện hóa mười vạn năm mà thôi còn có thể chịu đựng thời gian này không tính là quá lâu đương nhiên cũng không đắn đối với hiện tại cố cựu tới nói thời gian đã không có ý nghĩa bất luận bao dài hắn đều có thể tiếp nhận vừa vặn đi cái khác nhiều nguyên vũ trụ nếm thử một cái tiên tôn vô địch vũ trụ tất cả tin tức đều bị hắn hút thu sạch sẽ các loại tư liệu thông tin đều tại trường khống cái vũ trụ này đã không có cái gì giá trị lợi dụng bất quá dù sao cũng là ta tổ trụ tổ trụ cùng tổ quốc một cái khái niệm phiêu đáng tại đầy trời h o à n vũ cố cựu tư duy kéo dài vô hạn bao phủ toàn bộ tiên tôn vô địch vũ trụ nhưng đây là cái đa nguyên vũ trụ tại to lớn nhân khẩu cơ số giới song song vũ trụ số lượng mỗi thời mỗi khắc đều tại vô hạn bạo tăng hắn kéo dài tốc độ căn bản đổi không lên song song vũ trụ tăng trưởng tốc độ muốn triệt để đem cái vũ trụ này hấp thu dung nạp đến vô hạn không gian đến với hắn mà nói còn không nhỏ khó khăn đa nguyên vũ trụ nội bộ thế giới không có có hạn chế số lượng hắn hiện tại còn làm không được đem vô hạn cái này khái niệm dung nhập và o vô hạn không gian n ế m thử một một lát hắn liền từ bỏ quyết định này mở ra một đạo lỗ hổng hắn ôm đại bạch rời khỏi nơi này hiện nay tu vi đạt tới một bước năm triệu đối với thế giới cùng thế giới ở giữa liên hệ hắn tự nhiên nhìn rất t ấ u triệt tại i nổi viết quyển sách kia, nơi giới kia ê n tôn nguồn không quyển này song song vũ trụ cũng đều cùng nhất ban đầu thế giới kia có quan trụ bắt từ trụ thế t vô vũ vũ địch đều đầu sách có hệ.、Tại、tiên tôn vô địch cái vũ trụ này khái niệm bên ngoài còn có rất nhiều vũ trụ hắn hơi đem ý thức tụ tập tại một điểm nào đó liền có thể mở ra tới lui hướng cái khác vũ trụ khe hở hắn có thể rời đi đồng dạng nam triều cường giả cũng có thể tùy thời tiến bảo chú ý cha làm sao cảm giác rét c a m c a m vượt qua kia một vết nứt thời điểm đại bạch toàn thân phát run cố cựu nhẹ nhàng vớt ve hội tụ một phần lực lượng đưa nó phòng hộ bắt đầu lực lượng của ngươi trung quy là quá yếu trở đến với địa phương liền cùng ta cùng một chỗ bế con đi không muốn không muốn ngươi để cho ta bế quan cái này cùng để cho ta đi chết có quan hệ gì đại bạch rất kháng cự vấn đề này bế quan cái gì thật sự là quá n h à g chán kia ta không thể làm gì khác hơn là thay cái sùng vật dưỡng dưỡng cố k i ể u cười khẽ lúc này hắn đã đi tới một cái mới tinh vũ trụ ta bế bế còn không được sao đại bạch im lặng ngưng n g ẹ n thân thể càng thêm dựa vào gấp cố k i ể u ý thức lan tràn cái vũ trụ này các loại tin tức đập vào mí mắt cái này chỉ là một cái phổ thông khoa học kỹ thuật vũ trụ bên trong sinh vật sức chiến đấu có h ạ n lợi hại nhất cũng chỉ là một người đánh mười người loại này lệch nhỏ yếu khái niệm t đứng phản tại cái vũ trụ n tinh hải c được kỹ thuật đạt lâu mắt, nay, hải, hán thủ i trưởng q u i n quận các loại vật chất tại trước mắt hắn sắp xếp theo ý niệm của hắn vô số vật chất lần nữa hội tụ mấy giây qua đi một cái tinh cầu tùy theo mà xuất hiện đến tiên vương cấp độ liền có thể mở không gian thiên hoàng cấp độ càng là có thể tạo nên thế giới tu vi càng mạnh tố tạo nên thế giới càng chân thực càng nguyên bắc hơn nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối không cách nào công phá một cái kỹ thuật năng quan bọn hắn có thể tạo nên đủ loại vật chất lại không cách nào tạo nên chân chính có ý thức sinh mệnh cho dù là kia ba vị tiên tôn cũng là như thế bọn hắn sáng tạo ra sinh mệnh hoàn toàn bởi vì bọn hắn mà tồn tại không có chính mình độc lập năng lực suy tính tính không lên chân chính sinh linh nhưng đến năm triệu liền không có phương diện này hạn chế nhục thân lực lượng lực lượng tinh thần mỗi thời mỗi khắc đều tại bảo tàng sáng tạo hủy diệt thế giới càng là một ý niệm sự t ì n h nhập ra tùy tục trước sáng tạo một cái phổ thông hạ đẳng khoa học kỹ thuật tinh cầu loại này khoa học kỹ thuật trình độ cùng loại với hắn xuyên qua trước đó làm tinh bên trong tinh cầu bộ các loại cơ sở công trình đã cấu thành lập xong được sáng tạo sinh linh suy tư một trận h ắ n thủ trưởng tại đại bạch trên thân sẽ qua còn là nhân loại đi một ý niệm tinh cầu bên trên xuất hiện số lượng dày đặc nhân loại t u ổ i bọn họ không đồng nhất mới vừa xuất hiện liền có riêng phần mình gia đình quan hệ xã hội còn có tương ứng bộ phận ký ức ngoại trừ nhân chi bên ngoài còn có đại lượng đ ộ vật vòng sinh vật tạo dựng hoàn thành nội bộ sinh linh bắt đầu đủ loại hoạt động cho dù ai cũng nhìn không ra đến trước mắt hắn cái này cái tinh cầu là vừa vặn bị hắn sáng tạo ra cái này không phải liền là dò sách vào ở nhà vừa xài bước ra hắn đi tới một tòa bờ biển trong biệt thự đem đại bạch thả ở trên ghế salon hắn đi đến bên cạnh cửa sổ s ắ t đất bên cạnh nơi này trưng bày c h ọ n vẹn đồ uống trà chế tắc n g h i ê m c ẩ n các mặt đều rất nói chú ý cha ngươi dự định ở chỗ này bế con sao đại bạch chạy tới hương phấn nói phong này quá sạch sẽ nàng rất ưa thích ừng tự chọn một cái phòng chơi đi cố cựu cho mình pha một ly trà cùng lúc đó thể nội một mức v ĩ độ chi quang bắt đầu bị hắn luyện hóa chỉ là đơn giản luyện hóa rút ra năng lượng thôi cái này cùng dị vang bế quan khác biệt hắn không cần cố định tại một cái địa phương tương đối tới nói vẫn tương đối tự do nhị cầu bị hắn thả ra vô số vóc dáng hệ thống hướng về cái vũ trụ này các cái thế giới s u n g kích liên tục không ngừng thu hoạch lấy các loại tin tức hiểu rõ lấy hết thảy chủ thần không gian lữ hành không gian tín ngưỡng hệ thống còn có hắn sao chép được mạo hiểm không gian cũng đều tại cao tốc phát triển trên tay tài nguyên không giờ khác nào không tại gia tăng có lẽ có thể trước chờ một đợt cố cửu nhìn xem hối đoái hệ thống trên thương phẩm nghĩ thẩm dựa theo chủ thần không gian phát triển tốc độ tự ly hối đoái ba bức chiều không gian chi quang cũng không xa cùng kỳ hoa phí thời gian mười vạn năm luyện hóa một bức v ĩ độ chi quang còn không bằng chờ lâu mấy ngàn năm thừa thế xông lên luyện hóa ba bức v ĩ độ chi quang tỉ mỉ nghĩ lại hắn lại từ bỏ ý nghĩ này tại trong quá trình luyện hóa hắn cũng sẽ càng không ngừng thu hoạch chiều không gian chi quang lực lượng đem tự thân cảnh giới cùng vị cách chậm chạp c ấ t cao hắn hoàn toàn có thể đợi điểm hối đoái đầy đủ về sau tạm dừng một bức chiều không gian chi quang luyện hóa trực tiếp mở làm ba bức chiều không gian chi quang dù sao ở trong quá trình này hắn cũng không có, có tố thất cầm lấy chén trà bên cạnh, hắn uống một hốc nhỏ bên cạnh đại bạch hưng phấn nhảy tới nhảy lui hiện đại hóa vật phẩm đối nàng quá có lực hút hai n g à n năm sau cố cựu lâm hải biệt thự một ở giữa nằm trong phòng đại bạch một mặt hào khí dẫn chương trình khiêu vũ n à y một phút cho ngươi soát một cái hàng không vũ trụ phi thuyền nàng màu đen móng đốt linh x ả o tại trên bàn phí may múa loại này tốc độ viết chữ so với nhân loại cũng không chậm nàng phát ra đoạn văn này về sau toàn bộ trực tiếp ở giữa đều sôi trào hai trăm bốn mươi năm chương hai trăm bốn mươi tám đại bạch thần hảo thế giới này giá hàng cùng cố cựu xuyên qua trước đó không kém bao、nhiêu. hàng không vũ trụ phi thuyền thuộc về đỉnh cấp khen thưởng đạo cụ một cái giá cả chính là 9.999 n g u y ê n đồng dạng tình h u n g giới chỉ có những cái k i a nhiệt độ cao một chút dẫn chương trình mới có tư cách thu hoạch được dạng này lớn mệnh giá khen thưởng đồng thời tần suất cũng không nhiều trước mắt khiêu vũ cái này dẫn chương trình chỉ là một người mới trước mắt trực tuyến nhân số chỉ có một trăm n g ư ờ i cái này lời vừa nói ra rất nhiều người đều cho là nàng là nói đùa nhảy một giây ta cho ngươi soát sáu cái nhảy ba giây cho ngươi soát một trăm sáu mươi cái lần đầu nhìn thấy có thể giả bộ như vậy thật sự là hiếm là a trực tiếp ở giữa trên mưa đạn bắt đầu chuyển động rất nhiều người đều không tin tưởng đại bạch đa trước mắt dẫn chương trình là một cái vừa mới tốt nghiệp sinh viên đưa ra hơn mười phần sơ yếu lý lịch đều thông chi nàng ở nhà các loại thông chi nhàm chán nàng làm lên trực tiếp một cái là bản thân tiểu đ ưa thích khiêu vũ một cái khác chính là hy vọng nhiều một phần ngoài định mức thu nhập bổ khuyết gia dụng nhìn trên màn ảnh không ngừng hoạt động mưa đạn lâm tiểu bạch lắc đầu không cần khen thưởng không cần khen thưởng nghĩ nhìn ta trực tiếp nhảy chính là dứt lời nàng liền lui lại một bước bắt đầu xoay chuyển động thân thể động tác trôi chảy tràn đầy thưởng thức tính duy nhất không được hoàn mỹ chính là nàng bộ dáng không phải xinh đẹp như vậy chỉ có thể nói là thanh thú mà dáng v ó c cũng là thường thường không có gì lạ bị một đám người trào phúng đại bạch khó chịu nhị cầu trước cho tại cho tài khoản của ta nạp một trăm ư c nàng cắn răng nghiến lợi nói vậy mà dám xem thường nàng cái này nhất định phải để bọn hắn cảm thụ một cái sự lợi hại của nàng đã đến số sách tự động nạp tiền một trăm triệu nguyên tại nên bình đài nhị cầu âm thanh âm vang lên thế giới này đều là cố cựu sáng tạo loại sự tình này không đáng giá nhắc tới thậm chí không có cố k i ự u nhị cầu cũng có thể bằng vào năng lực của mình hư cấu ra vô hạn tiền tệ mạng lưới là thuộc về hắn thế giới nó có thể chống rông sáng tạo ra đến đại lượng tiền tệ mà không làm cho bất luận kẻ nào hoài nghi cái này một phút đều đến làm sao còn không có khen thường nha còn nhận biết tại thổi vị huynh ngày này ta cùng ngươi không thủ không đ o án ngươi vì sao muốn ở trước mặt ta t r ă m b ư ớ c dẫn chương trình thiết thiếp tôn nộ không có thất thập nhị biến ta yêu phương thức của ngươi cũng có bảy mươi hai loại giặt quần áo nấu cơm h ố n n g ơ i còn có sáu mươi chín làm sao hôn tiến vào kỳ quái nổ vật thời gian vừa đến mưa đạn trở nên loạn thất bắt tao đại bạch như mặt hoạt động con chuột bắt đầu tạc lễ đại bạch đưa ra hàng không vũ trụ phi thuyền 99 n h í n ắ n lại từ giờ trở đi dẫn chương trình một mực nhảy ta liền một mực đưa hàng không vũ trụ phi thuyền trực tiếp trên hình tượng đột nhiên kết thúc một chiếc phi thuyền khổng lồ bày khắp cả cái màn ảnh phi thuyền bên cạnh hoạt động lên hai c h u ố i pháo không ngừng nổ tung lốp bốp thanh em vang lên không ngừng mấy giây về sau thuyền tiêu hạ một chiếc phi thuyền không có khe hở dính liền tương quan hình tượng cùng âm thanh truyền mà ra loại tình huống này kéo dài hơn mười phút đại bạch tạm thời ngừng lại chuẩn bị nhìn một n h ì n mình trang b quá hảo. Là ta cô lẩu quả lẩu nguyên hảo.、Like、thế giới này thật Là lai này ta trên cô có văn, giới đây ạ đạn i kiến đổi hiệu triệt để kết thúc thời điểm, mưa đạn mới lao. Lần Làm lễ lấy lưu ta hỏa, ta của ta đau mưa hào hào. thần gần thần nhất cùng như Chứng muốn đánh bình thường lưu động. thứ tích, phát mặt vật kết thúc cách đặc mà quá. vậy. vậy kỳ để đ bị là bình đài cho cống hiến đại ngạch lễ vật người sử dụng đặc quyền tại lễ vật đưa ra đồng thời cấm chế người sử dụng gửi đi mưa đạn bình luận trực tiếp thời gian rất nhiều người chừng tóm ắ t không nói hai lời quay tấm hình liền phát đến vòng bằng hữu còn có chính mình động thái bên trong trừ cái đó ra còn có đủ loại xã giao bình đài loại chuyện này thật sự là quá khó gặp cái này về sau đều thổi như bức vừa liếng theo lấy bọn hắn hai lần truyền bá rất nhiều người đều tràn vào trực tiếp thời gian đại lao đâu thần hào ở nơi đó hàng phía trước chụp ảnh c h u n g đám người không ngừng bình luận nhìn thấy bức tranh này đại bạch thần sắc có chút cổ cái bởi vì cái kia dẫn chương trình còn tại quay lưng về phía họ khiêu vũ động tác rất yêu nhã rất trôi chảy nhưng nàng giống như không có chú ý đến hiện tại tình huống đây mới thật sự là chức nghiệp dẫn chương trình thở dài đại bạch tiếp tục soát lễ vật dù sao tiền vàng cái gì đối với nàng mà nói chỉ là số liệu mà thôi không có chút nào thực tế tác dụng có thể mua đến chính mình vui vẻ đây mới thực sự là đáng giá trước màn hình khán giả lại ngây ngẩn cả người lễ vật đặc hiệu liên tiếp tuân ra bọn hắn lại không cách nào bình luận thật sự là tuyệt cái này đại ca thật sự là có tiền không chỗ tiêu có người chua nhiều tiền như vậy tùy tiện lộ ra một điểm liền đủ hắn một tháng tiêu xài có thể duy nhất một lần xuất ra nhiều như vậy tiền bạc đến cùng là ai còn có người bắt đầu hoài nghi lên đại bạch thân phật tới đinh đương đinh đương đinh đương, đương. trên màn hình truyền đến một trận trói hai tiếng chung trên bàn điện thoại vang lên không ngừng nghe được thanh â m này lâm tiểu bạch cái này mới dừng lại động tác trên tay cầm điện thoại lên tự nhiên nhận một bên tiếp một bên cạnh nhìn xem máy tính làm phát hiện k i a m ộ t giải trượt lễ vật ghi chép lúc nàng lập tức n g ộ n cái này cái này cái này nàng hai con mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ thật nhiều thật nhiều tiền nha cho dù đầu to đều cho bình đài nàng cũng có thể tới tay rất nhiều tiểu bạch ngươi sẽ không hiện tại mới phản ứng được đi người ta cho ngươi phát thời gian dài như vậy hàng không vũ trụ phi thuyền còn không tranh thủ thời gian cảm tạ một cái điện thoại người đối diện ngữ khí có chút nóng này nói có thể không tốn sức chút nào xuất ra nhiều như vậy tiền hoa người tuyệt đối không phải chúng ta có thể trêu trọng đ ổ i ai ngươi nhất định phải chú ý an toàn cẩn thận một chút lâm tiểu bạch có chúc động nàng khẩn trương hơn đối diện người kia là nàng bằng hữu tốt tốt khuê mật làm người trầm ổn làm việc tỉnh táo đối phương nói lời không có đạo lý nha làm sao bây giờ làm sao bây giờ nàng có chút nóng nảy nhìn xem máy tính giờ phút này những lễ vật kia đặc hiệu còn không có dừng lại bây giờ người ta nói hai câu dễ nghe cho người ta ổn xuống tới đối diện k u ê mật đề nghị ta xưa nay không tin tưởng thế giới này có cái gì thưởng thức không có người sẽ vô duyên vô cơ đối ngươi tốt cái này ra hỏa khẳng định có cái gì đặc thù mục đích khuê mật nói lời tốt có đạo lý a lâm tiểu bạch vội và ngồi xuống cảm tạ đại bạch lễ vật nàng hám i ệ n g nói một câu như vậy còn muốn nói gì lại phát hiện đã từ nghèo nàng cũng là lần đầu tiên đụng phải loại tràng diện này trong lúc nhất thời còn thật không biết do nói cái gì phù hợp nhìn thấy hắn cái này một bộ dáng đại bạch l í cười đầy mặt lúc này mới thoải mái a lúc này mới có ý tứ a lễ vật kết thúc mưa đạn lần nữa khôi phục bình thường người nói chuyện càng nhiều mà giờ khắp này trực tiếp ở giữa trực tuyến nhân số đã đạt đến hơn hai trăm vạn đồng thời còn tại một loại tốc độ khủng khiếp lên cao ta vừa mới thống kê một cái đại bạch thần hào đến soát hơn một vạn lễ vật không hiểu rõ kẻ có tiền ý nghĩ nhiều như vậy tiền đưa cho ta trực tiếp thả ngân hàng lấy lời cái này không thể so với tặng quà thương không 246 chương 249, bại ra hệ thống. Nhỏ, cách cục nhỏ. Nhiều tiền như vậy, phàm là ngươi lựa chọn một cái vững bảng ngân hàng lợi tức mười mấy lần. hưng cách phàm phía thức, thu thêm cục cái tức có cái, lợi mười Đại đều đầu một tư ta một vậy, mấy là là lựa lao, mọi người chính mình nói lấy mình cái này cái thời điểm trực tuyến nhân số đã đạt đến năm trăm vạn các loại khen thưởng liên tiếp không ngừng xuất hiện đem lâm tiểu bạch nhìn sừng sốt một chút cái này ra hỏa sẽ không thật muốn đối ta làm cái gì đi loại người này ta có cự tuyệt tư cách sao lâm tiểu bạch ngồi trên ghế lâm vào đủ loại kỳ lạ trong tưởng tượng tiểu bạch ngươi không cứu nổi bị loại này đại l a o coi trọng chúng ta loại này người bình thường căn bản không có phản kháng cơ hội c u n g kỳ phản kháng còn không bằng hưởng thụ gây t ư ở làm sao vận khí của ngươi tốt như vậy vừa mới trực tiếp lại đụng phải dạng này đại lão đối diện khuê mật bắt đầu khuyên nói đến nói nói n ữ khí tràn đầy ghen ghét lâm t h i ể u bạch không thèm để ý chút nào cái này khuê mật chính là như vậy khó làm khó ngay tại nàng không biết làm sao lúc trên máy vi tính mưa đạn đột nhiên đình chỉ nhấp nô sau đó một hàng chữ lớn ở trên màn ảnh nhảy ra đại bạch đúng không hôm nay ta liền muốn khiêu chiến một cái người nhìn nhìn hai chúng ta ai mới thật sự là thần hảo một đoạn này nói nhảy ra tất cả mọi người có chút không hiểu đây cũng là làm sao cái tình huống bất quá lời nói đi cũng phải nói lại vừa mới cũng không có người đưa đại n g ạ lễ vật vì cái gì bọn hắn liền không thể lên tiếng đâu đại bạch từ trên ghế nhảy lên tới gần máy tính nhị c ầ u nói cho ta đây là có chuyện gì đối phương sử dụng đặc thù lực lượng sửa lại kia cái bình đài một chút phần mềm nhỏ bất quá ta có thể một giây đồng hồ sửa chữa trở về không cần đã hắn nghĩ so một lần vậy ta liền thỏa mãn hắn nguyện vọng này đại bạch cũng bị cái này ra hỏa khơi dậy lòng hào thắng giúp ta truyền lời ta đại bạch mới là cái này là chân chính thần hào không có người có thể siêu về i ta nàng liếm liếm móng nuốt mặt m ũ i tràn đầy tự tin nhị cậu làm theo vậy mà tiếp nhận tiền đặt cược của ta có ý tứ rất có ý tứ một tòa phổ thông tam tuyến trong thành thị nhỏ một người trẻ tuổi nhìn xem trên máy vi tính tiểu chữ đột nhiên hưng phấn so với ta nhiều tiền thật sự là ngu xuẩn cười lạnh một trận hệ thống xuyên tạc chương trình thiết trí một cái song phương lễ vật mức tích lũy tiểu giới mặt đã hoàn thành hắn phát ra chỉ lệnh không đến một giây trực tiếp giao diện bên cạnh xuất hiện hai cái to lớn khối lập phương phía trên ghi c h ú song phương biệt danh bên trái chính là đại bạch bên phải chính là cố p h ạ m ta có vô hạn kim ngại tại còn có thể thua ngươi hay sao cố phảm ôm nắm đấm một trận chiến tranh lạnh hệ thống trước cho ta soát một ngàn vạn lễ vật tốt như vậy bại ra cơ hội ta có thể sẽ không dễ dàng bông tha không sai hắn là một cái hệ thống người sở hữu trừ cái đó ra vẫn là một cái người xuyên việt mười ngày trước mơ mơ hồ hồ xuyên qua đến thế giới này đồng thời khóa lại một cái bại gia hệ thống chỉ cần tiêu xài tiền phù hợp bại gia định luật liền có thể có được một loạt bại gia điểm bại gia điểm có thể dùng đến hối đoái điểm thuộc tính đề cao thân thể từng cái thuộc tính cũng có thể dùng để rút thưởng thậm chí trong thương thành hối đoái các loại thần bí đạo cụ bắt đầu hắn liền rút ra đến vô hạn kim ngạch cái này trong n g mặt chữ ý tứ năng lực này để hắn có số chi tài phú vô tận đồng thời nơi phát ra toàn bộ hợp pháp thế giới này không tìm ra được nửa điểm lỗ thủng không cần hắn thao tác hệ thống chủ trì máy tính giá trị một ngàn vạn hàng không vũ trụ phi thuyền xuất lên liên tục không ngừng xuất hiện to lớn mức bày khắp cả cái màn ảnh dựa vào ghế cố phạm l ặ n g lặng nhìn xem ta có hệ thống ngươi lấy cái gì cùng t a so đinh bại gia thành công chúc mừng túc chủ thu hoạch được một ngàn bại gia điểm đinh bại gia thành công chúc mừng túc chủ thu hoạch được năm trăm bại gia điểm bên thai thanh â m nhắc nhở bên thai không rứt cố phàm mở ra hệ thống thương thành đem ánh mắt nhìn về phía những cái kia tăng lên cá thể thực lực thương phẩm bên trên siêu cấp g e n l ưu hóa t ề cơ sở áo giáp triệu h o à n khí trúc cơ công pháp biên bức yêu huyết mạch cấp truyền thuyết sùng thú chứng nhị cầu cho ta cải tiền nhìn xem đối phương giao diện tích lũy một vạn đại bạch lập tức lai kình một cái tay khác cầm con chuột nàng không ngừng tặng lễ rất nhanh mức vượt qua, bạn, qua một vạn qua một lát trực tiếp đạt đến ba vạn so với cố phàm tích lũy nhiều trọn vẹn gấp đôi loại trang diện này thật sự là quá sôi chảo trực tiến nhân số đã đạt đến hơn một vạn khán giả muốn phát biểu nhưng có bình đài cơ chế tại một đầu mưa đạn đều không phát ra được đi kết quả là bọn hắn chỉ có thể chụp ảnh tại vòng bằng hữu bên trong tuyên truyền trận này thần hảo chi chiến có ý tứ nhìn thật đúng là không thiếu tiền mà nha cố phàm n h a o mắt lại cái này cái thời điểm hắn vừa mới đổi một bình siêu cấp g e n ư u hóa tể cái người thân thể tố chất tăng lên trên diện rộng tiện tay vung lên cái ghế bên cạnh bị hắn đánh thành hai nửa hệ thống cho ta soát hai trăm triệu đại b ạ c h đây là hắn mấy ngày nay gặp cái thứ nhất đáng giá nhìn thẳng vào đối thủ cùng người khác so với ai khác tiêu tiền nhiều đây cũng là thuộc về phá sản trong hàng ngũ thỏa mãn bại gia định luật theo lễ vật đổi mới hắn tích lũy bại gia điểm càng ngày càng nhiều thật sự là quá cám ơn ngươi không có ngươi ta căn bản không hao phí nhiều tiền như vậy cố p h à m cười không ngậm mồm vào được chậm rãi hai người bọn họ soát lễ vật càng ngày càng nhiều tiêu xài kim ngạch cũng càng lúc càng lớn rất nhanh bị đột phá một tỷ đặt đến hai tỷ ba mươi ước đừng nói một đoàn thủy hữu người xem thậm chí liền cái này trực tiếp bình đài người phụ trách đều phủ một ngày hạ đến nhiều như vậy nước chạy thật đúng là trước đây chưa từng gặp hắn có lòng muốn ngăn cản lại phát hiện căn bản tắt không được hiện tại cái này khen thường giao diện mà xem như người trong cuộc lâm tiểu bạch càng làm mậu lại mậu nàng hiện tại là cái này không biết rõ nên làm gì bây giờ như thế đại kim c h á n khen t h ư ờ n g cho dù cuối cùng có thể lọt vào trong tay nàng một phần vạn cũng đủ nàng an nhiên vui vẻ cả đời nghiệp c h ứ n g a lâm tiểu bạch đem máy tính xoay qua chỗ khác không nhìn nữa nó trận này thần hào chi chiến đồng thời cũng hấp dẫn vô số người chú ý vây quanh cuộc chiến tranh này triển khai trực tiếp thiếp mời càng ngày càng nhiều ngắn ngủi mấy phút toàn bộ mạng lưới đều nhấc lên một cỗ xem chiến cùng chiều nhị cậu cho ta nạc tiền nạc mắt nhìn đối phương số tiền giá trị lại vượt qua chính mình đại bạch đỏ hờ mắt thét lên làm cố cựu sùng vật nàng sẽ không thua tuyệt đối sẽ không nhị cầu yên lặng giúp nàng thao tác ừng ai đụng đến ta ngay tại thời khắc mấu chốt đại bạch đột nhiên bị một cái tay s á c h lên vừa sáng sớm không ngủ được quái theo cái gì cố cựu đứng tại phía sau của nàng ngáp một cái ừng vậy mà cho người ta soát lễ vật hắn liếc qua trên máy vi tính tình huống sau một khắc khuôn mặt trở nên quái dị hai trăm bốn mươi bảy chương hai trăm năm mươi trả rõ rốt đột nhiên bị cảm váng đầu cái này, mấy chương chữ sai khả năng hơi nhiều khôi phục lại sau ta sẽ sửa chữa thật có lỗi bại ra hệ thống có ý tứ thật có ý tứ cố cựu nhìn xem ở thế giới một bên khác cố p h ạ m nhịn không được chật chật chật bắt đầu cái này tiểu tử vừa mới khóa lại hệ thống một thân lực lượng hoàn toàn không sánh bằng cố cựu tin tức cùng hưởng phía dưới hắn biết rõ tất cả mọi chuyện cho nên nói cái này tiểu tử đại khái xuất là cục quản lý thời không người rồi hắn rất nhanh liền đã xác định cố p h ạ m thân phận người xuyên biệt hệ thống chín mươi phần trăm xác suất là cục quản lý thời không đem bại ra hệ thống bên trong các loại số liệu truyền thâu đến nhị cầu trên thân về sau cố cựu đi tới cố phàm trước mặt nhiều hứng thú nhìn xem hắn giải trừ hết thể hạn chế nhị cầu xâm lấn ý thức của đối phương thay thế tài liệu kia hệ thống mà tồn tại tiếp tục cho hắn tuyên bố nhiệm vụ thu hoạch bại gia điểm cố cựu hạ lệnh lần này hắn nghĩ hoàn toàn dò xét một lần cục quản lý thời không người bọn hắn ban thao tác cụ thể phương thức tùy thời đã biết được nhưng chân chính biến mất còn chưa từng đặt qua hết thể đều là lý luận thôi nhị cầu đã hoàn thành cố cựu chỉ lệnh chủ nhân cái này bại ra hệ thống chỉ là một chuỗi số liệu không cố cái cái cái cái ó phàm t đột nhiên ngồi dậy nhạy cao nói đại bạch tại cố cựu ý thức giới đã ly khai máy tính đi làm khác sự tỉnh không có người cùng cố phàm đánh nhau hắn cũng không có cơ hội thu hoạch bại gia điểm rồi đáng tiếc cái này ra hỏa vẫn là có yếu cũng thế tại hệ thống trước mặt không có người siêu việt ta n h ấ m i ệ n g lên hắn lộ ra một vòng mỉm cười hiện tại đã tích lũy nhiều như vậy bại gia điểm là thời điểm hối đoái mấy cái làm đồ vật rồi mở ra hối đoái thương thành cố phàm hai mắt đỏ như máu tại loại này siêu tự nhiên đạo cụ trước mặt thủ vương sơ tâm mặt không vận sóng hắn có thể làm không được ngươi dạng này tùy tiện cho ngươi soát lễ vật thật là tốt hành vi gian phòng nằm trong phòng cố c ử u một mặt như mặt ngươi phải biết thế giới này ngoại trừ ngươi ta phần lớn người đều là người bình thường bọn hắn bị thế giới này tiền vàng trói buộc giống như ngươi không hề cố kỵ tài tiền sẽ ảnh hưởng rất nhiều ác liệt hậu quả cố cựu tận tình giáo dục hắn có thể không hy vọng tiểu hát tử giá trị quan bị chính mình mang l ạ i ra có thể thế nhưng là đối diện k i a cái g i a hỏa không phải cái người bình thường ở trên một giây thời điểm nàng liền từ nhị cầu nơi đó đạt được tin tức này từ khi cố cựu mang chó mang đến nơi này về sau đại bạch liền cùng nhị cầu thành nhất muốn tốt bằng hưu hai người bọn họ mới quen đã thân nhị cầu bằng vào tự thân hữu vi ệ tính t tại trong sinh hoạt đối đại bạch trợ giúp rất lớn đại bạch mặc dù không có tác dụng gì nhưng một con mèo nha có thể đẹp mắt là được rồi kia chỉ là một cái ngoài ý muốn có được hay không cố cựu sơ cái đầu có chút im lặng tiểu h á c tử t r ư ở n g thành vậy mà đều học được cùng chính mình mạnh miệng đinh đánh giết một tên vạn giới thương hội nhân viên đinh thu hoạch tam tinh kim thủ chỉ rút ra cơ hội một lần vừa tổ chức tốt tiếng nói chuẩn bị lại nói hai câu hắn bên thay đột nhiên chuyển đến một đạo hệ thống thanh âm cái gì tình huống cái này lại là ai làm ánh mắt xuyên thấu vô số thời gian hắn thấy được đi qua từng màn tràn cảnh cái này vị bằng h ư u muốn hay không cùng ta làm một cái giao dịch một tòa cao lớn nguy nga trên ngọn núi thân xuyên màu đen đ â phục người trẻ tuổi n g a khí cung kính đối một cái nam nhân nói nam nhân mặc một thân màu trắng cổ đại trường bảo mang trên mặt thần bí mỉm、cười. trên đầu mang theo một đỉnh vương miện tay phải ngón cái treo một viên bắn chỉ đối mặt đột nhiên xuất hiện mà không chào hỏi người ta cũng không muốn cùng loại này ra hỏa làm giao dịch lý việt hơi nghi hoặc một chút vừa hoàn thành thế giới này truyền giáo nhiệm vụ bằng vào cố gắng của mình cùng hệ thống hiệu trợ đem chiến thần giáo đình c h u y ể n khắp thế giới này mỗi một cái nơi hẻo lánh đồng thời cứu vãn lần này tập thế chính hắn cũng trở thành thế giới này đời thứ nhất giáo hoàng tại hệ thống cho hạ đổi một hệ liệt n g ũ phẩm trở thành tín ngưỡng hệ thống từ trước tới nay nhất cường đại một nhiệm kỳ tốt chủ hắn bản muốn lợi dụng đoạn thời gian này hảo hảo cho mình đừng ngh không nghĩ tới nghỉ ngơi ngày thứ hai lại đụng phải cái này thần bí nam nhân hắn đột nhiên giáng lâm thế giới này bất luận chính mình làm dùng thủ đoạn gì đều không thể nghiên cứu thảo luận đến đối phương chuẩn xác tin tức nhưng lực lượng của đối phương rất yếu rất yếu một ngón tay liền có thể nghiền nát tồn tại cẩn thận lý do hắn cũng không có trực tiếp đập thủ mà là mặc cho đối phương tại trước mắt mình nói dòng dã một ngày một đêm trên người ngươi có rất nhiều thần bí đồ vật ta rất có hứng thú âu phục nam một mặt nghiêm c h ỉ n h nói ta tin tưởng ta nơi này nhất định có người nghĩ giao dịch đồ vật vạn giới thương hội xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm dứt lời hắn đánh ra một đạo bách quang quan g mang trải rộng ra hóa thành một đạo màn hình giả lập phía trên nổi lên cái này đến cái khác thực phẩm lý việt nhìn lướt qua phía trên đồ vật cùng hắn hối đoái hệ thống bên trong không sai bịt lắm thậm chí có một bộ phận chính hắn liền tại sử dụng bất quá những lời này đều không có đối phương nói ra kia bốn chữ tới rung động vạn giới thương hội mặc dù hắn không hiểu rõ cụ thể tin tức nhưng tới n à y trước đó hắn cũng là một cái hàng thật giá thật người xuyên việt đối với loại này tổ chức trong lòng vẫn là ít nhiều có chút đoán đã ngươi mướn vậy liền cùng ngươi tùy tiện giao dịch một cái đi tiện tay xuất ra một khối lý việt bắn tới tín ngưỡng c h i thạch tại ngươi tao ngộ nguy cơ thời điểm hô to thần cứu r ô i bốn chữ thần linh sẽ đích thân giáng lâm bảo vệ ngươi bình an đây là sự thực cũng là hắn trong tay lợi hại nhất mấy cái đạo cụ một trong âu phục nam một thanh nắm lấy cái này khối tảng đá hắn lắc đầu ngươi minh bạch ta muốn không phải cái này mặc dù không biết rõ ngươi là làm sao làm được che đậy ta q u é t h ì n h nhưng bây giờ mời ngươi bông ra tất cả quyền h ạ để ta tự mình hiểu rõ tin tức của ngươi âu phục nam nữ khí tràn đầy không cho cự tuyệt ngươi cái này không phải liền là thuộc về ép mua ép bán sao lý việt càng thêm bó tay rồi nhìn tin tức của ta vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không thở dài lý việt trong bóng tối ngưng tụ công kích mạnh nhất thủ đoạn mặt ngoài lực lượng khẳng định là giả cái này cái nam nhân nhất định so trong tưởng tượng càng thêm cường đại hắn cảnh giác quan sát đến chu vi lấy ứng đối các loại đột nhiên nguy cơ hai trăm bốn mươi tám chương hai trăm năm mươi mốt tìm quả gian n g o a n không để ý vẫn là đến chân lướt chân giáo đánh nhau một trận nha âu phục nam thở dài đối với đánh nhau loại chuyện này hắn từ trước đến nay không có cái gì e ngại n g ỗ i đến một cái thế giới hệ thống đều sẽ giúp hắn đem lực lượng điều đến thế giới này tối cao không phải cùng nhân vật chính cái gì đồng dạng cường đại mà là cao hơn bọn họ một hai cái cảnh giới loại kia để hắn có đầy đủ lực lượng lấy ứng đối tất cả nguy cơ quét ngang hết thể địch nhân cường đại thuận lợi hoàn thành liên quan giao dịch t h â m tư k h ẽ động không thuộc về hắn lực lượng cưỡng ép được ra trong nháy mắt hắn tu vi liền tại lúc đầu trên cơ sở đột phá hai ba cái đại cảnh giới toàn thân lực lượng bạo dạp mang đến đủ loại cảm giác tuyệt vời hắn mặt mũi tràn đầy mỉm cười ung dung không nội vị này thổ dân ta cho ngươi thêm một lần một lần nữa tổ chức tiếng nói cơ hội thả hay là không thả lý việt rất rõ ràng bị kinh trụ cái này ra hỏa đem nguyên là chín năm cặn bã lực lượng tăng lên tới c h i ế n sáu cặn bã sau đó tự nhủ lại cho mình một lần một lần nữa tổ chức tiếng nói cơ hội sợ không phải tại khôi hải a hải kịch phiến cũng không mang theo diễn như vậy đi nếu như ngươi chỉ có ít như vậy lực lượng ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút lăn ra địa cầu đi thở dài lý việt một mảnh hào tâm ngươi mở ra quyền hạn của ngươi không phải nói còn chưa dứt lời một cỗ lực lượng khổng lồ từ xung quanh bốn phương tám hướng đánh tới âu phục nam trực tiếp bị nghiện thành bánh thịt lực lượng mạnh mẽ lại một lần nữa quét ngang bánh thịt thành v ù n thịt âu phục nam bị vùi rập giữa chợ lý việt lắc đầu sinh hoạt còn phải tiếp tục ca xoay người n g n bước nhẹ nhàng bộ pháp hắn hướng về bên cạnh kia một tòa nhà lớn đi đến cố cựu đi tới hắn vừa mới đứng thẳng địa phương thông chẳng qua thời gian ngược dòng hắn xác nhận cái kia vạn giới thương hội người chính là ở chỗ này chết đi giết vạn giới thương hội người có thể thu hoạch được kim thủ chỉ cái này lại là cái gì logic để hắn quan tâm không là vừa vặn cái kia hệ thống người sở hữu cử động mà là điều này cho tới nay kim thủ chỉ rút ra hệ thống đều là hắn nhất cường đại át chủ bài cùng tự tin dù sao hắn có thể trưởng thành đến hiện tại cái này loại tình trạng rất lớn một bộ phận đều phải quy công cho hệ thống ban đầu ở xử lý một chút khí vận c h i từ thời điểm cũng sẽ có được không hiểu thấu kim thủ chỉ rút ra cơ hội còn có cái kia số mệnh cô cựu nghĩ đến lúc trước đụng phải sở quang rơi cựu u nói cho ta vì cái gì giết bọn hắn sẽ có kim thủ chỉ rút ra cơ hội tiêu hao tổn năng lượng cô cựu muốn lấy được một đáp án gần hai n g h n năm tích lũy hắn sinh vật năng lượng đã sớm đạt đến một con số kinh khủng nhưng vấn đề này vẫn là đem năng lượng hấp thụ là khó sửng sốt u gần bảy giây vẫn là kim thủ chỉ rút ra hệ thống cấp ra đáp lại quyền hạn không đủ không cho ưng cáo quyền hạn không đủ cô cựu đứng tại chỗ có chút n ộ n g nhị cầu vận dụng năng lực của ngươi ngẫu nhiên lực kích giết hai cái khí vận c h i tử đạt được đầu này chỉ lệnh sau nhị cầu cấp tốc hành động hắn trực tiếp liên hệ mấy cái lữ hành không gian lữ giả cho bọn hắn phái một cái đơn giản nhiệm vụ mấy cái này khí vận c h i tử đều là tại loại này phi thường phổ thông thế giới bên trong không có cái gì siêu sức mạnh tự nhiên bọn hắn sau khi tới tìm tới mục tiêu trực tiếp khai triển hành động thời gian sử dụng bất quá không chấm một giây liền thuận lợi đánh giết đinh đánh giết khí vận tri tử đinh ngươi thu hoạch được nhất tinh kim thủ chỉ rút ra cơ hội một lần đinh hai giây về sau cố k i u bên này có nhắc nhở nhị cầu nếm thử một cái mạo hiểm gi quản lý thời không người những năm gần đây cố cựu dưới tay các bộ điểm thế lực đều chiếm được tăng lên trên diện rộng cao thủ số lượng càng là nhiều đến không hết bọn hắn muốn cùng đa nguyên vũ trụ thế lực khác có tiếp xúc tại hắn ngầm đồng ý phía dưới nhị cầu thuận lợi tiềm nhập cái này mấy cái thế lực một bộ phận lãnh thổ tìm tòi một bộ phận tin tức bây giờ ngược lại là thành hắn công t ắ c rất lớn trợ lực ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây chớ lân thiếu n i ê n nghèo t h ầ n châu đại lục tiêu ra phủ đệ tiêu phong một mặt cười lạnh hôm nay các ngươi đã đến từ hôn đó chính là không đem ta tiêu ra Phụ h t â người ta mặt t mũi để ở r o n mắt, tại thế giới này, phía trên tử giới đối phía g này n t r ọ nạp g ngươi sẽ không không được biết ta. Ngươi yếu biết nhiêu, bao ta. n các được sẽ lan ra chính là có chủ tâm giết người hắn vừa nói một bên t r ầ m rãi phóng thích lực lượng n g ư ơ i n g ư ơ i đang giả vờ tại hắn đối diện một cái trung niên nam tử một mặt kinh ngạc nhìn xem hắn đứng bên cạnh nữ hải nhi cũng là một mặt không biết làm sao thậm chí bên cạnh hắn phụ thân nhà tộc trưởng lão cũng hoảng cực kỳ tiêu phong mặt không biểu lộ một giây trước đó hắn vẫn như cũng là cái kia đã từng thiên tài hiện tại quỷ nhưng bây giờ hắn đã thoát thai h o à n cốt vừa mới đối phương đến từ hôn thời điểm hắn tức thì nóng giận công tâm suýt nữa hôn mê bất tỉnh đột nhiên một thanh â m vang lên hắn đi theo kêu một cố lực lượng kỳ lạ đi tới một một thế giới lạ lẫm ở nơi đó vượt qua một trăm ba mươi năm không nghĩ tới ở chỗ này thời gian là đứng im không đổi hiện tại hắn mang theo một trăm ba mươi năm lực lượng trở về lập tức liền phát hiện rất nhiều khác biệt rõ ràng nhất cảm giác chính là thân thể của hắn bên trong có một cái linh hồn thể ngay tại đang từ từ thôn vệ lấy lực lượng của hắn không thể tha thứ chờ giải quyết mấy người kia chính là mạng ngươi tăng thời điểm tiêu phong cười lạnh nếu không có cái này cái linh hồn thể hắn làm sao luân lạc tới này tấm hoàn cảnh bị người bắt nạt lăng đục dòng d ã ba năm cha mẫu thân người trọn vẹn lo lắng dòng d ã ba năm giữa chúng ta có lẽ có chút hiểu lầm nữ h à i bên cạnh nam nhân kia lui lại một bước cẩn thận nghiêm túc nói cái này tiểu t ử đến cùng chuyện gì xảy ra mắt lường một cái khép lại đột nhiên liền lợi hại như vậy một thân lực lượng hoàn toàn phụ lên hắn yên tâm đi con người của ta nhất a m h i ể u giải quyết hiểu lầm chỉ cần đem các ngươi xử lý t i ê u lầm sẽ tự nhiên giải quyết dễ dàng tiêu phong xong quyền kéo căng phía sau triển khai một đôi thất thải cánh chim cương đại khiến người vô cùng mê mọi lực lượng xông lên đầu hắn mang trên mặt một bộ như chút được gánh nặng thần sắc hóa thành một cơn sóng gió vào tới、Phúc. một quyền vung da t i u trung niên nam tử lại không hề có lực hoàn thủ bị hắn đánh bay thân thể phá vỡ ba chắn tường tây cuối cùng khí tức yếu ớt ngã trên mặt đất ngón tay đều không động được một cái tiêu phong nhìn xem cô bé trước mắt nàng rất đẹp rất xinh đẹp có thể hắn không là bình thường nam nhân hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tỉnh ba cái này một bàn tay đánh ngươi có mắt không t r ọ n g hắn một trưởng v u n a nữ hai nạp lan tiểu tiểu bị trấn trụ từ nhỏ đến lớn vẫn chưa có người nào đối xử như thế quan nàng cái này ba cái này một bàn tay đánh ngươi mắt không có tô n ti tiêu phong lần nữa xuất thủ cái này một bàn tay xuống tới nữ h à i nhi nửa gương mặt đều sưng p h ồ n g lên thậm chí khỏe miệng chạy ra từng k i a từng k i a ân hồng tiên huyết ba cái này một bàn tay đánh gãy ngươi ta vợ chồng tình cảm vung ra cuối cùng một trường về sau nữ h à i nhi đã bị hắn đánh bay thân thể giữa không trung chuyển trọn b ẹ n thập lục vòng cái này mới miễn cưỡng đình chỉ sau khi rơi xuống đất khí tức suy yếu lại tiếp sau đó trong vòng một canh giờ nếu như không có đạt được trị liệu hẳn phải chết không nghi ngờ tiêu phong khắp khuôn mặt là sàng khoái thật hà giận a tựa như táo bón hơn ba mươi thiên đột nhưng nào ra ngàn dặm chỉ là suy nghĩ một chút liền đã rất xấu rồi p h ụ thân mẫu thân n h ị thúc quay người hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn bên cạnh mấy vị thân nhân phong nhi có chỗ kỳ nộ may mắn đột phá mấy cảnh giới xin yên tâm về sau nói không nói đến bầu trời đột nhiên hạ xuống một chỉ thủ t r ư ờ n g bà chít chít một tiếng tiêu phong bị quay thành bánh thịt trong cơ thể hắn linh hồn thể cũng không thể may mắn thoát khỏi dưới một trường này hồn vi phát tán tiêu ra đám người một mặt dấu chấm hỏi đây rốt cuộc là cái gì tình huống ai làm huyền minh đại lục thái âm nước nơi này tràn ngập các loại quỷ vật yêu quái bọn hắn giết chóc bách tính uống máu ăn thịt rút gân luật ra dưới nhất tầng chính là người bình thường gian nan sống qua ngày nhân mạng như có rác phía trên trừ linh giả chỉ lo gia tộc mình hương thịnh đối phía dưới bách tính xin giúp đỡ hờ hững đây là một cái thực lực cực kỳ trọng y ế u thế giới thực lực chính là sống sót nhất tiền v ụ lớn thái âm nước phương bắc một tòa phổ thông thành nhỏ trên bầu trời đại tuyết phiêu linh rơi xuống tại đại địa phía trên cho tòa thành trì này thêm một tầng bộ đồ mới kháo sơn cực lớn thực lực cường đại thiên thủy khách sạn tầng hai lưu nhất thủy nằm tại trên một cái ghế vệ lên chân bắt chéo nửa hí mắt thiếu gia nếm thử cái này lạnh cá đi đây là chúng ta nơi này đặc sản năm nay vớt đi lên số lượng ít đến thương cảm càng phát ra chân quý đi lên bên cạnh một cái bộ d á n g tinh x ả o á o lục nha hoàn g kẹp lấy một đầu tiểu ngư ôn nu nói lưu nhất thủy nhẹ nhàng hé miệng vị nói không tệ thưởng bên cạnh thủy tùng vội vàng móc ra một bó lớn bạc đưa cho nha hoàn một khối thiếu gia hào khí thiếu gia anh minh thần võ nói nói không tệ thoải mái hắn hai mắt hơi cho nói đột nhiên bên cạnh truyền đến một trận gấp rút tiếng bước chân một vệ t bóng đen xuyên qua lầu hai đại sảnh hướng hắn chạy tới thiếu ra có mục tiêu tin tức người kia là cái dáng vóc cao tráng trung niên nam nhân sau khi tới quỳ một chân trên đất cung kính nói nghe được hắn lưu nhất thủy đem chân bông u xuống chậm dại đứng lên ở đâu thành bắc bên cạnh tiệm lương thực danh tự thân hình đều cùng ngái cho tin tức không kém bao nhiêu nheo ngón tay lưu nhất thủy thần sắc bình thản về nhà kêu lên trung thúc lại kêu lên ba mươi hộ vệ theo ta cùng nhau đi tới tiệm lương thực trên đường đường rêu dao ngươi về trước đi nhìn chằm chằm đừng cho kia tiệ trốn vâng tay người phía dưới cấp tốc chấp hành lên mệnh lệnh của hắn tới lưu nhất thủy sâu hút một hơi tìm được rốt cục vẫn là để cho ta tìm được hắn cũng không phải là thế giới này người địa phương hắn là từ một cái gọi làm tinh địa phương xuyên qua mà tới hắn cũng là có kim thủ chỉ chỉ là cái này kim thủ chỉ mở ra điều kiện rất hà khắc cần hắn tìm tới một người đồng thời g i ế t đối phương mới thỏa mãn mở ra điều kiện còn tốt hắn xuyên việc rồi cái thân phận này không tệ có quyền thế đem tin tức giao cho tay người phía dưới hơi sau khi n h a n ó n g cái này còn không có hai ngày liền có kết quả đi bên cạnh gian phòng một lần nữa đổi một thân hắp ý gì、hết. hắn tại gương đồng bên cạnh triều chiếu bộ dáng cũng không thế nào đ ẹ p mắt dáng vóc cũng không phải rất cao lớn nhưng đây đều là thứ yếu trọng yếu nhất chính là hôm nay hắn liền sẽ chính thức mở ra kim thủ chỉ chỉ là nghĩ như vậy hắn liền nhìn vào sau này chính mình nắm giữ thiên hạ quyền say nằm ngủ trên gối mỹ nhân quang huy c h ẳ n g cảnh mười mấy phút sau hắn mang theo một đám nhân mã thuận lợi đến mục tiêu thiếu ra ngài đến cùng là muốn làm gì chuyện này lao ra là biết rõ hay là không biết rõ bên cạnh một người mặc áo giáp trung niên nhân thấy hắn như thế thần bí có chút không hiểu hỏi trung thúc ngài liền không nên lo lắng trong này có cái tiểu từ trước một hồi chọ ta ta chỉ là đơn thuần nghĩ giết người báo cái thù thôi ngươi yên tâm cái này tiểu t ử bối cảnh sạch sẽ tuyệt đối sẽ không cho nhà gây phiền toái ta cam đoan đây là một lần cuối cùng lưu nhất thủy cười ngữ khí có chút lấy lòng nói trung thúc nguyên danh chuông định côn khôn. không chỉ có là bọn hắn lưu gia hộ vệ thống lĩnh càng là trong tòa thành thị này thứ nhất võ giả tu vi đạt tới võ giả ba cảnh bên trong t i ê n cảnh mang theo vị này đến cũng chỉ là vì có cái bảo hộ mặc dù hắn rất rõ ràng muốn giết cái người kia chỉ là cái tiểu nhân vật nhưng giết đối phương liền có thể mở ra kim thủ chỉ đủ để chứng minh đối phương tầm quan trọng hắn có thể không hy vọng ở giữa xảy ra điều gì sai lầm ngươi tiểu tử hy vọng ngươi nói lời giữ lời đây là một lần cuối cùng trung thúc bất đắc dĩ thở dài tự mình thiếu ra làm lao da con trai độc nhất từ nhỏ sâu được s ủ n g ái đã làm nhiều lần chuyện thất đức nhưng ở lao da dưới mông lông tóc vô hại chính là một cái hàng thật giá thật hoàn khố đệ tử để một người như vậy làm ra bảo hộ vẫn là thôi đi bên trên đem người hắn cho ta cầm ra tới tại cửa ra vào chờ đợi hán tử kia sớm đã không kịp chờ đợi một cước đem cửa gỗ đạp thành hai nửa dẫn theo một thanh hàn quang lạnh thấu xương trường đào xông tới sau lưng mười cái hán tử từng bước từng bước đi theo các ngươi muốn làm gì các ngươi là ai các ngươi lại tới cũng đừng trách ta không k h á c h k h í tự xông vào nhà dân có thể là có thể vô hạn tự vệ trong viện truyền đến từng đợt tiếng nói chuyện ngay sau đó là một đạo lại một đạo kêu thảm thiếu ra ngươi tuần tự lui có vấn đề trung thúc thần sắc biến đổi phất tay đem lưu nhất thủy hướng về sau đẩy chính mình một cái nhảy vọt vượt qua cao hai mét tường viện xông tới các ngươi còn ở lại chỗ này thất thần làm gì còn không nhanh lên đi giúp trung thúc bên này còn lại mấy tên hộ vệ không nói hai lời hướng về trong viện chạy tới trong đó có mấy cái hộ vệ thân thủ đến cùng trung thúc là từ tường viện nhảy qua đi lưu nhất thủy đến đến cửa ra vào chậm rãi n ô đầu ra nhìn vào bên trong không thế nào sân rộng rãi lý t r i n h tiến hành một trận chém giết một người mặc áo thủng người trẻ tuổi cầm một cây móc sắt đang cùng chung thúc ngươi tới ta đi tranh đấu t r u n g quanh mấy tên hộ vệ cũng nghĩ đi lên hỗ trợ nhưng từ đầu đến cuối cắm không lên tay ngược lại bị người trẻ tuổi kia thừa cơ giết không ít trên mặt đất đã nằm xuống hơn m ộ ư ơ i bộ thi thể binh khí giao thoa thanh em liên miên bất tuyệt đinh hai nhức góc trên trời đại tuyết không ngừng rơi xuống đem trên mặt đất tiên huyết cùng thi thể bao trùm lên một tầng b ạ c màng các ngươi đến cùng là ai ta và các ngươi không thù không o á n cớ gì đối ta xuất thủ người trẻ tuổi hai mắt tràn đầy hàn quang hắn thực sự nghĩ không minh bạch chính mình liền thấy đều chưa thấy qua mấy người kia bọn hắn vì sao muốn đẩy hắn vào chỗ chết nhiều lời vô ích vẫn là đánh rồi mới biết đi trung thúc không có phản ứng cái này tiểu tử cái này ra hỏa cảnh giới cùng hắn đều là thiên cảnh nhưng hắn tại cảnh giới này đã ngưng lại hơn mười năm tiến vào đỉnh phong cấp độ mà cái này tiểu tử vẹn vẹn mới vào hắn nội khí sinh sinh bất tức không bao lâu liền có thể đem cái này tiểu tử mà chết lúc này g i ú p thiếu ra như thế lớn một chuyện nhân tình này cũng không thể tùy tiện bông tha chương hai trăm năm mươi ba vô địch hệ thống hai may gọi lên trung thúc bên trong mà chiến đấu đã tiến vào gây cấn giai đoạn còn lại mấy tên hộ vệ đem bọn hắn làm thành một vòng xa xa nhìn xem cũng không dám tiến lên tùy ý can thiệp trung thúc lực khí càng lúc càng lớn tỏa ra thực lực càng ngày càng mạnh người trẻ tuổi kia liên tục bại lui thậm chí lộ ra một sơ hở bị trung thúc một quyền đánh trúng phần bụng phun ra một miệng tiên huyết lao ra hỏa người lây bất ta đáng hận Sa Lâm p h o nguyên tố r chi ư lực nguy c ự rồi thiếu gia vị này là đá trúng tiếp bản nhìn thấy này tấm cảnh tượng trung thúc triệt để không có chiêu nguyên tố chi lực là có thể chạm yêu trừ ma cùng bọn hắn loại này võ giả bình thường dễ bản không thể so sánh đối phương tiết lộ ra ngoài một chút xíu lực lượng liền có thể giết hắn m ộ ư ơ i lần trăm lần lôi đ ỉ n h chi lực đã tới trung thúc ra sức chống cự nhưng lại không hề có tác dụng trên tay binh khí bị trong nháy mắt đánh tan ngay sau đó tay phải của hắn đứt gãy cánh tay trái vỡ nát thịt nát tiên huyết bay chỗ nào đều là nương theo lấy một trận đau đớn kịch liệt hắn đã mất đi ý thức bên người những hộ vệ kia cũng là như thế tại cái này một cỗ mị sởi tích lôi đ ỉ n h chi lực tác dụng dưới không người may mắn thoát khỏi toàn bộ tử vong mà thả ra một chiêu này về sau lâm phong hiển nhiên cũng đến g i u hết đèn tắt tình trạng trước khi trùng sinh hắn là phương thế giới này nhất cường đại trừ linh giả chiến thần vì nhân loại hòa bình của thế giới phát triển hắn bỏ qua bản thân cùng yêu ma hai tộc vương giả đồng quy vũ thận ngay tại hắn tử vong sát na hắn liền nghe được yêu nhất kêu thảm nguyên lai trừ linh giả nội bộ đã xuất hiện vết rách rất nhiều người đều tìm nơi nương tựa yêu ma hai tộc hắn t ỉ n h cảm chân thành liền chết tại những n à y phản đồ trong tay、Phúc. một cục đá bay tới nện vào bên cạnh thổ địa đánh bay một mảnh đ ô n g tuyết lâm phong ngẩng đầu lên cái kia a i ngươi có phải thật vậy hay không phải chết lưu nhất thủy có chút không xác định hỏi hắn vừa mới nghe được đối phương cái này ra hỏa lại là trùng sinh tới trước đó hắn cũng từng điều tra vị này thân phận chính là một cái phổ thông tiệm lương thực t r ư ở n g quỹ tố chất thân thể so với hắn đều muốn yếu một ít hiện tại đột nhiên có mạnh như vậy lực lượng chỉ định là cái này cái ra hỏa trùng sinh bố trí có thể đạt tới loại hiệu quả này cái này ra hỏa trước khi trùng sinh chỉ định là cái nhân vật tuyệt đối không thể khinh thường người của lâm ra ta và các ngươi không thù không đoán vì sao đối ta xuất thủ lâm phong không hiểu hắn trùng sinh cố thân thể này chỉ là một cái bình thường nhỏ t r ư n g quỹ nơi nào có cơ hội t r e o chọc lâm ra loại này thế lực hắn nghĩ không minh bạch nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm lưu nhất thủy cười lạnh hắn chỉ là đơn thuần muốn mở ra kim thủ chỉ mà thôi chỗ nào có nhiều như vậy vì cái gì chết rất nhiều người hắn cũng căn bản không quan tâm hắn thấy đây chính là một cái thế giới trò chơi, chính mình là duy nhất người chơi. tất cả mọi người là nở bờ cờ, cờ chỉ là cái này thế giới trò chơi tương đối chân thực thôi quan sát tỉ mỉ một trận phát hiện lâm phong thật đến cuối cùng về sau hắn lúc này mới có đảm lượng góp tiến lên có thể để cho ta chết cái minh bạch chết thương khoái lâm phong thanh âm thẳng r i ọ n g giả tin ngươi cái quỷ nghe được hắn kiểu nói này lưu nhất thủy lập tức đã nhận ra cái gì liều mạng giống như hướng về nơi xa chạy tới lâm phong trong mắt có chút tiết m ố i nhưng vẫn là đem còn lại một đạo lôi đình vung ra lực lượng nở rộ đem toàn bộ viện lạc hóa thành một mảnh lôi hải bên kia lưu nhất thủy vừa chạy ra sân nhỏ thân thể đột nhiên sợi đay n ứ a một chút nhìn lại cả viện đều truyền lại màu lam lôi đình nhan sắc xác thực rất xinh đẹp nhưng này loại bắn nổ thanh âm để cho người ta nhìn tê cả ra đầu lôi đình bắt giác kéo dài gần năm phút mới chậm rãi tiêu tán đinh chúc mừng ngươi đánh giết mục tiêu vô địch hệ thống chính thức mở ra bên hai chuyển đến một trận mười phần thanh âm n g ọ t nào g không có nghĩ đến cái này kim thủ chỉ vẫn là cái hệ thống tốc chủ ngươi không nghĩ tới sự tình còn có rất nhiều tốt g i a hỏa vậy mà có thể cùng ta câu thông mà không phải một cái khô khan chương trình tại tất cả trong hệ thống hắn nhất không ngớ thích chính là loại này có tâm tình mình sắc thái hệ thống cái này khiến hắn luôn cảm giác phía sau có tồn tại gì tại quy hoạch hắn ngu xuần tốc chủ Có trên thực tế thế giới này chủ yếu kịch bản chính là lâm phong trùng sinh hành hung hết thảy nhưng cái này nhân vật chính trùng sinh còn không có vượt qua hai mươi bốn giờ liền bị lưu nhất thủy cưỡng ép can thiệp trí tử ở trong đó sinh ra chỗ có nhân quả chi lực đều bị hệ thống hấp thu xong còn lại một chút xíu lưu cho lưu nhất thủy để hắn ở cái thế giới này vô địch vẫn là rất đơn giản n g ư ơ i là trực tiếp giúp ta đem những cái kia đối ta có địch dí người chết vẫn là để ta có được lực lượng cường đại vì cái gì ngươi không cảm thấy là ta đem ngươi chuyển rời đến một cái không gian đặc thù để ngươi tại kia tu hành cái mấy ngàn mấy vạn năm sau khi đi ra trực tiếp thiên hạ vô địch hệ thống lại cho hắn một cái mới lựa chọn như vậy cũng được dù sao nếm trải trong khổ đau mới là người trên người xuyên qua trước đó hắn liền minh bạch đạo lý này nỗ lực cùng hồi báo là thành có quan hệ trực tiếp cái này cũng có thể nói là đồng giá trao đổi không nghĩ tới ngươi vậy mà là như vậy tốt chủ đã như vậy vậy liền thỏa mãn ngươi nguyện ư ơ i n g vọng này bạch quang l ó i lên lưu nhất thủy biến mất tại thế giới này tương ứng thế giới này thời gian yên tĩnh lại toàn bộ sinh linh đều không nhúc nhích bảo trí nguyên dạng thậm chí giang hà biển lớn đều đình chỉ trào lên trong đêm khuya là sinh linh sinh sôi làm ra công hiến to lớn song phương chủ thể cũng đều rơi vào t r ư ờ mặc không gian đặc thù bên trong một mảnh đ c xun xui rừng cây bắt đầu đi tôn kính túc chủ hiện ở chỗ này có đếm lại không hết thiên địa chi lực ta sẽ cho ngươi cung cấp thế giới này nhất cường đại công pháp võ kỹ còn có đủ loại tri thức dựa theo ngươi thiên phú đến xem chỉ cần tiếp tục tu hành ba ngàn năm liền có thể đạt tới huyền minh đại lục vô địch thủ trình độ hai trăm năm mươi một chương hai trăm năm mươi bốn h â n vật chính l i ệ p s á t giả lưu nhất thủy kích động hệ thống lập tức cho hắn đại lượng c h i thức còn có phương thức tu luyện khoanh chân ngồi tại dưới một thân cây hắn rất nhanh liền cảm nhận được trong không khí nồng đậm thiên địa chi lực dựa theo đặc thù kinh mạch phương thức vận chuyển hắn rất dễ dàng liền đem một sợi thiên địa chi lực hấp thu nhập thể trải qua một cái đại chu thiên chuyển hóa thành lực lượng của mình cái này một cố khí thể tại thể nội không ngừng tuần hoàn mỗi đi một vòng thân thể tố chất của hắn liền sẽ tăng lên một phần nhỏ đối với vừa mới bắt đầu tu luyện hắn tới nói hiệu quả phi th nhất làm cho hắn hưng phấn là hắn có thể không ngừng chuyển hóa loại khí thể này để loại khí thể này chất lượng cùng tổng lượng trở nên càng ngày càng nhiều chỗ nào cần phải ngàn vạn năm nha lưu nhất thủy lắc đầu khổ tu sau nửa giờ hệ thống đột nhiên truyền đến nhắc nhở ngựa khí phi thường lo lắng đinh túc chủ sắp tao ngộ nguy cơ trí mạng đinh túc chủ sắp tao ngộ nguy cơ trí mạng nghe nói như thế lưu nhất thủy vội vàng đi ra trạng thái tu luyện dạng gì nguy cơ trọng yếu nhất chính là ngươi có không có cách nào giúp ta t ư n g đối ngươi không phải nói ngươi có thể trong nháy mắt để cho ta vô đ ị c sao hắn đứng dậy chung quanh g i ê m sóng nặng cũng không có cái gì kinh khủng đồ vật xuất hiện. nơi này là ta chế tạo giả tượng không gian nên nguy cơ ngay tại ba giây sau đến túc chủ không có chút nào sức chống cự ngươi mau nói ngươi có biện pháp nào thời gian đã qua hai giây lưu nhất thủy sốt ruột ngươi cùng ta nói đùa đúng hay không đây là giả đúng hay không trả lời ta hệ thống đây đều là giả tượng đúng hay không một cắt đều là giả tượng hết thể đều là hư hảo lưu nhất thủy đã hỏng mất ba giây rất nhanh rất nhanh túc chủ cảm tạ ngươi là cục quản lý thời không làm ra kiệt xuất cống hiến chúng ta hữu duyên gặp lại hệ thống thanh âm chuyển đến lưu nhất thủy càng thêm bó tay rồi sau một khắc một cái to lớn thủ trưởng từ trên trời giáng xuống xuyên qua ngoại giới không gian đến nơi này một thanh nắm cổ của hắn sau đó thô bạo kéo về phía sau kéo ở trong quá trình này l ư u nhất thủy căn bản tiếp nhận không được ở di động mang tới nghiên ép cảm giác thân thể phá thành mảnh nhỏ m á u vẩy tại chỗ ta không cam tâm điểm cuối của sinh mệnh một khắc hắn đột nhiên có chút lý giải lâm phong ý nghĩ cái này ra hỏa vừa trùng sinh lại đụng phải chính mình chính mình vừa mới ủng có vô địch hệ thống liền chết đi như thế thật sự chính là không cam tâm nha đinh đánh giết mạo hiểm không gian mạo hiểm gia đình người thu hoạch được tứ tinh kim thủ chỉ rút ra cơ hội đinh đánh giết cục quản lý thời không hạ người xuyên việt đình người thu hoạch được lục tình kim thủ chỉ rút ra cơ hội hai âm thanh t ạ i cố cựu vang lên bên hai xem ra xử lý cái này ba phe thế lực xác thực có thể để cho ta rút ra mới kim thủ chỉ không phải là nhân quả c h i lực nguyên nhân đây là có khả năng nhất đáp án cái này ba đại thế lực đều là thông qua thu hoạch nhân quả c h i lực tăng lên chính mình mạo hiểm giả vạn giới thương hội nhân viên còn có người xuyên việt bọn hắn đều là thu hoạch nhân quả c h i lực công cụ chính mình đem bọn hắn công cụ giải quyết tương đương với chặn được bọn hắn ở trong quá trình này chỗ kiếm lấy một bộ phận nhân quả tri lực sờ lên cầm một trận suy tư cố cựu lập tức trong lòng có quyết đoán nhị cầu ghi chép bắt đầu thiết lập cố cựu trong lòng có một cái điên cuồng ý nghĩ thiết lập tên nhân vật chính l i ệ p sát giả tại vô hạn thế giới đưa vào tương ứng trước nghiệp ta muốn trong khoảng thời gian ngắn nhìn thấy tiến hành quan đ ế n nghề nghiệp mục tiêu quân thể bọn hắn nghiệp vụ năng lực mạnh tâm tính c ứ n g hãn tố chất qua cứng mô phỏng sau khi thành công lựa chọn tương ứng linh hồn trực tiếp tiêu hao tổn năng lượng cho bọn hắn bốn triều định phong sức chiến đấu sau đó đưa bọn hắn đi ba đại thế lực mục tiêu địa phương san giết tay chân của bọ hiện tại có được như thế một cái tin tức trọng yếu cố c dựa theo bình thường đến xem hắn muốn thu hoạch được cường đại kim thủ chỉ nhất định phải chậm rãi chờ đợi l i ê n giống bây giờ tại cái này tinh cầu chờ đợi hai ngàn năm hắn cũng bất quá đạt được hai cái nho nhỏ từ tinh kim thủ chỉ rút ra cơ hội thôi còn không bằng hắn tại một giây đồng hồ bên trong xử lý một cái người xuyên việt tới có lời hắn hoàn toàn có thể thông qua biện pháp này trong thời gian ngắn thu hoạch đại lượng rút ra cơ hội sau đó điên c ù n g đ i ờ i ra hối đoái ra một chút cựu tinh kim thủ chỉ cựu tinh kim thủ chỉ chỉ là một cái chiến thần thể chất liền để hắn đột phá đến hiện tại loại cảnh giới này thừa kế tiếp năng lượng hấp thụ cũng là để hắn được kích lợi vô cùng lần này tuyển định nhân vật chính liệu sát giả số lượng là một năm trăm linh vạn một lần tiến vào tương ứng cường độ thế giới nhiệm vụ chính tuyến là săn giết khí vận tri tử cùng mạo hiểm giả người xuyên việt vạn giới thương hội nhân viên nhị cầu tại bọn hắn hối nói hệ thống bên trong mở ra một bước năm triệu hoặc là ngươi có thể trực tiếp ban thưởng bọn hắn cấp độ này thành quả tu luyện cố c ử u quyết định thêm nạp liệu nhiều cho bọn hắn một điểm cố gắng động lực mới có thể tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ đạt được hắn cái này chỉ lệnh về sau nhị cầu hiển nhiên s ừ n g sốt một cái ba giây về sau mới làm ra đáp lại nhân vật chính liệp sát giả chính thức khởi động cố c ử u tăng lên phương pháp của mình lại nhiều một đầu hiện tại mở ra hệ thống mỗi nhìn một chút kim thủ chỉ rút ra số lượng đều sẽ tăng lên một sóng nhỏ mặc dù đẳng cấp đều là nhất tinh nhị tinh nhưng không chịu nổi số lượng nhiều nhìn một, một lát hắn liền đem lực chú ý đặt ở trên người mình hơn hai năm thời gian hắn đem một đạo năm triều chi quang luyện hóa một bộ phận tự thân lực lượng đạt được nhảy vọt phát triển nhất là đối với thời gian lý giải càng là lớn cất bước thức tăng lên đương nhiên thu hoạch lớn nhất vẫn là điểm hối đoái luân hồi giả nhóm tại đa nguyên vũ trụ điên cung giết chóc đã vì hắn đã sáng tạo ra đến mãi không hết điểm hối đoái c ự c hạn chiều không gian chi quang luyện hóa về sau đem công tác dụng phụ tăng lên đến bốn bước năm triều đ ỉ n h phong cảnh g i i giá bán một trăm triệu hối đoái cái đồ chơi này tới tay rất nhanh lực lượng của hắn lại sẽ tăng lên trên diện rộng hối đoái về sau hắn bảng trên điểm hối đoái vậy mà không có, có bất cứ ba đ ạ gì số lượng vẫn như c ũ là không thể nhìn thấy phần cối u xem ra chủ thần không gian hành động có thể thu liễm một chút hoặc là nói để bọn hắn hành động từ dết chóc chuyển biến làm thu hoạch điểm năng lượng cố cựu nghĩ thầm tay phải vừa nhấc hắn lần nữa cầm một chùm sáng cái này một chùm sáng là màu trắng mắt thường nhìn lại vô cùng thuần túy cố cựu hé miệng đem cái này đạo quang nhét đi vào ăn ngon chính là không có mùi vị có chút vẫn chưa thỏa mãn lao đi khỏe miệng n h ư muốn triệt để luyện hóa thành công ít nhất cần một trăm triệu năm nhìn thấy thời gian này số lượng cố cựu quả thật bị tính đến còn tốt hắn có thể sống đến kia cái thời điểm 252 chương 255, t h ê m điểm dung hợp mới tăng thế giới mặc dù thời gian rất dài nhưng cố c ử u có tuyệt đối kiên nhẫn đi chờ đợi đ ợ i không chút do dự hắn kết thúc một bước chiều không gian chi quan g luyện hóa mở làm cực hạn chiều không gian chi quan g luyện hóa quá trình là chậm c h ạ m nhàm chán lại khô khan cố c ử u cũng không có ý định tại cái này tiểu tinh cầu đợi cái một năm hắn nghĩ đi tìm kiếm trần minh nhưng hắn đối cái này lao tiểu t ử thực lực có hoài nghi một ngón tay lực lượng là nửa bước năm triệu tại chân thực chữ trong miêu tả hắn là đa nguyên vũ trụ trí cường giả một trong có thể được xưng là trí cường giả nghĩ tới nghĩ lui kém nhất cũng phải là bốn bước năm triệu đình phong hiện tại hắn mới vào năm triệu song phương lực lượng không ngang nhau tùy tiện gặp mặt rất có thể sẽ dẫn phát phiền toái không cần thiết nhất nói nhảm chính là bọn hắn hai cái mới phân biệt thời gian dài như vậy hắn liền đột phá đến năm triệu cảnh giới đồng thời không dùng cái này ra h ỏ a n g ộ đạo chi quang cái này chẳng phải lúng túng à đại bạch ngươi có ước mơ gì sao thở dài cố c u đưa tay nắm qua đại bạch hiếu kỳ hỏi mỗi ngày sống phong túng cái gì đều không lo đại bạch không chút do dự nói cái này hai n g h n năm trong lam tinh nàng vẫn thật là như thế tới ngươi giấc mộng này quá nhỏ đổi một cái chú ý cha người cái này là chuẩn bị giúp ta thực hiện gia đình mộng tưởng sao ta một đoạn thời gian trước nghe nam c u n g khinh nhu bọn hắn nói thực hiện mộng tưởng thật tốt vui vẻ nha nhất là sở kinh tiên h hắn hiện tại n ắ m trong tay mấy chục vạn khỏa tinh cầu nghe nói t r u n g b u n h đã đạt đến cái gì nửa bước năm c h i ệ u đại bạch lập tức nổ rợn cả lông đến kích động nàng cũng muốn nắm giữ mấy chục vạn khỏa tinh cầu làm một cái vô thượng nheo chủ nên ăn một chút nên uống một chút đừng đem ta coi là thật ta liền tùy tiện hỏi một chút cố c ự sờ lên đầu nhỏ của nàng sau một khắc thân ảnh tiêu tán hóa thành một mảnh xương trắng rời đi kích thích người ta hào hứng lại đột nhiên mặc kệ thật là một cái không chịu trách nhiệm nam nhân đại bạch lạnh hừ một tiếng vô cùng khó chịu sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì từ không gian chữ vật móc ra một tấm bửa tại trên c h á n dùng sức vừa kể sát sau một khắc nàng từ một cái tiểu hắc miêu biến thành một cái một m bốn mươi năm tóc vàng bích miêu nhĩ đ ư ờ n g cái đuôi từ quần áo khe hở xuyên ra tới lung la lung lay r ồ i ra hai chỉ thủ trưởng nàng đi tới bàn máy tính bên cạnh bắt đầu phân chiến ta thật là một cái thiên tài lại có thể nghiên cứu ra loại này lá bửa càng thiên tài chính là có thể đem loại này lá bửa ứng dụng tại chiến đấu bên trong mở ra trò chơi Năng b ắ trong đầu một t trò ậ chơi cảnh tượng thật sự là quá khích người bất kỳ cái gì sự vật đều là có tuổi thọ nhưng ngoại trừ ta nhưng thành t i ể u năm t r i ề u về sau mệnh cách của ta đã cùng đa nguyên vũ trụ khóa lại một khi đa nguyên vũ trụ khởi động lại vạn vật tái diễn ta cũng sẽ tùy theo tiêu vong cố k i ự u đứng tại mênh mông tinh không bắt đầu suy tư tới chuyện này rất nhiều vấn đề hắn đều dùng điểm năng lượng chứng thực qua cùng ta mà nói muốn sống sót tổng cộng có ba cái phương pháp thứ nhất kiên chỉ định là thành t i ể u lục duy chân chính toàn chức toàn năng triệt để siêu thoát tại đa nguyên vũ trụ thứ hai đem ta cùng đa nguyên vũ trụ khóa lại giải trừ như vậy cho dù đa nguyên vũ trụ thọ hết chết giả ta cũng sẽ tiếp tục tồn tại thôi diễn sửa chữa một cái dâm làm công pháp cho dù đa nguyên vũ trụ khởi động lại ta cũng sẽ căn cứ thế gian vạn vật cảm xúc chi lực một lần nữa phục sinh cái này ba cái biện pháp với hắn mà nói đều không đơn giản như thế nào mới có thể giải trừ ta cùng đa nguyên vũ trụ khóa lại năng lượng tiêu hao đại lượng cố cựu đạt được đáp án hủy diệt đa nguyên vũ trụ nói tương đương không nói không phải vũ trụ mênh mông vông n ẩ n mỗi thời mỗi khắc đều tại vô hạn tăng trưởng song song vũ trụ nghĩ muốn hủy diệt đa nguyên vũ trụ yếu nhất cũng phải có nửa bước lục duy thực lực đi chấm nếm thử sửa c h ư ớ dăm làm công pháp đi cố cựu hít miệng mở ra võ học thôi diễn khí giao diện t h u tính luyện tình pháp đây chính là dăm làm kia một môn công pháp danh tự nghe có chút c á i gì? thêm điểm thôi diễn thành công luyện tình pháp đột phá tầng thứ nhất thôi diễn thành công luyện tình pháp đột phá tầng thứ hai thôi diễn thành công luyện tình pháp đột phá tầng thứ ba đến tầng thứ hai thời điểm hệ thống liền nhắc nhở có thể càng cải danh tự dù sao cái này môn công pháp đối với dăm xưa nay nó i chỉ là một cái tổng thể đại cương không có cái gì cấp độ miêu tả cố cự hoàn thành tầng thứ nhất về sau liền đạt đến dăm làm tu luyện vô số năm tích lũy thân thể xác thực nhiều hơn hẳn hắn năng lượng nơi phát ra ngoại trừ năm triệu về sau mỗi thời mỗi khắc đều tại bạo tăng lực lượng bên ngoài c ò nhưng có một p ầ n nhỏ thù đặc lực l ợ cái h nhập trong cơ thể chính Thông những thể thấy hắn phía ậ m mỗi dãi người. dung qua sau trong tăng lên chính ta. Thông qua những này năng lượng, ta có thể thấy rõ bọn ta, ta. ta rõ cơ của có n h mắt kéo d à Cố cửu được thấy t i ê này tôn trong trụ hết thảy. vô Những n vũ địch cái thể đại đa số là người tâm thuật bất chính hoặc là trong thời gian ngắn thụ ngoại giới sự vật ảnh hưởng mà trở nên tương đối cực đoan giao hỏa Dù sao hấp thu là tâm tình tiêu cực. hiện tại tình huống chính là chỉ cần tiên tôn vô địch trong vũ trụ bất cứ người nào có tâm tình tiêu cực ta chính là bất tử bất diệt ở trong đó bao gồm tất cả cùng tiên tôn vô địch có liên quan song song vũ trụ ấn trên lý luận tới nói số lượng này là vô hạn nhưng tiên tôn vô địch vị cách dù sao quá thấp có rất nhiều cường giả có thể sử dụng thủ đoạn cưỡng ép đem thế giới này xóa bỏ liên đối lấy hắn tất cả song song vũ trụ bất quá cố cựu tạm thời không có phương diện này lo lắng hắn sớm tại trong thế giới vô hạn bộ thả mấy cái tiên tôn vô địch vũ trụ thế giới cho dù tiên tôn vô địch thế giới tuyến sập bằng vào mấy cái kia thế giới sinh linh hắn vẫn như cũ có thể làm được bất tử bất diện đổi tên quyền pháp nói trở lại từ khi có chủ thần không gian về sau hắn cũng rất ít lại cho mình thêm điểm mạ chủ yếu là hắn tu vi đã đạt đến hiện tại cái này loại tình trạng thêm điểm đưa đến tác dụng càng ngày càng nhỏ dung hợp dung hợp thành công cố cựu tiếp tục thôi diễn một hơi đem 2.000 n ă m tích lũy toàn bộ đầu đi lên đến cuối cùng quyền pháp đã bị hắn thôi diễn đến thứ hơn 2 a 0 0 0 tầng hắn tu vi có như vậy một đinh đinh điểm điểm tăng lên quyền pháp bên trong các loại thuộc tính các loại năng lực cũng đều được tăng lên nhưng loại này biên độ quá nhỏ căn bản là không có cách hòa luyện hóa cực hạn chiều không gian chi quang thu hoạch lực lượng so sánh ừ hơn hai vạn tầng quyền pháp có thể để cho ta nhiều khóa lại một cái thế giới nhìn thấy quyền pháp trên mới tăng tin tức cố k i ự u nhớ mày hai n g à n năm mới có thể để hắn nhiều khóa lại một cái thế giới đa nguyên vũ trụ có vô cùng thế giới hắn cái gì thời điểm mới có thể khóa lại tới 253 chương 256, cố phạm cái chết cho dù hắn có vô hạn thời gian cũng không thể làm như vậy hao tổn a đem việc này bông u xuống cố k i ự u không nghĩ nhiều nữa thời gian nước chạy 50 năm sau bại ra hệ thống người nắm giữ cố phạm chạy tới nhân sinh định phòng nương tựa theo đến mãi không hết tiền vàng hắn địa vị ở cái thế giới này không người có thể đụng nhất là kinh tế địa vị đứng hàng đệ nhất thế giới bất luận cái nào cái khu vực kinh tế đại quyền đều từ hắn toàn quyền đem khống cho dù nơi đó cơ quan cũng không cách nào nhúng tay theo lý thuyết hắn căn bản là không có cách làm được loại chuyện này nhưng nương tựa theo hệ thống rất nhiều năng lực bất luận cái gì cản ở trước mặt hắn đều khó thoát khỏi cái chết thế giới các quốc gia đối với hắn cũng có chút kính sợ hắn đem chính mình sống thành truyền kỳ viết tốt vài cuốn sách tại toàn bộ thế giới lưu truyền rộng rãi tại từng cái phương diện hưởng thụ hắn cũng là mỗi ngày đổi lấy phát tuyệt không làm lại cá thể lực lượng đã thông qua hối đói một chút siêu vật tự nhiên phẩm đạt đến cực kỳ trình độ khủng bố trong nháy mắt liền có thể hủy di nhìn không thấy bờ băng xuyên bên trên giữa không trung tọa lạc lấy một tòa cao lớn nguy nga cung điện cung điện tầng thứ ba ban công một người trẻ tuổi chính n ô đầu ra nằm trong tay lấy một điếu thuốc lá chính chuẩn bị hít một hơi đinh túc chủ tài sản đã dày đ ặ t thế giới các cái khu vực đinh túc chủ đã đạt tới vũ lực giá trị thứ nhất thành tựu đinh túc chủ tiêu chuẩn cao nhất nguyện vọng đã ở trước một dây đặt thành n g h e bên thai cái này hai âm thanh cố p h ẳ m đột nhiên có loại cảm giác khớp ổn đinh bại ra hệ thống lần này khóa lại kết thúc mỹ mãn cả tạ túc chủ một đường làm bạn hệ thống chính đang giải trừ khóa lại đây là cố p h ẳ n nghe đến câu nói sau cùng sau đó hắn c ẩ n thận thử một chút bất luận là hối đoái không gian vẫn là hệ thống bảng tất cả đều không mở được hệ thống thật rời hắn mà đi trong tay khói hương rơi trên mặt đất cố phàm ngẩng đầu lên trên thân làm sao đều không được sức lực có hệ thống tại nó chính là thiên hạ đệ nhất là vô địch vấn đề gì đều không làm khó được hệ thống hệ thống như thế vừa đi hắn đột nhiên cảm giác chính mình không có dựa vào nhiều hơn một cỗ thật sâu cảm giác bất lực cho dù không có hệ thống chính mình ở cái thế giới này địa vị vẫn sẽ không cải biến nhưng từ nơi sâu xa hắn liền có như thế một loại cảm giác bụi về với bụi đất về với đất hy vọng hạ cái túc chủ có thể để ngươi hài l thở dài cố phàm trong miệng thì thảo cũng hy vọng hạ cái thế giới có thể làm cho ngươi hài lòng lúc này bên hai đột nhiên truyền đến một trận thanh âm n g ọ t nào g cố phàm ngẩng đầu nhìn lên bên cạnh hắn chẳng biết lúc nào thêm ra đến một vị mặc quần áo học sinh giữ lại tóc ngắn t h à n h tú nữ hải trên mặt trái xoan treo màu đen khung kính vì nàng không duyên cớ tăng thêm một tiêu mị lực chỉ một cái lướp mắt cố phàm liền l u ô n hãm sống nhiều năm như vậy hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế có mị lực nữ sinh không biết vị tiểu thư này có hứng thú hay không cùng ta chơi qua trò chơi nói chuyện đồng thời hắn liền nghĩ đến hơn ba mươi loại trò chơi phương pháp đầy cơ h tại cái này thế là nhiều năm bên trong phàm là hắn coi trọng nữ nhân không có một cái nào có thể chạy ra ma trảo của hắn tại cái này coi trọng vật chất thế giới không có cái gì là tiền vàng không có được thật đúng là đến chết không đổi tóc ngắn nữ hải nhi hai mắt một trận g h é t bỏ nàng tay phải đưa tới một thanh khắc lấy hồ điệp hoa văn giao găm cố phàm tiên sinh ngươi vốn có bại ra hệ thống cái này năm mươi thời kỳ nhiều lần lợi dụng hệ thống năng lực can thiệp thế giới vận chuyển lại tạo thành mấy vạn sinh linh vô tội tử vong bọn hàn o a n khí quá nặng cái này khiến ta chủ nhân rất không hài lòng cho nên hiện tại mọi ngươi tự vẫn tạ tội đi ta đếm tới ba nếu như ngươi còn chưa đọc thủ vậy sẽ từ ta tự mình chấp hành ngươi tự hình hình pháp không biết mời ngươi cẩn thận chấm trước ba nói xong cái này liên tiếp về sau nữ hài nhi liền bắt đầu đến lượt cố phạm vừa mới bắt đầu nghe s ừ n g sốt một chút nhưng càng nghe sắc mặt liền càng khó nhìn có thể biết rõ hệ thống khẳng định không phải bình thường hàng người nhưng là cứ như vậy quyết định hắn sinh tử cũng không tránh khỏi quá trò đổi đi hắn hiện tại thật không phải là kẻ yếu thật sự là khôi hài tiếp theo một cái t r ớ c mắt hắn người bình thường khí thế hoàn toàn không có trong nháy mắt biến thành một vị khí thế lăng lệ khí huyết bàng bạc cường giả ta một cái tay có thể đánh vỡ mặt trời ta một quyền vung ra có thể để cái vũ trụ này quy về yên tĩnh cố p h ả m coi nhẹ nói một tóc ngắn nữ hải nhi không có phản ứng hắn xem xét đến hắn loại tình huống này về sau lật tay đem dao găm thu đi qua ngay tại ngẫu nhiên hành hình phương thức đinh chúc mừng ngươi thu được cho ăn bệ bụng chi hình phạt tóc ngắn nữ hải nhi tựa hồ là cái người máy trong mắt của hắn không có, có bất kỳ tâm tình gì sắc thái nói ra cũng băng băng lãnh lãnh từ sau lưng một trận tìm kiếm dùng sức k h é kéo đại lượng đồ ăn ở bên cạnh hắn xuất hiện chất thành hai tòa tiểu sơn không quản ngươi là cái gì đồ vật chứt nếm thử sự lợi hại của ta đi cố ph Thủ t r ư ở ngươi ngươi người, người đến cùng là làm sao làm được cố phạm tựa vào phía sau cửa sổ thủy tinh bên trên hai con mắt thật tỏ không tin bắt đầu hình hình theo hắn ôn nhu lời nói cố phạm miệng không tự chủ được mở ra nữ hải nhi phía sau đồ ăn đạt được chức nghiệm hướng về hắn chậm rãi trở về liên tiếp tiến vào miệng của hắn cổ họng hắn một cái người bình thường hệ tiêu hóa căn bản tiếp nhận không được ở như thế lớn gánh vác cũng không lâu lắm liền xuất hiện một loạt bệnh biến chứng kéo dài thời gian cũng không tính là quá lâu liền bị hế tử mục tiêu đã tử vong kiểm nghiệm tử vong kết quả cùng dự đoán tử vong kết quả ở giữa xung đột tương tự độ tại sáu mươi trở lên lần này hành hình cơ bản hợp cách tay phải kéo lấy cố phàm trở nên lớn hơn một vòng thân thể nữ hải nhi phóng lên tận trời ly khai tỏa cung điện này tại hắn sau khi đi toàn bộ thế giới cấp tốc biến hóa tất cả bởi vì cố phạm m à thay đổi người hoặc là sự vật đều trở về đến nhất ban đầu một khắp này thế giới này tất cả mọi người đã mất đi liên quan tới cố phạm tin tức chú ý cha đây cũng quá thú vị lần sau để cho ta làm có được hay không dù n g máy tính đùa thật thật n h ả m chắn nha nằm trong phòng đại bạch mặt mũi tràn đầy kích động nhìn xem máy tính phía trên lặp lại hình tượng chính là phía trên chính phát sinh hết thảy làm là một m cái hâm i ê u tư tưởng của ngươi có thể hay không trở nên chính đoan một chút ngay ngay nhớ chém chém giết riết còn hệ thống gì cố cựu một tiếng cự tuyệt vậy ngươi cho ta cái tín ngưỡng hệ thống để cho ta đi giúp ngươi truyền bá tông giáo đi đại bạch lại có tâm tư khác đem ta đưa đến một cái tận thế thế giới ta nhất định cố gắng công việc lấy tốc độ nhanh nhất phát triển giáo đ ì n h mở rộng tín đồ quy mô 254 257, trường thống không có chết. Đánh người trò chơi đi. Cố cử một tay lấy nàng đập vào máy tính ta biết thể, một tính rõ ra ngươi người hướng đưa nguyên đánh không Đánh nàng bên cạnh, phòng ngủ mình đến. liền biện này cần phận ghé dấu quay quá yêu cầu, lấy máy máy lai của chơi đi. đi cái đập pháp hệ Hắc hắc, chỉ Cố có cử có vào vào về cho nên nói cục quản lý thời không hệ thống cũng là lặp lại lợi dụng bọn hắn thu hoạch xong nhân quả chi l ự c sau sẽ ở t ú c chủ trên thân đợi một thời gian ngắn sau đó giải trừ khóa lại đảm nhiệm t ú c chủ tự sinh tự diện tự mình tiến hành mới khóa lại cố cựu đóng cửa phòng lấy ra một tờ giấy bắt đầu tô tô vẽ vẽ vừa mới nhị cầu truyền đến tin tức mới nhất tại một cái thế giới võ hiệp bên trong có bại ra hệ thống tin tức cụ thể khí tức cùng cái này cái tinh cầu bên trên như lúc đầu dạng còn có tín ngưỡng hệ thống bên này cho đến trước mắt hắn vẫn như cũ chỉ từng thu được một cái chiến tranh chi thần thật cách cho dù dưới tay hắn có vô số nhân thủ xuyên thẳng qua tại các cái thế giới cũng không tiếp tục tìm tới mới thần cách tin tức mà lại cái này thần cách hắn chỉ có thể hối đoái một lần đa nguyên vũ trụ chỉ cho phép một cái chiến tranh c h i thần tồn tại cái này cũng có chút khó chịu tại suy nghĩ của hắn bên trong muốn đem tín ngưỡng hệ thống bên này thế lực hóa thân thành có thể so với vạn thần quốc độ bên này lúc này mới cái nào đến đâu mà nha trải qua thời gian dài như vậy tín ngưỡng truyền bá chiến tranh c h i thần trước mắt cũng có chút đột phá đạt đến hạ vị thần trung đoạn hắn thần vị tấn tốc độ thật sự là quá chậm không lâu thực sự không thể nào hiểu được bây giờ hắn t r u y ề n b á tín ngưỡng tổng số người không biết bao nhiêu theo lý thuyết con số này đột phá cái thượng vị thần cũng đầy đủ、Tuyệt. hẳn là cùng tín đồ chất lượng có quan hệ những năm gần đây hắn trong tay thánh đ ồ số lượng đã đạt đến hai ngàn vạn cái những người này sau khi chết đều có thể tiến vào thần quốc biến thành hắn chiến đấu thiên sứ thực lực cũng đều tại một bước năm triệu bên trong loại thực lực này cũng có một chút đốt thần hỏa đúc thành thần quốc tư cách khi đó bọn hắn chính là chiến tranh c h i thần trúc thần linh ký tới địa điểm đã đổi mới linh đã xác định ký tới địa điểm giang hồ đại vũ trụ dưới tiểu thiên vũ trụ Linh động bao nhiêu năm lại một lần ban bố đánh dấu nhiệm vụ còn thật là khiến người ta vui đến phát khóc ca mặc dù nhưng nhiệm vụ này địa điểm có chút ý vị sâu xa đi vừa lúc ở luyện hóa vĩ độ chi quang thời điểm tìm cho mình một ít chuyện làm nhị cầu lục soát phía trên thế giới mang ta đi từ khi có nhị cầu về sau đem năng lực cho hắn rất nhiều chuyện đều thuận tiện có được một cái trí tuệ nhân tạo thật rất không tệ nguyên bảo tám năm thiên hải thành buổi sáng mười phần cả tòa thành náo nhiệt phi phạm từng nhà treo chữ phúc cửa ra vào đặt vào pháo vào thành người một mặt hoang mang người bên trong thành mặt mũi tràn đầy vui mừng một đạo bạch tí dày bóng người đột nhiên xuất hiện hắn đến không có gây nên bất luận người nào chú ý à xem ra hôm nay là cái tốt thời gian khả năng còn sẽ có cho hay không lâu đưa tay biến ra một thanh quả giấy hình tượng mở ra lộ ra một bức thủy mặc đ i ể n v i ê n đồ tham gia náo nhiệt đi cụ thể vị trí ở đâu trong lòng của hắn hiểu rõ nên bước nhẹ nhàng bộ phát một đường hướng về phía trước mấy phút sau liền đặt tới hải thiên khách sạn trong khách sạn bên ngoài cũng là người đến người đi trước cửa đứng đây bốn cái mặc hỷ phục t r ắ n g hạn đi vào người đều đưa trương hỷ thiếp nhìn bộ dạng này bên trong là có kết hôn cố cựu đưa tay nhất t r à sát một t r ư ơ n g như lúc đồng dạng thiệp cưới xuất hiện hắn đi tới đem nó đưa lên cái này vị công tử chúc ngài ăn ngon uống ngon chơi tốt bên trái tráng hắn đối với hắn ôm quyền cười một tiếng hôm nay là lý nhà ông ngoại đại công tử cùng vương láo ra nhà thiên kim mừng rỡ thời gian tất cả mọi người bông ra ăn bông ra hát cố cựu v ừ a bước vào một bước liền nghe được bên thai người đ à m luận hắn muốn thu hoạch những tin tức này phương pháp rất đơn giản hơi tưởng tượng liền có thể biết rõ cái này cái tinh cầu trước sau mấy trăm vạn năm mấy ngàn vạn năm phát sinh tất cả mọi chuyện nhưng dạng này cũng quá không thú vị hắn một bên nghe mấy người kia một bên hướng về một cái không vị đi đến t r ư n g hợp bọn hắn đi chính là một cái bản thừa dịp trong khoảng thời gian này hắn nhận lấy đánh dấu ban thưởng thử vong chi thần, thần cách tin tức hệ thống thu nhận sử dụng muốn đem cái này mai thần cách hối đoái ra cũng cần một trăm linh bức ức điểm hối đoái chuyện này đối với cố cựu tới nói liền q u ạ n g đông cũng không tính là hàn thao xuống chính mình một sợi tóc chuyển biến làm mới phân thân cụ thể trạng thái giống như chiến tranh c h i thần tiếp lấy liền giao cho nhị cầu đem chiến tranh c h i thần phát triển tín ngưỡng quá trình trên người tử vong c h i thần tái hiện chủ thần không gian chủ thể mục tiêu sửa đổi một cái từ giết chóc biến hóa thành thu hoạch điểm năng lượng hạ đ ặ t cái này mấy cái mệnh lệnh về sau cố cựu liền ngồi xuống trước mặt kia mấy người đã ngồi tại phía trên hàn huyên vương lão gia có thể chỉ như vậy một cái bảo bối nữ nhi ngoại trừ nha đầu này lại không khác dòng dõ hai nhà thông gia có thể nói là quan trọng nhất đây chẳng phải là nói trăm năm về sau vương gia liền sẽ bị lý gia chiếm đoạt lời này ngươi cũng không thể nói rõ ra nếu như bị người của vương gia biết rõ chật chật chật đối diện kia hai cái hán tử còn đang nói bắt quái vị huynh đài này ngươi cũng không muốn ta đem các ngươi vừa mới nói chuyện nội dung nói cho vương gia a đúng lúc này một người mặc hắc y là người trẻ tuổi ngồi ở hai người bên cạnh thân hắn lộ ra hai hàng chỉnh tề răng trắng cười ha hả nói ngươi tiểu tử làm cái gì kia người thần sắc có chút không vui hắn cuộc đời ghét nhất chính là bắt người tay cầm thu hoạch chỗ tốt chuyện gia phụ trương tam hà Đã sớm người, người h gia gia e đệ đệ. Chỉ chỉ trẻ tuổi trương tam sinh n Hôm y cô à thử phong cái này à đến n c ù ngài nói mỉm cười gia phụ cũng muốn lẫn vào một cái cái này quạng sắt xinh ý hai người bắt đầu phương diện này giao lưu còn lại một người nghe nhàm chán liền đi một b à n khác cô c ử u tựa ở phía trước cửa sổ l ặ n g lặng nhìn xem một màn này lại một lát sau một cái thân xuyên thanh y nữ tử ngồi xuống bên cạnh hắn sau khi tới ai cũng không nhìn rót rượu liền uống nàng bộ dáng không tệ dáng góc tinh tế hai con mắt đỏ bừng nhìn bộ dáng đã mới vừa khóc hai trăm năm mươi lăm chương hai trăm năm mươi tám cho hay cô c ử u coi như xem kịch hướng cái nào khen nghiêng cái gì cũng mặc kệ cô nương này trên thân chỉ định có chút cố sự hắn không muốn quản chỉ muốn nhìn thanh y cô nương uống rất nhanh rất gấp khuôn mặt không có chút nào sát thái càng kỳ diệu hơn chính là nàng bên hông quấn lấy một thanh n g u y ê n kiếm cố cựu cái này xem xét liền thấy hôn lễ bắt đầu một cái lao đầu nhìn nước cao vọng trọng bộ dáng hắn đứng dậy nói rất nhiều lời xa giao như là thiên hải thành những năm này phát triển như thế nào như thế nào toàn bộ nhờ ai ai ai còn có cảm tạ ai ai ai đến đến cuối cùng mới nói hôm nay cử hành hôn lễ chính là ai tiếp theo là song phương trưởng bối ra nói chuyện tại cái này lại lãng phí không thiếu thời gian qua hồi lâu kia một đôi người mới ra sân bọn hắn mặc một thân áo đỏ trên mặt tràn đầy tân hôn vui vẻ hôn lễ làm sao như thế khó chịu cố cựu nhìn n g h n răng Cũng không có không hắn trong ấn tượng thiên một bái đương ị nhị a cao bái đ ờ n thần niệm, ngược g song cho h ư lại là p t r ư ở nhiên g bối k í n c á trà, sau đó uống cái rượu giao bôi liền kết thúc lượt rượu rượu. sau giao hai uống Cuối đó đại Đương liền phận nghi. cùng người lần n cái bôi mới mới mời bộ lễ là h vị trước lúc này mỗi cái bàn trên đều ngồi đ ầ y người thịt rượu đều lên đủ thanh y cô nương còn tại uống đến cái này cái lúc sau đã làm năm bầu rượu người bên cạnh đều nhiều hứng thú nhìn xem dù sao một nữ hải có thể uống nhiều rượu như vậy còn là phi thường hiếm thấy nhất là cái này cái nữ hải nhi rất xinh đẹp đồng thời đang uống rượu quá trình bên trong nàng phong khoáng t r ù tiên một chút cũng không để ý cùng y phục trên người bại lộ nhìn người mở rộng tầm mắt cố k i ự u uống một hớp rượu ăn một hạt c ủ lạc cũng vô cùng hưởng thụ một màn này trong n y mắt tia đối người mới liền đi tới bàn này bọn hắn trai tài gái sắc trời đất tạo nên nam hải kiếm mắt lông mày t ì n h khí vũ hiên ngang nữ hải nhi tính cách nội liễm ôn nhu đại điện nhã bọn hắn vừa mới góp đến nữ tử áo xanh bỗng nhiên đặt chén rượu xuống đưa tới một b à n người chú ý lý thiên ngai nàng đứng dậy hai con mắt phẫn nộ nhìn xem tân lan quan không biết vị cô nương này gọi ta cần làm chuyện gì lý thiên ngai đưa tay che lại bên cạnh tân nương thần sắc tỉnh tạo nói tôi một bộ hộ hoa xứ giả bộ dáng. ngươi làm thật đem ta quên mất không còn chút nào sao người ta trung đụng k i ê m một đoạn tuyến n g u y ệ t thật cứ như vậy làm ngươi ghét bỏ nữ tử áo xanh trừng mắt nói hắn m ô i n ó i ra một câu liền bước về phía trước một bước khí thế trên người cũng liền càng phát ra l a n g lệ phía sau hai nhà trưởng bối thần sắc trở nên trở nên tế nhị vụ vô thủ trưởng một chút hộ vệ liếc mắt nhìn nhau làm xong động thủ chuẩn bị dám ở hắn hai nhà chúng ta trong hôn lễ lại não thật sự là lao thọ tinh ăn thạch tín một chết vị cô nương này ta và ngươi không biết lý thiên ngai nhịu nhữ mày nếu như ngươi là đến là chúng ta chúc như vậy ta rất hoan lên ngươi chúc ngươi tại cái này ăn ngon uống ngon nếu như ngươi là đến chuyên tìm phiền thoái như vậy còn xin ngươi lập tức ra ngoài bằng không đừng có trách ta vô lý hắn lời nói này rất thẳng thắn giống một vị chân chính quân tử không hổ là ngươi nhà lý thiên nai g há miệng vẫn là như vậy biết ta nói nhìn ta đánh gãy ngươi nhanh mồm nhanh miệng nữ tử áo xanh cũng nhìn không được nữa nàng đưa tay hất lên trường kiếm bên hông lập tức thẳng băng tránh ra t ừ n g đạo hàng quang hướng về lý thiên ngai công tới a nhu ngươi lui xuống trước đi lý thiên ngai đưa tay đem bên cạnh tân nương hướng bên cạnh đầy c h í nửa h năm trước hắn cùng ra ngoài du lịch lý thiên nhai gặp nhau hai người vừa thấy đã yêu nàng là ma giáo tiếng tăm lừng lây thành nữ lý thiên nhai chỉ là một cái bình thường thiệu tử vì cùng với lý thiên nhai nàng phản bội tín ngưỡng của mình thậm chí đem một thân nội lực đều chuyển cho lý thiên ngai để hắn có được thực lực cường đại qua mấy tháng về sau lý thiên ngai tìm cái cơ rời đi nói là ba ngày sau đó sẽ trở lại gặp nhìn tiếp qua ba ngày sau đó lại ba ngày cứ như vậy đợi ba tháng vẫn là không có kết quả gì làm nàng một đường tìm đến liền nghe được lý thiên ngai muốn cùng vương g i a khuê nữ thành hôn tin tức sư phó nói rất đúng trên đ ờ i này nam nhân không có một cái có thể tin tưởng sư phó ta có lỗi với ngươi đông vương thanh thanh khỏe mắt ngậm lấy nước mắt giờ phút này nàng đã làm ra quyết định từ bỏ tiếp tục sử dụng nhẫn kiếm Nàng nắm chặt quyền cước, hướng về Lý Thiên ngai từng chặt cước, bước ép sát. về Lý ép đạt ã ngơi cố chấp như thế, vậy cũng đừng trách ta vô tình.、Lý、Thiên ngai thần sắc biến nổi. Hắn bắt đầu chính cố chấp trách sắc thức thế, đánh ta bắt trả. vậy vô đầu đ Lý được đông phương thanh thanh vài chục năm tinh thuần ma giáo nội lực hắn sớm đã kiên trì không giống ngày xưa tòa thành trì này thậm chí cái này quận thành đều không có người nào là đối thủ của hắn võ công của hắn tại hiện nay giang hồ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại hơi dùng sức thậm chí liền nội lực đều không có làm dùng đến đông phương thanh thanh liền bị hắn một kích đánh lui thân thể lui về phía sau bốn năm mét phá vỡ một cái bàn trong miệng thốt da lớn miệng tiên huyết khuôn mặt bạch dọ người cố cựu tiếp tục ăn lấy củ lạc hương vị còn thật không tệ nhất là tại loại này xem trò vui tình hôm dưới thật sự là có một phong vị khác để chư vị c h ế cười một mụ điên thôi không nên quay dày mọi người nhã hứng người tới đưa nàng mang xuống lý thiên ngai nhìn quanh chu vi đưa tay thi lễ một cái hướng chúng nhân nói xin lỗi sau đó hắn hai bước đi tới tân n ư ơ n g trước mặt dùng sức ôm lấy nàng đừng lo lắng không muốn tin tưởng lời nàng nói thật chính là cái nữ nhân điên mà thôi t â n n ư ơ n g thẹn thùng nhìn hắn một cái khẽ gật đầu lý ra mấy tên hộ vệ tiến lên đem trọng thương hôn mê đông phương thanh thanh kéo xuống tấm kia hỏng cái bàn cũng bị người mang xuống đổi một chương tân thịt rượu cũng toàn bộ mang lên đám người lại ngồi cùng nhau hoan thanh thiếu ngữ náo nhiệt một mảnh thật đúng là hài hòa nha cố cựu lại ăn một hạt c ủ lạc kỳ thật ta không phải rất ưa thích quản loại chuyện này nhưng cái này cô nương danh tự là thật rất ê m hai a đông phương thanh thanh suy tư một phen hắn đem trong tay c ủ lạc ném xuống cho bình thản kịch bản thêm điểm mà liệu nhiều đến mấy tầng đảo ngược hẳn là sẽ càng ăn với cơm không có chết liền cút nhanh lên đi hôm nay vương ra lý ra thông ra toàn bộ trong thành người có mặt mũi đều tại ngươi lại thêm phiền chính là thật không biết x ấ hổ bên ngoài hai tên hộ vệ đem hắn n é m xuống đất hắn bên trong một cái hộ vệ một mặt cuồng ngạo nói cô đ ư ơ n g có lẽ ngươi thật sự có ủy khuất gì nhưng ngươi vẫn là trở về đi ngươi đâu không lại họ một cái khác hộ vệ thở dài xoay người buông xuống hai cái tiền đồng quay người rời đi ta nói ngươi chính là tiện loại người này giúp hắn làm gì bên cạnh đồng bạn một mặt im lặng chương chính diễn. Mùi thuốc cảm giác. chân cái phương thanh thanh duy nhất cảm giác. Nàng dưới chân cái này phiến thổ dưới diễn. súng đồng Nàng này duy Mùi đi đậm. rất Đây là trên đất bụi đất. càng nhiều vẫn là thân thể đụng gãy cái bàn lúc dính lên một chút dầu mỡ rắc rưởi nàng từ trước đến nay là cái có bệnh thích sạch xét người nhưng giờ phút này nàng thật vô kế khả thi nguyên lai sư phó nói cảm giác bất lực thật như thế để cho người ta tuyệt vọng đông phương thanh thanh muốn đứng lên lại phát hiện chính mình hoàn toàn không có c năng lực như thế giờ phút này trong cơ thể nàng còn lưu lại lý thiên nhai trên người ma giáo nội lực nguyên bản dạng này năng lượng là công kích của nàng thủ đoạn nhưng bây giờ lại là trên người nàng một loại tra tấn lại ngứa vừa đau phảng phất có hàng ngàn hàng vạn con con kiến ở trên người gặm ăn đ ồ n dạng phốc phốc đột nhiên nàng nghe được một trận nhấp nô vỡ vụn thanh âm phí sức mở to mắt nàng gặp được một hạt mà vỡ vụn cụ lạc phía ngoài tầng kia mỏng ra sớm liền lên rách lộ ra tầng kia quái dị nhan sắc ừ m nhìn xem nhìn xem trước mắt nàng đột nhiên xuất hiện một đạo cảnh tượng kỳ dị liên tiếp cụ lạc ở trước mắt nàng hiện hiện chuyển t â m vài vòng về sau một mạch tiến vào trong cơ thể của nàng trong đầu nhiều hơn một cỗ rắc rối phức tạp tin tức nguyên bản nàng là tuyệt đối sẽ không lý giải nhưng bây giờ lại dễ như chở bàn tay minh mạch rốt cuộc là ý gì hòa sinh chi lực có được sáng tạo vận dụng cụ lạc cường đại lực lượng đông phương thanh thanh chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới lực lượng bạo dạp vừa mới bị thương hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu nàng đưa tay vỗ thổ địa chuyển ba vòng mấy lúc sau an ổn đứng thẳng người mặc dù cỗ lực lượng này có một ít kỳ hoa nhưng mặc kệ như thế nào hôm nay ta phải dùng cỗ lực lượng này b ả o thủ làm nàng nói xong câu đó thời điểm đại lượng c ụ lạc từ nàng trong lòng bàn tay tuân ra hóa thành một đạo tia sáng màu vàng đem trên người tất cả cáu bẩn cọ rửa x u ố n g dưới ngay sau đó nàng liền đổi một thân tiệm quần áo mới kia làm một bộ đoan trang tú lệ trang nhã khí quyển váy dài nhan xác tại màu vàng kim màu đỏ ở giữa váy trên v á đầy củ l cạnh góc chỗ tuyên khắc lấy thần bí minh văn trên người nàng lực lượng lại một lần nữa bạo dạng hoa sinh chi lực hủy thiên diệt đ ị a một lần nữa nằm chặt nằm đấm đông phương thanh thanh hóa thành một mảnh cụ lạc hướng về trên lầu bay đi nhạc phụ ngài liền đem n u nhi yên tâm giao cho ta đi ta nhất định sẽ hảo hảo đợi nàng tại ta lý g i a tuyệt không để hắn nhận nửa điểm bị khuất ta cả đời này cũng chỉ có hắn cái này một cái thế tử ta sẽ không nạp tiếp không sẽ lấy vợ lý thiên ngai mặt múi tràn đầy n u tình nàng chính là ta duy nhất tình cảm chân thành lý gia tiểu tử ta quả nhiên không có nhìn lầm người vương gia gia chủ cũng chính là vương thế nhu phụ thân một mặt hài lòng nói đầu năm nay tại loại này nhà d ư ớ i đời có thể làm được lý thiên nhai nói tới dạng này tuyệt không là bình thường nam nhân thiên ngai minh đối hắn thê tử thật đúng là một khối tình si hy vọng hai người bọn họ thật dài thật lâu chúc phúc chúc phúc thật sự là hâm mộ vương t i ể u thư nha lại có lý công tử dạng này yêu hắn nam nhân đám người nghị luận ở mỹ lý thiên thản nhiên đối mặt, bên cạnh vương thế nhu một mặt thẹn thùng dùng lực hướng trong ngực hắn chui ừng làm sao nhiều như vậy đậu phộng nha đột nhiên lý gia ra, ra chủ nhữ mày hắn dùng lực xoa xoa con mắt đậu phộng làm sao lại bay đây là mới nhất ma thuật biểu diễn sao cái này cũng không giống như những cái kia phổ thông gánh xiếc nhóm tay nghề cái này là cao cấp hàng nhà bên cạnh có người cạo cạo răng lời nói vô cùng xác thực nói đều là rát rưởi đều làm chết đông phương thanh thanh trong lòng cười lạnh đậu phộng phi tốc xoay tròn ngay sau đó hóa thành từng mai từng mai ấn phím từ trung ương hướng chu vi bay đi tốc độ cực nhanh bí mật mang theo lực lượng cũng rất cường đại trong lúc nhất thời người ngã ngựa đổ cự ly gần nhất mấy người trực tiếp bị đậu phộng quán xuyên thân thể từng vệ tiên huyết phun ra l u ộ n đỏ mặt đất cái bàn thức an người ở ngoài xa nhóm mở to hai mắt nhìn phản ứng nhanh nghĩ muốn chạy trốn lại còn chưa kịp làm ra động tác kế tiếp một đ ô n g hoa sinh liền xuyên thấu bộ ngực của bọn hắn không đến ba giây đồng hồ mấy trăm quả đậu phộng lần lượt nở rộ đem lầu hai người giết tuyệt đại đa số cho tới bây giờ chỉ còn lại có hai người còn sống vương thế nhu còn có lý thiên a i trừ cái đó ra còn có một người mặc hấp y thì người trẻ tuổi hắn vẫn tại không nhanh không chầm ăn đậu phộng ăn hai viên về sau liền sẽ hấp một cái ít rượu bên người có rất nhiều người ngã trên mặt đất nhưng trên người bọn họ tiên huyết lại đối với hắn không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì cho dù nơi này khắp nơi đều có thịt nát tiên huyết cũng không chậm trễ hắn tiếp tục nhấm nháp đậu phộng và rượu ngon đông phương thanh thanh không có để ý cố cửu có được cường đại lực lượng về sau nàng muốn làm nhất dĩ nhiên chính là hung h ă n g trả t h ù trở về lý thiên ngai ngươi hối hận sao khôi phục thành dáng rất ban đầu đông phương thanh thanh lẳng lặng nhìn lấy bọn hắn một đôi mắt lạnh vào người sự tính phát sinh thật sự là quá nhanh khi bọn hắn kịp phản ứng thời điểm vương thế nhu tựa hồ không dám tin tưởng đây hết thảy nàng ôm lấy bên cạnh p h ụ thân mẫu thân thi thể thống khổ nước nở lý thiên ngai giống như là bị hù dọa đứng ở nơi đó cũng chưa hề đụng tới nguyên lai、like、ngươi cũng là bị cái này người phụ tình che đậy ta biết rõ sai không ở ngươi nhưng bây giờ ta đã giết n g ư ơ i thân bằng hào hưu giết nhiều người như vậy ngươi như bất tử ngày sau nhất định sẽ nghị trăm phương ngàn kế tìm ta trả thù đông phương thanh thanh tiếng nói nhất c h u y ệ n cho nên vẫn là mời ngươi đi chết đi cũng chúc ngươi ở phía dưới cùng ngươi người nhà trồi qua vui vẻ một đông hoa sinh bay ra xuyên đấu vương thế n u đầu vốn là nghĩ kỹ tốt nhục nhã một cái vợ chồng bọn họ hai người nhưng nhìn xem tân n ư ơ n g bộ g á n g này hiển nhiên đối hết thệ không biết chút nào đồng thời tỉnh tỉnh mê mê thật ốc thanh thanh ta đối tình cảm của ngươi là thật ta thật rất thích ngươi mời lại cho ta một lần cơ hội đi hai chúng ta rời đi nơi này đi một cái không có có người địa phương hai người chúng ta trải qua điển v i ê n sinh hoạt vẽ bản huynh nhân sinh hạnh phúc vui vẻ há không tươi đẹp lý thiên ngai đ ạ i não nhanh chóng chuyển động sau đó biến sắc mặt mũi tràn đầy ôn nù nói người biết không ta nhất ưa thích chính là ngươi cái miệng này lời nói ra thật để cho ta rất vui vẻ nhưng ta minh bạch người như ngươi là vĩnh viễn sẽ không cùng với ta bởi vì ngươi thật rất bẩn rất bẩn ngươi không xứng đông phương thanh thanh l ắ t đầu tạm biệt phế vật h á n tay phải hướng về phía trước đây mấy trăm k h o ả đậu phộng giống như là ly khai họng súng đạn siêu siêu siêu s ô n g ra trong nháy mắt đem lý thiên nhai đánh thành c á i sàng h á n vận chuyển toàn bộ nội lực tiến hành phòng ngự lại chứng dùng không có thân thể n h ó á n g một cái liền ngã trên mặt đất chậm d ã i đứng dậy hắn ánh mắt trên người đông phương thanh thanh hơi dừng lại cô nương này xác thực không đơn giản hắn đ ú n g tay không đơn thuần là bởi vì làm danh tự càng quan trọng hơn là đối phương tương lai nhất định là một vị năm triều đình phong mặc dù thời gian là tại hai ước năm về sau đi là người giúp ta sao đông phương thanh thanh ánh mắt ở trên người hắn bỏ qua nơi này chết nhiều người như vậy người trẻ tuổi này lại không phản ứng chút nào càng quan trọng hơn cái kia loại vẻ mặt bình thản、phản、phất ả n p h vạn sự vạn vật đều nằm trong tay cái gì đều không để trong mắt cùng nàng trong tưởng tượng loại kia siêu cấp tường giả biểu hiện như lúc đồng dạng không đáng nhắc đến cố cự lắc đầu đây cũng là một loại sớm đầu tư đi hy vọng tương lai ngươi có thể mang đến cho ta một chút kinh hỷ không tiếp tục đừng nói cố cựu quay người ly khai cái này tiểu thế giới tâm tình buông lỏng đánh dấu ban thưởng cũng tới tay là thời điểm tiếp lấy bận bịu chuyện của hắn rất thần kỳ rất có ý tứ đông phương thanh thanh vừa xài bước ra thân thể hóa thành một mảnh đậu phộng bay đến cố cựu vừa mới đứng thẳng vị trí nàng đột nhiên hút một hơi hương hương nam nhân ngươi thành công đưa tới chú ý của ta đông phương thanh thanh giống như là thành nghiện như vậy dùng sức nắm chặt nằm đấm khoe miệng không cách nào ức chế dâng lên cười nợ hoa nam nhân này rõ ràng muốn so lý thiên nhai thú vị nhiều mặc kệ trả giá ra sao nàng nhất định phải lần nữa tìm tới hắn nàng nói ai cũng ngăn không được cố cựu về tới cái kêu bình thường tiểu tinh cầu tử vong chi thần với hắn mà nói tác dụng không có trong tưởng tượng lớn như vậy bất quá là nhiều một đầu tín ngưỡng con đường thôi dù sao cho dù lại cho hắn thêm ra m ộ ư ơ i đầu tám đầu cũng không cách nào trong thời gian ngắn đem tín ngưỡng hệ thống phát dương trở thành vạn thần quốc độ bộ g á n g như vậy trong tay các phương diện lực lượng đều tại cân đối phát triển từ hắn cùng nhị cầu chủ tính chung chiếu cố nên cải thiện đều chiếm được cải thiện phân ra một bộ phận tâm tư luyện hóa chiều không gian chi quang Cố cựu ngưng tụ ra một ra đây ạ o p h n thân, tiến vào bên trong, gian. n bắt đầu dết thời gian. Ở cái thế cái giới vào à đầu Ở một mình thành tiểu triệu, trong trụ khi chính song song trong vũ là i cái triệu n nhất chính mình sẽ bị cái thứ nhất 5 triệu chính mình thay thế. Đây l hắn vừa hiểu rõ tin tức dù sao tại đa nguyên trong vũ trụ mỗi một cái song song trong vũ trụ đều sẽ có đại lượng như lúc đồng dạng người nhưng bất luận một vị nào năm t r i ệ u cừng giả cũng sẽ không có tái diễn hắn từng tiến vào tiên tôn vô địch song song vũ trụ ở nơi đó trừ hắn ra bất luận cái gì tồn tại đều có phiên bản cho dù là kêu ba vị tiên tôn cũng là như thế bọn hắn mặc dù có thể tiến vào cái khác song song vũ trụ nhưng lại không cách nào thay thế kia phiến trong vũ trụ chính mình cái này cũng là bọn hắn không ngừng truyền bá trong tay công pháp thôn vệ những cái kia tiên đế cường đại chính mình nguyên nhân bọn hắn mặc dù không hiểu rõ năm triều không biết rõ tiên tôn tri thượng là cảnh giới gì nhưng từ nơi sâu xa đều có loại cảm ứ n g này một khi chính mình dừng lại mạnh lên bước chân cuối cùng có một ngày sẽ bị cái khác song song trong vũ trụ chính mình thay thế loại này lo lắng cảm giác để bọn hắn mỗi ngày đều trôi qua rất dày v ò ta trước đó hao phí năng lượng thậm chí sử dụng xuyên qua hệ thống đi qua đại lượng song song vũ trụ nhưng chưa từng có phát hiện qua cái thứ hai kim thủ chỉ rút ra hệ thống hay là trên người ta bất kỳ một cái nào kim thủ chỉ ta suy đoán cho dù ta không có có trở thành năm triệu tại đa nguyên trong vũ trụ ta cũng là độc nhất vô nhị một cái kia diễn sinh kim thủ chỉ rút ra hệ thống năng lượng tuyệt đối là đa nguyên trong vũ trụ đẳng cấp cao nhất càng nghĩ càng phức tạp càng nghĩ càng loạn cố cựu thở dài nằm ở trên giường mở ra giao diện thuộc t n h rút mấy cái nhất tinh kim thủ chỉ mở mắt một chút theo nhân vật chính liệu sát giả không ngừng hành động trước mắt hắn đã tích lũy khả quan kim thủ chỉ rút ra số lần đương nhiên cộng lại còn chưa đủ lấy hối đoái một cái cựu tinh kim thủ chỉ thu lấy cơ hội đã rút ra nhất tinh kim thủ chỉ độ thuần thục bảng đã rút ra nhất tinh kim thủ chỉ sinh nở búng tay đã rút ra nhất tinh kim thủ chỉ huyết thể phân thân một loạt số liệu hồng lưu sẽ qua cố cựu nhìn kỹ một chút độ thuần thục bảng bất luận võ công gì kỹ năng chỉ cần thu nhận sử dụng thành công liền có thể thông qua không ngừng tính gộp lại độ thuần thục mà đột phá sinh nở búng tay khóa chặt mục tiêu đánh cái búng tay liền có thể để đối phương cưỡng ép sinh nở không cần mười tháng hoài thai tức đánh liền phân ra huyết thể phân thân mỗi đột phá một cái đại cảnh giới phân thân số lượng tăng lên gấp có thể cùng phân thân cùng hưởng thành quả tu luyện ban đầu phân thân số lượng là một mỗi đến một cái thế giới mới phân thân số lượng tự động là một cái thứ nhất kim thủ chỉ để hắn rất có hứng thú chính mở ra giao diện thuộc tính lập tức thấy được tất cả kỹ năng đằng sau đều có tương ứng đói độ thuần thục trị số đuổi theo hắn lực lượng tăng lên đại bộ phận kỹ năng đ ẳ n g cấp đô thành mát cũng chính là cực hạn trạng thái nhưng có võ học đề cử khí tại cho dù bọn hắn làm mát cũng có thể cưỡng ép tăng lên chỉ có một ít còn chưa kịp thêm chút công pháp đằng sau biểu hiện có thể xoát độ thuần thục xoay chuyển ánh mắt hắn nhìn về phía quyền pháp quyền pháp giữa thiên địa mạnh nhất võ học một trong bao quát vật vật quỷ dị cường đại sửa bàn chân đến cực hạn có thể hủy thiên diện địa sáng tạo vỡ vụn vật chất đẳng cấp thứ hai vạn độ thuần t h ủ c một n g h ì chín t chín ư ơ chín chín g chín chín tương ứng ký ức chạm mặt tới hiện tại hắn có hai lựa chọn nếu như muốn đem quyền pháp vĩ mô đẳng cấp tăng lên lời nói liền cần đem quyền pháp bên trong tất cả võ học một lần nữa luyện tập một lần mỗi luyện tập một lần gia tăng một độ thuần t h ủ c ũ n g có thể đem quyền pháp bên trong một chút võ học tách đi ra luyện nhưng như vậy sẽ chỉ gia tăng chính bọn hắn độ thuần t h ụ không cách nào kéo theo cả bộ quyền pháp tăng lên cố cự ánh mắt nhìn về phía luyện tinh pháp luyện, tinh pháp, tu luyện về sau. khóa lại một phương thế giới sinh linh tâm tình tiêu cực cảm xúc bất diệt bản thân bất diệt đẳng cấp thứ hai vạn độ thuần thục m 9 9 9 9 dựa theo bình thường trạng thái tu luyện một ngày xuống tới có thể gia tăng 150 cái độ thuần thục nhưng bây giờ cần có độ thuần thục thật sự là nhiều lắm chính mình tu luyện một tháng còn không bằng trực tiếp thêm điểm mà tới thông khoái nhất miệng cố cựu triệt để từ bỏ quyết định này sau một khắc hắn nhiều hứng thú nhìn về phía cái thứ hai kim thủ chỉ sinh nở búng tay năng lực này ngược lại là không tệ chỉ cần đánh cái búng tay liền có thể để đối phương tiến hành sinh nở cùng cái kia chừng ai ai mang thai rất giống nha sau khi có năng lực hắn liền muốn h ả o h ả o thí nghiệm một phen t ì m lượng này cũng không có cái gì thích hợp mục tiêu liền chính mình sắp xếp vật chất tùy tiện gạt ra một chút trí tuệ sinh mệnh cần đặc thù vật chất sáng tạo ra một bộ phận sinh linh trước hết nhất ra chính là một đầu đại hắc cầu ba cố cựu nhìn xem hắn đánh một cái rất vang dội bóng tay nga ô ô đại hắc cầu biểu lộ lập tức trở nên tương đương thống khổ hắn t r ồ n g m ô n g lên một h a i tiểu cầu t ệ mà đang từ từ bị hắn sinh nợ mà ra hai trăm năm mươi tám chương hai trăm sáu mươi một chủ nguyên thế giới tin tức lần thứ nhất nhìn thấy hùng chó sinh em bé cố cựu c h ơ mắt nhìn xem đầu này đại hắc cầu kéo ra tám cái chó đen nhỏ vừa sinh ra tới thời điểm trên người bọn họ đều bị một tầng trong suốt dịch nhờn bao trùm từng cái mắt mở không ra nhẹ nhàng nhuyễn chuyển động thân thể nhìn vô cùng y ế u ớt chú ý cha đây là mùi vị gì ngươi có phải hay không nuôi khác sùng vật rồi cố cựu còn không có làm khác thao tác một bên khác chính tại đánh trò chơi lại bạch đột nhiên chạy tới vừa mới nàng đang cùng người khác đối v à i nhĩ kẻ kết quả đột nhiên n g ư ờ i thấy một c ô không h i ể u địch đi tại thủ hộ phụ mẫu vinh dự cùng tranh thủ tình cảm ở giữa nàng không chút do dự lựa chọn cái sau đã lớn như vậy nàng một lần cha mẹ đều chưa thấy qua nhưng chú ý cha thế nhưng là tính mạng hắn bên trong toàn bộ nàng tuyệt không cho phép chú ý cha vượt quá giới hạn chú ý cha ta đối tình cảm của ngươi ngươi còn không biết không ngươi tại sao muốn nuôi những này nhỏ đồ vật vẫn là cậu tử đại bạch rất thương tâm nhiều năm như vậy chú ý cha ngoại trừ nàng chỉ còn lại một đống thủ hạ kết quả hiện tại đột nhiên chỉnh ra đến như vậy nhiều chó con cái này vậy là chuyện gì a tiểu hát tử ngươi không phải là nghĩ mang thai cố cự nhìn xem đại bạch chậm rãi đưa tay trái ra cũng không biết rõ ngươi duy nhất một lần có thể sinh mấy cái tề đây bất quá ta lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm ngươi là chứng sinh chú ý cha không nên vận động ngươi tuyệt đối không nên xúc động đại bạch lập tức sụ lông nàng cỡ nào thông minh xem xét chung quanh loại cảnh tượng này liền minh bạch hết thảy chỉ định là chú ý cha có cái gì năng lực mới vừa mới cầm đầu kia đại hắc cậu làm thí nghiệm hiện tại lại muốn đem tâm tư nhỏ đánh trên người mình không có khả năng cái kia ta còn có cha mẹ của ta cần muốn thủ hộ đi trước một bước mắt thấy sự tình không đúng đại bạch vội vàng hướng phòng ngủ chạy tới cố cự không để ý tiếp lấy hắn lại tạo nên những sinh linh khác t h n g cái nếm thử sinh nở búng tay thấy hiệu quả rất nhanh sinh nở số lượng cũng là ngẫu nhiên có động vật là đẻ trứng có là sinh tử còn có là đẻ trứng. Còn có mấy cái thần linh cùng ác ma là trực tiếp há mồn phun ra tới sinh n ở quá trình bọn hắn là không thể động công kích thậm chí liền phòng ngự đều làm không được tại sinh n ở về sau thân thể của bọn hắn sẽ cưỡng ép suy yếu một đoạn thời gian năng lực này với ta mà nói tác dụng duy nhất chính là cho cuộc sống bình thản tăng thêm điểm niềm vui thú chiến đấu đoan chừng đời này đều dùng không lên đi cố cựu im lặng cái này đ ồ vật chỉ có thể đối sinh linh sử dụng nó đối cùng một chỗ tảng đá một cái cây sử dụng là không có, có hiệu quả cái này huyết thể phân thân có thể cùng hưởng thành quả tu luyện nói cách khác có thể đem ta tốc độ tu luyện tăng lên gấp đôi cái này với ta mà nói cũng không có gì chứng dùng hiện tại hắn chủ yếu nhất phương thức tu luyện là luyện hóa cực hạn chiều không gian chi quang cái đồ chơi này tính quyết định nhân tố là thời gian mà không phải tu luyện thiên phú lắc đầu có cái gì đồ vật có thể tăng tốc nhiều trong vũ trụ tốc độ thời gian trôi qua làm năm chiều cơn ư giả g hắn tự nhiên có thể trực tiếp đem thời gian hướng về sau chuyển rời nhưng như vậy cũng là chứng dùng không có vô luận hướng về phía trước hướng về sau x â dịch thời gian thời gian cũng sẽ không ở trên người hắn phát sinh tác dụng có lẽ có thể tìm một cái cùng loại với thất huyền không gian vật cố cựu nghĩ thầm sau đó hắn sử dụng một bộ phận tín ngưỡng chi lực cụ hiện một cái mới thất huyền không gian mấy giây về sau tử quan sát kỹ giữa hai người tốc độ thời gian trôi qua không có chút nào ảnh hưởng tiếp lấy hắn lại nếm thử dùng điểm năng lượng tạo nên mặc kệ đem tốc độ thời gian trôi qua điều chỉnh bao nhiêu nhỏ bé vẫn là một chút hiệu quả cũng không có nói cho ta có hay không có thể chân chính đối ta tạo tác dụng thời gian đạo c ố điểm năng lượng tiêu hao rất nhiều cố cựu thật đúng là đạt được một đáp án thu hoạch ba thanh đa nguyên tinh trượng đem ba thanh đa nguyên tinh trượng dung hợp tức có thể điều chỉnh một trăm m ư ơ i tốc độ thời gian trôi qua điểm năng lượng lại tốn không ít hắn đạt được càng tin tức xác thực Nguyên cố cựu y ê muốn chính đặt thành mục đích chỉ có đem ba thanh đa nguyên tinh trượng rung hợp mới có thể đúng nghĩa điều động quanh thân tốc độ thời gian trôi qua về phần thế nào mới có thể thu được tiến vào chủ nguyên thế giới thông qua luân hồi chuyển thế phương thức chậm rãi tìm kiếm cái này ba thanh tinh cầm đến cùng ở đâu ai cũng không biết rõ đã còn có truyền thuyết vậy đã nói rõ không có bị người tìm tới về phần cái gọi là luân hồi truyền thế thông tục lý giải trên liền là linh hồn xuyên qua là một cái cực kỳ thế giới đặc thù đối thế giới bên ngoài lực lượng áp chế đến cực hạ sau khi tiến vào chỉ có thể ngẫu nhiên thu hoạch trên người một bộ năng lực về sau có thể trưởng thành đến giai đoạn gì liền đều xem chính mình bất quá quá trình này với ta mà nói là không có hao tổn năng lượng trên lý luận ta có thể vô hạn tiến hành ngoại giới ta sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì nếu là có thể vừa đi vừa về chuyện di phân thân ta còn có thể thông qua ngoại giới các loại tài nguyên làm chủ nguyên thế giới thân thể cung cấp tiện lợi sờ lên cầm một trận suy tư cố cựu trong lòng rất nhanh liền có quyết định dù sao bây giờ chờ lấy cũng là chờ lấy còn không bằng đi chủ nguyên thế giới chơi một chút coi như là cho mình giải sầu một chút cũng có rất thời gian giải không có d á n g lâm thế giới khác kiến thức khác biệt phong thổ làm một chút bất quá trước lúc này cố cựu cần nhiều rút mấy cái kim thủ chỉ hắn vừa mới tiêu hao tổn điểm năng lượng biết rất nhiều liên quan tới chủ nguyên thế giới tin tức dựa theo chính mình tình huống sau khi đi vào rất có thể sẽ tước đoạt đại bộ phận kim thủ chỉ chỉ có thể ngẫu nhiên đưa vào mấy cái đi vào cái này loại tình huống d ư ớ i vẫn là nhiều r ú t mấy cái hữu dụng kim thủ chỉ thì tốt hơn nếu như không hài lòng hắn còn có thể thông qua tự sát loại phương thức này đổi mới kim thủ chỉ cái này chẳng phải cùng loại với loại kia cất đặt trò chơi sao có thể thông qua thiết lập lại trò chơi đến đổi mới ban đầu thuộc tính trong lòng đột nhiên có cũ cảm giác khác thường rút rút rút lần này hắn không có chỉ rút nhất tinh cái khác mấy cái tuần lễ cũng đều cùng hưởng ân huệ thời gian dài như vậy tích lũy hắn nhiều nhất có thể rút ra thất t i n h kim thủ trị đã rút ra ngũ tinh kim thủ trị huyết tộc chân tổ thể chất đã rút ra thất tinh kim thủ trị vô hạn trùng sinh đã rút ra nhị tinh kim thủ trị khuyển vương đã rút ra tứ tinh kim thủ trị mỗi ngày đánh dấu đã rút ra nhất tinh kim thủ trị tốc độ tu luyện tăng lên gấp trăm lần đã rút ra nhị tinh kim thủ trị nhận giặc làm cha lần này cố cửu một hơi rút lấy hơn hai mươi cái kim thủ trị đủ loại cái gì loại hình đều có toàn bộ nhìn một lần hắn lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu vạn sự sẵn sàng bắt đầu tiến bảo hiện y đem một tia thần hồn bỏ đi ý thức lan tràn định vị đến chủ nguyên thế giới điểm năng lượng tiêu hao trong n g á y mắt hắn hóa thành một đạo lưu quang xuyên qua vô tận tinh hạ rơi xuống tại một viên màu xanh thảm tinh cầu hai trăm năm mươi chín chương hai trăm sáu mươi hai thất t n h t h ấ y thuốc hắn không có sao chứ lại một lần nữa ủ n g có ý thức về sau c ố c ử u nghe được một trận lo lắng thanh âm c ố thân thể này rất yếu yếu hắn liền mở to mắt đều rất tốn sức không chỉ có như thế liền liền ý thức cảm giác đều không thể làm được hắn giờ phút này liền cùng một tên phế nhân giống như toàn thân trên giới đều có khác biệt trình độ đau đớn trên thân một điểm lực khí đều không có lại một lần nữa thành một cái người bình thường loại trạng thái này thật rất tồi、tệ. đại bộ phận là bị thương ngoài d a xương ngực trên tổn thương đụng có chút nặng tu dưỡng cái m ộ ư ơ i ngày nửa tháng liền có thể khỏi h ạ n nha t h ầ y thuốc ngữ trọng tâm t r ư ờ n g nói để hắn không cần để ý vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi cố c ử u lại nghe thấy một trận nam giọng thấp sau đó chính là một trận rời đi tiếng bước chân làm ý thức của hắn đầy đủ rõ ràng thời điểm trong đầu ký ức đột nhiên tuôn ra là cỗ thân thể này tất cả ký ức hết thể hai mươi một năm rất hoàn chỉnh còn tốt loại chuyện này hắn làm qua rất nhiều lần cho dù tình trạng cơ thể rất kém cỏi vẫn là rất dễ dàng liền hấp thu không sai bị lắm hắm chú ý nhất sự tình đương nhiên là mang tới kim thủ trị Chủ nguyên tâm h chỉ nhưng h ế giới ngoại cái, có một cái, nhưng làm n n đi đ thời i vào ể tình h phát sinh nhỏ bé cải biến. Thay lời khác chủ thế không hắn hết thể mang theo 3 cái kim thủ chỉ, vận khí không cái thứ nhất chính là thiền cơ che đậy, thứ hai là độ thuần thuộc thứ ba kim thủ chỉ là huyết thể phân thân. ế biến. đến giới người nguyên giới đồng dạng. mang bằng, liền cải lời tôi nói, mỗi cái kim cái cái kim này Lần này vận là là là là đây, đậy, đều sẽ tệ, Tâm bé cơ độ của hắn hỏng bét chính là chủ nguyên thế giới không cách nào cùng ngoại giới sinh ra liên hệ hắn không cách nào vừa đi vừa về hoán đổi phân thân truyền thâu tin tức ở chỗ này hắn hoàn toàn cùng ngoại giới tách rời ra phía ngoài các loại ưu thế đều không thể v ậ n dụng chỉ có thể dựa vào cái này ba cái kim thủ chỉ đương nhiên hắn cũng có thể trực tiếp tự sát như vậy liền có thể trở về n g o ạ i giới nhưng muốn lần thứ hai tiến vào nhất định phải đợi thêm hai ngàn năm cái này cùng hắn hiểu biết tin tức xuất nhập rất lớn xem ra là bởi vì hắn tồn tại mà phát sinh một ít biến hóa đối với điểm năng lượng c ố cửu vẫn là rất tin tưởng c ố thân thể này nguyên danh cũng là cố c ử u thế giới này bởi vì hắn mà thay đổi danh tự đồng dạng cũng liền không đáng giá nhắc tới năm nay là ép thị thiên hải đại học đại nhất học sinh mới vừa vào học một tháng ở trường học bên cạnh thuê phòng ở giữa chưa đi học thời điểm đụng phải một cái trung niên nam nhân tại ngựa giữa đường ngần người lúc ấy vừa vặn có một chiếc xe chuyển biến mà đến hắn không kịp nghĩ nhiều liền đem nam nhân đ ờ i ra kết quả mình bị đụng một cái xem ra là làm việc tốt mà chết đem những ký ức này qua một lần về sau hắn phát hiện có thể mở mắt đập vào mắt là bệnh viện quen thuộc tràn g cảnh màu trắng vết t ư ờ n g có chút cũ nát y tá t r u n g lục lạc bên cạnh còn mang theo một cái giá phía trên có hai bình nước m u ố i liên tiếp lấy hắn thủ trưởng ngươi tỉnh rồi đừng học một chương có chút tiểu xoáy mặt xúc tới đa tạ ngươi yên tâm tại ngươi nằm viện trong lúc đó hết thể tiêu xài ta đều sẽ gánh chịu sở phi lời nói âm v a n g nói nhìn xem trên giường cái này g ầ y yếu nam sinh hắn cũng không khỏi đến cảm khái vẫn là người trẻ tuổi thiện lương nha đối mặt một người xa lạ liều mạng như vậy không dễ dàng quá khó khăn tạ ơn cố c ử u không có c ự t u y ể n c ố thân thể này gia cảnh cũng không phải là đặc biệt tốt tiền sinh hoạt đều dùng để phòng cho thuê cùng thường ngày tiêu xài căn bản không có dư thừa tiền cung cấp hắn nằm viện đừng nói cái này ngươi đã tỉnh liên tốt ta còn có chút việc nhỏ chờ hết bận trở lại tham ngươi chờ ta hai đến ba giờ thời gian liền tốt nhất định phải tại trong bệnh viện hảo hảo dưỡng thương nha sở phi nhìn thấy hắn bộ dáng này liên tục d ặ n dò nói dứt lời về sau hắn nâng tay phải lên nhìn thoáng qua phía trên kim đồng hồ thời gian vừa vặn đủ hắn đi hoàn thành một cái nhiệm vụ nam nhân đi cố cựu chậm rãi ngồi dậy để cho mình trên nửa người tựa ở đầu giường đổi một cái thủ trưởng vị trí để cho chất lỏng tốt hơn tiến vào thân thể khôi phục thân thể không đơn giản nha một cái tay khác cầm lấy bên cạnh trên bàn quả táo hắn nhẹ nhàng cắn một cái lấy nhãn lực của hắn đương nhiên sẽ không nhìn lầm bị chính mình cứu cái này cái nam nhân không đơn giản trong p m không nồng đậm sắc khí có chút ít cao vật chất năng lượng tu luyện tốc độ thật sự là quá chậm vẫn là c ư ứ c từ cơ sở nhất cường hóa thân thể bắt đầu đi thế giới này quy tắc là có thể cho phép luyện võ nhưng tu tiên nói cũng có chút khó khăn b ấ t quá cái này năng lượng một mực tại biến đoán chừng lại có hai ba năm cao vật chất năng lượng mật độ liền sẽ khuyết trương gấp mười đến thời điểm liền có thể nếm thử t u tiên điểm này ngược lại để hắn có chút kinh dị không phải là cái gì linh khí khôi phục một lần nữa đem thân thể để n ắ n g ngang c ố cửu bắt đầu dựa theo chính mình c ố thân thể này đặc thù sáng tạo công pháp rất nhanh một môn cơ sở nhất tăng cường khí huyết nội công bị hắn sáng tạo ra ra liền gọi dưỡng khí quyết đi thuận m i ệ n g cho nó một cái tên cô cửu bắt đầu l ê n lạc và chuyển ở trong quá trình này hắn thuận tay mở ra độ thuần t h ụ bảng tính danh cố cựu kỹ năng dưỡng khí quyết tháng một năm một năm m ộ đây cũng là đột phá một cái đại cảnh giới huyết thể phân thân có thể sơ bộ thao tác một cái mười cái huyết thể phân thân nói cách khác có thể để cao hắn tu hành tốc độ gấp m ộ ư ơ i cố cựu ngẩng đầu lên như vậy bệnh viện liền không thế nào thích hợp hắn không do dự hắn đứng dậy cho mình làm một chuyến xuất viện mặc dù hắn chủ quản thầy thuốc y tá trưởng cực lực giữ lại nhưng hắn vẫn là cự tuyệt quá trình có chút phiền phước không hỏi đến đ ể không lớn tương vân cư xá số ba lâu một đơn nguyên ba linh nhất cố cựu mở ra cái này một phòng ngủ một phòng khách một bếp một vệ đơn nguyên phòng cửa vừa mở ra chạm mặt tới một cỗ mùi tối mùi vị kia thật đúng là cái thối tiểu tử tranh thủ thời gian đi vào mở cửa sổ ra tán tán vị phòng vệ sinh mở ra lấy hơi sau đó đóng cửa lại thả ra mười cái phân thân phân thân cùng hắn như lúc mặc quần áo cũng là đồng dạng thậm chí xương ngực trên tổn thương đều giống nhau quét dọn một cái đi tốc độ nhanh một chút cố cửu đứng tại cửa ra vào gian phòng quá loạn có chút không có chỗ xuống tay mười cái phân thân riêng phần mình mang theo công cụ bắt đầu hành động trời chiêu muốn xuống núi ẩm một tiếng súng vang sở phi động tắc nhanh nhẹn thu hồi bạt ẹ p cấp tốc chia tách đặt ở trong ba lô sau đó giả bộ như điểm nhiên như không có việc gì bộ dáng hướng về bên cạnh một loạt tinh m i ệ n g kiến trúc đi đến ở phía xa một cái hoa văn hoa cánh tay qua vai lòng bé heo tây trung niên đại thúc ngã xuống hẻm nhỏ trong vũng máu hắn sớm đã thành thịt nát thân thể thành một khối lại một khối bà r t uy lực không phải nói nói mà thôi nơi này quá lệ h giám sát đều không có trong thời gian ngắn căn bản không người phát giác tháng hai năm sáu mươi chương hai trăm sáu mươi ba bắt đầu cái này hoàn cảnh quả thật có chút t r ê n lệch khi tìm thấy đa nguyên tinh trượng trước đó đến cho mình đổi cái chỗ ở sáng sớm hôm sau cố cửu ngày ầ n g đ hôm ì n có chút qua à quét dọn gian phòng dùng thời gian thật dài lưu cho bọn hắn thời gian tu luyện cũng không nhiều nhưng một đêm tu hành cũng để cho hắn đạt đến đoán thể đình phòng cảnh giới tổng hợp lực lượng tăng lên trên diện rộng ngày hôm qua bị thương đều tốt tiếp một chén nước hắn một bên đánh răng một bên suy nghĩ cái này tiểu tử học lại là lâm sàng có ý tứ về khoảng cách hóa còn có một đoạn thời gian hắn mướn cái tiểu khu này cách trường học rất gần đi đường liền năm phút không nhanh không chậm chỉnh lý xong chính mình cá nhân vệ sinh lưu lại phân thân ở nhà tu hành hắn mặc quần áo tử tế hướng về trường học đi đến có cơ hội buông lỏng một cái thể nghiệm đại học sinh hoạt hắn là sẽ không bỏ qua ai tiểu cố đi học đi nha vừa mở cửa đối diện a di cũng, cũng đang đi ra cười ha hả cùng hắn treo lên chào hỏi t ừ m ân đi học đi cố cựu tương đối qua loa đáp lại bước nhanh rời đi cái này tiểu tử làm sao cảm giác thay đổi cái dạng tinh khí thần như thế sinh động lưu a di lắc đầu nhẹ nhàng giữ cửa khép lại này thời gian vừa lúc là mấy người bọn hắn lao tỉ mội mà thần luyện thời điểm đêm qua nàng đao l o ạ t mấy bài lưu hành âm nhạc cảm giác tiết tấu không tệ rất thích hợp tiểu ngô tân biên sắp xếp vũ đạo g i á c sắp đoạn mất ba lô cố cựu một cái tay cầm một ổ bánh bao vừa đi vừa ăn cái này toàn mạch bánh mì hương vị cũng chẳng ra sao cả tác dụng duy nhất chính là đỉnh đã no đầy đủ thế giới này khoa học kỹ thuật trình độ rất bình thường phát triển kinh tế tương đối tốt hơn trên đường cái khắp nơi có thể thấy được các loại bảng hiệu ô tô đường phố trên mặt cao ốc cũng đều tại hai mươi quảng cáo âm thanh vừa đi vừa về giao thoa vô cùng náo nhiệt tích tích tích tích tích tích đi đến một cái đèn xanh đèn đỏ bên cạnh hắn trong bọc đột nhiên t r u y ề n đến một trận rồn rập tiếng trung là h ẹ chặt điện thoại thời gian này có thể cho hắn gọi điện thoại cứ như vậy mấy vị nghĩ đến đây sắc mặt của hắn liền trở nên rất quá i dị đưa điện thoại di động từ trong ba lô xuất ra hắn nhẹ nhàng hoạt động kết nối cố cửu ngươi ngày hôm qua đến cùng thế nào điện thoại cũng không tiếp tin nhắn cũng không trở về bất quá có phải không điện thoại di động một bên khác chuyển đến một trận thanh âm ngọc nào thanh âm này mang theo một vẻ tức giận nghe càng có hương vị tiên nhi thật có lỗi a ngày hôm qua thân thể ra một vài vấn đề không có suy tư quá nhiều cô cựu bắt đầu tỉnh táo giải thích cái này thời điểm vừa vặn đèn xanh hắn cũng liền một bên gọi điện thoại một bên đi về phía trước trên tay bánh mì bị hắn tuận h tay nhét vào trong thùng rác hắn trùng sinh c ố thân thể này rất bình thường có cha có mẫu có m ộ i m ộ i loạn thất bát tao thân thích cũng có trừ cái đó ra càng là có một cái kết giao hai năm d ư ớ i bạn gái bọn hắn cao trung liền ở cùng nhau lớp m ộ ư ơ i hai đoạn thời gian kia cùng một chỗ cố gắng cuối cùng thi đậu é thị nổi danh đại học y khoa cô cựu mộng tưởng là tương lai trở thành một cái thầy thuốc lạc tiên nhi mộng tưởng là cùng với cố cựu không thể không nói cái này kịch bản tương đương cầu hết giải thích hai ba phút sau liền đem hết thẻ thuyết phục vậy ngươi mau lại đây ta tại số hai mươi tám phòng học xếp theo hình bậc thang chở ngươi hôm nay là lý giáo sư sinh lý khóa hắn cha đến trễ rất nghiêm ngàn vạn muốn xem chừng lạc tiên nhi cuối cùng nói một câu liền cúc điện thoại cái này rắc rối quan hệ phức tạp thật đúng là đủ kỳ hoa mấy phút sau hắn đi tới đại học y khoa cửa ra vào rất nhiều người chủ yếu lây bán điểm tâm làm chủ cố cựu xuyên qua biển người bước vào trường đại học này bằng hữu hắn chính đi tại đi hai mươi tám phòng học xếp theo hình bậc thang trên đường đột nhiên có người hướng hắn chạy tới nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn n g ư ờ i tốt cố cựu lễ phép hướng hắn nhẹ gật đầu sau đó hướng bên cạnh sai sai tránh khỏi hắn cánh tay ngươi cũng là đại học y khoa học sinh sao đúng người này ăn mặc nhìn cũng là một cái học sinh trên thân cũng không có đặc thù khí tức chính là một cái người bình thường nhớ trung hòa hắn một điểm giao tập cũng không có chẳng biết tại sao muốn tìm chính mình phương hướng này ngươi không phải là muốn đi hai mươi tám phòng học xếp theo hình bậc thang lên l ư n a cố cựu nhìn hắn một cái gật đầu người khẳng định chính là đại nhất sáng hôm nay hai mươi tám phòng học xếp theo hình bậc thang chỉ có một bài giảng các người ban sau cùng chúng ta lớp tám cùng tiến lên chúng ta lần này thật đặc biệt may mắn vậy mà không có theo kịp mỗi năm một lần huấn luyện quân sự người trẻ tuổi như quen thuộc cùng hắn không ngừng nói một chút thượng vàng hạ cám cố cựu cũng biết rõ hắn một chút cơ sở tin tức trần dương hai mươi một tuổi cùng hắn sinh viên đại học năm nhất hai người đi học đều tương đối chế. người đồng lứa tại cái tuổi này đã sớm năm thứ ba đại học hoặc là bắt đầu thực tập đi tới đi tới hai mươi tám phòng học xếp theo hình bậc thang liền đến đồng học về sau có thời gian mời ăn cơm trần dương cười ha hả vô vô phía sau lưng của hắn sau đó bước nhanh hướng về phòng học đằng sau chạy tới chạy chậm một chút nữa phía sau vị trí liền bị chiếm hết rồi cố cựu nhìn lướt qua rất nhanh liền tìm được mục tiêu hướng về phía bên phải xếp sau đi đến hôm nay làm sao làm như thế dựa vào sau hắn đem ba lô để lên bàn có chút nghi ngờ hỏi bởi vì hôm nay không muốn nghe khóa bên cạnh truyền đến một đạo l ạ lạ thanh âm đây chính là hắn bạn gái lạc tiên nhi năm nay m ộ ư ơ i tám tuổi hai người tại một cái huyện thành lớn lên đọc cùng một chỗ nhà trẻ tiểu học sơ trùng cao trùng thậm chí là đại học có thể nói là đúng nghĩa thanh mai trúc mã thậm chí song phương phụ mẫu đều biết rõ chuyện của bọn hắn bọn hắn cũng đều riêng phần mình đi đối phương gia đình làm q u a khách ăn cơm s o n g lạc tiên nhi bộ dáng không phải đẹp đặc biệt nhưng tuyệt đối cùng xấu không dính dáng chính là người bình thường bộ dáng hôm nay nàng mặc một bộ sám trắng áo phía dưới là quần jean bó sát người trên chân là giày cà vản một bộ thanh xuân rào rạt cách đắn mặc cố cựu ngồi xuống về sau lạc tiên nhi đột nhiên dỗi tay vịn chặt cố cựu đầu một đôi mắt không hề cố kỵ nhìn xem hắn người hôm nay có điểm lạ cố cựu thuận miệm nói từ nàng trong tay dãy rử đặt ở chính mình cùng lạc tiên nhi trước mặt trên mặt bàn một ngày không gặp thật giống như có hai vạn năm không tiếp tục gặp qua ngươi giống như lạc tiên nhi một trận cười khổ cố cựu nghe vậy ngẩng đầu nhìn nàng một cái ngươi sẽ không trong cái này một ngày đi thế giới khác chờ đợi hơn hai vạn năm a hắn cười ha hả hỏi sau đó thuần thục tại nàng trên đầu lưu lại một cái đầu vỡ ha ha lạc tiên nhi không có quá nhiều so đo mà là một mặt mỉm cười cố cựu nói không sai khuya ngày hôm trước ngủ thời điểm nàng ngoại ý muốn đi một cái thế giới đặc thù ở nơi đó vượt qua hai vạn năm thời gian từ một cái người bình thường trở thành tuyên bố hiển hách nữ đế dưới tay trưởng k h ố n g cương vực đạt đến cả phiến đại lục tám mươi phần trăm hai trăm sáu mươi mốt chương hai trăm sáu mươi bốn trần dương năng khiếu đối với nàng mà nói k h ê m một đoạn thời gian vô cùng chân thực trong tay nắm trong tay khai thiên tích địa sáng tạo hủy diệt lực lượng nàng một người chấn áp một thời đại g i ế t vô số sáng lập cái này đến cái khác truyền thuyết sau cùng một khắc nàng vận dụng toàn bộ đế quốc khí vận muốn để cho mình tiến thêm một bước kết quả nhưng không có k h i ê n qua được cựu thiên trí tôn lôi k i ế p tỉnh lại lần nữa liền trở về nơi này cái này quen thuộc địa cầu quá khứ như vân yên là cựu tiên không nghĩ nhiều nữa nàng mặt cười như hoa ngươi hôm nay nhìn có chút không đồng dạng lấy nàng phong phú lựa duyệt tự nhiên phát hiện cố cựu trên người điểm khác biệt bất quá cũng không có hướng bạn trai bị người đổi đỉnh bao hết cái phương hướng này suy tư trở lại trở lại địa cầu về sau nàng còn mang theo một hai loại tinh thần bí pháp có thể rõ ràng xác minh đối phương thân phận chân thật ngươi nhìn cũng không quá đồng dạng cố cựu ném cho nàng một tay bút mở ra hai tay hai người lên nhau nở nụ cười nhà này hẳn là cũng bị người đoạt xá hồn cường độ đột nhiên tăng cường mấy chục lần còn có thân trên phát ra cái chủng loại kia như có như không khí thế xem xét chính là ở lâu thượng vị người miệ bên trong ngậm một tây bút cố cựu như có điều suy nghĩ. thế giới này thật kỳ diệu không có đợi bao lâu sinh lý khóa liền chính thức bắt đầu cái này lớp giảng chính là thần kinh cảm giác xúc động nội dung đều vô cùng cơ sở tính mang theo sơ t r u n g sinh vật c h i thức liền có thể nghe hiểu được lý giáo sư giảng giống như lúc giảng đến mỗi một cái khí quan tác dụng lúc còn kéo cái trước cái người bệnh tiểu cố sự thú vị phi thường cố cựu coi như chế dễ ư c đắc ý nghe hắn là mang theo tất cả ký ứ c tới trước đó sở học qua những kiến thức k i a kỹ năng tự nhiên không c ó quay lại không nói một môn sinh lý cho dù là toàn bộ lâm sàng thậm chí học cái này lại phân loại hắn đều là trạng thái đình phong thậm chí nắm giữ trong tay kỹ thuật đã vượt qua địa cầu giai đoạn này cực h ạ n mấy phút sau thuận lợi tan học một thân ảnh không kịp chờ đợi đi tới đem trên b à n đồ vật thu thập sạch sẽ đổi lại chính mình bộ kia đông học chúng ta ngồi cùng một chỗ đi là trần dương hắn hai mắt sáng lên nhìn xem chú ý chín cùng lạc kiểu tiên cái này hai cái ra hỏa chỉ cần lưu lại đầy đủ hào cảm tương lai ta nhất định lên như diều gặp gió trong lòng nghĩ như vậy hắn vội vàng từ trong ba lô xuất ra hai chai nước uống đưa tới nghe một tích hóa khẳng định các nước đến uống nước đi hắn kỳ thật cũng không phổ thông hắn có được một cái phi thường năng lực đặc thù năng lực này là tại hắn cao trung thời điểm thức tỉnh trong mắt của hắn mỗi trên người một người đều tản ra khác biệt q u a n g mang mà loại này q u a n g mang liền đại biểu lấy người này khí vận hoặc là nói là tương lai thành cựu màu đen là vận rủi ngập trời tương lai chính là cái này thế giới hạ đẳng nhất đám người kia không có thu nhập không có địa vị thậm chí thân thể còn sẽ có đủ loại thiếu hụt màu xám là không may tương lai sẽ thụ thương sẽ tàn phế tóm lại sinh hoạt rất tồi tệ màu trắng là bình thường người bình thường tiếp theo là màu xanh màu đỏ màu tím v ậ n khí của bọn hắn một cái so một cái tốt cho dù là nhất phổ thông màu xanh tương lai cũng có thể thành tựu một phương phú hảo hoặc là một phương quan viên chính phủ sống lâu như vậy hắn thấy qua nhan sắc đẳng cấp tối cao chính là màu đỏ kia là một vị đ a n g hồng minh tinh quay một tuần kịch thu nhập cao tới hai ba ức hắn tại ngành giải trí địa vị cũng là vĩnh viễn m ở m ở ăn mà bây giờ hắn vậy mà tại hai người kia trên thân thấy được càng cao hơn một cấp màu tím trọng yếu nhất chính là kia hai đạo t ử quan cơ hồ muốn sáng mù mắt của hắn hai người kia tương lai thành tựu tuyệt không đơn giản chỉ cần hắn sớm làm tốt đầu tư tương lai liền chú định hạnh phúc vui vẻ ta ơ đi cố cựu cho lạc cựu tiên vặn ra nắp bình đưa tới chính mình cũng mở ra uống một ngụm hắn cảm thấy đối phương tận lực lấy lòng cái này thật không đơn giản có thể tại hiện tại loại này giai đoạn phát hiện hắn rất lợi hại đều không phải là người bình thường nhìn thật sâu một chút trần dương hắn đem đứa nhỏ này ghi t ạ c trong lòng ngày sau có lẽ sẽ dùng tới cảm ơn ngươi đồ uống bên cạnh lạc cựu tiên cười đối với hắn phất phất tay lâm phong ngươi không cần đi theo nữa ta t r u n g quanh đột nhiên nhớ tới một trận gấm thét cố cựu cầm đồ uống ngẩng đầu nhìn lên một người mặc không hợp bộ dáng kinh diễm nữ hải ngồi ở trước mặt mình nàng chính nhắc mặt phẫn nộ đối với bên cạnh một cái nam nam sinh kia nhìn gần giống như hắn nghiên kỷ đều là hai mươi da mặt dáng vẻ mặc trên người quần áo cũng rất phổ thông nhưng trên mặt lại mang theo một loại tiện tiện tiểu dung đại tiểu thư ta thế nhưng là ngươi cận vệ sát người sát người tự nhiên ngươi ở chỗ nào ta ở đâu đi huống hồ hai người chúng ta còn có thông gia từ bé mộ dung có thể đều đồng ý tên là lâm phong nam nhân sẽ tới ngồi tại bên cạnh nàng cười ha h à nói giọng nói kia muốn bao nhiêu tiện có bao nhiêu tiện nhìn trong lòng người chi run dày n g ư ơ i đi ra mộ dung tiểu tiểu một tay lấy hắn đời ra ta cảnh cáo ngươi ngươi muốn lại tới ta sẽ không khách khí với ngươi nàng trưng trong mắt ngữ khí băng lãnh nàng thật nhanh muốn điên rồi nguyên bản hào hào sinh hoạt đột nhiên bị cái này cái gia hỏa đảo loạn gia hỏa cũng không biết rõ từ đâu xuất hiện cầm một tờ hô nước liền chạy tới nói là cùng nàng có thông gia từ bé h ắ n phụ thân đối cái này gia hỏa còn đủ kiểu che chở thật sự là lớn n h ư lặng đại tiểu thư ta thế nhưng là ngươi cận vệ lâm phong vừa chuẩn bị đụng lên đi nói chuyện một quyển sách bịch một cái đập vào trên đầu của hắn nghe không hiểu tiếng người người ta không thích người còn ở lại chỗ này một mực dây dưa ngươi đây không phải là quấy dối là cái gì đều mẹ hắn thế kỷ hai mươi mốt làm sao còn có như ngươi loại này hôn đàn là cựu tiên một mặt bá khi nói lâm phong mảnh lại nhìn xem nàng trong mắt có chút kinh dị hắn ý nghĩ đầu tiên là cô gái này rất xinh đẹp hắn muốn đoạt tới tay cái thứ hai ý nghĩ là cái này cái nữ hài nhi võ công rất lợi hại phản ứng của hắn tốc độ không phải người bình thường có thể so sánh với nhưng quyển sách này vẫn là chuẩn xác không sai rơi vào trên đầu của hắn cho nên nói do đối phương bất p h ẳ m vị tiểu thư này nói cũng không thể dạng ngày sách ta cùng tiểu tiểu là có hôn ước trước đây chúng ta hai nhà phụ mẫu cũng đều đồng ý chuyện sự tình này nhưng là ta không đồng ý mộ dung tiểu tiểu tức giận nói ta nói một lần chót lâm phong ta là sẽ không cùng ngươi kết hôn ngươi muốn kết hôn liền cùng ta trả kết đi thanh em hắn rất lớn hấp dẫn rất nhiều người chú ý tất cả mọi người là một bộ ăn dưa biểu lộ còn có một số diễn viên quần chúng người xem phối hợp với nói này nói kia nói do mấy người thân phận trong đám người trần dương hai mắt tỏa ánh sáng trong mắt hắn lâm phong trên người quang mang càng thêm tràn đầy cũng là đồng dạng màu tím liền liền bên cạnh mộ dùng chân nhỏ cũng là màu đỏ đều là tương lai đại nhân vật nhà không nghĩ tới hôm nay tự mình duy nhất một lần đụng phải một cái ở lưng mở ra đáng tiếc không có thức uống phía sau yên tính một điểm lập tức liền muốn lên lớp thứ hai ngay tại lâm phong chuẩn bị nói tiếp chút gì thời điểm lý giáo sư cầm mịt rộ phồn hô một cúng họng lâm phong cuối cùng là phải điểm mặt tháng hai năm sáu m ư hai chương hai trăm sáu mươi lăm giáo hoa sát người cao thủ nhìn xem an tính lại tràn diện cố k i ự u ngầm đồ uống trong mắt sắc thái rất phong phú đây chính là trong truyền thuyết giáo hoa sát người cao thủ mộ dung tiểu tiểu tại bọn hắn chuyên nghiệp rất nổi danh bởi vì nàng rất xinh đẹp ra thế cũng không tệ vừa mới nhập học liền bị bình chọn vì lâm sàng chuyên nghiệp đại nhất mười đại mỹ nữ nhập học ngày thứ năm tức thì bị toàn bộ thiên hải đại học định giá tứ đại giáo hoa một trong đồ đại nàng phụ thân là làm ý dự sinh ý năm x lợi cao tới mười mấy ước loại kia thiên hải đại học rất nhiều phòng thí nghiệm đều là đối phương phụ thân quyên tạo thậm chí làm thí nghiệm chuẩn mạch ế t xanh còn có giải phâu trên lớp đại thể lão sư cũng đều là đối phương cung cấp cái này lâm phong tu vi tối thiểu nhất cao hơn ta ra bốn cái đại cảnh giới cố k i ể u ánh mắt nhìn về phía cái này cao thủ hắn mặc dù không biết rõ thế giới này cụ thể cảnh giới tu luyện nhưng từ nơi sâu xa vẫn là có cảm ứng cảnh giới này nói là cảnh giới võ học nếu như tu tiên lời nói đoán chừng chính là mấy cái tiểu cảnh giới độ thuần thục đã đủ giữa khí quyết đẳng cấp tăng lên ngươi tu vi tăng lên trước mắt là thông khí đê d i a i cái này thời điểm trong nhà phân thân tu luyện có đột phá mới lại một lần nữa cho hắn đột phá một cái đại cảnh giới phân thân số lượng tăng lên gấp mười cũng chính là một trăm cái một trăm cái cùng thực lực đồng dạng phân thân có thể thao tác tính rất lớn nhà mỹ nữ thuận tiện thêm cái h ẹ chả sao lúc này trước mặt lâm phong đột nhiên nghiêng đầu lại đ ư n g đưa một cái điện thoại di động đối lạc cửu tiên nói không được ta có bạn trai lạc cửu tiên có chút ghét bỏ một tiếng tự tuyệt đồng thời ôm lấy cố cựu nửa cái cánh tay ách lâm phong cũng sẽ không xấu hổ các ngươi chỉ là bình thường tình lữ quan hệ lại không có kết hôn điều này nói rõ ta vẫn là có cơ hội nha hắn lại tiện như vậy nói lời vừa ra khỏi miệng là cựu tiên đối với hắn càng chắn ghét lâm phong ngươi nếu là lại như vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi không k h á c h khí ngươi có tin ta hay không có mười loại biện pháp để ngươi ly khai tầm mắt của ta ly khai thành phố này bên cạnh mộ dung tiểu tiểu rốt cục nhịn không được xoay người đi một bàn tay quất vào trên mặt của hắn ba thanh â m rất lớn rất bắt mắt lập tức chung quanh tụ tập hơn mười đạo ánh mắt ngươi lâm phong là vừa sợ vừa giận cái này lại là cái gì tình huống cái này cái nữ nhân rõ ràng chỉ là một cái người bình thường vì cái gì liền miệng của nàng t ử chính mình cũng đều không t r á n h thoát thiên thọ là hắn vấn đề vẫn là thế giới này vấn đề hẳn là đây là hắn năng lực mới một trăm phần trăm bị tắt vào miệng tử có chút kiên kỵ thu hồi ánh mắt lâm phong ngồi thẳng người không nói thêm lời phía sau cố cựu cười ha hạ nhìn xem hắn là cựu tiên hắn bạn gái cho nên nói hắn còn không có gì tình cảm nhưng cái này lâm phong ngay trước hắn mặt đào t ư ở n g coi như ngươi là nhân vật chính thì sao hôm nay liền xem như t i ê n đạo tại cái này cũng ăn không được hắn muốn giết người huynh đệ sâu hút một hơi cố c ử u tay phải x ẹ n qua một đạo v ầ n g sáng sau đó một trưởng vỗ tại lâm phong trên lưng hắn mặc dù so đối phương cảnh giới thấp nhưng hắn có thể tiếp xúc vận dụng đến thế giới này cao đẳng năng lượng tùy tiện làm ám thủ để toàn thân hắn khí quan suy kiệt mà chết vẫn là rất đơn giản ngươi làm gì lâm phong nghiêng đầu đi một mặt khó chịu nói không có gì nhìn ngươi thật trắng kiện liền muốn v ô cựu ố cười cười lâm phong chừng mắt liếc hắn một cái quay đầu lại tiếp tục suy tư chuyện kế tiếp cái này nữ nhân đến cùng cái gì thời điểm trở nên lợi hại như vậy hắn nhất định phải điều tra rõ ràng cái này có thể liên quan đến lấy hắn c h u n g thân hạnh phúc còn có sư phó tha thiết hy vọng n g ư ơ i vừa mới đang làm gì lạc c ử u tiên nhỏ giọng hỏi giết người nha cái này tiểu tử quá cắn rỡ cố c ử u nếch h miệng ha ha quả thật có chút cắn rỡ lạc c ử u tiên không có đem cố c ử u coi ra gì tiếp tục uống đồ uống nàng tay phải ở phía dưới không ngừng vận chuyển dính lên một dọn đồ uống ngón tay nhất suất đồ uống rơi vào lầm phong trên quần áo hắn không có chút nào phát giác người lầy lạ vốn nôn hắn một cái. cái này tiểu tử về nhà khẳng định đến g ặ t quần áo lạc cựu tiên cười cười đương nhiên không có đơn giản như vậy đây là nàng làm dùng thần hôn năng lực c ư ỡ n g ép câu thông thế giới này đỉnh cao năng lượng tìm một cái khe hở rót vào chính mình đặc thù độc tố dung nhập một giọt này đồ uống bên trong hiện tại độc tố kia đã thuận quần áo thẩm thấu đến lâm phong thể nội không ra hai mươi bốn giờ hắn liền sẽ toàn thân khí quan suy kiệt mà chết cố cựu hơi im lặng cái này nữ nhân động tác quá lớn hắn nhìn rõ rõ ràng ràng câu thông năng lượng lao lực như vậy xem ra nàng lực lượng nắm trong tay cũng không phải là rất mạnh nha uống một ngụm đồ uống cố cựu trong lòng có suy đoán bất quá cái này tiểu từ hôm nay cũng đủ xui xẻo hắn nhìn ra được lạc ự u tiên cụ thể xử cái gì thủ đoạn hai loại thủ đoạn ở trên người hắn thi triển không dùng đến mười giờ hắn liền sẽ toàn thân khí quan suy kiệt m à chết đồng thời trình độ rất t ác liệt thần tiên cũng khó cứu trở về sinh lý khóa vẫn còn tiếp tục phía trên lý giáo sư giảng rất vui vẻ kể kể liền nói đến chính mình đã từng một chút quan huy sự tích tại tham gia dạy học công việc trước đó hắn là một chỗ bệnh viện bí nước tiểu hệ chuyên gia nay chính nhất bên cạnh uống nước vừa nói năm đó một trận đại chiến kia là không tám năm vẫn là không bảy năm qua lúc ấy trong bệnh viện mới tới một bệnh nhân ta đều không dùng dụng cụ kiểm tra chỉ là nhìn lướt qua liền biết rõ là ống dẫn điệu kết sỏi nhưng cái này dù sao cũng là ta chủ quan phán đoán điểm này các bạn học nhất định phải nhớ lấy bất luận ngươi có hay không xác nhận bệnh nhân đến cùng là cái gì tình huống đều muốn dẫn hắn đi làm một lần kiểm tra cái này thứ một cái nguyên nhân nha tự nhiên là vì rõ ràng chẩn bệnh thuận tiện đến tiếp sau trị liệu sau một cái nguyên nhân ta liền không nói chính các ngươi tại ngày sau trong công việc sẽ từ từ minh bạch thầy thuốc cái nghề này nhất định phải xuất ra đầy đủ cẩn thận đến bất luận là trên bàn giải phẫu còn là thường ngày chiếu khán bệnh nhân đều không thể qua loa vâng không tùy tiện ra một chút xíu vấn đề đều đủ ngươi chịu lý giáo sư thở g i i tại từng tiếng thổn thức bên trong kết thúc hôm nay dạy học công việc cố c ử u đứng dậy thu thập đồ vật đột nhiên thấy được phía trước mộ dung tiểu tiểu điện thoại giờ phút này nàng đang đánh h ẹ chặt nói chuyện thiếm thần s á c phi thường chuyên chú hắn đứng lên độ cao vừa dễ dàng thấy rõ đến cùng là cái gì tiên giới hồng bao q u ầ n chính là cái kia h ẹ chặt q u ầ n danh tự phía trên chính càng không ngừng hoạt động lên tin tức mới đột nhiên xuất hiện một cái hồng bao mộ dung tiểu tiểu thật nhanh đ i ể m kích chúc mừng ngươi thu hoạch được rác rời nhất đại h o à n đan một viên đã tổn nhập ba lô đại h o à n đan nhìn tới điện thoại di động trên tin tức về sau mọi chẳng á i gì đồ c ơ i c h lẽ là thật cố cựu càng ngày càng hoài nghi thế giới này chân thực tính nhìn cái gì đây phía sau mà đầu đau xót là cựu tiên đã thu thập xong đồ vật chính nữ mảy nhìn xem nàng mặc dù người ta là giáo hoa nhưng ngươi cũng không về phần chằm chằm đến như thế gấp a tháng hai năm sáu mươi sáu l o n g vương người ở rể alin h chế dược tập đoàn lúc ấy đã cảm thấy thật có ý tứ nha cố cựu cười đem việc này nhớ ở trong lòng thế giới này là càng ngày càng có ý tứ vừa qua khỏi đến không có mấy ngày liền xuất hiện nhiều yêu ma như vậy quý quái đoan chừng về sau sẽ càng thêm đặc sắc b ở i chiều không có gì khóa ta muốn về ký túc xá hảo hảo bù một cảm giác ngươi có cái gì an bài hai người liên đối lấy trần dương cùng đi đến phòng học xếp theo hình bậc thang cửa ra vào lạc c ử u tiên ngẩng đầu nhìn xem cô c ử u trong mắt treo một tiêm mọi m ệ t vậy ta cũng trở về đi ngủ một chút đi cô c ử u cười hắn chuẩn bị làm ít tiền cải biến chính một cái đời sống vật chất hắn có thể nhịn thụ một phòng ngủ một phòng khách nhưng n h ẫ n chịu không được cổ n ào hoàn cảnh còn không có cách nào đánh quét sạch sẽ ra phòng cho tới nay hắn đều có cực mạnh bệnh thích sạch sẽ có thể kiên trì đến bây giờ đã là cái kỳ tích thay cái trụ sở thay quần áo khác thay cái tâm tình thôi ta có chuyện gì nhớ kỹ cho ta gọi điện thoại l ạ cựu c tiền vô vô bợ vai của hắn nghẹn bước nhẹ nhàng bộ pháp bước nhanh rời đi ngươi làm sao còn đi theo ta cố cựu ngoảnh lại nhìn xem trần dương có chút im lặng nói cái này tiểu tử đến cùng muốn làm gì đồng học cái này lập tức tới ngay giữa trưa ta mời ngươi ăn một bữa cơm đi trần dương thử lấy răng có chút đ ị n h nói nói tại hắn quan sát mấy cái này đại khí vận người bên trong vẫn là cố cựu tính cách tốt nhất mấy người khác nhìn đều có chút bạo lực khuy hướng cái này cũng không cần trong nhà tủ lạnh quýt n ố t đi trước đừng có lại đi theo ta cố cựu lắc đầu dắt lấy ba lô chậm dãi hướng về trường học đi ra ngoài trần dương thở dài nhìn xem hắn dần dần biến mất ta đi quên thêm hắn loại chát hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì vỗ mạnh một cái đ u ổ i quỷ khóc sói gạo sau đó trở về phòng học xếp theo hình bậc thang xem xét b ố n cái nhìn người tốt chỉ còn lại có một cái lâm phòng hắn chính nằm sấp trên bàn cầm một cây bút tô tô vẽ vẽ nhìn tại kế hoạch sự tỉnh gì cái này đại ca mặc dù tính cách có chút á c liệt nhưng có thể cạn g a o một cái sau khi cân nhắc hết thiệt trần dương hướng hắn đi đến Ly khi a t r đi nghĩ lại hắn đi tới một đầu người đến người đi trên đường cái bên cạnh trên đất chống ngồi một loạt người bọn hắn ôm tầm văn gỗ trên đó viết đại công tiểu công thợ hồ v v đây là một cái cỡ nhỏ thị trường nhân tài tới chỗ này tìm việc làm bình thường đều ngày hôm đó kết sống đủ loại làm nghề nghiệp gì đều có thậm chí cố cựu thấy được mấy cái trẻ tuổi nữ hải ôm một cái cho thuê bài tử của mình ban ngày ban mặt thật sự là lòng người không cổ nha đi tới đi tới hắn đột nhiên bị người quay một cái bà vai t i ể u huynh đệ nhìn lại chính là hôm qua tại trong bệnh viện nam nhân kia k h e o l o cố cựu nhìn xem hắn lên tiếng chào ngày hôm qua không phải để ngươi tại bệnh viện hào hào đợi sao ngươi thụ thương cần phải tinh dưỡng s ở phi to mày hắn là một cái người ân oán phân minh đối phương cứu mình hắn liền nhất định phải báo đáp trở về còn chưa ăn cờ a đi ta trước mang ngươi ngươi nhét đầy cái bao tử một thanh níu lại cố cựu cánh tay hắn ngữ khí kiên định nói cố cựu im lặng cảm ơn áo cái này đại ca trên người sát khí lại tăng thêm một phần xem ra hai mươi bốn giờ bên trong lại giết người cũng không biết rõ là làm gì nghề nghiệp thật đáng sợ hai người vừa đi mấy bước một băng người áo đen đột nhiên xuất hiện bọn hắn động tắc tấn mánh đi vào một cái bán món ăn bán hàng rong trước mặt điện hạ nhanh cùng chúng ta trở về đi mọi người cần ngươi một cái đeo kính đen trung niên nhân ôm lấy chủ quán cánh tay một mặt cầu khẩn cảnh tượng này lập tức hấp dẫn cố cựu cùng sở phi chủ ý ngươi đã tại lý ra làm dòng dã ba năm người ở rể không về nữa chúng ta long vương điện nên làm cái gì trung niên nam tử tiếng nói rất nhỏ nhưng cố cựu vẫn là nghe rõ rõ ràng ràng người ở rễ long vương hắn ngẩng đầu lên có chút nghiêm túc nhìn xem cái kia chủ quán nhất là nhìn chằm chằm miệng của hắn người trẻ tuổi này bộ dáng có hắn tháng một năm một không xuất khí mặc s á c thực rất phổ thông thậm chí liền hắn cái này nghèo khó sinh viên cũng không bằng sau lưng quần cọc xăng đan dày n ắ m trong tay lấy một cái phá cây q u ạ t cái này cái ra hỏa chính là trong truyền thuyết long vương thật chờ mong hắn miệng méo kia một ngày bất quá dựa theo đại đa số trong tiểu thuyết miêu tả cái này lập tức liền ba năm kỳ hạn cố cựu n ĩ thầm đừng xem đừng xem hai ta trước đi ăn cơm sở phi nhìn không hiểu đây là cái gì vội vàng lôi kéo cố cựu rời đi t i ể u huynh đệ n g ư ơ i giữa chưa nghĩ ăn chút gì cái gì chỉ cần ngươi nói trên tên ta nhất định thỏa mãn ngươi sở phi một cái tay ôm bờ vai của hắn một mặt hào khí cố cựu có chút không quen hắn rất ít bị người thân mật như vậy tiếp xúc vươn ra tay đẩy ra cái này nhật tình quái tùy tiện ăn một chút mà là được rồi có thể nhét đầy cái bào tử liền tốt đã ngươi nói như vậy t ê u ta hôm nay liền mời ngươi ăn một chuyến nói nói thiên hải nổi lẩu đây là ta mới phát hiện mỹ thực hãn tổng cộng chia làm ba cái loại lớn sở phi hai mắt sáng lên không ngừng giới thiệu lấy cái này thiên hải n ồ i lẩu đến cùng tốt bao nhiêu mười phút sau hai cái người đi tới thiên hải n ồ i lẩu một gian bao xương cố lao đệ một một lát ngươi liền đợi đến đã nghiền đi dùng di động sau khi chọn món ăn xong sở phi một mặt tự tin nói cố cựu im lặng hắn n à y ngây thơ tốt im lặng a bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng gõ cửa cái gì tình huống a tiệm này mang thức ăn lên thời gian nhanh như vậy sở phi hơi nghi hoặc một chút mở cửa đứng ở phía ngoài một cái thức ăn ngoài tiểu ca xin hỏi cố cựu cố tiên sinh ở đây sao trong tay hắn mang theo một cái màu vàng thức ăn ngoài hộn th là ta cố c ử u đưa tay phải ra nơi này có ngài một cái chân chạy đơn đặt hàng mời ký nhận một cái hắn đem thức ăn ngoài hộp mở ra đưa qua một cái tiểu xảo màu vàng hoa văn sáu cạnh hộp hộp phía trên in một đầu hát lang ừm cảm ơn ngươi cố c ử u cầm qua đồ vật ký tên có chút không hiểu cái này đồ vật là ai đưa tới hắn tại tòa thành thị này người quen biết còn không có vượt qua mười cái các loại ngoại mại viên đi về sau sở phi có chút thận trọng nhìn xem cố c ử u cái này đồ vật hắn nhận biết thậm chí tại trên quốc tế hơi có chút địa vị người đã biết hình sáu cạnh hộp còn có phía trên kia cái dấu hiệu tính hát l a n đây là nước ngoài cỡ lớn xí nghiệp a l i n s chế dược tập đoàn tiêu chí mặt ngoài đây là một cái chế dược công ty trên thực tế lại dính đến rất nhiều màu xám giao dịch trong bóng t ô i thanh danh rất lớn nhất là tại hắn chỗ trong hội này bên cạnh hắn tám mươi phần trăm sát thủ đều là làm thuê rong tại tập đoàn này nói tóm lại cái này cái đồ vật rất nguy hiểm cho dù là hắn một cái xử lý không tốt cũng sẽ chết không có chỗ trôn tháng hai năm sáu bốn chương hai trăm sáu mươi bảy ta là giàu đời thứ ba đến cùng là cái gì tìm tới cái hộp này chốt mở về sau cố cự nhẹ nhàng triển khai bên trong trưng bày một cái vòng tay màu trắng bạc lừng lánh hảo quang màu xanh lam nhìn tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác bên cạnh còn có một tờ giấy nhỏ lao cha đưa cho ngươi một phần tiểu lễ vật cố cảnh là hắn phụ thân đưa tới cái này đồ vật không đơn giản nha từ tay này vòng tạo hình bên trên cố cựu nhìn xảy ra vấn đề trong đầu hắn có rất nhiều cao kiến thức khoa học kỹ thuật thô sơ giản lược quét qua liền phát hiện rất nhiều siêu việt trên thị trường trình độ khoa học kỹ thuật đồ vật tỷ như vòng tay phía trên một cái hình chiếu ba d còn có một cái dùng để tiêm vào chất lỏng kim tiêm co dôi trang bị bên trong thậm chí có một cái vi hình bom cầm sau khi đi ra cố nhẹ nhàng lên. cố u nhẹ nh người phụ thân cùng ạ linh chế dược tập đoàn có quan hệ sao bên cạnh sở phi xem c h ứ n g hỏi ta đây không quá rõ ràng bất quá lấy hắn vòng xa g i a o hẳn là không cơ hội nhận biết cái gì người ngoại quốc đi tại cố cựu trong trí nhớ cố cảnh chính là một cái người bình thường hắn năm nay bốn mươi tuổi một cái phổ thông dân đi làm xử lý chính là ít chức nghiệp duy nhất đặc điểm đoán c h ứ n g chính là tóc rất nhiều cho dù đến bây giờ cũng không có đầu trọc xu thế màn nệ vòng tay vừa mới đ e o lên liền bày ra một đạo giả lập hình ảnh hình chiếu đến bên cạnh trên vách tường một người mặc sau l ư n g trung niên nam nhân cười ha hả nhìn xem hắn sớm ghi chép tốt ảnh lưu niệm cố cựu vẫn còn có chút mong đợi bình thường bất hiển sơn bất lộ thủy lao cha đột nhiên chỉnh ra tới một cái công nghệ cao như vậy đồ vật thật có lỗi à ta che giấu thân phận của mình kỳ t h ậ ta ta là một cái con nhà giàu ngươi hẳn là được cho một cái giàu đời thứ ba năm đó bởi vì là một ít chuyện ta rời khỏi gia tộc gia tộc cắt ra ta tư kim trợ giúp hiện tại ta thành công thông qua được gia tộc một hệ liệt khảo nghiệm lấy được bộ phận sản nghiệp nhà chúng ta xem như khôi phục bình thường vòng tay bên trên có từng người tài khoản kia là ta vừa cho ngươi mở mỗi tháng đều sẽ có một vạn nước chảy đánh vào không đủ tiền hoa liền nói với ta còn có nhà chúng ta làm cái nghề này có chút nguy hiểm qua một một lát ta sẽ thuê một cái bảo tiêu ngày đêm bảo hộ ngươi nhớ kỹ nhất định phải chú ý an toàn vòng tay trên có một ít các biện pháp an ninh ngược lại về sau ngươi xem thật kỹ một chút nói một hơi một đoạn này nói về sau hình ảnh tiêu tán bên cạnh sở phi trên điện thoại di động đột nhiên nhảy ra một cái tin tức hắn mở ra xem sắc mặt càng thêm cái gì cố lao đệ cha ngươi thân phận này thật đúng là không đơn giản nha nhìn xem điện thoại hắn càng ngày càng không thể nào hiểu được cố cựu thân phận tôn kính cấp độ ss sát thủ sở phi dựa theo tổ chức yêu cầu đây là ngài hành nghề đến nay duy nhất lần cưỡng chế tính nhiệm vụ bảo hộ mục tiêu một năm đây là tổ chức cho hắn phát tin vắn phía dưới còn có liên quan tới cố cựu kỹ càng thông tin cá nhân hắn chỗ tổ chức rất đặc thù mỗi một cái từ tổ chức bồi dưỡng ra được sát thủ tại trong cuộc đời này đều có một lần cưỡng chế nhiệm vụ nhiệm vụ lần này từ tổ chức đến ăn bài nhất định phải chấp hành ta cũng cảm thấy rất không đơn giản cố cựu đem xong lấy bên cạnh cái kia sáu cạnh hộp càng bó tay rồi đột nhiên thành cái giàu đời thứ ba nguyên bản còn chuẩn bị kỹ càng dễ kiếm cái tiền cải thiện một cái sinh hoạt kết quả đột nhiên liền có nhiều như vậy tiền thật đúng là nhân sinh như mộng nha cố lao đệ trong vòng một năm sau đó ngươi an toàn liền giao cho ta đi s ở phi thở dài đưa điện thoại di động mặt hướng cô cựu biểu lộ có chút trang nghiêm nói vậy l i ề n làm phiền ngươi thân phận của đối phương hắn sớm đã có suy đoán giờ phút này cũng không làm sao kinh ngạc alin h chế dược tập đoàn michael sát thủ công ty danh tự này đều rất giản dị ai trước m ặ t kệ những thứ này ăn cơm bán cơm nhân viên phục vụ đi tới vưng ơ một phần phần thức nhắm c ố cựu buông xuống trên tay đồ vật bắt đầu câm khô ý thị một tòa phổ thông chín mươi sáu tầng văn phòng cố cảnh ngồi tại rộng lượng cửa sổ sát đất trước hắn một cái tay cầm chân t r à một cái khác cầm một điếu thuốc thang thương khắp khuôn mặt là phiến n o cho bọn hắn mỗi người mỗi tháng một ngàn vạn tiền tiêu vặt hy vọng bọn họ hai cái bao ở chính mình chính nhìn xem nhi nữ tài khoản hắn có chút mong đợi nói ừ m duy nhất một lần không có ba trăm vạn nha đầu này làm cái gì đột nhiên hắn mở to hai mắt nhìn nữ nhi cố niệm tài khoản đột nhiên biến thành bảy trăm vạn lao kia khắc nhanh tra cho ta cha nàng đến cùng làm cái gì cố cảnh có loại cảm giác không ổn tại hắn đứng bên cạnh một cái trung niên người da trắng nghe vậy Hắn thư trên ghế đứng lên hắn hai mắt khắp nơi đóng băng l ệ n h lẽo tiếp tục gia tăng đối cố cựu cố niệm bên người các biện pháp an ninh tại lưới đen trên thuê thêm mấy cái sát thủ võ giả máy móc sĩ binh ta không hy vọng bọn họ vì vậy mà thụ đến bất cứ thương tổn lợn gì hắn khẽ n h ư mày thời khắc chú ý hoa n h ả y công ty động tĩnh bọn hắn nhân viên cao tầng có bất luận cái gì xuất hành ăn bài đều muốn giống ta báo cáo đúng vậy lão bản uống một ngụm trà cố cảnh cảm thấy mình mệt mỏi quá mặt ngoài hắn chỉ là một cái phổ thông ít nhân viên trên thực tế hắn lại ủng nặng bao nhiêu thân phận kinh nghiệm phong phú tư cách lão đạo chuyên gia khảo cổ ngành nghề bên trong đỉnh tiêm sát thủ n ị cầu văn học mạng thế giới bên trong số một đại ca được xưng là thái thượng hoàng trong vòng giải trí đỉnh cấp biên khúc người thế giới inter n g h đỉnh phong hacker người xưng đen tui cá trạch hai mươi lăm tuổi năm đó hắn ngoại ý muốn đã thức tỉnh một cái kim thủ chỉ, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có được thân phận mới chỉ phải hoàn thành tương ứng nhiệm vụ liền có thể hoàn mỹ trưởng khống những này thân phận có năng lực cho đến trước mắt a linh chế d ư ợ c tập đoàn người cầm lái cái thân phận này là lớn nhất nhiệm vụ cũng là nguy hiểm nhất phức tạp nhất lão bản gần nhất hoa nhải công ty tấp nập hướng thiên hải thị thêm phái nhân thủ rất có thể là chuẩn bị hướng thiếu ra xuất thủ đột nhiên lão kiệt khắc biến sắc cho ta liên hệ nơi đó cơ quan thành viên không tiếp bất cứ giá nào bảo hộ cố cựu có bắt buộc vận dụng nơi đó lực lượng vũ trang tổ chức phòng sợ diễn luyện phong tỏa thành thị cố cảnh dùng sức neo nhó đầu chỉ tay một cái bấm cố cựu vòng tay danh con gần nhất ngươi bên k i a m à có thể có chút nguy hiểm không có chuyện đừng đi ra ngoài chạy l o ạ n h ả o h ả o tìm châu ngồi miêu nhìn xem vòng tay trên bắn ra tới thiên hải thị địa đồ cố cảnh lo lắng lần này đối thủ của hắn là cùng alin h chế dược tập đoàn thể lượng đồng dạng hoa n h à i tập đoàn đối phương phía sau có hai cái tiểu quốc c ù n g hộ thật áp lực như núi nhà hai trăm sáu mươi lăm chương hai trăm sáu mươi tám sát thủ đến đây bên cạnh ta có thể sẽ gặp nguy hiểm cố cựu ăn trong nồi rau xà lách tiến lặng lặp lại một câu rất có thể là hoa nhải chế dược tập đoàn nhằm vào thủ đoạn mọi người đều biết hoa n h à i chế dược tập đoàn cùng á linh chế dược tập đoàn là từ đối đầu nhất là mấy tháng gần đây hai người cạnh tranh càng phát ra kịch liệt bên cạnh sở phi tựa hồ biết đến vẫn rất nhiều tin tức n ầ m nghe nói á linh chế dược tập đoàn bộ nghiên cứu trước hết nhất nghiên cứu ra một loại có thể kích phát cơ thể người tiềm năng sinh vật dược thể cái này đ ồ vật có thể để cho người ta không tác dụng v ụ có được hoàn g cảnh sức chiến đấu hắn ngữ k h i có chút thổ thức hoàn g cảnh là trong tu luyện một cảnh giới sao cho ta hảo hảo phổ cập khoa học một cái cố cựu cầm chắc lấy cái này từ mấu chốt thế giới này cũng không phải là mặt ngoài bên trong đơn giản như vậy có vó giả sở hữu dị năng người phương tây còn có một số ma pháp sư tại nước ta những cái kia đại sơn đầm lầy chỗ sâu còn ẩ n giấu đi một chút yêu ma quỷ quái cũng thường xuyên có đạo sĩ xuống núi chạm yêu trừ ma võ giả tu luyện tổng cộng có sáu cái đại cảnh giới đoán thể thông khí hoàng cảnh cảnh huyền cảnh thiên cảnh hiện nay thực lực mạnh nhất cũng chỉ là trong một ít gia tộc huyền cảnh lão tổ thiên cảnh cường giả ta còn chưa hề chưa nghe nói qua nghe hắn kiểu nói này cố k i ể u với cái thế giới này cơ sở cảnh giới tu luyện lại có nhận thức mới còn tốt ban đầu không có tu tiên có thể nhiều đột phá mấy cái đại cảnh giới hảo lợi dụng một cái huyết thể phân thân như vậy một khi hắn đột phá thiên cảnh liền có thể trực tiếp có được một trăm vạn huyết thể phân thân lại đột phá tu tiên bên trong một cái cơ sở nhất cảnh giới phân thân số lượng thì sẽ khuyết trương là một vạn cái này tuyệt vời bao nhiêu một vạn lần tốc độ tu luyện n g ắ m lại liền rất có ý tứ phương diện này kiến thức ta còn rất k h u y ế t tiếu h về sau còn cần ngươi cho thêm ta phổ cập chút khoa học cố cựu rót một chén nước chanh cùng sở phi đụng phải một cái vui lòng đến cực điểm đ ữ a cơm này hai người ăn đều rất vui vẻ sau khi cơm nước no nê cố cựu để sở phi hỗ trợ liên hệ một lần nữa thuê một ngôi nhà dù sao hiện tại mỗi tháng có một ngàn vạn tiền tiêu vặt hắn càng sẽ không làm o à n chính mình buổi chiều hắn về nhà thu thập một cái ba giờ hơn thời điểm sở phi điện thoại liền đánh tới phòng ở đã thuê tốt kia là trường học bên cạnh một chỗ khu biệt thự là một tòa nhà ba tầng lầu nhỏ còn có hai tầng tầng hầm mỗi tháng tiền thuê là mười lăm vạn cái này giá cả cố cựu tự nhiên tiếp tục được để cho tiện sở phi tại bên cạnh hắn thuê một bộ đồng dạng biệt thự bốn điểm nhiều thời điểm cố cựu mang theo cái kia sắp đoạn mất ba lô còn có một số sinh hoạt nhu yếu phẩm cùng sở phi chuyển nhập nhà mới h ã n tại trên mạng đặt hàng một chút quần áo còn có rất nhiều đồ dùng hàng ngày hạ đơn hai giờ liền đưa đạt trạm vào tối hắn nằm trong bùn tắm tiến l ặ n g ngâm trong bùn tắm ở p h o n g hầm hết thể một trăm cái phân thân chính nhất khắc không ngừng tu luyện mỗi thời mỗi khắc hắn tu vi đều sẽ tăng trưởng độ thuần thục càng là mỗi giây bạo tăng ngâm xong tắm về sau tu vi đã đột phá hai cái tiểu cảnh giới đạt đến thông khí cao dai hắn thể nội năng lượng cấp tốc bạo tăng cảnh giới này chính là phổ thông thai ngén năng lượng giai đoạn đối tố chất thân thể tăng lên biên độ rất nhỏ mặt trắng tinh áo tròn tắm cố cựu nằm ở trên giường tắm thời điểm hắn một lòng hương thụ điện thoại tại phòng ngủ đặt vào mở ra xem có hơn mười đầu điện thoại chưa nhận chậm rãi mang lên vòng tay phía trên cũng có mấy cái chưa tiếp video theo thứ tự làm mẫu thân mội mội còn có phụ cận điện thoại chưa nhận đều là lạc c ử u tiên có hơi phiền phái nha lắc lắc còn chưa k h ô triệt để tóc c ố c ử u trước cầm lấy điện thoại ra cho lạc c ử u tiên trở về điện thoại lệ ra nam ở trên giường hán ngữ khí có chút lời biếng thanh âm liền c ũ n g chưa tỉnh ngủ giống như c ố c ử u gần nhất bên cạnh ngươi có thể sẽ xuất hiện một chút đặc thù sự tỉnh ngươi không cần để ý bình thường đ ư n g đi ít người địa phương sẽ gặp nguy hiểm l ạ cựu tiên ngữ khí rất nghiêm túc cố cựu nghe được nàng nghĩ biểu đạt ý tứ xem ra vị này thủ đoạn cũng không tầm thường nha một mực tại trong túc xá đều có thể biết mình bên này tình trạng hiểu rồi hiểu rồi ngươi đừng không xem ra gì mà áo nghe được hắn loại giọng nói này l ạ cựu tiên lại nghiêm túc rất nhiều được chưa được chưa nói tóm lại ngươi nhất định phải chú ý an toàn đi học thời điểm rời đi nhiều địa phương cuối cùng khuyên bảo một phen l ạ cựu tiên lúc này mới cốp điện thoại cái này nào giống cái bạn gái làm sao cảm giác cùng mẹ ta giống như cố cựu để điện thoại di động xuống sạ mặt lại mở ra vòng tay bắt đầu từng cái nhìn lại nhiều lần c ũ n g c h h í n là lập giả trò c h u y ệ người Lao lại lần Ba cố cảnh n một h cảnh hắn h i ê trên m một túc cáo fan, p ơ n g n làm đối thủ tranh rất cạnh sẽ biết t hắn mình, u thuê thêm một thủ chừng. Hắn xem cao lại số đ n mình. bảo vệ ạ i giờ bên t rõ hoa nhải tập đoàn sao đó chính là cha địch nhân bọn hắn thực lực rất mạnh ngươi tuyệt đối không nên buông lỏng cảnh giác căn cứ ta hiểu rõ tin tức bọn hắn rất có thể lại phái phái cao dài võ giả đối ngươi tiến hành vây giết dù sao thiên hải thị quá lệnh rất nhiều khu vực cơ quan căn bản không còn được điện thoại vừa tiếp thông mội mội liền ôm cánh tay một mặt nghiêm chỉnh nói làm sao cảm giác so với mình còn thành thục ta hiểu rồi ngươi cũng phải chú ý an toàn v u n g cố k i ể u yên lặng cút máy giả lập trò chuyện đùa nghịch một hồi trò chơi sau thời gian đã qua một giờ hắn đột nhiên đi xuống lầu dưới cửa ra vào ẩm đầu vừa mới thò đầu ra một tiếng x u n g vang bên cạnh cửa thủy tinh lên tiếng màn át cố cựu thấy được một vệt bóng đen hướng bên này cấp tốc vào tới từ trên người hắn phát ra lực lượng ba động đến xem là cái võ giả cảnh giới đại khái tại hoàn g cảnh tà hữu cố cựu mặt không biểu lộ tại hắn nhích lại gần mình trong nháy mắt một trường vung ra mạnh hơn đối phương vô số lần kinh nghiệm chiến đấu cường đại tâm lý tố chất để hắn một chiêu đánh bại con hàng này một trường này sen lẫn một tia chân khí một kích đánh gậy đối phương trái tim không có chút nào kỹ thuật trình độ qua ba giây sở phi một cái nhảy vọt rơi vào bên cạnh hắn ta nghe được súng ngắm thanh âm hắn ngữ khí có chút lo lắng cuối cùng liền thấy được thi thể trên đất xúc lên mặt nạ xem xét lưới đen sát thủ bảng xếp hạng thứ tám mươi bảy vị b hắn n u ố t n g ụ m nước bọt cố lão đệ cái này cái này vị sát thủ lưu lại quang huy chiến tích không ít cùng hắn đồng dạng thuộc về mắc cờ công ty cha ta an bài nhân thủ trước đ ê m hắn tùy tiện xử lý một cái đi còn có vừa mới súng vang lên sẽ không khiến cho người bên ngoài chú ý à. người phụ thân ở chỗ này đã chuẩn bị qua cơ quan sẽ thay chúng ta quét sạch hết t h ể dấu vết sở phi phản ứng lại vội và nói Không bảy mộ dung ra khu biệt thự mộ dung tiểu tiểu ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường ngũ tâm hướng lên trời yên lặng vận chuyển công pháp giáp rưỡi đại hoàn đan bị nàng luyện hóa không sai biệt lắm chín thành dược lực đều hóa thành nàng tinh thuần tu vi đại hoàn đan có thể để cao tám mươi năm tu vi danh tự sở dĩ mang theo cái giáp rưỡi chủ yếu nhất vẫn là châm đối với những cái kia thần tiên tới nói đối với võ giả bình thường tới nói đây chính là hoàn mỹ nhất thiên tài địa bảo luyện hóa về sau nàng tu vi một đường đột phá đã đạt đến cảnh đê đế dài cảnh giới này đã là hiện nay trần nhà thiên cảnh võ giả cho đến tận này còn không có chân chính lộ diện qua cho dù là cảnh cường giả cũng đều là đại thế lực đại gia tộc người cầm lái lao tổ lộ diện nhiều nhất vẫn là huyền cảnh võ giả đối với mình lấy được tiểu tiểu thành tiệu mộ dung tiểu tiểu cũng không thèm để ý nàng tiến thế nhưng là tiên giới hồng ba quần nàng tối cao cái mục tiêu này có thể là trở thành tiên nhân trước lúc này nàng liền cướp được qua một k h ỏ a đan dược một đạo khí t ứ c tia đan dược rất lợi hại cùng nhân s ố n quả phan đào tác dụng chỉ là gửi một chút liền có thể tăng trưởng không ít t h nguyên hấp thu cái tia đạo khí t ứ c về sau Nàng thuận、lý、thành trương đạt được 500 năm tuổi họ. Chờ ta mạnh hơn nữa, liền phong hôn đản này quá phê đi, từng ngày liền biết rõ quân lấy ta, phiền là gì giải đạt tuổi ta chút tốt một vật, quyết, biết ta, chết họ. Chờ hoặc phê quá lý lâm lấy rõ rồi. được cướp được điểm đồ đem đi, cái kết thúc trạng thái tu luyện mộ dung tiểu tiểu có chút chán ghét nói chung điện thoại di động vang lên hồng bao bên trong nhóm lại có mới đ ộ n g tính gần nhất cái này tam giới có thể không thái bình nha tại nhân gian đạo hữu có thể muốn nhiều thêm xem chừng thiên cơ hỗn độn không chịu nổi thêm không ít biến số rất có thể sẽ có đại kết bộc phát nói chuyện là một cái tên gọi tiên tiên lao đạo người mộ dung tiểu tiểu cũng không thèm để ý đối phương đoạn thời gian này quen thuộc nàng biết do đối phương nói tới nhân g i a n cũng không phải là địa cầu gờ giúp chắc bên trong phần lớn người đều là tới từ một cái khác thế giới song song t i ê n giới cùng hắn bên này mà không có nửa xu quan hệ tiếp tục tu luyện sớm ngày đột phá võ giả cực hạn bước vào tu tiên ngưỡng cửa cơ cơ quả đấm mộ dung tiểu tiểu tiếp tục khổ tu đầu năm nay giống nàng đồng dạng đã thông minh lại đ a n g yêu còn cần công người tu luyện cũng không ít ở bên cạnh một ngôi biệt thự bên trong lâm phong chính thừa nhận không giống người thống khổ hắn nằm ở trên giường khuôn mặt vặn vẹo như cái ma quỷ đến tột cùng là ai làm như thế ác độc hắn có thể rõ ràng cảm giác được thân thể từng cái cơ năng ngay tại từng bước z o m bi e trên thân mỗi một cái khí quan công năng đều tại từng bước biến mất rất đến cho tới bây giờ liền thể nội chân khí đều không thể sử dụng lại càng không cần phải nói những cái kia thần bí phát môn giờ phút này hắn chính là một tên phế nhân liền cơ bản nhất kêu cứu đều không thể làm được lý nghị mộ dung tiểu tiểu vẫn là cố i ể u trong đầu xuất hiện cái này ba người thân ảnh xuống núi đến nay duy nhất trêu chọc qua chính là cái này mấy cái ra hỏa hắn tự nhiên biết mình cái này chút thời gian đều đang làm cái gì bất quá hắn thấy thủ đoạn mình như thế cường đại sư phó bối cảnh lại là thâm bất khả chắc nho nhỏ thiên h ả i thị vẫn là còn không phải hắn đi ngang chỗ ngồi lý hắn phát ra rát rát rát kinh khủng thanh â m ngón trỏ dùng sức trên giường ma sát muốn b i ế t xuống mấy người này danh tự nhưng thân thể của hắn tại không ngừng run r ậ y nghiêm trọng hạn chế hắn hành động mấy giây qua đi nương theo lấy một trận trí mạng đau đớn hắn hóa thành một v ũ máu lâm phong bị vùi dập giữa chợ cùng một thời gian cố cựu đứng ở phòng hầm chống trại khu vực một trăm vị phân thân ngay tại khắc khổ tu luyện tự đi đột phá cảnh giới lớn tiếp theo đoàn trừng cũng liền mấy ngày nay sự tỉnh trong tay hắn cầm một cái tấm thẳng đang cùng một người trẻ tuổi video cố tiên sinh người phụ thân đã thuê chúng ta công ty vậy liền xin ngài đem tâm đặt ở trong bụng chỉ cần có chúng ta tại liền không có người có thể tổn thương ngài vì lần này nhiệm vụ chúng ta xuất động ba vị máy móc chiến sĩ trên người bọn họ cài đặt mới nhất nghiên cứu người máy nan o còn có tân tiến nhất chiến đấu phong ụ trợ trang bị, lại cùng bọn hắn kinh nghiệm chiến bị Lại h đấu p phú cùng phối hợp trừ khi cảnh cường giả đích thân đến bằng không không có người có thể động được ngài một sợi lông trên màn hình người trẻ tuổi mang theo một cái màu đen kính dâm một mặt tự tin hắn là long tức công ty bảo vệ người phụ trách là cố cảnh tự mình liên hệ gần nhất làm phiền các ngươi cố cựu cùng bọn hắn khách sáo vài câu liền dập máy video xem ra bên cạnh hắn phiền phức vẫn rất nhiều lao cha vậy mà một hơi thuê mớn nhiều như vậy trước nghiệp bảo tiêu người trẻ tuổi này là chủ động liên hệ hắn vị thứ năm cho đến trước mắt hắn chỗ khu biệt thự đã có gần ba mươi bảo tiêu vào chỗ thật đúng là ly kỳ lắc đầu cố cựu nhìn thoáng qua tâm phẳng trên thời gian đoan chừng kia tiểu tử hiện tại đã không có lâm phong chết là tất nhiên lấy thủ đoạn của hắn thế giới này không có người có thể cứu lâm phong cái này là tới từ một vị năm chiều cường già tự tin tiếp tục tu luyện tăng tốc tốc độ lên cấp cố k i ự u nhìn thoáng qua trước mặt một trăm cái phân thân bung xuống tấm thẳng miễn cưỡng bọn hắn b à i câu thiên hải đại học y khoa nữ sinh túc xá m ộ ư ơ i sáu a năm trăm ba mươi ba thất nam tại giường trên trên giường là cựu tiên xuất r a vào ban ngày sửa sang lại bút ký chậm rãi lật nhìn xem cái này tự nhiên không phải liên quan tới y học trên tri thức mà là nàng sửa sang lại có thể ở cái thế giới này tu luyện công pháp làm đã từng nữ đế nàng phi thường không quen hiện tại yếu đuối thân thể còn có chung quanh ồn ào hoàn cảnh trước mắt trong không khí linh khí rất thưa thớt nhưng tu luyện cũng đủ trước tiến vào cơ sở nhất luyện khí giai đoạn đi xuất ra một cây bút chỉ bấm nàng tại một môn công pháp trên vẽ lên cái câu ngày mai có thể đi một chút cửa hàng tìm một chút thẩn chứa linh lực vật thuận tiện tìm mấy cái việc kiếm một chút tiền tại trong túc xá tu luyện thật sự là quá không t i ệ n dựa vào ở trên tường nàng cầm lấy điện thoại ra l ậ t đến một cái tin tức giao diện đây là một cái phổ thông bình thường nhà ma tin tức nàng nhìn ra được đây là bình thường quỷ vật q u á y phá từ hắn biểu hiện ra lực lượng đến xem nàng giải quyết vẫn tương đối nhẹ nhõm l i ê n lấy cái này làm ta món tiền đầu tiên đi đem tin tức trên địa chỉ một lần nữa ghi chép một lần là cựu tiên nằm ở trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi lúc này điện thoại đột nhiên văng lên lão đệ điện báo biểu hiện bên trên là một cái gọi là cửu u danh tự hơn nửa đêm cho ta gọi điện thoại làm gì lạc là cửu tiên tức giận nói tỉ ta gần nhất kiếm lời ít tiền trước cho ngươi đánh tới hai trăm vạn ngươi ở bên kia mà cũng đừng tỉnh có dùng tiền địa phương trực tiếp nói với ta là được lạc cửu u cười ha hà nói ngươi tiểu tử làm cái gì đây làm sao đột nhiên có nhiều tiền như vậy lạc cửu tiên nghi ngờ nói cái này đệ đệ lên tới cao trung liền bỏ học làm việc cho tới nay đều rất phổ thông làm sao đột nhiên thành nhà giàu mới nổi rồi tháng hai năm sáu bảy t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi đột kích giải quyết sáng sớm hôm sau mộ dung tiểu tiểu bị một trận kịch liệt tiếng gõ cửa bừng tỉnh giải trừ trạng thái tu luyện sửa sang lại một phen quần áo về sau nàng chậm rãi mở cửa lâm phong chết rồi hắn gần nhất một mực đi theo ngươi là ai ra tay ngươi có suy nghĩ sao mở cửa là nàng phụ thân mộ dung thiên nhất hắn mặc một thân đường trang sắc mặt tâm trầm đáng sợ lâm phong không trọng yếu quan trọng là sau lưng của hắn lao đầu kia lần này để ngươi cùng lâm phong tiếp xúc cũng chủ yếu là lợi dụng một cái đối phương hiện tại lâm phong chết rồi kia lão gia hỏa không có khả năng từ bỏ ý đồ mộ dung tiên nhất nhũ mày liền hắn tính cách này nhìn thấy xinh đẹp nữ hải nhi liền lên đi quấn quýt chặt lấy rất có thể là chọc cái gì đại nhân vật không nhanh đem hắn chém giết mộ dung tiểu tiểu trong đầu trực tiếp xuất hiện bảy tám người những người này cũng có thể là sát hại lâm phong hung thủ tiếp tục nghỉ ngơi đi chuyện này đã báo cáo cơ quan hắn chết có chút ly kỳ chờ kia lao ra hỏa tới ngươi hiệp trợ điều tra một cái thở dài mộ dung tiên nhấc bay người rời đi bóng lưng càng phát biểu hiệu lâm phong giá trị còn không có sinh ra liền chết lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng ngu này mộ dung tiểu tiểu mừng thầm trong lòng sống lâu như vậy nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy giống lâm phong dạng này thô lỗ vô lễ người liên cùng chưa thấy qua nữ nhân giống như vươn nôn tới cực điểm cố k i ể u mặc quần áo tử tế đổi một cái mới ba lô mang lên một chút sách chuẩn bị tiến đến đại học y khoa nghe giảng bài cố lao đệ ngươi thật dự định đi học sao bên cạnh sở phi có chút xoắn suýt trong trường học nhiều người phức tạp chúng ta xác thực không tiện lắm ở sau lưng bảo hộ lấy ngươi tối hôm qua hắn đã cùng mấy người hộ vệ k i a sơ bộ quen thuộc một cái đồng thời lẫn nhau định chế một chút phòng hộ thủ đoạn yên tâm đi bọn hắn còn không gây thương tổn được ta nếu như bởi vì bọn hắ Ta liền trường thể liền là đi, phải đều không thể đi, đây chẳng học đây quá một ấ t thế thủ thế toàn trưởng thành bắt thể tiện tay quyết. hứng. Hắn không hãi hoa nhài chế dược thủ đoạn. Ở cái thế giới này, hắn chính là hoàn toàn xứng đáng vương cứ việc còn chưa thành bắt đầu, nhưng những nhỏ, xứng cứ cũng nào đoạn. này đáng vương còn ngày vấn vẫn giới giải Cố cựu cười cười. dược cái việc có đầu, là là sợ đề Ở m trăm cái phân thân một đêm tu luyện để hắn tu vi lần nữa đột phá đã đạt đến thông khí đình phong đoán chừng lại c ó n đường này liền có thể đột phá cảnh giới lớn tiếp theo thể nội chân khí càng phát ra sung túc hắn có càng nhiều thủ đoạn công kích trừ cái đó ra cường h ã n thể chất cũng vì hắn cung cấp càng nhiều tinh huyết một chút cường đại siêu việt thế giới này cực hạn bí pháp cũng có thể tùy theo thi triển đi ra với hắn mà nói còn thật không có có nguy hiểm gì quá lớn thôi ta trên đường nhất định phải chú ý an toàn s ở phi lắc đầu nghiêm túc dặn dò đây là c thân thể của hắn đã đạt đến chín mươi ba cơ giới hóa có thể biến thành một cái tay biểu đến bảo hộ ngươi nói hắn lại đưa qua một cái máy móc đồng hồ điện tử cố cứu im lặng lớn không cần phải như vậy bị khuất người ta ta trong tay tự vệ thủ đoạn vẫn là rất nhiều dù sao các ngươi cũng có trường học giấy thông hành ở sau l ư n g yên lặng đi theo là được rồi k hắn g vừa đi một r bên từ trong ba lô xuất ra một chén cây yến mạch vừa đi bên cạnh uống đây là hắn tự tay điều chế dịch dinh dưỡng có thể đề cao mạnh tố chất thân thể hiệu quả so với một chút ghen lưu hóa thể cũng không kém đi đến một nửa thời điểm bên cạnh hắn đột nhiên nổi lên một trận gió mát cố cựu mắt sáng rực lên thở dài hắn bước nhanh đi đến một đầu nhỏ hẹp đường đi đã từng nơi này là một cái bán món ăn đường nhỏ về sau có người ở chỗ này là một ít khoa học thí nghiệm dẫn đến phóng xạ lan tràn không ít người vì vậy mà thụ thương cũng chính bởi vì cái này cái nguyên nhân cho tới bây giờ con đường này người lui tới cũng rất ít nơi này cũng thành thiên hải thị nhân dân một cái cấm kỵ cố cựu đứng tại một cái ngõ cụt cuối cùng tay phải tùy ý vồ một cái không khí chấn động trên tay hắn hiện lên một người đàn ông tuổi trẻ đang bị hắn nắm thật chặt cổ người, không. nam nhân phí sức d â y rồi lấy lại không có hiệu quả chút nào hoa nhài người của tập đoàn cố cựu đem hắn nâng lên nhiều hứng thú nhìn xem hắn cảm thấy đối phương thể nội một cố đặc thù lực lượng cái này không thuộc về chất khí đó là một loại nguyên tố chi lực cái này ra hỏa hẳn là thế giới này dị năng giả mà năng lực xem ra chính là cái gọi là ẩn thân chỉ bất quá tại hắn cường đại cảm giác lực trước mặt ẩn thân tựa hồ không có hiệu quả gì vừa chết một cái hoàn cảnh lại tới một cái hoàn cảnh thật đúng là liên tục không ngừng nha trên người đối phương bày ra lực lượng ba động chính là hoàn cảnh được rồi nói gì với người đều là nói nhảm lắc đầu hắn bộc u phát tiềm lực dùng sức bóp người tuổi trẻ cổ lên tiếng m à đức khoe miệng của hắn chạy ra một tia tiên huyết vô lực r ũ cụp lấy đầu cố cửu bông u ra thủ trưởng thi thể của hắn ngã trên mặt đất sắc mặt hoàn toàn t r ắ n g bệnh đưa tay từ trong ba lô xuất ra một bình dược thể hắn nhẹ nhàng nhọn tại người tuổi trẻ trên thi thể hai giây qua đi người tuổi trẻ thân thể cấp tốc kéo rút cuối cùng hóa thành t ừ n g đạo hơi nước không lưu lại bất cứ thứ gì một loại phổ thông hủy thi diện tích thủ đoạn thổi cái h u ý sáo cố cửu thu hồi dược t h mấy cái này bảo tiêu cũng không được nhà đối phương người đều tới còn không có phát hiện nhìn đến còn chưa đủ chuyên nghiệp nhà r a n h một câu hắn ly khai h ẻ m nhỏ tiếp tục hướng trường học phương hướng đi đến ông dừng chết rồi ta biết rõ xem ra đối phương bên người cao thủ rất nhiều hoàn cảnh là không cách nào hoàn thành nhiệm vụ ta đây sớm có chuẩn bị đi lưới đen thuê một vị huyền cảnh đ ỉ n h phong xuất thủ bất luận là dị năng giả v õ giả vẫn là máy móc chiến sĩ đều có thể ta chỉ có một cái yêu cầu bắt sống đối phương một gian giản dị tự nhiên phòng làm việc người da trắng lao đầu mặt không thay đổi phân phó cần tuân ngài chỉ lệnh bên cạnh thủ hạ p h t tay hành lễ xoay người sang chỗ khác xuất ra một cái cỡ nhỏ tấm phản một trận thao tác ta hướng chủ nhân đã thể nhất định phải tự tay hủy ngươi bất luận trả giá ra sao ta đều phải hoàn thành nhiệm vụ người da trắng lao đầu nhắm mắt lại tay phải càng không ngừng đập cái bàn phát ra đông đông đông thanh âm c ố c ử u chậm rãi đi tới trường học một người mặc đen âu phục người trẻ tuổi ngăn cản hắn c ố ca ngươi cùng ta tỉ có thời gian không ban đêm ta mời các ngươi ăn một bữa cơm người trẻ tuổi hỏi c ố c ử u nhìn xem hắn một đoạn ký ức lặng yên xuất hiện lạc c ử u lạc cựu tiên đệ đệ hai trăm sáu mươi tám chương hai trăm bảy mươi mốt lý mặc cùng diệ huyền thật sự là càng ngày càng kỳ diệu lạc cựu đều xuất hiện cố cựu cẩn thận quan sát đối phương hình dạng của hắn cùng phân thân đã thấy là kiểu u khác biệt rất lớn hoặc là nói căn bản không phải một người trên người hắn cơ bắp rất g i á n chắc làn da cường độ không tệ nhìn giống tiêm vào qua cái gì dược thể kích thích qua thân thể trừ cái đó ra ở trong cơ thể hắn còn có một cỗ khí thể chậm chạp chạy xuôi không có nói sai hắn tu vi cảnh giới hẳn là tại huyền cảnh xem ra cái này ra hỏa cũng có chỗ kỳ lộ chỉ là không xác định có phải hay không xuyên qua bồn cầu hẳn là có thời gian bất quá lời nói đi cũng phải nói lại ngươi không phải tại gia tộc sao làm sao tới thiên hải rồi đúng phải bạn gái đệ, đệ. cố cựu tượng trưng cùng hắn hàn huyên vài câu trên phương diện làm ăn có một số việc cần vắng lai、like. ngươi cũng biết rõ ta hiện tại làm chính là đồ cổ phân biệt sinh ý thiên hải bên này mà đồ cổ chân tàng tương đối nhiều n h a lạc cựu cười tốt ta buổi tối chúng ta sẽ liên lạc lại ngươi còn có lớp đi vào trước cố cựu không có cái gì cùng hắn giao lưu dục vọng trong lòng hắn những n à y loạn thất bát tao sự t ì n h căn bản không có tại trong đại học nghe giảng bài trọng yếu hắn đến trường học chính là bơm lòng thể xác tinh thần được rồi tuyệt đối không nên quên a lạc cựu đối với hắn khoát tay áo sợ phi một một lát trở về hào hảo điều tra một cái hắn ta p hôm ả i biết nay làm sao tới sớm như vậy l ạ cựu c tiên ôm một sấp xách ngồi ở bên cạnh hắn phòng dạy học bên trong vị trí đều là cố định ngược lại không cần sớm tới chiếm tỏa cái gì lên tương đối sớm cố cựu nhìn xem cái cô nương này một mặt mỉm cười một đêm trôi qua nàng có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương lực lượng tăng cường nhìn bộ dáng giống như là sử dụng một loại nào đó kích thích thân thể bí pháp tính tạm thời đề cao tố chất thân thể khí huyết mật độ đệ đệ ngươi muốn mời chúng ta ăn cơm nghe nói không không có cái này tiểu tử làm sao nói cho ngươi không cùng ta tỉ tỉ này nói có thể là sợ h ã i ngươi đi cố c ử u vui vừa hai người ngươi liền ta một câu trò chuyện nói chuyện nội dung đều rất bình thường nhưng không khí lại rất quái dị một tia tình lự ở giữa vốn có hương vị đều không có đối với cái này cái bạn gái cố cựu đánh lấy địch không động ta không động biện pháp xử lý dù sao đến thời điểm hắn sẽ ly khai thế giới này vì mình nhất thời thống khoái mà để nguyên thân cùng bạn gái chia tay ngược lại cũng không đáng làm lạc là cựu tiên ý nghĩ liền đơn giản nhiều đối với tình yêu phương diện này nàng từ trước đến nay là tương đối một lòng thậm chí loại này một lòng thái độ có chút bệnh trạng cùng cố cựu nói chuyện hai năm dưới tại dị thế giới thời điểm nàng một lòng tu luyện chỉ vì tăng cường lực lượng của mình hoàn toàn không để ý đến phương diện này phát triển ở trong mắt nàng cố cựu tựa như là nàng một cái sùng vật còn chưa bắt đầu chơi đây làm sao lại chia tay mấy phút về sau giải phẫu lao sư đi tới phòng học trong tay hắn cầm một cái đơn giản khô lâu mô hình hôm nay dạy học chính thức bắt đầu cố cựu cầm sách cùng sổ ghi chép nghe cực kỳ nghiêm túc bên cạnh l à c ự u tiên lại tại nằm sấp đi ngủ một đêm kích thích thân thể để nàng phi thường mệt nhọc ở p h ò n g học phía sau cùng mộ dung tiểu tiểu cẩn thận nhìn xem cái này một đôi tình lữ lâm phong chết phải cùng bọn hắn không có quan hệ a cái này hai cái g i a hỏa đều là người bình thường lâm phong lợi hại như vậy bọn hắn căn bản là không có cách làm được trong tay nàng chuyển một tay bút suy đoán bịch đột nhiên trong phòng học ở giữa hàng thứ hai dựa vào cạnh ngoài một cái nam đồng học mạnh mẽ đứng d hắn trừng trong mắt nhìn quanh chu vi khuôn mặt tràn đầy không thể tin đây là ta tại đại học phòng học cái kia là giải đảo lao sư trường giáo sư đây là lý phi yến kia là triệu hải long cái gì tình huống đây là một giấc mộng sao hắn trong miệng thì thảo nói không ngừng theo không ngừng quan sát hắn dần dần xác nhận một việc ta trùng sinh từ 2035 n ă m trùng sinh đến năm 2020, ta về tới mười năm trước cổ phiếu cá độ bóng đá phỉ thúy trọng yếu nhất là linh khí khôi p h ụ hắn hai con mắt trở nên càng ngày càng đỏ diêm huyền nào nhất chuyển hắn nhìn về phía sau lưng người nam kia đ ồ n g học cái này ra hỏa mang theo một cặp mắt k i ế n g nhìn liền làm ộ t bộ tốt học sinh bộ dáng giờ phút này ngay tại nghiêm túc nhớ bút ký vẽ giải phẫu đồ linh khí khôi phục trước đó cái này ra hỏa thường thường không có gì lạ nhưng linh khí khôi phục về sau hắn nhất phi t r ù n g tiên mỗi một khắc đều đi tại nhân loại tiến hóa đoạn trước nhất đến cuối cùng thậm chí cái thứ nhất có được một người địch một nước thực lực cường đại nhìn xem nhớ bút ký di ệ u h u y ề n lý mặc hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ dùng hết tất cả lấy lòng đối phương chỉ cần cùng hắn thành lập quan hệ tốt đẹp tương lai chính mình nhất định sẽ không dấm lên vết xe đồ đồng học kia tranh thủ thời gian ngồi xuống đừng ảnh hưởng phía sau đồng học nghe giảng bài hắn đứng lên có tốt mấy giây trên bục giảng trương giáo sư chú ý tới hắn k h o á t tay á o thật có lôi giáo sư kìm lòng không được lý mặc bái vội vàng ngồi xuống không đúng ta tại sao muốn làm hắn vui lòng đây d i ệ p huyền tư chất cũng không phải là đặc biệt tốt vận khí cũng không phải là rất mạnh hắn duy nhất ưu thế chính là từng bước vượt lên trước chúng ta chỉ cần ta trước hắn một bước ta chính là kế tiếp d i ệ p huyền trong lòng đột nhiên toát ra ý nghĩ này lý mặc nắm chặt nắm đấm hiện tại là năm hai nghìn hai mươi cự ly linh khí khôi phục còn có thời gian ba tháng nhất định phải sớm làm cố cựu con giấy, h mắt nhìn chằm chằm ì n rõ hắn không ngừng vận động cánh tay mượn hắn thủ trưởng vung vẩy biên độ còn có quy tích hắn ở trong lòng ghi chép đối phương viết xuống từng hàng t i ể u chữ linh khí khôi phục thiên hải thị xuất hiện một cái rất h u n g manh yêu thú nó thiên phú rất mạnh vừa ngay từ đầu liền có được luyện khí đ ỉ n h phong lực lượng còn có thời gian ba tháng ta có thể sớm tìm tới nó tạo mối quan hệ trong ấn tượng kia làm ộ t đầu mang trên mặt vết xẹo chó vàng ta nhớ được là bắc hải công viên một đầu chó lang thang nhìn xem đối phương viết x u ố n g cái này mấy dòng chữ cố cựu càng bó tay rồi linh khí khôi phục người trùng sinh còn có thời gian ba tháng đi vào thế giới này đến nay hắn liền phát hiện theo thời gian trôi qua trong không khí cao đẳng năng lượng không ngừng tụ tập linh khí khôi phục chỉ là chuyện sớm hay muộn không nghĩ tới chỉ còn lại có thời gian ba tháng xem ra cần phải sớm làm một chút tán bài cố cựu k h o a n tay cảm thấy thế giới này càng ngày càng loạn hai trăm sáu mươi chín chương hai trăm bảy mươi hai ăn cơm buổi sáng khóa kết thúc rất nhanh cố cựu cùng lạc cựu tiên hẹn xong buổi tối bữa tiệc về sau liền về đến nhà đến đến dưới đất thất một cái gian phòng bên trong trưng bày một đống bao k h ỏ a một cái phân thân đi tới đem tất cả bao k h ỏ a mở ra trong này là hắn tìm s ở phi định chế một chút dự tải lá bửa hờ mặc thế giới này càng ngày càng kỳ diệu hắn nhất định phải chân chính nắm giữ một chút lực lượng cái này không chỉ có là tự thân lực lượng cố ò cựu có quay người rời đi phân thân mặt không thay đổi đi hướng một đống phẩm vật kia bên cạnh bắt đầu máy móc tính công việc biết vận dụng kiến thức của mình còn có tinh huyết trong cơ thể chế tác đại lượng vật phẩm ở trong đó bao gồm có thể khống chế người tư tưởng lá bửa kéo dài tuổi thọ đang lắng dược tăng tu vi đang ăn dược. Rất ăn lên đang n vi dược. hắn a n này liền dụng. h chút h cái có tác mới vật đồ sẽ lại hô tới một cái phân thân đem một bộ phận ký ức cùng cho hắn phân thân đứng dậy hướng về bên cạnh một cái phòng đi đến nơi đó có một máy tính liên tiếp lấy hiện đại mạng lưới có thể thuận tiện hắn làm rất nhiều chuyện làm xong cái này hai làm việc nhỏ về sau hắn về lên trên lầu gian phòng nằm ở trên giường bắt đầu đi ngủ ngủ ngon mã tạp ba tạp cái này ngủ một giấc đến sáu giờ chiều cô cựu mơ hồ mở t ó mắt hắn là bị điện thoại đồng hồ báo thức đánh thức nên đi ăn cơm ngáp một cái hắn đơn giản thu thập một phen thay xong quần áo hướng về dưới lầu đi đến biết do hắn ban đêm có bữa tiệc sở phi còn có mấy cái bảo tiêu trong bóng tối yên lặng đi theo cố cựu đi tại trên đường cái đụng phải một cái vòng tay nhị cầu hắn thăm dò tính hỏi một câu đồng thời đưa tay hoàn nhi tới gần lỗ thai nhị cầu tận tụy là ngài phục vụ l a thân yêu chủ nhân một đạo thanh â m quen thuộc vang lên cố cựu nhẹ gật đầu cái này dĩ nhiên không phải chủ nguyên thế giới bên ngoài cái kia nhị cầu đây là phân thân chơi l ù a ra một cái cỡ nhỏ trí tuệ nhân tạo có nhị cầu đại bộ phận năng lực nhưng ở số liệu phân tích cùng xử lý phương diện là kém xa t í tắp b ắ ba trên điện thoại di động xuất hiện một nhóm nhấp nô chữ lớn rất tốt tiếp tục chế tạo vật liệu không đủ trực tiếp tại trên internet đặt hàng đem việc này giao cho máy tính phân thân tu vi sau khi đột phá lập tức hành động nghe lời phù tên như ý nghĩa chỉ cần t h i ế p tại mục tiêu trên thân liền sẽ cải biến đối phương tư tưởng để hắn đối người sử dụng trung thành không hai đương nhiên bởi vì tấm đùa này trong giấy có cố cựu tiên huyết cho nên bất luận ai sử dụng trung thành mục tiêu sẽ chỉ là cố cựu đây là hắn tiện tay tạo nên đồ chơi nhỏ có thể thuận tiện rất nhiều chuyện mấy phút về sau cố cựu đạt tới mục tiêu địa điểm đây là một nhà giá cả thân dân sủi cả quán bình thường cố cựu cùng lạc cựu tiên thường xuyên ở chỗ này ăn cơm đúng nơi này các loại tự điển món ăn đều rất quen thuộc hai người đem cơm tối địa điểm ổn định ở cái này tiểu cụ a n g ư ơ i hôm nay tới hơi t r ễ a tiểu lạc đã sống tới nàng trên lầu ba trăm linh hai chờ n g ư ơ i đấy h ạ n sen vừa xốc lên không đợi triệt để đi vào lão bản thân thiết thanh âm liền chuyển đến có chút sự tình làm trễ mải một cái cố cựu cười ha h à nói tới này ăn cơm nhiều lần cùng lão bản cũng liền quen thuộc nhanh lên đi đi hai người các người đặt cùng một chỗ có thể thật không dễ dàng bụng lớn lao bản như có điều suy nghĩ nói cố cựu sờ lên cái mũi không có trả lời chậm rãi hướng đi ba trăm linh hai môn làm ở bên trong chỉ có lạc cựu tiền một người hắn lâm thời có việc buổi tối tới không được nữa lạc cựu tiên ngữ khí có chút khó chịu bất luận ở nơi đó n à n g ghét nhất chính là những cái kia không giữ lời hứa ra hỏa nhất là người này vẫn là hắn thân đệ đệ đây càng để hắn khó chịu có việc liền có việc gì vây hai chúng ta ăn cố cựu cầm lấy điện thoại ra quét một cái trên bàn mã hai triệu bắt đầu gọi món ăn chuẩn bị ăn chút gì như cũ lạc cựu tiên một cái tay cầm đũa một cái tay chống cái c ằ m có chút không quan tâm cố cựu điểm một cái sốt c a khoai lang một bàn thịt b ă n hương cá một bàn luộc thịt phiến trừ cái đó ra còn có ba cái rau trộn một chai nước uống bốn bát cơm một chén cơm là của hắn ba bát cơm là lạc cựu tiên cô nương này tương đối thích ăn ngọn mấy cái này đồ ăn đều là đối phương thích ăn bắt đầu làm bảy phút tả hữu là được rồi cô c ử u để điện thoại di động xuống đem ánh mắt đặt ở cái này cái bạn gái trên thân nàng tinh thần có chút suy yếu sắc mặt thảm bại một bộ mất máu quá nhiều bộ dáng nhà ngươi thân thích hôm nay tới tính một cái thời gian hẳn không phải là hôm nay cô c ử u rót cho mình một ly trà nóng nhẹ nhàng lau một ngụm nhà ngươi hôn thích tài tới đây lạc cựu tiên cho hắn một cái nước mắt hạ bởi chưa thời điểm nàng đi tìm chính mình món tiền đầu tiên quá trình vẫn là rất thuận lợi chỉ là cái kia quỷ đồ vật tương đối lợi hại phí hết hắn không ít tinh huyết thậm chí nếu không phải nàng sớm bố trí một bộ pháp trận có khả năng rất lớn liền không về được thế giới này kỳ thật cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy vẫn là có rất nhiều cao thủ mặc dù nàng đã từng là một phương nữ đế tu vi cao sâu khó lường nhưng bây giờ còn chưa có trưởng thành nhất định phải cẩn thận một chút lại cẩn thận uống một ngụm trà đủ ấm thân thể đi cố tử cho nàng rót một chén là cựu tiên hai cánh tay bưng lấy túi đầu không nói chuyện cố cựu uống một ngụm trà về sau Lạc c bởi tối hôm nay có thời gian không ta nghe nói bên cạnh một nhà khách sạn có cái đặc sắc tiết mục nơi đó bạch miêu sẽ lộn ngược ra sau nàng n ế t miệng lên hai con mắt trừng trừng nhìn xem cô cựu lần sau nhất định cố cựu cười tự tuyện Hắn có trong h phương ể cùng đối phương duy t ì nam bạn quan nhưng không đến nguyên thân không tôn trọng. Cũng là đối chính hắn không tôn trọng. Trưng Ngã kia. một bước Bài. gái đi đối đối tuyệt hệ, t Đây sẽ là là r lòng hắn có một thân ảnh vẫn luôn tại chờ hắn trở thành chân chính trị cao sẽ tuân theo ý nghĩ trong lòng đền bù năm đó t i ế n v ố i đi vào thế giới này mục đích chủ yếu là vì đa nguyên t i n h trượng tiếp theo là bung lỏng thể xác tinh thần cho mình đừng cái giả chuyện hắn không muốn làm không có người có thể ép buộc hắn vậy lần sau có thể tuyệt đối không nên cự việc ta là cựu tiên ngữ khí có chút tiết với tất nhiên trong lúc nói chuyện đồ ăn đều bày tới hai vị mời chăm dùng nhân viên phục vụ đem chỉ có mấy cái món ăn nóng cất kỹ sau đó cực có lễ phép nói tạ ơn cố cựu mở ra bên cạnh bộ đồ ăn xuất ra đưa cho mình kẹp một n g ụ m thịt b ă m hương cá còn là năm đó hương vị nha là cựu tiên đã ăn được nàng một bên ngai nuốt lấy một bên đắc ý nói tại dị thế giới thời điểm nàng đã từng tự mình xuống bếp làm qua thịt b ă m hương cá nhưng mặc kệ nàng làm nhiều hợp quy tắc vẫn không có ở địa cầu hương vị nàng một lần hoài nghi có phải là không có cống ngầm dầu đổ vào、ừ. đột nhiên hai người đồng thời ngầm đầu nhìn về phía cửa ra vào tại cảm giác của bọn hắn bên trong một đạo linh hồn thể đang hướng về bên này cấp tốc lao vụt trên người nó năng lượng từng bước biến mất tựa hồ lập tức liền phải biến mất tại sau lưng của hắn một người mặc đồng phục nam hải theo đuổi không bỏ đứa nhỏ này chuyện ra sao chạy đi đầu thai nha nam hải nhi tại một cái chỗ ngoạn suýt nữa đụng vào một người nhưng hắn giờ phút này hoàn toàn không có bận tâm đến điểm này giống như là một trận c u ố n phong hắn chạy tới ba trăm linh hai gian phòng giờ phút này kia một đạo linh hồn thể đã sớm tiến đến nàng không chút do dự trực tiếp nào về phía lạc kiểu tiên hỏng bét hạ bởi chưa thời điểm vì đối phó cái kia ác quỷ ta tổn hao không ít tinh huyết bây giờ căn bản cũng không đủ tinh thần đi ứng đối phát hiện cái này linh hồn thể mục tiêu là chính mình về sau là cựu tiên biến sắc đừng lộn xộn cái này quỷ hiện tại rất suy yếu nó phụ đến trên người của ngươi chỉ cần ngươi khé động liền sẽ cho hắn cung cấp khôi phục thân thể năng lượng tuyệt đối không nên động thiếu niên ngữ khí vội và nói g n hãn tử trong túi móc ra một t r ư ơ n g màu vàng lá bửa miệng bên trong niệm niệm lại nhải cố cựu thở dài yên lặng đứng dậy thiếu niên đọc xong kia liên tiếp khẩu quyết về sau không nói hai lời đem trên tay phúc giấy tiếp hướng là cựu tiên ba một cái vô cùng có lực tay ngăn cản hắn đem lá b ù a đ ậ t lấy bóp thành một đ o ạ n người đang làm cái gì không có ta căn bản không có người ngăn được cái này quỷ cao chấn hai mắt đỏ bừng một mặt phẫn nộ nói cái này chấn hồn phụ là hắn còn lại cuối cùng một trường trong thời gian ngắn căn bản không có biện pháp một lần nữa cố động càng quan trọng hơn là ngoại trừ lá b ù a hắn cũng không có biện pháp khác giải quyết con quỷ kia ta bạn gái liền không lao phiền người xuất thủ đem trên tay viên giấy b u ô n g xuống cố cựu đem tay phải đặt ở trên c h a n trà thấm ướp g ó n t r ỏ sau đó đột nhiên điểm vào lạc cựu tiên cải chán đối phó loại này linh hồn thể với hắn mà nói có rất nhiều loại biện pháp trong đó đơn giản nhất chính là bằng vào hắn khí thế trên người tiến hành bị vỡ nát nghiên ép hắn cũng là làm như vậy một cỗ trí mạng sát khí từ trên thân cố cựu bạo phát đi ra hắn đem cái này cỗ khí tức khống chế tại phương viên hai mét bên trong vô số năm qua tính gộp lại hắn sát khí trên người thật sự là quá nồng nặc cự ly một lớn rất có thể sẽ tạo thành phiền t h á i không cần thiết lạc cựu tiên cùng cao chấn đồng thời đổi sát mặt hắn đến cùng giết bao nhiêu người cao chấn trong đầu xẹt qua liên tiếp số liệu thấy được loại cảnh tượng này hắn theo bản năng sử dụng hệ thống quyền hạn thẩm tra、Đinh. t h ẩ m t ra thất bại không nghĩ tới hệ thống vậy mà mất hiệu lực cái này chỉ có một cái khả năng đó chính là bởi vì đối phương mà chết quá nhiều người nếu như lại thế nào nhiều cũng có một cái con số chính xác đi cao phi nghĩ không minh bạch bên cạnh l à c cựu tiên càng là rung động loại trình độ này sắc khí nàng hai vạn năm mệt m ỏ i kế đô đ ổ i không lên đối phương một c ọ p lông hắn tuyệt không phải cố cựu tuyệt đối không phải nàng chắc chắn nghĩ đến thời khắc này cố cựu cùng nàng trong trí nhớ kia cái thiếu niên không có có bất kỳ chỗ tương tự nào hắn hiện tại tựa như là một cái hồng hoang manh thú mà thể nội kia cái linh hồn thể tựa như một chỉ con kiến liền dây rủa cũng không kịp làm một cái liền tan thành mây khói bị nồng đậm tới cực điểm sát khí triệt để t r h n vùi tốt sự tình giải quyết cố cựu nhìn về phía cao c h ấ n không có việc gì ngươi liền đi ra ngoài trước đi chúng ta còn không ăn xong cơm đây làm xuống dưới hắn tiếp tục kẹp một ngụm thịt b ă m hương cá chậm dại thưởng thức lạc cựu tiên kinh ngạc nhìn xem hắn người này cực kỳ nguy hiểm hệ thống đề nghị túc chủ liền có thể ly khai n g h e được hệ thống thanh âm cao trấn phản ứng lại cái gì cũng nói không co cúi đầu tranh thủ thời gian ly khai nhà này sùi cả quán danh con ngươi tới đây mà rốt cuộc muốn làm gì bên ngoài truyền đến lao bản tiếng mắng chửi là cựu tiên đóng ký cửa nàng thân sắc có chút phức tạp đi tới cố cựu bên người nàng xoay người thi lễ một cái đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ nàng không biết rõ vị tiền bối này đến cùng là ai nhưng vừa mới là bởi vì cứu nàng mà bại lộ tự thân đây là sự thật cao chấn kia một tấm đùa rất quái lạ nếu quả như thật rơi vào trên người nàng không chỉ có trong cơ thể nàng kia cái linh hồn thể sẽ hồn phi phách tán liên đối lấy nàng cũng sẽ tinh thần thất thường trở thành một người điên không cần cảm ơn an c ô n trước an c ô n trước cố cựu thân sắc không thay đổi bại lộ thân phận cũng tốt liền tỉnh cùng cô nương này tiếp tục trang mô tác giả bữa cơm này ăn rất ngột ngạt lạc cửu tiên tới nói ăn uống no đủ về sau cố cựu nói ra mấy câu nói như vậy ta xác thực không phải lúc đầu cố cựu đương nhiên ngươi cũng không phải lúc đầu lạc cựu tiên ở cái thế giới này ta có chút việc tư muốn làm làm tốt về sau liền sẽ rời đi đến thời điểm lúc đầu cố cựu sẽ còn trở về nên làm cái gì liền làm sao bây giờ hắn đứng dậy đi tới cửa ra b ả o trước lúc này ngươi coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra đi sau khi nói xong cố cựu rời đi chờ hắn đi hai phút sau lạc cựu tiên cái này mới phản ứng được không tốt hắn còn chưa trả tiền Đi ra sủi ra cái ả o q u n về sau, sở p h theo Láo sau. b ả gì gì này l tiểu ưu tử tại hai tháng trước id công việc cũ sau đó liền bắt đầu yên lặng đầu cơ trục lợi đầu cổ đầu cơ trục lợi đầu cổ là pháp pháp nhưng hắn lại sửa chút thủ đoạn mua được ngày quan hệ trong đó mấy lần giao dịch về sau Giá t có, có, có hay không tại trong nhà hắn phát hiện một chút tương đối thần kỳ đồ vật hoặc là bị hắn nghiêm ngặt bảo vệ đồ vật từ hiện hữu tin tức phán đoán cái này i a hỏa chỉ định có được xuyên qua năng lực một trăm linh năm trước súng ngắn còn có đầu cơ trục lợi đồ cổ không có chạy đây là sơ bộ si cha ngược lại là không có phát hiện bất quá chúng ta tại trong nhà hắn an trí hơn mười vi hình camera đoán chừng tương lai sẽ có thu hoạch tiếp tục cha là cựu ưu trên thân đến cùng có bí mật gì hắn là sẽ không bỏ qua còn có giúp ta đi siêu tập bốn người này tin tức nói cố cựu đem dẹp huyền lý mặc trần dương mộ dung tiểu tiểu danh tự cho đối phương đều là thiên hải đại học y khoa học sinh còn có một cái gọi là trần dương nhìn một chút ba người bọn hắn gần nhất có cái gì dị thường còn có ngày đó chúng ta đụng phải cái kia người ở rể vừa mới xuất hiện cái kia mặt đồng phục hải tử đều cần thận cha một chút những người này đều hư hư thực thực khí mây c h i tử nhân vật chính có lẽ đi theo bọn hắn phía sau sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch rõ s ở phi đột nhiên cảm thấy cô cựu biến thành người khác giống như tại hắn ra lệnh một k h ắ c này hoàn toàn không giống như là một cái học sinh vốn có bộ dáng càng giống là một cái quyền cao c h ứ c trọng thường xuyên ra lệnh đại nhân vật đi vào thế giới này chính là vì b ô n g lòng cô cựu không muốn để cho chính mình sống mệnh mọi như vậy nên như thế nào liền như thế nào quản n h i ề u như vậy làm gì sau khi về nhà c ố cựu nhìn một cái phân thân nhóm công việc hài long nhẹ gật đầu đối bọn hắn lại là một p h n cổ vũ r ồ i lưng một cái nằm ở trên giường bắt đầu đi ngủ đêm khuya ba giờ sáng thông qua phân thân nhóm tu luyện c ố cựu tu vi lần nữa đột phá người tu vi tăng lên trước mắt là hoàn g cảnh đê dai nghe được thanh â m này hắn trở mình tiếp tục ngủ bất quá theo bản năng đem còn lại phân thân lần lượt phóng thích ra ngoài hết thẻ chín trăm cái có được hắn cắm vào mát kinh nghiệm chiến đấu còn có tương quan phụ trợ ký ức phân thân nhóm l ạ g yên không tiếng động đến xuống đất thất chế tạo nhị c ầ u cái kia phân thân từ trên ghế nhảy xuống tới nghe lời phù chế tạo bao nhiêu tám trăm năm mươi sáu tấm bắt đầu hành động trước khi trời sáng trưởng không tòa thành thị khống này. phân thân nói lời cực kỳ hữu lực sau đó bọn hắn cấp tốc chia từng cái tiểu đội bắt đầu hành động mục tiêu của bọn hắn là thiên hải thị các cái thế lực thủ lĩnh thông qua nghe lời phụ bọn hắn sẽ nhanh chóng k h ố n g chế những thế lực này trưởng khống giả sau đó từ trên xuống dưới trưởng khống đại bộ phận tầng quản lý cố cựu truyền đạt xuống tới mệnh lệnh rất đơn giản hắn muốn đem thiên hải thị biến thành nơi ở của mình một cái không có nỗi lo về sau phi thường an toàn quê quán đối rất nhiều người mà nói cái này một đêm cũng không tầm thường uy ly a mặc một thân y phục dạ hành đi tới cố cựu trước cửa nhà bắt một cái người bình thường mà thôi vô cùng đơn giản đây là hắn mới n h ấ t nhận được nhiệm vụ lấy hắn huyền cảnh đỉnh phong sức chiến đấu hoàn thành nhiệm vụ này còn là phi thường dễ dàng bất quá đã có hai vị hoàn g cảnh cao thủ hao tổn vẫn là phải cẩn thận một chút n h a khi mắt đánh giá một phen biệt thự cấu tạo trong lòng của hắn đã chế định hai cái chủ yếu kế hoạch bốn cái phụ trợ kế hoạch đây chính là hắn xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc làm một việc trước đó sẽ phỏng đoán đến vô số loại khả năng bất luận như thế nào hắn đều sẽ toàn thân trở ra tính tình cẩn thận lại thêm thực lực cường đại để nhiệm vụ của hắn hoàn thành suốt một mực bảo trì tại chín mươi tám trở lên vận chuyển chất khí hắn đem trạng thái thân thể điều đến đỉnh phong nhất nhưng mà vừa phóng ra một bước liền bị hơn m ộ ư ơ i người triệt để vây quanh không chỉ có như thế còn có rất nhiều người hướng hắn bên này chạy đến tốc độ rất nhanh thuần một sắc hoàn g cảnh đê dài w i l l i am trừng trong mắt không chỉ có như thế y phục của bọn hắn khi thế thậm chí là khuôn mặt đều như lúc đồng dạng đây là cái gì mới nhất nghiên chế mô phỏng sinh vật người máy vẫn là người nhân bản bị một đám hoàn g cảnh đỉnh phong vây quanh w i l l i am trong lòng cũng có một ít khó xem ra nhiệm vụ hôm nay là chú định thất bại gặp người số càng ngày càng uy ly am không thể không từ bỏ đêm nay hành động người này hẳn là hoa nhải công ty phái tới sát thủ phân thân số một cho ngươi mười giây đồng hồ thời gian giải quyết hắn sau đó truy chính trên đội ngũ tiếp tục nhiệm vụ người lãnh đạo phân thân trông thấy w i l l i am bộ kiêng ngốc đầu ngốc nao bộ dáng coi nhẹ cười cười theo sau thủ trưởng vung lên chỗ có phân thân chia làm từng cái tiểu đội hướng về phương hướng khác nhau chạy như điên chính hắn cũng hóa thành một vệt bóng đen biến mất trong nháy mắt tại chỗ chỉ còn lại có một cái phân thân cái này không khỏi cũng quá tự đại đi cách một cái đại cảnh giới vậy mà vọng tưởng tại mười giây đồng hồ bên trong giải quyết ta uy lý am hít sâu một hơi là toàn cầu biến ấm cống hiến ra chính mình một phần lực lượng đám người này thật sự là thật ngưng cuồng mấy trăm hoàn g cảnh ở bên người hắn xác thực có chỗ cố kỵ nhưng chỉ còn lại có một cái nho nhỏ hoàn g cảnh đề ra hắn thật đúng là không để trong mắt có ý tứ hắn vừa muốn nói gì lời xa i a o lại phát hiện đối diện phân thân số một động điểm núi số một ngón tay ở trên người mấy cái huyệt vị nhẹ nhàng đục vào đây là một loại kích phát thân thể tiềm năng phương pháp đặc thù có thể để tố chất thân thể tại hai dây bên trong tăng lên trên diện rộng loại phương pháp này sau tác dụng rất nhiều thậm chí sẽ hao tổn tuổi thọ nhưng p ấ n thân số một căn bản không quan tâm dù sao hoàn thành nhiệm vụ về sau hắn có thể bị cố cự thu về phóng thích thông qua loại biện pháp này đến khôi phục đây là bí p h á p gì w i liam l thay thế vội vàng lui về phía sau người này chỉ tại thân thể điểm hai lần sau đó một thân khí huyết điên cùng dâng lên thậm chí có thể cùng hắn hiện tại so sánh trước mắt phân thân đột nhiên biến mất hắn đã nhận ra một câu nguy cơ phấp sau m ộ t khắc một chỉ thủ trưởng chẳng biết lúc nào xuyên thấu bộ ngực của hắn các ngươi đến cùng là cái gì đồ vật không thể tưởng tượng tốc độ c ư ờ n g đại xuyên thấu năng lực để w i liam l mở to hai mắt nhìn thẳng đến điểm cuối của sinh mệnh mức khắc hắn cũng không thể nào hiểu được đây hết thể đến cùng là chuyện gì xảy ra phân thân thu hồi nằm đấm từ trong túi xuất ra một cái bình nhỏ đem bên trong chất lỏng trên người uy lia mở rộng hết thể đều tan thành mây khói nhặt lên lên bên cạnh một chút bùn đất hắn nhẹ nhàng bao trùm trên cánh tay che cánh tay trên người khí huyết sau đó giống như là một cái châu chấu nhảy tới bên cạnh một tòa phong ố c thân ảnh thoáng qua liền mất đây hết thể phát sinh thậm chí không có vượt qua ba giây bất luận là cố cựu bên người một hệ liệt bảo tiêu vẫn là chung quanh hàng xóm không có có bất luận kẻ nào phát giác điểm này nếu quả như thật xảy ra vấn đề gì cố cựu trực tiếp tìm khối đậu hũ đâm chết chính mình là được rồi đây chính là thiên đường ban ban chủ một vị phân thân đi tới một chỗ khách sạn. mặt không thay đổi cầm một cái trung niên nam nhân cổ tại bên cạnh hắn vừa mới nói chuyện phân thân cầm lấy điện thoại ra cùng trước mắt trung niên nam tử so sánh một phen 272 chương 275, l ầ n này người trùng sinh tố chất đáng lo nha cùng trên tư liệu tương tự độ là một trăm đạt được chính xác đáp lại về sau phân thân móc ra một chương nghe lời phủ một bàn tay d á n tại trung niên nam nhân trên mặt cái này ra hỏa một mặt kinh ngạc chính đang ngủ ngon giấc đột nhiên bị người một thanh lôi d ậ y đồng thời rất dùng sức nắm cổ hắn thật rất buồn ngủ nghi ngờ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra nhưng rất nhanh hắn chỗ có ý tưởng cũng bị mất dạng nay h ạ t lá b ù một màn trong cùng một lúc phát sinh ở thiên hải thị các cái thế lực bên trong ở trong đó bao gồm từng cái công ty đồng sự một vài gia tộc người cầm quyền phân thân nhóm động tác rất cấp tốc thủ đoạn cũng là lôi lệ phong hành trong vòng một đêm thiên hải thị hơn chín thành thế lực thành cố cựu đào kiếm trong tay trong đó thậm chí bao gồm mộ dung tiểu tiểu nhà bọn hắn còn có mấy cái n ú t rất sâu gia tộc ở trong quá trình này phân thân nhóm gặp được rất nhiều huyền cảnh cường giả nhưng nương tựa theo kinh nghiệm chiến đấu phong phú còn có quỷ dị năng lực bọn hắn đều nhẹ nhõm thủ thắng thiên hải thị rất nhỏ mạnh nhất cũng chỉ là huyền cảnh định phong về phân cảnh cường giả không cần thiết sẽ không tới loại này địa phương nhỏ ngày thứ hai cố cựu như thường lệ rời giường rửa mặt nắm giữ chỗ có tình huống phân thân đi vào bên cạnh hắn lão bản nhiệm vụ độ hoàn thành chín mươi chín cố cựu nhẹ gật đầu lại lâm thời thêm làm ba ngàn tấm nghe lời phụ cho đến trước mắt thiên hải thị các đại thế lực người cầm quyền đô thành chúng ta người làm không tệ không ngừng cố gắng ngồi ở trên ghe salon cố cựu cầm lấy một cái quả táo bắt đầu ăn một một lát n g ư ờ i cùng sở phi bọn hắn giao tiếp một cái công việc đi thiên hải thị đô thành hắn địa bàn bên người bảo tiêu tự nhiên cũng không cần thiết tiếp tục dùng người ngoài từ nay về sau tên của ngươi là chú ý một giúp ta chủ tính chúng tất cả mọi chuyện vâng chú ý gật đầu một cái ngữ khí kiên định để phân thân nhóm tiếp tục khắc khổ tu luyện đi ta cuộc sống tốt đẹp còn cần các ngươi đến giúp đỡ Chứ một chút có nhiệm vụ đặc thù phân thân đại bộ phận đều tại trong tu luyện chú ý nói chuyện nói phân phó tay người phía dưới nghiêm mật đem khống hoa nhải công ty đối ta tính nhắm vào hành động nghe lời phù an bài bên trên tới một cái thiếp một chương cái này hoa nhải công ty xác thực rất đáng ghét cho đến trước mắt đã là lần thứ ba châm đối với hắn xuất thủ bất quá lấy hắn lực lượng bây giờ còn chưa đủ lấy trong nháy mắt đánh tan đối phương trước cho bọn hắn một cái giáo hấn nho nhỏ đi lắc đầu nhị cầu tại ám vòng trên thẩm trang một cái hoa nhải công ty t ầ n quản lý bộ g á n g ngày sinh tháng đẻ chú ý một đi tìm cho ta hai cái nhỏ bình sát cố ò cựu ó m dự định đơn giản nguyên rủa một cái đối phương nguyên rủa hiệu quả cũng rất đơn giản chính là để đối phương tại hai canh giờ bên trong vận khí xuống đến điểm thấp nhất sau đó bị vùi dập giữa chợ trên đường chú ý máy động nhưng gọi điện thoại tới cho hắn lão bản mộ dung thiên nhất bên kia truyền đến tin tức lâm phòng sư phó tới thiên hải thị đồng thời bắt đầu điều tra lâm phong nguyên nhân cái chết cái này ra hỏa thực lực tại thiên cảnh đê giai là không xuất thủ không nghĩ tới vị này lại là thiên cảnh cường giả cũng chính là trước mắt võ đạo trần nhà ăn một miếng toàn mạch bánh mì cố cựu nhẹ gật đầu động tác cẩn thận một chút để hắn nghe lời liền tốt Tốt. cúp điện thoại cố cựu cũng không lo lắng nhiệm vụ sẽ thất bại phân thân có hắn một hệ liệt ký ức thượng vang hạ cám rất nhiều cho dù là lấy người bình thường thân phận cũng có thể tùy tiện xử lý thiên cảnh cường giả nếu như cái này còn thất bại hắn thật nên tìm khối đầu hũ đâm chết hai lần đi trên đường sở phi chẳng biết lúc nào theo sau lão bản đây là ngày hôm qua tin tức người m u ố n cho đến trước mắt đều tại cái này phía trên hắn đưa qua một chương tin tức thẻ cái này đồ vật cùng loại với usb là thế giới này một loại đặc sắc khoa học kỹ thuật sản phẩm điện thoại máy tính tấm phẳng các loại màn hình đều có tương tự ngất lời chỉ cần đem cái này đồ vật chen vào đi liền có thể hiện hiện hiện tin tức trong thẻ hết thảy rất tốt làm không tệ cố cựu đem tấm thẻ này nhét vào vòng tay bên trong một một lát sẽ có người cùng ngươi giao tiếp một cái công việc rất cảm tạ ngươi những ngày này bận rộn nhiệm vụ của các ngươi dừng ở đây rồi sở phi có chút không hiểu Ta một l ầ nghe nữa phận n thuê một bộ ư ờ i bọn ắ mắt n công tác của các ngươi yên tâm. Ta sẽ cho nhiệm vụ của các ngươi biểu hiện trên đánh điểm. Cố kiểu ngữ khí bình thản. ngài thân chính mình ý tứ. Cười khẽ một trận, cố kiểu hướng bản, như vậy chúng ta là muốn cùng ngài thân liên n sẽ sẽ sao? Sở khẽ thay thế tác tâm, ta ta tứ. một trước ta một cho khí phụ phi hỏi. phía phụ hệ h của của của Đây Đây vậy các các Cố Cười cố cái. biểu điểm. kiểu kiểu rời đi. Lão vụ về là là là ý ý được sở phi hắn lúc này mới nhớ tới cái này l ã o cha cái này ra hỏa cũng không phải một cái đơn giản nhân vật nha học trường học cửa ra vào cố k i ự u ôm cánh tay nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn trước mắt một màn này đại thúc con chó này đối ta rất trọng yếu tạm thời trước đặt ở ngươi chỗ này có được hay không một một lát tan học ta liền đến lấy đi lý mặc đứng tại phòng an ninh trước cùng một cái bảo đảm thúc thúc nhỏ giọng trò chuyện với nhau trong tay hắn ôm một cái bẩn như vậy chó đen nhỏ tiểu g i a hỏa trên người có một đạo đạo thương ấn bị hắn ôm vào trong ngực cách thời gian thật dài cũng không kéo một cái nhìn phi thường suy yếu đồng học ngươi đây không phải là để cho ta khó xử sao bảo an lắc đầu thả con chó ở chỗ này hắn còn thế nào đi ngủ cái này nhỏ cậu tự mùi trên người là thật thối nha làm phiền à lý mặc từ trong túi móc ra ba trăm khối tiền đồng học ngươi yên tâm lên lớp đi có ta ở đây đảm bảo hắn ăn ngon ngủ cho ngon bảo an thay đổi cái mặt đoạt lấy ba trăm khối tiền lý mặc khỏe miệng co giật một cái tạ ơn đi vào bảo an đình hắn nhẹ nhàng đem chó đen nhỏ thả trên mặt đất từ trong ba lô xuất ra một cái ruột hương khói mở ra về sau bỏ vào khỏe miệng của nó ngươi muốn ở chỗ này hào hào đợi nha ta một một lát liền đến mang ngươi về nhà hắn ôn nhu vớt ve đầu chó trên mặt viết đầy nô tình cái này ra hỏa thật là người trùng sinh sao cái này chỉ là một cái phổ thông hắc cậu trên thân không có có bất luận cái gì nó đặc điểm coi như linh khí khôi phục cũng sẽ không cho hắn mang đến cái gì biến hoa quá lớn cố cựu đem đầu kia h ắ t cầu nhìn rất thấu triệt hắn hiện tại mặc dù không cách nào tùy ý chuyển rời thời gian tuyến nhìn thấu mỗi người tương lai vận mệnh nhưng người này tương lai đại khái là cái dạng gì vẫn là có thể cảm giác được tìm chó đều có thể tìm nhầm còn muốn vật thời lắc đầu cố cựu có chút thất vọng lần này người trùng sinh tố chất đáng lo nha 273 chương 276, cửa hải không gian cùng bài học hôm nay là hơi miễn cùng trước đó chỉ có tam tiết cũng là tại lớp phòng học cố cựu sau khi tới phát lạc cựu tiên còn chưa tới xuất ra sách vở hắn chuẩn bị lên lớp trước mặt diệp huyền cùng học được rất sớm giờ phút này chính ôm sách nhìn tới nhìn lui cái này ra hỏa thật đúng là cái có đại khí vật người loại trình độ này vật khí tuyệt đối là cái nhân vật chính cố cựu cầm lấy bút chỉ bấm chậm dãi chuyển động thằng đến lên lớp thời điểm lạc cựu tiên còn chưa tới xem ra tiểu cô nương này hôm nay là xin phép nghỉ vi sinh vật miễn dịch học lão sư là lưu giáo sư có mộ dung gia ủng hộ thiên hải đại học y khoa thuê giáo sư đều là giáo sư cấp bậc thậm chí có hai cái lao sư tại từ truyền thông bình đại có vượt qua trăm vạn f a n hâm mộ giảng bài nội dung bị đám dân mạng chỉnh ra đến bốn năm cái nóng lạnh đến bây giờ còn rất lưu hành thể nghiệm bình thường đại học sinh hoạt đối cố cựu tới nói là bông l ò n g tâm tình một loại phương thức hắn nghe rất chân thành bút ký viết một tờ lại một tờ đồng học hỗ trợ nhặt một cái bút đằng sau có người quay một cái bờ vai của hắn cố cựu thuận hắn ánh mắt thấy được trên đất một cây đ ó bút xoay người nhặt lên cố cựu đặt ở trên bàn của hắn tha diệu mặt một thân bạch tí ở nam đồng học một mặt c à n tạ có ố cửu nhưng không có xoay người, mà lẽ à yên l có thể mở ra một chút danh lệch khiến người khác tiến nhập cửa hải thế giới giúp ta chia sẻ tinh thần lực sản xuất bất quá cứ như vậy thế giới hiện thực nhất định đản sinh ra một chút siêu tự nhiên nhân loại viết viết bà điền nam đã nhận ra cố cựu ánh mắt liền vội vươn tay che lại ha <cười> ha tùy tiện v i ế t viết hắn đem giấy trắng thả lại bàn động xuất ra hơi miễn sách nhìn lại thật có ý tứ cố k i ự u xoay người lại trong mắt xuyên suốt ra từng đạo tinh quang cái này g i a hỏa gọi tạ an xem ra cũng không đơn giản ta chỉ nghĩ an tính nghe một chút khóa làm sao chung quanh đều là loại này có chút k ỳ nộ g g i a hỏa cố k i ự u im lặng hắn cảm thấy có cần phải cho mình sáng tạo một cái an tính học tập hoàn cảnh hắn không chính hy vọng bị q u ấ y dày đến giữa trưa về đến nhà sở phi bọn hắn đều dọn đi rồi phân thân nhóm thay thế những người hộ vệ này công việc thường ngày cố cảnh đánh mấy cái video hỏi thăm hắn đến cùng đang làm cái gì cố cựu nắm tay vòng tùy tiện tìm cái lý do hồi phục liền không tiếp tục để ý đồ vật đều chuẩn bị xong chưa đều ở phòng hầm chú ý một lần ứng hắn hiệu suất làm việc so sở phi phải nhanh thông qua điều tra chúng ta phát hiện lạc c i u u bí mật hai người hướng tầng hầm đi tới chú ý một tiện tay xuất ra mấy tấm hình đưa tới kia là tại lạc c i u u trong nhà phòng vệ sinh lạc c i u u ngồi bồn cầu nhấn một cái bên cạnh xả nước cái nút sau đó hắn liền biến mất thật đúng là xuyên qua bồn cầu cố cựu xác nhận trong lòng phỏng đoán Tiếp tục n hoa ì n hắn, chầm chầm nhải tập c đoàn ế n trước mắt cấp hảo hảo cao tầng tạm biệt lần này hắn cho liều lượng rất lớn đủ để cho bọn hắn bởi vì vận khí cấp tốc hạ xuống mà bị vùi dập giữa chợ Năm lần bảy Tiểu Tiểu, cao, bên bên cao trung trước đó không có thay đổi gì tính cách hướng nội làm người nhắc gan vân vân dạ dạ cao trung về sau đột nhiên trở nên nhiệt tình bắt đầu bắt đầu điên cuồng kết giao bằng hữu phàm la bị hắn chỉ định bằng hữu tại phương diện nào đó đều là cực kỳ ưu tú cho hắn rất nhiều trợ giúp h ắ n tại những người này nghèo túng thời điểm đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi chờ những người này phát triển về sau lại không để lại dư lực trợ giúp hắn trong đó có mấy cái bằng hữu tại thiên hải thị có nhất định xã hội địa vị tại trong sinh hoạt đối với hắn trợ giúp rất lớn mộ dung tiểu tiểu mặt ngoài là cái phú gia t h i ê n kim thiên hải đại học giáo hoa trên thực tế lại là cái võ học cao thủ thông qua nhị cầu mạng lưới si cha n ắ m giữ mấy đoạn thu hình lại tiểu cô nương này một người đánh m ư ơ i người không đáng kể đã từng một quyền đánh vỡ lấp ký tưởng một cước đem một cái chuẩn bị bị ổi hắn người đạp thành trung thân tàn phế cao chấn một ư ơ i sáu tuổi lớp m ộ ư ơ i học sinh cao trung trước đó không có thay đổi gì cao trung về sau liên tiếp tại thiên hải thị từng cái linh dị khu vực xuất hiện đoạn thời gian gần nhất hắn xuất thủ rất tấp nập trợ giúp mấy cái đại nhân vật giải quyết trong nhà sự kiện linh dị trước mắt tích lũy tiền không nhỏ tài trừ cái đó ra thân thủ cũng rất cao minh hư hư thực thực có được siêu lực lượng thiên nhiên triệu vũ hai mươi bảy tuổi lý i a người ở rể ba năm trước đây ở rể tại lý i a địa vị rất thấp mặc người ưu hiếp trước mắt chỉ cha được hắn nhất gần ba năm tin tức trước lúc này cái gì cũng không có cha được cho dù là nhị cầu xâm lấn lưới đen nhất chỗ sâu lý mặc mười chín tuổi thiên hải đại học sinh viên đại học năm nhất gần nhất dị thường điểm là tại bắc sơn công viên điên cuồng tìm kiếm một con chó trừ cái đó ra báo một cái tự do vật lộn huấn luyện quá trình gia nhập một cái xạ kích câu lạc bộ làm cung tiễn về phần diệp huyền mười chín năm qua hắn vẫn luôn rất bình thường từ đầu tới c u ấ y duy trì lấy tốt tốt học sinh học bá người thiết bất quá hắn khi còn bé trải qua mấy chuyện lớn tại nguy nan ở giữa biểu hiện đều là rất tỉnh táo đóng lại trên tay những tin tức này cố k i ể u một lần nữa ghi chép một lần trần dương hư hư thực thực có được xem thấu mục tiêu tương lai thành t i ể u năng lực mộ dung tiểu tiểu có cái tiên giới hồng ba quần cao c h ấ n sẽ bắt quỷ triệu vũ là long vương lý mặc là người chủ sinh d i ệ p huyền là linh khí khôi phục người mở đường đúng rồi giúp ta tra một cái tạ an tin tức tạ an chính là hôm nay tại hắn ngồi phía sau cái kia bạch ly hiền nam cự hại không gian cái này ra hỏa cũng không đơn giản nha chú ý một đ ê m việc này cường điệu n h ớ kỹ đột nhiên hắn cầm xuất thủ trên màn hình một mặt hư vấn 274 chương 277, cẩn thận tạ an lão bản l á hoa nhải tập đoàn bên kia tin tức chuyển đến hết thảy 32 vị tầng quản lý toàn bộ ngoại ý muốn tử vong cố cựu nhìn về phía màn ảnh trước mắt phía trên những người này có ăn cơm nghẹn chết có xuống lầu ngã chết còn có nhìn video cười chết rồi nhất xả đạm là một cái trên đường đi hảo hảo một c h ậ u tiên nhân trưởng từ trên trời giàn xuống đem hắn đập chết đoán chừng sự kiện lần này sẽ ở hoa nhải nội bộ tập đoàn tạo thành không nhỏ ảnh hưởng trong thời gian ngắn hẳn không có phiền thoái dù sao hiện tại xảy ra chuyện lớn như vậy nội bộ bọn họ mâu thuẫn bé nhọn tuyệt đối sẽ úc còn không mang nổi mình úc huống hồ alin h tập đoàn cũng không sẽ bưng tha cái này cái cơ hội đối bọn hắn tiến hành p h ả n kích tiếp tục đối thiên hải thị tiến hành tầng sâu trường khống nghiêm mật giám sát trên danh sách những người kia trên danh sách tự nhiên là những cái kia hư hư thực thực khí vận c h i tử ra hỏa c ử a hải không gian chào mừng ngài cố cựu đột nhiên sừng sốt một cái hắn bên t a i vang lên một đạo băng lánh điện tử â m chung q u n h cảnh tượng cấp tốc biến hóa trong n á y mắt hắn đi tới một cái đặc thù màu đèo chu vi là so cái bàn thấp hơn một chút đất trống trước mắt đứng thẳng một cái màn hình cửa hải không gian t a ăn để mắt tới ta sao cố cựu mặt không thay đổi nhìn xem chung quanh đây hết thảy trong lòng chậm dài suy tư thông qua cửa hải liền có thể thu hoạch ban thưởng thông qua đạo thứ nhất cửa hải liền có thể ngắn ngủi ly khai cửa hải không gian mời t h ô n g quan người tiến hành đạo thứ nhất cửa hải bên thai liên tiếp t r u y ề n đến điện t ử âm trước mắt hắn màn hình một trận biến hóa phía trên xuất hiện một cái hải đảo hình ảnh và nóng ánh trên bờ các thủy chiều lên xuống bầu trời phi hành từng cái hải âu đây là một cái không người ở lại hải đảo mời ở đây sinh tồn, một năm, sinh tồn thời gian Coi là thông quan, thông quan người có các cửa đảo trong loại trong người lợi hải tài ải gian là lý thông thông thể hợp không quan quan dụng bên nguyên một nằm tương đương với ngoại giới không. 000 một giới với dây điện tử âm kết thúc biểu hiện màn hình hóa thành một cái lô đen càng không ngừng xoay trở lấy cố cựu bị hắn một ngụm n u ố t vào t r u n g quanh cảnh tượng lần nữa rõ ràng lúc hắn đã đi tới hình tượng bên trong cái k i a hải đảo đang đứng tại trên bờ cát có ý tứ dám đối ta xuất thủ xem ra muốn cho ngươi một chút giải dỗ cố cựu nướng mày trong lòng đối tạ an đột nhiên không có hào cảm tại cái này sinh tồn một năm chịu được đi ánh mắt hắn d ư i góc phải xuất hiện trong lúc nhất thời đến n ư ợ c chính là nguyên một năm chính nhất dây một dây giảm bớt Tố cố h thân thể của ta không có biến hóa, không không chất ấ t ta trong vật tương biến gian bên trong không có cao đẳng năng lượng, nơi này của có có cao đ i cựu h h â n t c được một cái xem đèm một ra ta là lấy đơn giản thứ giản n g y ê nắm không gian. n Cố cửu lên một nắm cát t i ế n lặng phân tích một phòng ngủ một phòng khách bên trong phòng lớn tạ an nằm ở trên giường l ặ n g lặng mà nhìn chằm chằm vào trước mắt màn ảnh máy vi tính chỉ có thể nói ngươi vận khí không tốt đồng học phát hiện bí mật của ta ngươi phải chết c ử a hải không gian là thuộc về hắn kim thủ chỉ hắn tuyệt sẽ không để bí mật này bộc lộ ra đi cứ việc cố cựu có có thể sẽ không nói ra nhưng vì ngăn chặn hết thể phong hiểm hắn nhất định phải làm đến cực hạ nếu như cửa thứ nhất nơi g không có chết vậy liền cửa thứ hai cửa thứ ba thông quan người đang xông quan kết thúc về sau là có thể tại thế giới hiện thực nghỉ ngơi một đoạn thời gian nhưng hắn làm hệ thống người sở hữu có cái này quyền hạn có thể lấy tiêu đoạn này thời gian nghỉ ngơi để thông quan người một mực bảo trì đang xông quan trạng thái bất quá là một cái người bình thường cửa thứ nhất hy vọng có thể chống đỡ một người tại một mảnh hoang đ ả o sinh tồn một năm phần lớn người đều không thể làm được ngoại trừ chế tạo cơ bản nhất sinh tồn vật tư bên ngoài m ã n liệt cảm giác cô độc đủ để đ e m người cha tân chết đi sống lại năm đó hắn cũng là bởi vì hệ thống nguyên nhân cho tự mình lái cái treo lúc này mới s ô n g qua cái này một cửa ải cố cựu vượt quan kiếp sống bắt đầu trong đầu hắn tri thức rất phong phú mảnh này hải đ ả o tất cả vật chất hắn đều nhận ra chế tạo đơn giản một chút sinh tồn vật tư vẫn là rất nhẹ nhàng ngay đầu tiên hắn cho mình tạo một cái nhà gỗ nhỏ dùng cây mây tạo một t r ư ờ n g lưới đánh cá đồ ăn là trong núi rừng một chút quả dại còn có trong biển tôm cá ngoại trừ không có gia vị bên ngoài k h ắ c cũng còn tốt quá lâu thuần thục vận dụng chung quanh tài nguyên chậm rãi kiến thiết lấy chính mình cái nhà gỗ nhỏ này cảm giác cô độc với hắn mà nói trứng dùng không có tu luyện lâu như vậy nếu như hắn cũng bởi vì này một ít phá sự mà ảnh hưởng tâm cảnh thật nên tìm khối đ ầ u hũ đâm chết lần thứ ba một tháng sau nhà gỗ nhỏ chung quanh bị hắn đâm một loạt hàng rào hắn dùng công cụ cắt giảm một chút bằng phẳng tảng đá cửa hàng trên mặt đất xem như gạch ở chỗ này hắn tìm mấy khối đánh hòa thạch tại trước cửa nhà gỗ thả một đống lửa đồ ăn vương diện hắn xưa nay sẽ không phát s ầ u lợi dụng nơi này vật chất tài nguyên hắn vật chất tư liệu càng ngày càng phong phú chế tạo ra sinh hoạt công cụ càng ngày càng nhiều đương nhiên đồ ăn chủng loại vẫn tương đối đơn nhất nơi này không có lúa mì gạo, cũng không có chua, khoai tây loại hình rau、quả. Cố chỉ có kiểu tháng ể biển ở trong tìm thức tựa theo thức, từng t phong lo cùng chung quanh、Đại、Sơn tìm kiếm thức ăn. Nương ăn phương diện này, hắn chưa từng có lo lắng Đại kiếm chi đối cực chưa phú qua. đổ kỳ có thứ ba thời điểm hắn tại hải đảo một bên khác phát hiện một đàn dê xử chút thủ đoạn đuổi đến hai con dê tới từ ngày đó bắt đầu cố cựu có sữa dê thịt dê ăn hắn cho mình cứ vậy mà làm một cái nồi sắt buổi tối thời điểm thả chút mà thịt dê rau dại trong biển tôm cá ăn say sương n g o n lành cái này ra hỏa từ đâu tới nhiều như vậy tri thức trước màn hình tạ ăn thẳng nhữ mày theo dạng này tình huống giới cố cựu hoàn toàn có thể không buồn không lo vượt qua cửa thứ nhất hệ thống cho hắn đem độ khó tăng cường đến đỉnh điểm cắn răng tạ an hạ quyết tâm đinh ngay cửa hải độ khó đã thăng cấp an nổi lầu cố cựu đột nhiên nghe được cái này nhắc nhở ngươi cần phải ở chỗ này sinh tồn thời gian m ộ ư ơ i năm hải đảo bên trong tăng thêm một chút nguy hiểm mọi ngươi tự hành phát giác tự hành lẩn tránh độ khó tăng lên về sau lấy được ban thưởng cũng sẽ thẳng tắp dâng lên cố cựu không quan trọng lắc đầu tiếp tục ăn đồ vật thậm chí hắn vừa ăn cơm một bên vận chuyển dưỡng khí quyết tăng lên lực lượng trong cơ thể ngày thứ hai hắn liền phát hiện mới nguy hiểm là cái gì hải đảo m ặ khác chẳng biết lúc nào xuất hiện một đám mọi nhân số có chừng bốn năm mươi th yêu ăn thì sống biển lớn trở nên cũng không bình tĩnh vừa đến đêm khuya liền sẽ có thanh âm kỳ quay chuyển đến cố cựu nhìn một chút phát hiện bên trong du đã m ộ t đầu dài hai mươi mét c ự mãng điểm ấy nguy cơ đối cố cựu tới nói một điểm khiêu chiến đều không có hắn thời gian tiếp tục hắn chỉ lo cuộc sống của mình không có phản ứng bên kia d ã nhân còn có trong biển c ự mãng năm thứ hai thời điểm d ã nhân phát hiện hắn đối với hắn triển khai công kích bọn này ra hỏa chỉ là thân thể cường tráng một chút còn tại nhân loại phạm trù bên trong cố cựu nương tựa theo hoàng cảnh đê g i i tu vi trong vòng một đêm đem cái này g ã nhân bộ lạc đồ sát hầu như không còn hai trăm bảy mươi lăm chương hai trăm bảy mươi tám thông qua một không có d ã nhân uy hiếp cuộc sống của hắn tốt hơn chỉ là tương đối bình thản một chút nhìn xem cố cựu hưởng thụ sinh hoạt trước màn hình tạ an sắc mặt càng ngày càng khó coi ủng có phong phú như vậy tri thức còn có như thế cường đại đối kháng cô độc ý thức cái này ra hỏa về sau như trưởng thành tuyệt đối không thể coi thường trong lòng hắn xử lý cố cựu tâm tư lại tăng lên một phần thời gian từng ngày trôi qua cố cựu sinh hoạt không có quá đại biến hóa trong biển kia con mãng xà trải qua chính mình thời gian rất ít hơn mở cố cựu cũng không có ăn no dỗi việc phải đi quay dày người ta lợi dụng ở chỗ này trong khoảng thời gian này hắn bắt đầu tu hành chậm rãi tăng lên tự thân cảnh giới võ học mười năm sau không ngừng tu hành cố cựu đem tu vi tăng lên tới hoàn g cảnh đ ỉ n h phong chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá huyền cảnh thể nội chân khí càng ngày càng nhiều có thể làm sự tình cũng càng thêm phong phú đương nhiên loại lực lượng này trong mắt hắn cái gì cũng tính không lên chúc mừng ngươi thông quan hoàn thành kiêm một thanh â m chuyển đến cố cựu bông xuống trong tay bắt đá dùng tự chế khăn tay lau miệng hắn vừa mới kết thúc điểm tâm ngươi có thể tại hạ liệt ban thưởng bên trong tùy ý tuyển thứ nhất bất chi bất giác hắn đã ly khai cái hải đạo kia đi tới cái kia cao cao trên bình đài màn ảnh trước mắt trên xuất hiện ba cái tuyển hạng tuyển hạng phía dưới có ba cái lớn nhỏ đồng dạng chống không công vông. tuyển hạng một một trăm linh năm võ đạo tu vi tuyển hạng hai thủy hệ dị năng tuyển hạ n ba cao cấp quyền pháp tinh thông hệ thống này ngược lại là có ý tứ nhìn thoáng qua cố cựu rất nhanh làm ra lựa chọn một trăm n ă m võ đạo tu vi với hắn mà nói cái dám dùng không có nương tựa theo đại lượng phân thân hắn cũng có thể rất nhẹ nhàng thu hoạch được đồng dạng ban t h ư ở n g phía sau quyền pháp tinh thông càng là gân gà sống thời gian dài như vậy quyền cước của hắn công pháp sớm đã siêu việt đẳng cấp cái này khái niệm hắn lựa chọn thủy hệ dị năng mời thông quan người làm tốt chuẩn bị đạo thứ hai cửa hải sắp bắt đầu lựa chọn vừa vừa kết thúc bên hai liền chuyển đến hệ thống thanh â m dồn dập vừa vừa mới nói thông qua đạo thứ nhất cửa hải về sau có thể ngắn ngủi tại thế giới hiện thực dừng lại nhưng bây giờ trực tiếp để cho ta vượt qua h i ệ n nhiên đây là tạ an ý tứ cố c ử u n h a o mắt lại trong lòng đối tạ an sát cơ càng hơn một bậc ngươi muốn chơi ta cùng ngươi nhìn xem t r u n g quanh đen như mực hoàn cảnh hắn đột nhiên nói ngươi là cái gì đồ vật dám dạng này nói chuyện với ta tạ an cao mày hắn đương nhiên nghe được cố cựu câu nói kia cái này ra hỏa đã nhận ra hắn g á m t ị đồng thời làm ra phán kích Hắn hiện tại nhất tại đây ị n h h biết t rõ n phận của ta, cũng như thủ chỉ, ậ của ta, ta biết kim rõ đã v càng còn cũng có mực trước hoàn màn không ngươi sống, không tin ngươi có thể một mực hoàn mị thông quan. Đưa tay ở trước mắt màn hình giả thể thể ta một tay mắt để Đưa mị ở là ậ vận p tiếp bên trên Hắn dụng quyền hạn mình, trực qua của lại điểm kích. h n động. h Đây là một cái sơ cấp g i ò m bị thế giới g i ò m bị vi r u s bộc phát toàn cầu 95% trở lên nhân loại thành dòm bị những người sống sót có đầu rút cổ tại kiến trúc bên trong sống tạm lấy g i ò m bị trên người bất luận cái gì chất lỏng đều có thể để phổ thông nhân loại lây nhiễm virus thế giới tràn ngập nguy hiểm ngươi cần phải ở chỗ này sinh tồn một tháng Cũng tại không ba mươi mà hắn đã ly khai vừa mới chỗ kia không gian đi tới một căn phòng ngủ bên ngoài chuyển đến từng đợt thống khổ gáo ghét kéo kẹt kéo kẹt thanh em không ngừng chuyển đến hắn chính nằm ở trên giường một bộ vừa tỉnh ngủ bộ dáng đinh ngươi cửa hải độ khó đã thăng cấp cửa hải không gian thanh â m lại một lần t r u y ề n đến cô cựu thản nhiên đối mặt rõ ràng đây cũng là tạ an thủ đoạn đám dòm bị lực lượng tốc độ t、so、hiện tại hắn tại người khác địa bàn chỉ có thể nghe theo người ta quy tắc phía ngoài tiếng kêu thảm thiết tiếng cầu cứu bên thai không dứt cô cựu không để ý đến ngồi xếp bằng làm trên giường bắt đầu tu hành ta cũng không tin mát cấp đạo thứ hai cửa hải ngươi còn có thể thuận lợi thông qua người bình thường tại cái này một cửa hải hao tổn sát xuất là chín mươi phần trăm mặc dù có cửa thứ nhất b a n thưởng nhưng muốn thành công sống sót còn muốn đánh giết đủ số lượng dòng bi cái này không là bình thường khó khăn ta an gấp năm đấm lạnh lùng nhìn trên màn ảnh hình tượng ở cái thế giới này ta liền là tuyệt đối nhân vật chính không có người có thể tại ta trong tay sống sót hãn bộ dáng càng phát ra dữ tợn lời nói ra cũng âm vang hữu lực cô cựu lần ngồi xuống này chính là thời gian hai tiếng người tu vi tăng lên trước mắt là huyền cảnh đê giai bên thai chuyển đến hệ thống thanh âm thăng ca mà tu luyện một đoạn thời gian hắn rốt c ụ c đột phá đột phá liền tốt tiếp xuống có thể cá ướp muối một hồi dội lưng một cái tâm tư khé động nằm trong phòng xuất hiện hơn m ư ờ i cùng hắn như lúc đồng dạng phân thân ở trên một quan thời điểm hắn liền phát hiện có thể tại cửa hải không gian triệu hồi ra phân thân chỉ là ở trên một cửa hải bên trong vì thể nghiệm g i ã ngoại sinh hoạt hắn không có sử dụng còn có một cái nguyên nhân là phía ngoài chỗ có phân thân đều đang bận rộn hắn không cách nào nhìn đi ra bên ngoài phân thân nếu như cưỡng ép thả ra lời nói chỉ có thể là ngẫu nhiên tính vì không ảnh hưởng kế hoạch chỉ có thể chờ đợi lần nữa đột phá đột phá tu vi về sau hắn phân thân số lượng tổng cộng đạt đến một vài cái tại cái không gian này có thể vận dụng chín nghìn chín n g h n vị cảnh đê giai hoàn thành thế giới này nhiệm vụ vẫn là rất đơn giản bất quá rất nhiều chuyện còn cần tiến một bước thăm dò phanh phanh phanh tất két tất két bên ngoài ra từng đợt â m thanh c ộ nào cố cựu mang dép tại nằm trong phòng tìm cái áo khoác t r u ẩ n bên trên mang theo phân thân đi ra ngoài xuyên thấu qua mắt mẹo hắn rõ ràng nhìn ra đến bên ngoài có hai con giòm i ngay tại phá hư hẳn cánh cửa này giết hạ cái mệnh lệnh hắn bay người ngồi xuống trên ghế salon bên cạnh một cái phân thân đi ra từ trong tủ l ạ n h x u ấ t ra một lon cola đưa tới phốc phốc một cái phân thân đi ra mở cửa sau đó một q u y ề n vung ra phía ngoài giòm bị trực tiếp bị hắn đánh thành thịt nát chân khí hộ thể giòm bị trên người chất lỏng không có đối với hắn tạo thành bất luận cái gì ô nhiễm cố k i ể u uống một ngụm đồ uống xem ra từ phân thân giết chết dọn bị cũng coi như ở bên trong kể từ đó hắn liền triệt để yên tâm hắn lại lần lượt phóng xuất ra hơn năm cái phân thân giải quyết tòa thành thị này tất cả z o m bi e thu thập một bộ phận vật tư tới nằm trên ghe salon cố cựu nhắm mắt lại phân thân sắp xếp chỉnh tề rời khỏi phòng thuận tay đem cửa cũng đã đóng lại hắn lại vung ra một đạo phân thân do x é t trang một cái chung quanh tình huống kia phân thân mở cửa cấp tốc hành động hé miệng bên cạnh đồ uống hóa thành một cột nước bay vào trong miệng của hắn siêu tự nhiên bên cạnh lực lượng thật đúng là dễ chịu có tương ứng kinh nghiệm tại đạt được thủy hệ dị năng ban thưởng về sau cố cựu trong nháy mắt đem nó trưởng khống dùng để công kích phòng ngự thường ngày sinh hoạt đều không đáng kể để hắn có chút ngoài ý muốn chính là Cái này dị năng phân dị thương â n nhóm cũng dụng, tính tăng lên rất nhiều.、Theo、hắn nằm thể thể thao Theo thi, có đó, có tác từ rất t kể sử r ớ tới, c khắc trực c mắt mỗi mỗi nhóm zombie một môn mở, một thời phát phút thân đột lát đột thân tiếp trong số sinh sau, số sau, lượng lấy lý lượng Lại đang biến phân nhân phân dung nhập đi hóa. phá đều đã đạo xử thể h của ắ t h ư ơ n quan ký ức bị hắn cấp tốc tiếp thu cùng cửa hải không gian nói rõ đồng dạng bên ngoài khắp nơi đều là động vật z o m bi e nhân loại z o m bi e những người sống sót run lẩy bẩy đây là trực tiếp phục chế một cái tận thế thế giới còn nói thế giới này là thuộc về cái này cửa hại không gian nó có thể tùy ý trưởng khống nơi này thời gian tuyến thông qua hướng về phía trước hướng về sau chuyển rời quy thuật linh cố cửu lâm vào suy tư được rồi nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng còn không bằng thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo tăng lên một cái lực lượng vỗ tay phát ra tiếng còn lại bốn ngàn cái phân thân bị hắn từng cái phong xuất ra chính mình tìm địa phương vận chuyển dưỡng khí quyết tu hành bốn ngàn cái phân thân tu hành một ngày liền sẽ mang đến cho hắn gần m ư ơ i một năm tu hành thành quả các loại dò bị giải quyết không sai bị lắm để phân thân nhóm toàn bộ tu hành hắn tu vi tiến triển sẽ càng lúc càng nhanh cũng không lâu lắm cái này một cửa hải chém giết d ọ m bị số lượng liền đạt tiêu chuẩn đồng thời lấy một loại tốc độ cực nhanh tăng trưởng cố c ử u nằm một, một lát cảm thấy rất không có ý nghĩa ly khai tòa nhà này bắt đầu hành động phân thân nhóm thực lực rất mạnh huyền cảnh đê d i a i phổ thông d ọ m bị căn bản tiến không được bọn hắn thân toàn bộ đều là lấy một địch trăm tồn tại tòa nhà này chung quanh d ọ m bị bị dọn dẹp không sai bị lắm cố c ử u một nhà lại một nhà đi dạo sau năm tiếng hắn mang theo một bao lá trả về tới ban đầu cái gian phòng kia phòng ở lúc này thành thị bên trong dọn bị đều bị giết không sai bị lắm phân thân nhóm giải q u y ế trở giỏm lượng khủng kinh bị số đến hơn đã đạt về thời a o không điểm còn mang theo đại lượng đồ ăn còn có một số cơ sở sinh hoạt vật tư cố cựu đem bọn hắn thu sạch về lại liên tiếp phóng thích thông qua loại này hấp thu phóng thích có thể để bọn hắn trong nháy mắt khôi phục trước đó hao tổn c h â n khí đạt tới trạng thái đ ỉ n h phong nhưng một cái phân thân một ngày chỉ có thể dùng một lần để hơn chín ngàn cái phân thân riêng phần mình tìm tìm địa phương yên lặng tu hành c ố c ử u một vừa uống t r à vừa cảm thụ ít có yên tĩnh hơn chín ngàn cái phân thân một ngày tu hành có thể mang đến cho hắn hai mươi bốn năm tu vi hiệu quả và lợi ích vẫn là rất khả quan bất quá muốn ở chỗ này nghỉ ngơi ba năm coi như cho mình thả cái nghỉ dài hạn c ố c ử u cầm lấy chân trả khe mí môi một ngụm không hổ là ta nhìn chúng lá trả hương vị chính là tốt hắn phun ra một ngụm nhật khí neo h mắt lại mặt mũi tràn đầy hưởng thụ đây không có khả năng những cái kia là hắn phân thân sao làm sao sẽ mạnh như vậy hắn bật h o ặ đi tạ an có chút sụp đổ nhìn màn ảnh trước đây hết thảy cố k i ể u cái này một hệ liệt thao tác trực tiếp cho hắn nhìn phủ cái này ra hỏa đến cùng là thân phận gì đến cửa hải không gian còn ưu tú như vậy thậm chí hắn một lần hoài nghi đối phương mới là cái không gian này chủ nhân giết nguyên một tòa thành thị z o m bi e hơn bảy mươi vạn chỉ sâu hút một hơi tạ an im lặng tiến nhập cửa hải về sau sẽ có rõ ràng cửa hải độ khó thăng cấp nhắc nhở lấy sự thông minh của hắn nhất định sẽ đoán ra là ta độ thủ bất luận như thế nào ta cũng không thể đem hắn phóng xuất chỉ cần hắn vừa ra tới nhất định sẽ tìm ta báo thủ cố c ử u người hắn phải chết tạ an mở ra hệ thống nhìn xem vậy không có hạn mức cao nhất cửa hại số lượng lỏng một hơi hắn hoàn toàn có thể bằng vào hệ thống đem cố c ử u một mực hạn chế tại cửa hại không gian bên trong một trăm quan không được liền một ngàn quan một ngàn quan không được liền một trăm triệu quan thông qua cửa hại càng nhiều độ khó cũng liền càng ngày càng mạnh hắn liền không tin tưởng cố c ử u có thể một mực còn sống dòm bị thế giới lợi dụng phân thân cố cựu một khắc không ngừng tu luyện n ẫ u nhiên có dòm bị qua đến tìm hắm để gây sự h ắ n cũng không để ý tới. mười ngày sau với hắn mà nói cũng chính là hai trăm hơn bốn mươi năm tu hành tính ngược lại tư chất của hắn cũng không phải là rất mạnh chỉ là trung hạ bằng vào cái này tư chất nhiều lắm là tu hành đến thông khí liền đến cực hạ loại trình độ này tư chất căn bản là không có cách tiếp tục tu hành đừng nói cảnh liền liền huyền cảnh đều không thể đột phá nhưng có độ thuần thục hệ thống cho dù là trung hạ hắn cũng có thể không ngừng tu hành tăng trưởng lực lượng chỉ cần độ thuần thục một đầy liền có thể tăng lên tu vi thời gian mười ngày hắn lại tăng lên một cái đại cảnh giới đem tu vi tăng lên tới cảnh phân thân số lượng lần nữa quyết trương đạt đến kinh khủng mười vạn hắn có thể lợi dụng chính là chín vạn chín ngàn nói cách khác hắn một ngày tu hành thành quả bù đắp được cùng cấp bậc hơn hai trăm bảy mươi năm không nghĩ tới mượn cái không gian này đem tu vi tăng lên nhanh như vậy cố cựu cũng không nghĩ tới t a an vậy mà tại trong lúc vô hình giúp mình cái này đại ân nếu là tại ngoại giới nói thời gian giống nhau đã sớm linh k h í khôi phục đoán chừng kia cái thời điểm xuất hiện nhân vật chính sẽ càng thêm cường đại hắn chỉ có thể bị ép tu tiên lãng phí hết vũ đạo cái này mấy cảnh giới mang tới phân thân được lợi g e n sắc khi còn nóng tiếp tục tu hành đem chỗ có phân thân phong thích phân bố tại trong tòa thành này các cái khu vực cố c ử u co q u ắ p ở trên ghế salon một v ừ a uống trà một bên cạnh nhìn xem độ thuần thục phi tốc tăng trưởng như thế lại qua m ộ ư ơ i ngày độ thuần thục đã đủ cố c ử u tu vi lần nữa đột phá người tu vi tăng lên trước mắt là trời cảnh đê giai lực lượng trong cơ thể điên cuồng tăng vọt chân khi hướng ra phía ngoài dân trào lực công kích tăng lên hơn m ộ ư ơ i lần nhưng đối cố c ử u tờ nói trọng yếu nhất vẫn là phân thân số lượng biến hóa lại đột phá một cái đại cảnh giới phân thân số lượng lật gấp m ư ơ i nói cách khác hãn tổng cộng có được một trăm vạn phân thân một ngày tu hành thành quả là người khác một trăm vạn lần c h ư ơ ngoài thông quan cửa sổ t r u y ề n đến một trận gió âm thanh quỷ khóc sói gào nghe có chút làm người ta sợ hãi cố cựu đứng dậy đi tới trước cửa sổ ngoại giới đột nhiên rơi ra mưa to nước mưa rất dày đặc tích tích đáp đáp rơi trên mặt đất kích thích từng đạo bọc nước xa xa nhà lầu ầm vang sụp đổ cách một chút kiến trúc hắn rõ ràng thấy được một trận ầm ầm sóng dậy hải khiếu hắn chỗ t ỏ a thành thị này là lâm hải lại là ba mặt toàn biển quân quân nước biển phía dưới tựa hồ có cái gì đồ vật đang gây sóng gió cố cựu nhau mắt lại cảnh tượng h o n h trắng nha cái này lời vừa nói dứt trên mặt biển đột nhiên n h ấ c lên một trận g ậ n sóng ngay sau đó một đạo to lớn thân ả n h từ trong nước xông ra nó dáng người rong r ò n g cao chiêm cứ tại một tòa hai mươi mấy tầng cao trên đại lầu đây là một đầu màu đen cự mãng nhìn có dài trăm thước có chút dùng sức tiếp một tòa cao ốc giống như là lon nước giống như bị nó chen ép thành d i ả phiến bùn đất c á t đá các loại vật phẩm từ không trung không ngừng rơi xuống cái này độ khó khó tránh khỏi có chút quá không hợp t ố i thường đi mở cửa sổ ra cố c ự hướng phía dưới nhảy xuống thế giới này rất thần kỳ có dỏm bị nhưng không có bất luận cái gì siêu năng lực giá thức tỉnh theo một chút cỡ lớn sinh vật d ị biến thế giới này chú định hủy diệt tựa như trước mắt loại này hải khiếu người bình thường tăn bản không có lực phản kháng chút nào cho dù bọn hắn tại dòm bi trong vây công cầu sống tiếp được cũng g á n h không được dạng này tai nạn suy nghĩ ở giữa hắn trực tiếp đem hơn chín mươi vạn phân thân phóng thích mà ra thân thể của hắn cuối cùng rơi vào xuống mặt sóng nước bên trong thủy hệ dị năng để hắn bình yên vô sự đương nhiên nương tựa theo thể nội chất khí hắn cũng có thể hoàn mỹ rơi xuống chỉ là tràng diện muốn bạo lực một chút đáng yêu biến gì những động vật gặp lại vỗ tay phát ra tiếng hắn đáp lấy vận sóng h ư ớ n về xa xa xa đi vòng quanh. hải khiếu đánh tới thứ ba giây tòa thành thị này liền bị nước che mất đại bộ phận vật chất đều tại nước bao phủ hạ hủy hoại trọng yếu nhất chính là nước biển c ố có nhất định tính ăn n g ọ n một chút cứng cỏi kiến trúc hiện tại không có việc gì trở qua hai ba tháng cũng sẽ lần lượt sụp đổ nơi này đã không thích hợp hắn tiếp tục hưởng thụ sinh sống sóng biển không ngừng đập ở chung quanh kiến trúc bên trên cố cựu thả ra ngoài phân thân chia từng cái tiểu đội bọn hắn vận dụng thủy hệ dị năng còn có thể nội thiên cảnh lực lượng hướng về kia đầu trăm mét c ự mãng phóng đi hơn chín mươi vạn cái phân thân lít nha lít nhít bọn hắn động tác đều nhịm bạo phát ra lực lượng cường đại tùy tiện t xuyên hơn mãng thân thể. ư g lượng tựa theo số lượng thế, số ưu chín ự mãng o mươi vạn cái phân thân tại giải quyết cự mãng về sau dẫm lên bọt nước đi theo cố cựu mà đi trên tay bọn họ mang theo đủ loại sinh hoạt vật tư thoạt nhìn như là cái dọn nhà đại đội nhìn qua hình tượng bên trong ngược lại tại trong nước biển cự mãng ta an rốt cuộc không chịu nổi hệ thống hắn đến cùng là cái gì tình huống người mau nói cho ta biết đối mặt loại này quái vật khổng lồ cái này ra hỏa đều có thể tùy tiện giải quyết đồng thời không tốn sức chút nào còn có hắn đ ố i nước cái chủng loại kia hoàn mỹ thao tác hết thảy hết thảy để hắn rung động tới cực điểm cửa hải không gian cũng không có đối với hắn làm ra hữu hiệu đáp lại nó duy nhất trí chí năng chính là đối mặt thông quan người lúc nhắc nhở thời khắc này tạ an nội tâm tràn đầy lo nghĩ cùng nghĩ mà sợ lại không để ý đến điểm này không ta tuyệt không thể để hắn còn sống ra hai người đến bây giờ mâu thuẫn đã triệt để bạo phát nương theo lấy hắn liên tục hai lần thêm cửa hải lớn độ khó đối phương đối với mình một nhất định có tất sát tầm tính một khi hắn ra chính là tử kỷ của mình cho dù hắn hiện khi tiến vào cửa hải liều mạng thông quan cũng gánh không được đối phương loại này thủ đoạn thần bí nhất định phải làm hai tay chuẩn bị dù n g lực méo méo trên đùi cơ bắp ta an ép buộc chính mình tỉnh táo lại hệ thống cấp tốc tuyển nhận thông qua người số lượng là m ộ ư ơ i vạn mở ra cửa ả i ta muốn đi vào làm cửa ả i không gian người sở hữu hắn có rất nhiều cao cấp q u y ề n hạn vượt qua nhân n số tăng nhiều không chỉ có sẽ mang đến cho hắn liên tục không ngừng tinh thần lực đ ể n ủng hộ cửa ả i không gian vận chuyển bình thường bọn hắn tại cửa ả i bên trong các loại hoạt động cũng lại không ngừng phong phú không gian d i ễ n hóa năng lực trừ cái đó ra còn có rất nhiều chỗ tốt cố cựu tồn tại để trong lòng hắn cực kỳ gấp áp đem đối phương một mực vây ở cửa hại không gian cũng không phải vấn đề hắn quyết định thông qua đại lượng thông quan người đến phụ trợ chính mình thu hoạch càng thêm lực lượng cường đại cố cựu đi tới đất liền bên trong một tòa thành thị tìm một gian biệt thự mấy cái phân thân tiến vào sử dụng thủy hệ có thể đem trong biệt thự bên ngoài quét dọn làm sạch sẽ chỉ toàn trừ cái đó ra đại lượng phân thân bố tại chu vi bắt đầu giải quyết tòa thành thị này d ò n bi thiên cảnh lực lượng cực kỳ cường đại bọn hắn động tác tấn mãnh lấy thế xét đánh lôi đình đánh chết số trăm vạn d ò n bi đem chung q u n h dọn dẹp làm sạch sẽ chỉ toàn cố cựu lúc này mới ra lệnh cho bọn họ diên phần mình tìm kiếm bế quan địa điểm công pháp tu hành hắn tại hoàn cảnh mới triển khai cuộc sống mới thế giới này với hắn mà nói vô cùng yên tĩnh đồng thời có các loại hưởng thụ tư liệu so với hải đảo còn có ý nghĩa nhiều hắn ưa thích tại buổi sáng thời điểm x ô n g một ly cà phê xuất ra một bản phổ cập khoa học thư tịch chậm rãi lập xem mặt trời tức sắp xuống núi thời điểm hắn sẽ xuất ra một bình rượu đỏ tại mặt trời lặn ánh chiều t a bên trong thưởng thức lịch sử lâu đời hắn cũng sẽ đích thân xuống bếp cho mình làm chút linh thực mỹ vị với hắn mà nói thế giới này chính là một cái đồ chơi không có có bất luận cái gì nguy cơ tại mặc dù có nguy cơ cũng đều bị phân thân nhóm ác giết tại trong chết ngôi hai ngày sau đó thông qua phân thân nhóm khắc khổ tu luyện cố k i ự u tu vi đạt đến v õ đạo đỉnh điểm cũng chính là thiên cảnh đ ỉ n h phong đến một bước này về sau hắn phát hiện vô luận lại thế nào tu hành cũng khó có tiến bộ độ thuần thục kẹt tại một cái cố định trị số duy trì không thay đổi kinh nghiệm phong phú hắn tự nhiên biết rõ là thế nào cái tình huống đây là cái này chủ nguyên thế giới quy tắc hắn cảnh giới tu luyện là cố định thiên cảnh chính là vũ đạo đình phong nghĩ muốn tiếp tục tăng lên chỉ có thể lựa chọn một con đường khác hấp thu giữa thiên địa cao đẳng năng lượng Thế thế t một một mấy tháng về sau thật đúng là tìm được một chút năm lâu đời dự tài những n à y dự tài cắm rễ ở núi rừng bên trong thông qua nhật nguyện thấm vào tự nhiên mạ nhưng mang theo một tơ linh khí hắn cũng nếm thử tìm kiếm một chút cổ lão vật phẩm nhưng cho dù năm lại thế nào lâu phía trên cũng không có một tơ một hào linh khí cố cựu bỏ ra một phút điều dưỡng khí quyết sửa đổi một phen một lần nữa đã sáng tạo ra một môn luyện khí pháp đem tìm được những n à y dược tài toàn bộ hấp thu mấy cái phân thân hợp lực phía dưới nửa giờ sau hắn tu vi lần nữa có tiến triển 278 chương 281, trăm t ộ t trăm triệu phân thân c h ú c cơ kỳ người tu vi tăng lên trước mắt là luyện khí một tầng trong đầu thanh â m chuyển đến cố cựu cảm nhận được thân thể biến hóa nguyên bản xôi trào cường đại chân khí toàn bộ tiêu tán phản mà xuất hiện từng đạo c à n g cao đẳng hơn năng lượng bọn hắn tại thể nội không ngừng vận chuyển chậm rãi cường hóa lấy thân thể tố chất của hắn thế giới này luyện khí một tầng có điểm lạ ạo hắn lực lượng bây giờ so với thiên cảnh đề cao không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần dựa theo trước đó hắn lý giải cố gắng thiên cảnh có thể cùng luyện khí ba tầng hoặc là luyện khí tầng bốn so sánh không nghĩ tới vậy mà so luyện khí một tầng còn nhỏ yếu hơn thể nội năng lượng hẳn là pháp lực đi chỉ bất quá bây giờ số lượng vẫn là quá ít không có thể chống đỡ đại quy mô thủ đoạn công kích cố cựu tỉnh táo phân tích một đợt sau đó hắn đem l ự c chú ý đặt ở mặt khác tu vi tăng lên một cái đại cảnh giới phân thân số lượng lần nữa tăng vọt gấp m ư ơ i đặt đến kinh khủng một vạn một ngàn cái luyện khí một tầng sau khi bị thương có thể tại hắn nơi này chữa trị tử vong về sau hai mươi bốn giờ sau có thể một lần nữa triệu hắn không nghĩ tới sớm như vậy liền tu tiên sau khi ra ngoài đến bắt đầu tìm kiếm đa nguyên t i n h trượng có huyết thể phân thân tại hắn tốc độ tu luyện sẽ chỉ càng lúc càng nhanh cho tới bây giờ hắn tốc độ tu luyện là cùng cấp bậc một ngàn m ạ t lần tu hành một ngày tương đương với hơn hai mươi bảy năm nếu như lại cho hắn một cái cùng loại với thất h u y ề n không gian phát bảo thời gian này đem mở rộng một ngàn lần thật sự là tuyệt phân tán ra đến tiêu diệt cái này khỏa tinh cầu bên trên tất cả d ò n y tìm kiếm các loại ẩn chứa linh khí thực vật hoặc là vật phẩm đem chỗ có phân thân phong thích cố cự ra lệnh gần ngàn vạn phân thân phân bố tại một cái tiểu tiểu thành thị trang diện còn là phi thường h ù n g vĩ. bọn hắn vận chuyển pháp lực hóa thành một đạo đạo qua n mang hướng về nơi xà phóng đi những n à y phân thân đều có được hắn một bộ phận ký ức tự nhiên có thể tự hành sáng tạo một chút pháp thuật thủ đoạn công kích cái gì h ỏ a cầu thuật thủy cầu thuật ngự không thuật thi triển ra cũng đều là một bữa ăn sáng trước mắt dòm bị tử vong số lượng chính thật nhanh tăng trưởng cố cựu lần nữa ngồi xuống tiếp tục chính mình uống rượu uống trà tiêu g a o sinh hoạt thời gian như nước chậm rãi trôi qua rất nhanh ba năm sinh tồn thời gian đã đến thế giới này tất cả d ò m bi đều bị hắn giải quyết số lượng đạt đến kinh khủng ba mươi tỷ trong đó đại bộ phận là tới từ hải dương hắn cũng thông qua thu thập một bộ phận ẩn chứa linh khí thực vật đem tu vi tăng lên tới luyện khí sáu tầng chúc mừng n g ư ơ i thông quan hoàn thành n ư ơ n g theo lấy thanh âm vang lên hắn lại về tới cái không gian kia n g ư ơ i có thể tại hạ liệt ban thưởng bên trong tùy ý tuyển thứ nhất trên màn hình xuất hiện ba cái lựa chọn tuyển hạ một hai ngàn năm tu tiên thành quả tuyển hạ hai n i ệ m lực dị năng tuyển hạ ba năng lượng chuyển đổi đối mặt cái này ba cái tuyển hạ cố cựu nghiêm túc suy tư một phen hai ngàn năm tu tiên thành quả ngàn b ạ n phân thân t ù y tiện tu luyện một một lát liền có thể đ ạ tới t nhưng đây là tại linh khí sung túc tình hồ dưới hiện tại hắn bị vây ở cái không gian này không ngừng thông quan rất khó tiếp xúc đến linh khí nghiệm lực dị năng có thể k h ô n g chế thiên địa vật vật nhưng nếu như có đầy đủ pháp lực hắn hoàn toàn có thể thông qua khống vật thuật để thay thế cái cuối cùng năng lượng chuyển hóa có chút ý tứ cùng năm đó hắn cái kêu cựu phẩm tiên mạch năng lực rất giống có thể đem giữa thiên địa các loại năng lượng lẫn nhau chuyển hóa nếu như hắn tại ma giới nơi đó tràn đầy ma khí hắn có thể đem ma khí chuyển hóa làm linh khí cung cấp chính mình tu hành tại thế giới khác cũng là đ ồ n lý thứ nhất hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn hai ngàn năm tu tiên thành quả đinh ban thưởng đã cấp cho thể nội pháp lực điên cuồng khuyết trương hắn tu vi cũng từng bước tăng lên rất nhanh biến đột phá đến luyện khí một ư ơ i năm tầng sau một khắc trực tiếp đột phá tầng này cảnh giới đến trúc cơ kỳ nhưng mà làm c ắ m ở trúc cơ sơ kỳ liền không lại tăng lên cố cựu tự nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra hay là bởi vì tư chất của hắn cho dù tại tuổi thọ sung túc tình h n giới hắn đau khổ luyện khí hai ngàn năm tối đa cũng liền đến trúc cơ kỳ thân thể tạp chí bị thanh trừ một phen lực lượng trở nên càng thêm t h u n túy pháp lực tổng lượng cùng mật độ tăng lên rất nhiều đương nhiên biến hóa lớn nhất vẫn là phân thân số lượng đến chúc cơ kỳ hắn phân thân đạt đến một trăm triệu nhiều bởi vì ngươi hoàn mỹ thông qua cửa ả i vượt mức hoàn thành nhiệm vụ quyền hạn của ngươi đạt được tăng lên cấp cho s o n g ban thưởng về sau cửa ả i không gian lại chuyển tới mới nhắc nhở một đạo hào quang màu xanh làm từ trên trời gian xuống vẩy vào trên người hắn cảnh vật chung quanh biến hóa hắn đi vào một cái phòng nhỏ đang ngồi ở một cái trên ghế salon trước mặt là một cái khay trà bàn trà phía trước treo trên vách tường một cái to lớn màn hình phía trên có mấy dòng chữ dấu vết cửa ả i không gian thông quan g ư ờ i tính danh cố cự thông qua cửa ả i hai quyền hạn đẳng cấp một quyền hạn một có thể kéo dài hoặc rút ngắn tại thế giới hiện thực dừng lại thời gian hai đang tiến hành cửa ải lúc có thể tự hành lựa chọn đề cao hoặc giảm xuống một cái cấp bậc độ khó ba có một lần thông quan miễn trừ cơ hội nghe được cái này một thanh âm cố cựu gượng cười một trận ở trên ghế s a lon ngồi hồi lâu hắn cũng không có nghe được tiếp tục vượt qua nhắc n nhở xem ra tạ an là không có quyền hạn để hắn cưỡng ép vượt qua n xem ra cái này cửa ải không gian đối t ố c chủ cũng không hữu hảo còn có thể để cái khác thông quan người thông qua thông quan đến đề thăng quyền hạn nói cách khác chỉ cần thông qua cửa ải đủ nhiều đủ rất hòa mỹ là có thể thay thế túc、chủ. đóng lại trước mặt màn hình hắn sử dụng quyền hạn ly khai cửa hải không gian tầng hầm bên trong cố cựu con mắt giật giật có ý tứ thật sự là rất có ý tứ cảm thụ được thể nội trúc cơ sơ kỳ tu vi hắn lộ ra một vòng cười yêu đất thân thức quyết tán hắn cẩn thận cảm thụ một phen thế giới này linh khí mật độ so với vừa mới xuyên qua thời điểm tăng lên gấp đôi miễn cưỡng có thể tu tiên nhưng hiệu suất cũng không thế nào cao chẳng qua nếu như đem cái này hiệu suất tăng lên một trăm triệu lần vậy liền không đ ồ n dạng hiện tại là thời điểm nhìn một chút tạ an tại cửa hải không gian qua mấy năm ngoại giới một giây đều không có cố cựu đưa tay đem chung quanh mấy cái phân thân thu sạch về sau đó đem bọn hắn trí nhớ lúc trước một lần nữa cắm bảo lực lượng tăng lên về sau cần đem lúc đầu phân thân một lần nữa thu hồi lại phong thích như thế mới có thể thuận lợi đổi mới bọn hắn tu vi giờ phút này chú ý một đám người đều có được chúc cơ sơ kỳ tu vi còn lại mười cái phân thân ở phía xa chấp hành nhiệm vụ còn chưa kịp c à n g lực lượng mới đ ể n h ị c ầ u tuần tra n g một cái tạ an hiện tại địa lý vị trí cố cựu hóa thành một đạo quan mang xuyên thấu trước mắt vách tường hướng về mục đích bay đi hắn tốc độ phi hành rất nhanh mấy phút về sau hắn đi tới một gian phổ thông phòng cho thuê hắn không ở nơi này nhưng nơi này có hắn nồng hậu dày đặc khí tức t ù y tiện tưởng tượng hắn liền biết rõ nguyên nhân chỗ xem ra là tiến nhập cửa hải không gian hắn liền đứng tại bên giường l ặ n g lặng chờ đợi cửa hải không gian cùng ngoại giới tỷ lệ rất khủng bố một giây đầy đủ hắn trở về hai trăm bảy mươi chín chương hai trăm tám mươi hai tiếp tục tăng lên cố k i ể u đợi trọn vẹn ba giây tạ an cũng không trở về nữa hiển nhiên cái này cũng không bình thường vung ra một giọt tiên huyết hắn xử cái bí pháp vận chuyển một phen hắn không có tại cái này khỏa tinh cầu bên trên cũng không có tại trong vũ trụ này mà là tại một cái đặc thù không gian bên trong rất nhanh liền đạt được đáp án chuẩn xác làm cửa hải không gian tốt chủ quyền hạn của hắn cao hơn ta nhiều lắm hẳn là hắn có thể tùy ý sửa đổi cửa hải không gian cùng ngoại giới thời gian tỷ lệ cố c ử u khẽ cao mày đây là vô cùng có khả năng ngươi cho rằng dạng này ta liền lấy ngươi không có biện pháp sao cố c ử u tâm tư k h ẽ động trực tiếp tiến nhập cửa hải không gian chỉ cần quyền hạn của hắn vượt qua tạ an tự nhiên có thể đem đối phương lấy ra cùng cố c ử u đoán đồng dạng giờ phút này tại một mảnh nguy nga khu kiến trúc bên trong tạ an chính cùng theo mấy cái trẻ tuổi hải tử luyện tập một môn kiếm pháp đây là hắn đạo thứ tư cửa độ khó tự nhiên là nhất thấp cấp bậc tại hắn tiến nhập cửa hải thế giới thứ ba giây liền phát giác được cố c ử u quyền hạn tăng lên trong lòng của hắn thầm mắng một trận cửa hải không gian cái này đồ vật thật sự là quá thấp kém người khác vậy mà có thể thông qua vượt quan đến để thăng quyền hạn thậm chí hoàn toàn thay thế hắn cố c ử u cường đại rõ mồn một trước mắt vì an toàn nghĩ hắn trực tiếp sửa lại hai người ở giữa thời gian tỷ lệ c ử a hải không gian một giây tương đương với ngoại giới một trăm năm hiện tại hắn chỉ còn lại có một đầu còn sống đường một mực sông ra đi chỉ cần hắn trải qua cửa hải đủ nhiều vượt xa cố cựu l độ khó tự h ể tại q u y nhiên n t là cao nhất trên thực tế cái này thiết chí vẫn là tạ an thủ đoạn vì hạn chế cố i ự u hắn cố ý đem hắn xông tất cả cửa hải độ khó tự động điều tiết đến tối cao hoàn cảnh biến hóa hắn đi tới một rừng cây chung quanh truyền đến từng đạo rung động dữ dội nơi này tùy tiện một cái cây đều cao hơn hẳn mấy trăm mét nơi xa có quái vật khổng lồ tại đi tới đi lui không chung cũng có một chút tạo hình kỳ lạ giã thú tại bồi hồi phi hành cửa hải độ k h ó tự động thăng cấp đây là một c h â u nguy hiểm chính là sự tiền thế giới nơi này sinh tồn lấy thực lực cường đại vượt qua nhân loại tưởng tượng khủng long cự thú làm ộ t cái kẻ ngoại lai ngươi xuất hiện sẽ khiến cho toàn bộ sinh linh tự động truy sát mời tại các loại nguy cơ chi sống s ó t một trăm ngày mời đánh rết đủ số lượng khủng long đánh rết khủng long số lượng là ba pháp lực thi triển cố cử một cái ngự không thuật hướng lên trôi nổi nơi này là một mảnh trông không đến cuối rừ nơi xa có một bộ phận ăn c ủ a khủng long ngay tại g ặ m ăn nhánh c â y này thân cây không trung hắn vừa mới thò đầu ra liền bị những cái tia quái vật khổng lồ phát hiện mở ra miệng to như chậu máu bọn hắn điên cùng vào tới trên đường đi không biết đụng gây bao n h i ê u cái cây dung động tiếng gào thét đưa tới đông đảo khủng long chú ý không trung một chút rực l o n g cũng phát hiện hắn mở ra cánh hướng hắn l ư ớ t đi mà tới sử tiên thế giới có ý tứ cố k i ự u không có động thủ h ư ớ n g thú làng lặng phiêu trên không trung hắn p h t tay phong thích đại lượng phân thân hiện nay hắn có một trăm triệu cái trúc cơ kỳ phân、thân. những này phân thân nương t ự theo thể nội pháp lực có thể thi triển ra các loại cường đại thủ đoạn công kích. giải quyết những n à y khủng long càng là một bữa ăn sáng một đoá nho nhỏ hỏa diễm bị một vị phân thân vung ra rơi vào không chung một cái rực l o n g trên thân chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy rất nhanh liền bạo phát ra lực lượng cường đại tia rực l o n g lập tức bị thiêu đốt hỏa diễm b a o k hỏa không đến ba giây liền hóa thành một đoàn cho tàn bị gió thổi tán chất lỏng màu đỏ rơi vào phía dưới một cái bạo l o n g trên thân m á n h liệt ăn mòn ở trên người hắn điên c u ồ n g lan tràn không đến nửa giây cái này bạo lòng liền bị ăn mòn trên người hắn điên cùng lan tràn h ô n g đến nửa giây cái này bạo lòng liền bị ăn mòn thành một bãi tiện tay có thể giết không đến một giây hắn liền hoàn thành lời nhắn nhủ đánh giết khủng long số lượng vì hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ c ố c ử u chỉ có thể đối với mấy cái này khủng long nói tiếng xin lỗi chín ngàn vạn cái phân thân liên tiếp bay ra bọn hắn lấy c ố c ử u làm trung tâm hướng về chu vi điên quần k h u y ế t trường trên đường gặp bất luận cái gì khủng long đều bị bọn hắn tiện tay đánh giết cặn bã cũng không dư thừa c ố c ử u dẫm tại một viên to lớn trên nhánh cây đạm mạc nhìn xem đây hết thảy cho tới bây giờ hắn đối cái này cửa ả i không gian đã có nhất định hiểu rõ nơi này hết thảy tất cả bất quá là một mảnh số liệu cửa ả i không gian có thể tùy ý đưa vào, sửa đổi, thiết lập vật chất. không đến một mươi ngày phương thế giới này tất cả khủng long đều bị cố cựu xử lý tổng cộng số lượng là ba trăm năm mươi mức thức bao gồm không trung lục địa hải dương cái này và phước diện phân thân nhóm cũng mang về đại lượng linh khí toàn bộ hấp thu về sau cố cựu đem tu vi đẩy về phía trước tiến vào một cái tiểu cảnh giới đặt đến trúc cơ trung kỳ những cái kia giàu có linh khí thảm thực vật đều bị hắn lục soát không còn trong thời gian ngắn căn bản là không có cách hai lần thu hoạch cố cựu ngồi xếp bằng tại dưới một thân cây bắt đầu lẳng lặng chờ đợi thời gian về không hắn muốn ở chỗ này đợi đủ một trăm n g à y nhưng thời gian với hắn mà nói không có có bất cứ ý nghĩa gì trong nháy mắt cái này cửa ả i liền bị hắn thông qua được bởi vì viên mãn hoàn thành quyền hạn của hắn lại một lần nữa tăng lên đạt đến c ấ p hai có thể tại thế giới hiện thực dừng lại thời gian dài hơn lại có được hai lần miễn trừ cửa ả i cơ hội nhưng cái này còn còn thiếu rất nhiều cố cựu lập tức tiến vào đạo thứ tư cử hải hoàn cảnh cải、biến. lần này thân thể của hắn phát sinh một trận biến hóa thành một cái mười ba mười bốn tuổi thiếu niên mặc thâu áo n ắ m trong tay lấy một thanh kiếm gỗ hắn t r i n h tựa ở dưới một thân cây nghỉ ngơi t r u n g quanh tọa lạc lấy mấy tòa nhà xưa cũ p h o n g ốc, phía trước đất trống giải rác đứng đ ấ y mấy cái cùng hắn đồng dạng ăn mặc thiếu niên chính đang khổ cực vung vẩy kiếm gỗ giống như là đang luyện tập lấy kiếm pháp gì cửa hải độ khó tự động tăng lên đây là một cái thế giới võ hiệp thân phận của ngươi là một cái tham gia huyền vũ môn khảo hạch thập tứ tuổi thiếu niên mười bốn năm trước cha mẹ của ngươi bị phương thế giới này ma môn tiêu diệt nhiệm vụ của ngươi phát sinh cải biến bởi vì cha mẹ của ngươi bị phương thế giới này ma môn tiêu d i ệ t ngươi lòng mang oán hận quyết định hủy d i ệ t phương thế giới này tất cả ma môn phương thế giới này tổng cộng có m ộ ư ơ i hai cái ma đạo thế lực nhân khẩu tổng số đạt ngàn vạn ngươi cần đem những n à y thế lực tà ác toàn bộ tiêu diệt hai trăm tám mươi chương hai trăm tám mươi ba cường thế n g h e xong thế giới này thông quan nhiệm vụ cố cựu yên lặng đứng dậy vứt xuống trong tay kiếm gỗ tìm cái phương hướng hắn chậm rãi đi đến nếu như là bình thường thông quan người đón chừng chọn tiếp tục tham gia huyền vũ môn lịch luyện tiến vào cái này cái môn phái làm bản thân mạnh lên sau đó lại chậm rãi hoàn thành nhiệm、vụ. nhưng ở trên người hắn liền hoàn toàn khác biệt bằng vào chúc cơ trung kỳ sức chiến đấu hắn cá thể thực lực đã vượt xa thế giới này tối cao tiêu chuẩn lại càng không cần phải nói hắn trong tay đem gần một trăm triệu cái phân thân mặc dù hình dạng của hắn phát sinh cải biến nhưng lực lượng vẫn là thuộc về mình t i ê u tiểu tử người muốn đi đâu bên cạnh bên cạnh nhìn xem bọn hắn bọn này lịch luyện người trưởng lao thấy cảnh ấy vội vàng gọi lại cố cựu hắn hai mắt rét lạnh hắn huyền vũ môn cũng không phải cái gì danh môn chính phái đương nhiên cũng không phải ma đạo thế lực bọn hắn đem cá nhân lợi ích nhìn rất nặng những sự rèn luyện này người đều là huyền vũ m mỗi người đều có cố định giá tiền tự nhiên không thể để cho bọn hắn tùy tiện rời đi ta đi xem một chút chúng ta môn chủ cố c ử u thanh â m cởi mở nói lực lượng cường đại viễn siêu thế giới này kiến thức để hắn làm lên sự t ì n h đến không cố kỵ gì chỉ bằng ngươi coi như lại tu cái mười năm tám năm có không có, có cơ ó c hội nhìn thấy môn chủ kia trưởng lão một trận cười lạnh cút về luyện kiếm đi lại luận chạy liền không nên trách chúng ta không k h á c h khí hãn tại huyền vũ môn làm hai mươi năm trưởng lão đều không có, có cơ hội gặp qua môn chủ chỉ bằng cái này tiểu ra hỏa thật sự là ý nghĩ hão huyền cố cựu không có phản ứng hắn ngồi sồn mình dưới nhặt lên một khối tảng đá s ử cái pháp thuật sửa đá thành vàng khối này nửa cái quyền đầu lớn nhỏ tảng đá lập tức thành một khối vàng ta dùng hắn đến mua tự do của ta hắn là bị huyền vũ muôn mua lại dùng tiền đem tự do của mình mua về về tình v ề lý đại đa số tình hữu giới cố k i ự u đều là một cái tuân thủ quy tắc người tiêu trưởng lao thấy thế lập tức hai mắt sáng lên một mảnh tham lam nguyên lai là ngươi tiểu t ử nửa đêm cầm đi ta vàng như thế khối lớn mà vàng nếu như hắn dùng tới mua đại lượng tu hành vật tư thậm chí đem thực lực của mình tăng lên một mảng lớn cái này tiểu từ bất quá là một cái nô lệ hắn hoàn toàn không để trong mắt nô lệ trên người đồ vật vốn chính là hắn đi qua một tay lấy vàng đợt lấy cút về luyện kiếm đi hắn đùa cờ nói cố cựu trong lòng ẩn lẫn chờ mong cho tới nay ta đều là một cái phân rõ phải trái người hai chúng ta đây coi như là đồng giá trao đổi nhưng ngươi chuyện làm bây giờ hoàn toàn không có tuân thủ quy tắc này khoe miệng của hắn có chút dương lên đã ngươi không tuân thủ quy tắc vậy ngươi cũng đừng trách ta phá hư quy tắc vỗ tay phát ra tiếng một cột nước từ hắn trong tay bay ra pháp luật thi triển cột nước biến thành cùng một chỗ băng thạch trong nháy mắt xuyên tấu cái này trưởng lão mi tâm bịnh một tiếng ngã trên mặt đất cái này ra hỏa hai mắt trống rỗng ngọn cụ tỏi khối kia vàng lăn rơi xuống đất giống như là một cái không nhà để về hải tử đồng dạng ngươi đang làm gì làm càn trưởng lao thủ hạ nhìn chằm chằm vào chuyện bên này nhìn thấy trưởng lao ngã trên mặt đất bọn hắn lập tức xông tới nổ xuất thủ bên trong lưới lao hung tợn nhìn xem cố k i ể u sư minh trưởng lao chết rồi một vị đệ tử trẻ tuổi kinh hô một tiếng sau đó lui về phía sau gia nhập huyền vũ m ô n lâu như vậy đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy người chết ngươi ngươi vậy mà giết trưởng lão đội chấp pháp là sẽ không bỏ qua ngươi ngươi đời này cũng đừng nghĩ ra nhập huyền vũ môn đ á n g chết nô lệ thân phận của ngươi đem không thể thoát khỏi cái tia ê sư minh n g a y vậy chỉ vào cố cựu nói ra liên tiếp bên trên đem chóc nã hắn quy môn từ đội chấp pháp xử lý bên cạnh mấy người đệ tử xuất ra đao kiếm hướng về cố cựu từng bước đi tới ta liền biết rõ cùng một đám con kiến giảng quy củ là không có kết quả cố cựu quay người rời đi ngự không thuật thi triển hắn hướng về xa xa một dãy nhà bay đi ngươi mấy cái tia đệ tử nhìn thấy hắn vậy mà lại bay lập tức che miệng không thể tưởng tượng nổi nhưng mà sau mực khác một đạo ánh sáng xanh không biết từ chỗ nào bay tới xuyên thấu mấy người kêu ngực bọn hắn ngã trên mặt đất bị vùi dập giữa chợ nơi xa phân thân thân ảnh lóe lên mà qua chuyện bên này bị xa xa một chút thí luyện giả còn có đệ tử phát hiện lập tức vây quanh chỉ t r ỏ bọn hắn cấp tốc báo cáo huyền vũ lâu chính là huyền vũ môn trung quy cách cao nhất một tòa lầu các là môn chủ xử lý tông môn sự vụ ngày thường chỗ địa điểm cũng là tông môn tổ chức các loại đại hội không có chỗ thứ hai giờ phút này tại tầng thứ ba huyền vũ môn môn chủ chính cầm một cọn lông bút tại một trang giấy trên tô tô vẽ vẽ hiện nay thế cục càng phát ra dung chuyển bất an chính ma hai đạo mâu thuẫn hết sức căng thẳng ta huyền vũ môn sinh động ở giữa khu vực không biết nên đi nơi nào hiện tại chính ma hai đạo cũng bắt đầu hướng những cái kia trung lập môn phái làm áp lực để bọn hắn làm ra lựa chọn trong lòng của hắn cười lạnh cảm khái nói bất luận là chính là ma đều là một đám bá đạo nhân vật đây không phải là rất phổ biến sao đúng lúc này hắn bên thay truyền đến một đạo tuổi trẻ thanh nhâm non nớt người nào huyền vũ lâu từ trước đến nay là huyền vũ môn quan trọng nhất mỗi một tầng đều có cao thủ trông coi bình thường người trên căn bản không tới hắn đứng dậy một mặt đề phòng đây là một người trẻ tuổi nhìn trên người hắn mặc rất rõ ràng là ngoài c h ă m dặm những cái k i a lịch l u y ệ người n huyền vũ môn môn chủ rất quen thuộc rất ít có người biết rõ đã từng hắn cũng là một cái nô lệ về sau thông qua chính mình không ngừng cố gắng gia nhập huyền vũ môn lập xuống c h ắ c tuyệt công vân cuối cùng làm được cái này trí cao vô thượng vị trí bộ quần áo này còn có bộ dáng này quả thật có chút không được tự nhiên cố cựu lắc đầu ánh mắt nhìn về phía vị môn chủ này đại nhân giúp ta một việc đi sau khi chuyện thành công ta có thể thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng huyền vũ môn môn chủ nghe vậy nhìn về phía cố cựu ánh mắt càng thêm cảnh giác đây chẳng lẽ là một người điên người có ba i â y cân nhắc nếu như không đáp ứng ta sẽ biến thành người khác cố c ử u nâng lên thủ trưởng phía trên tản mát ra một đạo sáng chói h à o quang màu đỏ đây là thủ đoạn gì huyền vũ m ô n môn chủ không thể nào hiểu được cố c ử u trong tay như thế một c ô năng lượng không giống c h â n khí cũng không giống cơ n g khí nhưng cách xa như vậy hắn đều cảm nhận được cố lực lượng kia cường hành bá đạo chỉ cần ta có thể làm được nhất định cố gắng hoàn thành không nghĩ quá nhiều huyền vũ m ô n môn chủ rất nhanh liền làm ra quyết định đối phương thật sự là quá thần bí hắn không dám mạo hiểm c h n g ta cùng đi một chuyến những cái kia ma đạo thế lực cố cựu đưa tay mang theo hắn lơ lửng mà lên đi tới huyền vũ lâu ngoài trăm thước không trùng cách xa mặt đất có hơn ba mươi mét chỗ cao rất lạnh gió thật to vận chuyển chân khí phía dưới huyền vũ môn môn chủ rất nhanh liền thích ứng nhưng hắn không thể nào hiểu được đối phương loại thủ đoạn này ngự không phi hành đây là phá toái hư không cảnh giới sao hiện tại ngươi chỉ đường cố cựu vỗ tay phát ra tiếng hai trăm tám mươi một chương hai trăm tám mươi bốn nhận huyết sôi trào chiến đấu a huyền vũ môn môn chủ không có hỏi nhiều đối phương cường đại vượt quá hắn tưởng tượng mà lại hoàn toàn không phải một cái cấp bậc địa vị căn bản không ngăn nhau hắn tự giác không có dạng này t ừ cách hỏi thăm cùng những cái kia trưởng lao khác biệt hắn thu vi đã tới tông sư chi cảnh có thể đem hắn tiện tay t r ộ m tới đồng thời có như vậy cường đại thủ đoạn tuyệt không phải phạm nhân cự ly gần nhất ma đạo thế lực là cái nào liền từ kia cái bắt đầu làm việc đi ngáp một cái cố k i ự u tiện tay phong thích mấy vạn cái phân thân ra các người lại đi tìm mấy cái hướng dẫn dọn dẹp còn lại ma đạo thế lực hắn dự định chính mình đi một chuyến dù sao đã thật lâu không có dẫn người d i ệ t qua cửa nhất là loại này ma đạo thế lực đánh đã dậy chưa bất luận cái gì áp lực tâm lý còn lại những cái kia giao cho phân thân, xử lý liền tốt. Một đám phân thân cấp tốc hành động bọn hắn đều có suy nghĩ của mình phương thức tự nhiên có thể viên mãn hoàn thành nhiệm vụ này tại phía đông bên ngoài tám trăm dặm kia là thiên ma giáo chỗ huyền vũ m ô n môn chủ nhìn thấy chung quanh những cái kia phân thân s ử n g sốt u một cái sau đó nhanh chóng trả lời loại thủ đoạn này thật sự là quá ly kỳ tạ ơn tạm biệt ngài chờ ta một một lát trở về về sau liền giúp ngươi thực hiện nguyện vọng cố cựu đem hắn nhẹ bồng b ì n h để dưới đất sau đó vận chuyển pháp lực hướng về phía đông bay đi biết rõ cái đại khái phương hướng cự ly lại nương t ự theo cường đại thần thức hắn có thể tùy tiện tìm tới mục tiêu tiền bối đi thong thả trên đường xem chừng sau khi rơi xuống đất huyền vũ môn môn chủ ô m g q u y n ó i cố cựu đ ỗ n g nhiên ánh sáng mà đi mấy phút về sau thuận lợi đến mục tiêu này thiên ma dạy cũng là phân bố tại một tòa phía trên ngọn núi lớn mấy trăm tòa kiến trúc lít nha lít nhít tọa lạc đông tây nam bắc bốn phương tám hướng xuất nhập cảng đều có đại lượng giáo chúng c h ầ n ứng g ữ cố cựu treo lơ lửng giữa trời chậm rãi giảm xuống thân thể hắn hạ xuống vị trí là tại thiên ma giáo đông bắc kia là một c h ố luyện võ trường mấy trăm cái thiên ma giáo đệ tử chính khắc khổ tu hành bọn hắn tu hành phương thức vô cùng thiết thực mỗi người bên người đều phân phối một cái đống cát những này đóng cắt đều là người bình thường hoặc là kẻ lang thang hoặc là thôn dân tên ăn mày chỗ nào chịu được bọn hắn công kích mấy lần liền đã mất đi tính mạng lao đông đổi lấy một nhóm gặp người đều chết gần hết rồi luyện võ trưởng quản sự lập tức khoát tay á o nơi xa một cái đầu trọc cầm lấy có thể t r u n g lục lạc lắc lắc mấy chục cái phổ thông giáo trung áp lấy đại lượng đóng cắt chạy đến thế giới này ma giáo làm việc thật đúng là tạ ác cố cựu nhìn thoáng qua trong lòng có cố nhiệt huyết tuân ra thời gian thật dài không có chân chính vui sướng đ ộ n thủ phóng thích mấy cái phân thân đem chung quanh triệt để báo khỏa không thả chạy một cái ma giá chuẩn bị xong về sau hắn tiện tay bóp một cái hỏa cầu không chút do dự hướng phía dưới v u n g đi ẩm theo một trận đất rung núi chuyển ánh lửa bạo liệt một dãy nhà trực tiếp bị cố cựu san thành bình địa bên trong làm lấy sự tỉnh các loại giáo chúng ngọn cụ tỏi đã nhận ra điểm này về sau từng đạo bóng người từ xung quanh bốn phương tám hướng bay tới vậy ở kia tòa nhà kiến trúc bên cạnh không biết làm sao nhìn xem là ai làm mới nhất nghiên cứu ra hỏa pháo sao một đạo dáng vóc cường tráng hất lên tóc dài trung niên thân ảnh bay tới hắn nhẹ nhàng rơi trên mặt đất nhìn quanh chu vi một đôi mắt u y ể n như một thanh đao nhọn không người nào dám cùng hắ vị này chính là hiện nay thiên ma giáo giáo chủ hắn chỉ dùng ba thời gian m ộ ư ơ i năm liền từ một cái người bình thường phát triển đến tên trấn giang hồ đại tông sư cao thủ không chỉ có như thế là bằng vào chính mình thông minh tài trí chém giết vô số cương địch ngồi lên giáo chủ cái thanh này bảo tọa giáo chủ đại nhân vừa mới ta nhìn rõ ràng có một đạo ánh l ử a từ trên trời giang xuống bộ dáng không giống như là hòa pháo một vị trưởng lão mở miệng nói đã thấy được vì sao không xuất thủ ngăn cản phế vật giáo chủ đại nhân liếc mắt nhìn hắn ngữ ký đạo mạc nói một chút cương khí hoạt động tùy tiện nghiền nát thân thể của hắn tiên huyết vời ra chỗ nào đều là bầu không khí càng thêm kiềm chế thâm trầm chung quanh mấy cái trưởng lão một câu lời cũng không dám nói vị này giáo chủ thật sự là quá bá đạo làm thuận ta thì sống nghịch ta thì chết diễn dịch đến cực hạ n cho dù so với hiện nay triều đình vị kêu bạo quân cũng không thua kém bao nhiêu không trung cố cựu nhìn thấy màn này thu hồi pháp lực thân ảnh của hắn từ không trung tấn manh hạ xuống phốc phốc to lớn lực trùng kích tại mặt đất ném ra một cái to lớn hô sâu đưa tới chú ý của mọi người thiên ma giáo giáo chủ hóa thành một vệ bóng đen hướng về bên này ra trên người hắn cơ khí không ngừng xoay trọn hóa thành một đạo vách tường tiến hành phòng ngự vừa mới là người ra tay nâng lên thủ trưởng từng đạo cơ ư n g khí không ngừng bay múa xoay tròn đúng vậy a một không xem t r ừ n g liền làm thành bộ dáng này cố cựu có chút xin lỗi nói sau đó thân thể gấp rút xung kích về đằng trước một q u y ề n v u n g r a phá vỡ phòng ngự tại trước người hắn cơ n g khí lực lượng kinh khủng đem vị này giáo chủ đánh bay mấy chục mét t r u n g quanh giáo chúng không biết làm sao nhìn xem một màn này giáo chủ đại nhân võ công thiên hạ đệ nhất làm sao lại bị dễ dàng như vậy đánh l u i là cao thủ so ta mạnh hơn nhiều thiên ma giáo giáo chủ từ phế tích bên trong đứng dậy cơ khí vận chuyển đánh rơi xuống trên quần áo bụi đất hắn toàn bộ tinh thần đề phòng mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn xem cố cựu một c u n g xuất thủ ai nếu là có thể đoạt lấy tính mạng của hắn chính là đời tiếp theo quang minh sứ giả hắn c a o giọng nói quang minh sứ giả tại thiên ma giáo địa vị rất cao gần với giáo chủ có thể nói là nhất nhân c h i h ạ trên vàng người đ ờ i trước quang minh sứ giả tại nhiệm vụ bên trong bất hạnh v ấ t lạc rất nhiều người đều đem ánh mắt chăm chú vào cái này cái vị trí bên trên khai thác không ít hành động nhưng mấy tháng này đến nay không có một chút thành quả từ xưa lợi ích động nhân tâm nghe được giáo chủ một chút trưởng lão q u vụng thiên ma giáo cao thủ không chút do dự hướng cố cựu phóng đi đương nhiên còn có một phần nhỏ người đã nhận ra chính mình c ù n g cố cựu trách lệnh không có tùy tiện xuất kích đối mặt đám người này vây công cố cựu nợ nụ cười thu hồi pháp lực hắn cũng đi theo sông tới gặp người liền huy quyền nương tựa theo chúc cơ trung kỳ cường đại tố chất thân thể những người này không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương ngược lại nắm đấm của hắn mang theo thiên quân cự lực sắt liền tổn thương đụng liền tản giống như tôn ngộ không kim c u ố đồng không đến mấy giây những c a o thủ này liền bị hắn đánh cho thoi thót thiên ma giáo giáo chủ nhau mắt lại một cái nhảy vọt đi tới cố cựu trước mặt khí thế của hắn thâm trầm nói các hạ người nào Cùng ta thiên ma giáo có gì thù hận không ngại nói ra đánh là khẳng định đánh không lại hiện tại hắn chỉ có thể thông qua đàm phán đến giải quyết trận này mâu thuẫn nhưng trong mắt của hắn vẫn là treo một tia yêu sầu thực lực đối phương rất mạnh sẽ sẽ không tiếp nhận hắn đàm phán vẫn là cái vấn đề ngứa nghề khó nhịn liền không nhịn được muốn giết mấy cái ma giáo yêu nhân kỳ thật ngươi có thể để trong này tất cả mọi người cùng tiến lên ta rất muốn thử một chút cùng mười lăm vạn người cùng một chỗ đánh nhau vừa mới chém giết để cố cự qua cái tai nghiện nhưng đó căn bản không đủ ngươi gọi ta cái gì ma đạo yêu nhân thiên ma giáo giáo chủ sắc mặt khó coi lặp lại một câu tung h à n h giang hồ nhiều năm như vậy hắn nhất không n g ứ a thích nghe chính là mấy câu nói đó bọn hắn ma đạo là yêu nhân chính đạo lại là cái gì trong lòng hắn đây là đối với hắn một loại vũ nhục cơ ư n g khí trên người lại một lần nữa phun ra ngoài cho dù là bỏ qua tính mạng của mình hắn cũng sẽ không yên lặng tiếp nhận loại vũ nhục này thất phu nhất nộ huyết tiên ngũ bộ húng chi hắn một cái thiên ma giáo giáo chủ nhìn không ra ngươi còn có chút huyết tính cố cự gặp hắn bộ dáng này hứng thú hắn đều biểu hiện ra như thế lực lượng cường đại đối phương lại còn có động thủ dũng khí không thể không nói có chút ý tứ lập tức hắn có lòng yêu tài nghĩ đến đem cái này ra hỏa phóng tới chủ thần không gian hảo hảo lịch luyện một phen cho dù ngươi là cao cao tại thượng thần linh hôm nay ta cũng muốn thí thần thiên ma giáo giáo chủ hướng về phía trước bước ra dây đặc cương khí tại điểm xuất phát sẽ qua lưu lại từng đạo thật sâu vết tích bên cạnh hắn thiên ma giáo bên trong người gặp đây vội vàng hướng nơi xa thối lui một bộ việc này không có quan hệ gì với bọn họ p h ủ sạch quan hệ thái độ sống lâu như vậy còn là lần đầu tiên đụng phải có dũng khí thí thần phạm nhân lời này cũng không có tâm bệnh tại chủ nguyên thế giới bên ngoài hắn có một cái phân thân là chiến tranh c h i thần có một cái phân thân là giết chóc c h i thần bất quá bây giờ ta đột nhiên đã mất đi cùng các ngư ơ i dây dựa dục vọng thở dài cố cửu yên lặng xoay người sang chỗ khác chết đi thiên ma giáo giáo chủ bạo khởi đại tông sư cấp bậc lực lượng toàn lực bộc phát mặt đất xuất hiện từng đạo rộng lớn vết rách hắn hóa thành một vệ bóng đen hướng về cố cựu đánh tới nhưng mà hắn động tác này vừa làm ra một nửa một đạo hồng quang hướng hắn đối diện xung kích giống như là quang mang chiếu lui hắc á m cái này một đạo hồng quang trong nháy mắt đem nó nghiền thành trạch t r ú c cơ trung kỳ lực lượng căn bản không phải những phạm nhân này có thể ngăn cản cố c ử u bên người xuất hiện đại lượng phân thân bọn hắn bắt đầu triển khai không khác biệt công kích pháp lực tại thể nội ngưng tụ phóng xuất ra một đạo lại một đạo c h ó i lọi pháp thuật trong lúc nhất thời tiếng kêu t h n g thiết kiến trúc tiếng sụp đổ nối thành một mảnh sương mù dâng lên các loại nguyên tố lần nữa tụ tập cố c ử u lưu lại một cái bóng lưng ly khai nơi đây chiến đấu kéo dài thời gian rất ngắn tại đại lượng phân thân hợp tác phía dưới không đến một phút toàn bộ thiên ma giáo liền hóa thành một mảnh hải cốt cùng lúc đó tại phương thế giới này các cái khu vực phân thân nhóm đều triển khai động tác mười cái ma đạo thế lực tuần tự nhận công kích mấy chục triệu người chết tại phân thân nhóm trong tay cố c ử u về tới h u y ề n vũ môn vị môn chủ kia đứng tại chỗ lẳng lặng chờ đợi lấy hắn đến giờ phút này tâm tình của hắn cực kỳ phức tạp không biết rõ tiếp xuống nên lấy như thế nào tâm thái đến đối mặt vị kia thần nhân tại thời gian ngắn như vậy hắn liền phái người cha rõ cố c ử u thân phận vị cao nhân này đích thật là bọn hắn huyền vũ môn mua được một cái nô lệ ngay tại tham gia tiến vào tạp dịch đệ tử tuyển chọn hoạt động cả trong cả quá trình hắn chưa từng có bộc lộ ra lực lượng cường đại đồng thời tính cách rất nhắc gan cùng với mớ bộ dáng so sánh ngày đêm khác biệt hẳn là nô lệ kia bị đoạt xá bị phụ thân huyền vũ muôn môn chủ có suy đoán này suy tư ở giữa một đạo bạch quang hạ xuống hóa thành cố cựu bộ dáng rất cảm tạ trước ngươi chỉ đường hiện tại có thể nói ra nguyện vọng của ngươi chỉ cần ta có thể làm được nhất định giúp ngươi thực hiện thừa hành đồng giá trao đổi một mực là cố cựu nguyên tắc đương nhiên tại rất nhiều tình huống g i ớ i cùng hắn trao đổi mục tiêu đều không lỡ thích tuân theo hắn chỉ có thể bị ép sử dụng một chút thủ đoạn bất quá là tiện tay mà vì căn bản nói không lên là trợ giút tiền bối rất không cần phải nhớ ở trong lòng cảm thụ được trên người đối phương kia cỗ siêu nhiên khí thế huyền vũ môn môn chủ căn bản không có dũng khí nói ra để ngươi nói liền nói l à g nhà lằng nhằng làm gì cố c ử u tức giận đáp lại đã như vậy vậy ta liền nói ra một cái tiểu tiểu tâm nguyện nhẹ nhàng nuốt nước miếng một cái huyền vũ môn môn chủ tha thiết nhìn xem cố c ử u ta hy vọng giống như tiền bối có được lực lượng như vậy hoặc là nói có thể để cho ta có được thu hoạch loại lực lượng này phương thức trong mắt của hắn mang theo nồng đậm chờ mong đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá cố cựu không có nghĩ đến cái này ra hỏa như thế không khéo cái này chỉ là một cái phổ thông thế giới võ hiệp nếu như hắn bắt đầu ưu tiên chật chật yêu cầu này có chút khó khăn tu hành là cần thiên địa linh khí mà thế giới này không có một tơ một hào thiên địa linh khí không có thu hoạch năng lượng đầu g ư ờ n ngươi căn bản là không có cách tu hành cố cựu lắc đầu hắn nói ngược lại là lời nói thật cho dù cho hắn tìm đến một chút t ầ n chứa linh khí thực vật nhiều lắm là cũng chỉ có thể để hắn đạt tới luyện khí một tầng tầng hai trình độ loại này tu vi thể nội pháp lực có hạn còn không bằng không tu đây không biết tiền bối nhưng có kéo dài tuổi thọ chi pháp huyền vũ môn môn chủ lại hỏi cái này ngược lại là đơn giản kéo dài tuổi thọ phương pháp với hắn mà nói đơn giản không nên quá nhiều bất quá bây giờ hắn không có có phương tiện gì công cụ không cách nào chế tạo một chút chính hướng kéo dài tuổi thọ đạo cụ như là một chút năng lượng lá bửa trận pháp cái gì ta chỗ này có một môn pháp quyết ta vừa mới thử một phen ở cái thế giới này là có thể tu hành chỉ cần ngươi tại mỗi ngày cố định thời gian đối nhật n g u y ệ n vận chuyển công pháp liền có thể hấp thụ bọn hắn năng lượng mở rộng sinh mệnh lực của mình thời gian này rất khó nắm chắc mà lại có một cái khắc nghiệt điều kiện đó chính là mặt trời cùng ánh trăng nhất định phải là mắt trần có thể thấy cái chủng loại kia trạng thái nếu là có mấy mù hoặc là hạ vũ âm thiên cái này loại tình huống thì là không cách nào tu hành đa tạ tiền bối ban thượng pháp nghe nói như thế huyền vũ môn môn chủ lập tức kích động quỷ trên mặt đất hành đại lễ hiện nay toàn bộ trên giang hồ tuổi thọ dài nhất cũng chỉ là nói long sơn trên một vị thái thượng trường lão hắn võ đạo tu vi đã đạt đến phản phát quy chân cảnh giới l i ê n như thế tuổi thọ cũng chỉ là khó khăn lắm đột phá ba giáp cố cựu đưa tay điểm vào chán của hắn tin tức truyền lại phía dưới rất nhanh liền đem cái này môn công pháp giao cho hắn chúc ngươi may mắn thân thể hóa thành một đạo trường hồng hắn ly khai huyền vũ môn phi hành trên không trung hai giây về sau phân thân đã đem cửa hải nhiệm vụ đủ số hoàn thành thế giới này ma đạo thế lực bị h ắ năm nổ năm tu hành thành quả rót vào trong, trong cơ thể của hắn hắn tu vi tầng tầng đột phá rất nhanh liền từ trúc cơ trung kỳ đã tới trúc cơ hậu kỳ tiếp theo là trúc cơ đình phong sau đó thừa thế xông lên trực tiếp đột phá đến kim đăng kỳ thề nội một viên kim đan thành hình ẩn chứa cường đại năng lượng tính mạng của hắn cũng đã nhận được sinh hóa 283 chương 286, t r ư ơ ờ n g không cửa hải báo thủ thông qua được đạo thứ từ cửa hải về sau cố cựu quyền hạn lại một bước tăng lên nhưng biên độ rất nhỏ vẫn không cách nào trường k h ô n g tạ an động tính không có gì đáng nói tiếp tục vượt qua n lần này hắn đi tới một tòa đại sơn thành một cái tiểu hòa thượng đang ngồi ở trong chùa miếu đại điện gõ ngõ độc lấy trải qua cửa hải độ khó đã đạt tới tối cao đây là một cái phổ thông bình thường thế giới không có có bất luận cái gì siêu sức mạnh tự nhiên thân phận của ngươi là một cái tám tuổi tiểu hòa thượng tiểu hòa thượng từ nhỏ bị thanh sơn tự tu dưỡng bản thân có được khá mạnh phật pháp thiên phú trong c h ù a miếu rất phong i t phú đối với từng cái lưu phái đều có đọc lướt qua mặc dù không có tu hành qua phật môn võ công nhưng đối phật ra một chút kiến thức giải rất sâu lưu loát nói ra mấy trăm chữ về sau cửa hải không gian đáp lại chuyển đến chúc mừng ngươi thông quan thành công tràng cảnh biến hóa hết thể chung quanh toàn bộ tiêu tán hắn lại về tới cái kia lao địa phương ngươi có thể tại trở xuống ba cái ban thưởng bên trong tùy ý tuyển một trong tuyển hạng một một vạn năm tu tiên thành quả tuyển hạng hai ngẫu nhiên thu hoạch một hạng siêu năng lực tuyển hạng ba lộ tính tăng lên gấp trăm lần lựa chọn cái thứ nhất tuyển hạng đ i n h trệ tại kim đan sơ kỳ tu vi lần nữa tăng lên nhưng chỉ tăng lên một chút xíu liền ngừng lại một vạn năm tu hành thành quả để hắn liền một cái tiểu cảnh giới đều không có đột phá dù sao hắn nguyên thủy tư chất quá kém đem việc này nhớ ở trong lòng cố cựu quyết định lần tiếp theo thử một chút khác tuyển hạng bởi vì ngươi hoàn mỹ thông quan quyền h theo quyền hạn tương bước tăng lên hắn cũng tiến hành các loại ban thưởng lựa chọn theo thứ tự thu được một bộ phận dị năng đem thực lực trở nên đa dạng hóa phức tạp hóa tại những ngày tuyển hạng bên trong cũng có mấy vạn năm tu hành thành quả mười vạn năm trở xuống cố cựu không có lựa chọn tại thông qua thứ hai mươi sáu nói cửa hại thời điểm hắn lựa chọn hai mươi vạn năm tu hành thành quả theo tinh thần lực lượng quán thâu trong cơ thể hắn kim đan tản mát ra ánh sáng lưu h ò a tích chứa lực lượng trở nên càng phát ra thâm trầm hắn tu vi cũng đạt tới kim đan cuối cùng kim đan kỳ đ ỉ n h phong đến lần này cửa ải hắn mục đích rốt cuộc cả thành bởi vì ngươi thông qua cửa ải nhiều nhất xa xa dẫn trước tại những người khác thậm chí cửa ải không gian túc chủ cửa ải không gian tiến hành quyền hạn chuyển biến túc chủ chuyển di đinh ngươi thu được cửa ải không gian toàn bộ quyền hạn quyền hạn của ngươi đẳng cấp là tối cao cấp một trăm đủ loại ký ức tràn vào trong đầu thông tư khé động hắn đi tới một cái hào hoa trong biệt thự nơi này có đủ loại sinh hoạt vật tư hưởng thụ tư liệu phòng khách ghế sofa rất mềm. trên vách tường màn hình lớn hơn thời khắc này màn hình phân chia thành mấy trăm phần mỗi một phần phía trên đều hiện hiện lấy một đoạn hình ảnh thời gian thực ghi chép hiện nay cửa ải trong không gian tất cả thông quan người không nghĩ tới cái này tiểu t ử vậy mà một hơi chiêu thu mười vạn thông quan người thật đúng là không sợ làm cho hỗn loạn cố cựu lắc đầu những n à y thông quan người đại bộ phận đều là người bình thường rất nhiều người liền cửa thứ nhất đều không qua được cửa ải không gian cũng không phải một cái cho chơi mà là chân thật vượt quan thế giới vượt quan thất bại tự nhiên là một con đường chết hiện nay kia mười vạn cái thông quan người chỉ còn lại có mấy trăm vẫn còn ở đó trong đó liền bao gồm tạ an nhỏ đồ vật hai người chúng ta hào hào chơi một chút đi cố cựu đem ánh mắt đặt ở đông đảo màn hình bên trong một khối phía trên chính hiện hiện lấy tạ an luyện tập kiếm pháp c h ẳ n g cảnh đạo thứ tư cửa hải huyền vũ môn tạ an phí hết đại lực khí mới đưa môn này khảo hạch kiếm pháp luyện tập đến nhập môn cấp độ khảo hạch thông qua hắn chính thở hồng hộp ngồi tại dưới một thân cây đột nhiên hắn biến sắc đinh hệ thống chính xác trừ khóa lại đinh giải trừ khóa lại thành công hệ thống đã toàn diện thoát ly đinh chúc tốc chủ tuổi già sinh hoạt vui sướng hạnh phúc vui vẻ làm ra sau cùng cáo biệt về sau cửa ải không gian từ hắn thế giới tinh thần biến mất tạ an thần s ắ c bồi dối tiến hành rất nhiều nếm thử phát phát hiện mình liền liền cơ bản nhất quyền hạn cũng không có thậm chí không cách nào nửa đường rút lui đạo thứ tư cửa ải nguyên bản bị hắn hàng một đạo khó khăn cửa ải cũng khôi phục bình thường độ khó hắn quan tâm không phải cái này hệ thống thoát ly ta trường khống chỉ có một cái khả năng hắn lựa chọn cố i ể u khả năng này rất lớn thật là một cái biến thái vậy mà đem hệ thống cấp đi tạ an thần sắt suy bại đến hiện nay bộ này ruộng đồng hắn làm cái gì đều là vô dụng cùng hắn dây r u còn không bằng yên lặng chờ chết kiến thức cố cựu rất nhiều năng lực về sau hắn không có có bất luận cái gì tâm tư phản kháng tiểu tử thông qua được khảo hạch làm sao còn sầu mi khổ kiểm một đạo thân ảnh quen thuộc đi tới chính là nhìn xem bọn hắn bọn này lịch luyện người trưởng lão chính là cái kia ham cố cựu vàng bị một kích xử lý cái kia tham lam quỷ tạ an không có phản ứng hắn hắn hiện tại một chút tiếp tục thông quan tâm tư cũng không có lập tức liền phải chết hắn còn có cái gì có thể quan tâm ngươi cái này tiểu tử thật là không có lễ phép ta hỏi ngươi nói làm sao không trả lời kia trưởng lão gặp hắn thật lâu không làm ra đáp lại lập tức nổi giận mấy bước đi đến trước mặt hắn một cái tay đem cầm lên tạ an không n ú p ních theo hắn ư ớ c hiếp vũ đ ụ p hôm nay liền cho ngươi h ả o h ả o học một khóa nhập ta huyền vũ môn đầu thứ nhất lệnh cấm chính là tôn sư kính trưởng không được vô lễ tay phải hắn hất lên tạ an giống như là một cây cỏ dại bị hắn bức trên mặt đất ừ m trường lao trừng trong mắt thần sắc trở nên cảnh giất lên phổ thông lịch luyện người bị hắn vừa kẽ như vậy thể cốt một trăm phần trăm sẽ thụ t h ư ơ n g chưa được mấy ngày tu dưỡng căn bản không tốt đẹp được nhưng cái này tiểu tử làm trên mặt đất liền cùng một khối bông không có, có bất luận cái gì thụ thương dấu hiệu nhìn kỹ hắn lại phát hiện tạ an thân trên khí huyết sung túc làn da lực phòng ngự cũng rất kinh người dù sao tạ an trải qua trước ban ó i cửa ải mặc dù là đơn giản nhất nhưng hắn cũng thu được một bộ phận cửa ải b ấ n thường đem thực lực của mình tăng lên một phần nhỏ không phải là thế lực khác t r à trộn vào tới gian tế trong đầu đã tuân ra ý nghĩ này hắn lui về phía sau chuẩn bị báo cáo tô môn Lúc chuyển này, bên hai chuyển đến một đạo hài hước thanh hài hai hước đạo một âm. vị này trưởng lão không nghĩ tới nhanh như vậy chúng ta lại gặp mặt 284 chương 287, ta người, nhà thật phức tạp. người nào trưởng lão trong lòng cảnh giác nhưng còn chưa kịp thấy rõ người tới rốt cuộc là ai trên người hắn liền truyền đến một cô bén nhọn đau đớn tạ an nằm dạp trên mặt đất nghiêng hai mắt hắn rõ ràng thấy được trưởng lão tử vong một đạo tuổi trẻ bóng người xuất hiện ngón tay một điểm k i a trưởng lão liền thành một mảnh cho tàn như thế thủ đoạn thần bí có thể không phải là c ố c ử u người quả nhiên đạt được cửa ải không gian có thể tùy ý tiến vào cái khác thông quan người cửa ải đây là cửa ải không gian trưởng khống giả cơ sở nhất một cái quyền hạn nhất bắt đầu thời điểm hắn cũng nghĩ qua tiến nhập cửa ải xử lý cổ cựu nhưng hắn vẫn là quá kiềm k � đối phương cái này ra hỏa nắm giữ lấy đủ loại chi thức. còn có loạn thất bát tao phân thân, tao thất bát đương nhiên người cái này thao tác cũng thuộc về hiện tượng bình thường tất cả mọi người là vì giữ gìn ních lợi của mình ta nếu mà là ngươi ta sẽ càng kịch liệt hắn có chút lý giải nói trong lời nói tràn ngập một cố đồng tình vị thành vương bại khấu tạ an không có cái gì nói chuyện dục vọng hắn chỉ muốn lẳng lặng chờ đợi tử vong đến mà giờ khắc này cố cựu tựa như là trong phim nhân vật phản diện liễu lo không ngừng nói một chút thương tâm nói ngươi cái này ra hỏa lá gan cũng quá nhỏ làm cửa hại không gian túc trụ quyền hạn của ngươi nhiều như vậy vậy mà chỉ sống qua cửa thứ ba đạt được cái đồ chơi này đều hai tháng đến bây giờ còn nhớ tới tuyển nhận cái khác thông qua người n cố cựu hơi dùng sức đem tạ an trên người xương cốt nghiền ép phá thành mà nhỏ nhắc tới cũng rất thần kỳ ngươi là những năm gần đây một cái duy nhất chủ động đối ta xuất thủ người cho nên ta rất chân quý mặc dù hai chúng ta không tính được là, là thế lực ngang nhau nhưng ta còn là lấy ra một trăm phần trăm thực lực cố c ử u có chút cảm khái ngươi n g h e hắn nói nhiều như vậy ta an tâm bên trong cực kỳ khó chịu vừa muốn phản bác vài câu đại não đột nhiên truyền đến một loại trí mạng đau đớn cố c ử u một chân đạp vỡ đầu của hắn q u y ê n nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều l â m bầm lầu bầu nói một câu hắn quay người ly khai cửa ả i không gian ngoại giới trở về hiện thực sau cố c ử u có chút mất hết cả hứng vốn chỉ muốn chậm rãi tăng thực lực lên kết quả đột nhiên có cái cửa ả i không gian cái này vẫn chưa tới một phút liền để hắn thành một vị kim đan kỳ đình phong cao thủ thậm chí nếu như hắn tiếp tục vượt quan tu vi sẽ còn cao tốc tăng lên hắn có thể tùy ý khống chế cửa hải không gian cùng ngoại giới thời gian tỷ lệ hoàn toàn có thể tốn hao một giây tại cửa hải không gian đem thực lực tăng lên tới độ kiếp đại thừa thậm chí là phi thăng trình độ bắt đầu tìm kiếm đa nguyên tinh t r ư ợ g đi thở dài cố cựu chậm rãi phóng thích phân thân thuận tiện đem ngoại giới phân thân hấp thu phóng thích đổi mới một cái bọn hắn lực lượng mỗi một đạo phân thân đều là kim đàn kỳ định phòng lực lượng chú ý một nhị cầu dẫn đầu phân thân toàn lực trinh sát một cái thế giới này tối cao vũ lực điều kiện cho phép sử dụng pháp quyết từ từng cái phương diện trường không thế giới này đại bộ phận lực lượng cố cựu hạ lệnh tại cửa hải không gian hắn đem tình cảm sâu đậm đào ra không sai biệt lắm nhất là ở mảnh này hải đảo còn có tại tận thế thế giới vung lòng tâm tình thời gian rất dài bên trong tâm không thiếu được bù đắp giờ phút này trong lòng của hắn chỉ còn lại có đa nguyên tinh trượng cái này một mục tiêu từ vĩ mô góc độ đi lên giảng hắn cần phải mượn đa nguyên tinh trượng đến tăng tốc cực hạn chiều không gian chi quan luyện hóa tốc độ chính là bởi vì như thế cho nên mới tới chủ nguyên thế giới kết quả không có nghĩ đến cái này thế giới loạn như vậy đủ loại nhân vật chính đều đi ra tuân mệnh chú ý một thần sắc kích động hắn mang theo mấy ngàn phân thân từ căn phòng dưới đất rời đi hóa thành một đạo vệ cầu rồng nhanh chóng tìm kiếm lấy thế giới này hiện nay mạnh nhất sinh linh dưới tay phân thân lại bắt đầu hành động cố cựu trở lại cửa hải không gian quyết định lại để thăng một đợt lực lượng nhưng mà lần này hắn phát hiện cửa hải không gian có thể mang đến cho hắn trợ giúp cũng đến cuối cùng cho dù hắn đem nhiệm vụ hoàn thành lại thế nào xuất sắc thu hoạch ban thưởng ngoại trừ loạn thất bát tao dị năng chỉ còn lại có hai mươi vạn năm tu hành thành quả trải qua ba cái cửa hải về sau đ e tu vi tăng lên tới nguyên anh sơ kỳ t hệ nội m ư ợ t mà kim đan vỡ vụn hóa thành một cái cùng hắn như lúc đồng dạng cỡ nhỏ h ư ảnh pháp lực huyết trương gấp mấy trăm lần thần thức cũng là như thế sinh mệnh lực cũng tăng lên trên diện rộng thọ nguyên huyết trương hắn có thể sức mạnh bùng lên càng thêm cường đại tiếp lấy hắn lại trải qua mười đạo cửa ải liên tiếp thu hoạch hai trăm vạn năm tu hành thành quả nhưng tu vi vẫn như cũ kẹt tại nguyên anh sơ kỳ cố cựu tạm thời từ bỏ cửa ải không gian hắn quyết định trước đem thế giới hiện thực sự tình xử lý tốt lại đừng nói sáng sớ ngày thứ hai chú ý một dãy đại lượng p â n thân theo thứ tự trở về lão bản chúng ta phát hiện thế giới này mạnh nhất một người là kim đan đình phong trước mắt đã đem hắn biến thành người một nhà trừ cái đó ra thế giới này chín thành thế lực cũng bị chúng ta thu nạp bao quát chính thức tu vi tăng lên về sau bọn hắn cũng không cần cái gì nghe lời phụ k h ô n g chế lòng người thủ đoạn rất nhiều nhất là những cái kia đơn giản pháp quyết nương tựa theo thực lực phương diện nghiền ép sử dụng sẽ không gặp phải bất kỳ trở ngại nào chú ý một nhìn xem hắn lảng lặng nói chỉ còn lại có cùng thân phận ngài có liên quan còn chưa kịp xử lý cùng ta có liên quan đó là cái gì cố cựu lập tức nghĩ đến cố cảnh đoán chừng chính là cùng hắn có liên quan à l i n h chế dược tập đoàn cái gì đi chú ý mới mở miệng nói tại s nước gà l i n h chế dược tập đoàn chúng ta tra được sau lưng của hắn người cầm lái chính là phụ thân còn có m ắ t cờ sát thủ công ty sau lưng của hắn nhất đại cổ đồng cũng là của ngài phụ thân trước đó bị ngài hạ nguyền rủa hoa n h à i tập đoàn đã bị bắc gà l i n h chế dược tập đoàn chiếm đoạt thốt u ra hỏa không nghĩ tới cố cảnh phía sau ẩn tàng thân phận phức tạp như vậy liền mấy cái này hẳn là chiếm không được còn lại một thành đi Còn có cái cung lực, có trúc cơ tên thiên ẩn tàng trong bọn đông một thế là họ, đảo không ỳ cao t ủ chủ của vị vòng kia k thiên cái nhi, ngài Nói cái. Cái thế lực này hẳn là thế giới hiện cái, đối giới hiện thực can thiệp can một thân. một một thế thế thực thực nhất một bất thế thực rất ít, tròn trong. chính chỗ chú hẳn mạnh hắn chỉ sống ở chính mình h bên cung cung nữ đến này, ngừng dừng này bọn sống có lực lực mâu quá là là ý ở nghĩ tới ngày thường ôn lưu mẹ lại có cái này một thân phận cái cuối cùng thế lực cùng ngài m ộ i m ộ i có chú ý một n u ố t ngụm nước bọn tại một đoạn thời gian trước bởi vì không biết nguyên nhân mội mội của ngài trở thành yêu quỷ liên minh minh chủ trước mắt đã đem tu vi tăng lên tới thiên cảnh đ ỉ n h phong chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá l u y ệ n khí. 285 c h Cha, ư ơ n đoạn xuyên g 288, cấp cầu. đem qua buồn t ấ t cả c mọi h u y ệ n đột ề u cửu cha Cố rõ ràng. Cố cửu khỏe miệng co giật khỏe m co cái. lực cầu Thông qua trong tay lực lượng bắt lượng qua đầu ở địa ở p h ạ m tìm kiếm vi tinh bên nguyên trong trượng, hoặc đa lời à có can thể thiệp t h gian khí i m t ủ chỉ hữu. người nguyên sở Đa phạm là cùng ba cái này có liên quan cũng có thể cùng đa nguyên tinh trượng có liên hệ chú ý liên tiếp bận bịu làm theo đi đến phòng khách cố cựu ngồi ở trên ghế salon thân thể con vẹo dựa vào mở ra tv về sau hắn không có ý định lại đi trường học ngồi c h ấ n thiên hải thị l ặ n g lặng chờ đợi đa nguyên tinh trượng xuất hiện liền tốt giờ phút này trên tv chính phát hình tin tức gần đây miệng hào chạch nửa đêm xuất hiện quỷ tê ơ long cương nội thành đêm khuya xuất hiện trường mao quái vật cơ quan thành viên tử thương tham trọng bác phương đại sơn xuất hiện một gốc trăm mét cao đại thụ tv kết nối chính là đặc thù mạng lưới thông báo tin tức cũng là dấu trong bóng tối những cái tia sự kiện thần bí cố cựu dùng sức méo nhéo, nhéo c á i chán cái này không phải liền là linh khí khôi phục tiết tấu sao cầm lấy bên cạnh điện thoại hắn cho chú ý một gọi điện thoại cho đến trước mắt xã hội hiện đại khoa học kỹ thuật vẫn là rất phát đạt tối thiểu nhất so với hắn dùng đưa tin phụ thuận tiện hơn nhiều tổ kiến một cái quản lý sự kiện thần bí bộ môn thu thập những cái kia sự kiện thần bí tư liệu thành lập hồ sơ ăn bài phân thân xử lý so với một cái linh khí khôi phục cao vo thế giới hắn càng ưa thích bình bình đạm đạm địa cầu mọi người lên lớp màu cá hết giờ làm đi ngủ không tốt sao vì cái gì đột nhiên muốn linh khí khôi phục không hiểu rõ tuân lão bản liên quan tới lạc cửu u hữu ồ n cầu ước định báo cáo đã phát đến điện thoại di động của ngươi lên điện thoại s á c thực truyền đến một cái tin tức cúc điện thoại c ố c ử u ấn mở kia cái tin tức đây là một đầu giải đồ phi thường tỉ mỉ giới thiệu xuyên qua bồn u cầu hiệu quả còn có lạc c ử u hữu thực lực trước mắt tình trạng thông qua cái kia xuyên qua bồn u cầu hắn đến một trăm n ă m trước thế giới nương tựa theo tự thân thông minh k ỉ n h k ỉ n h đầu cơ chụp lợi hai thế giới ở giữa vật phẩm kiếm lấy đại lượng lợi nhuận tại cái kia bên cạnh phân thân nhóm cha được đại lượng xuống ống, đều là một trăm năm trước chế tạo tiêu chuẩn trừ cái đó ra hắn còn có một cái phía trên ghi chép một chút võ học môn kia võ học tên là vĩnh xuân phân thân nhóm không cách nào phán đoán một trăm n ă m trước thế giới cùng cái này vĩnh xuân phải chăng có liên quan trừ cái đó ra tại gian phòng của hắn phát hiện mấy quyển tiếng anh thư tịch một cái dương màu làm dược tề phía trên có tiếng anh nói rõ đây là một loại gen lưu hóa tề tiêm vào sau có thể đem tố chất thân thể tăng lên gấp m ộ ư ơ i vượt xa thế giới này chế tạo tiêu chuẩn cho dù là alin h chế dược tập đoàn c h ỉ n h tới dược tề cũng so không lên cái này một dương phân thân suy đoán rơi cựu h u đi ít nhất hai thế giới thân thể của hắn lực lượng có thể cùng thông khí định phong so sánh có được không kém thương đấu trình độ nhưng ở địa cầu thế giới này tôi nói vẫn là cái y ế u gà. đã biết đa nguyên tinh trượng là tồn tại ở chủ nguyên thế giới rất có thể sẽ ở xuyên qua bồn u cầu chỗ những cái kia vị diện xuất hiện vỗ tay phát ra tiếng cô cựu vung ra một đạo phân thân đi một chuyến đem cái kia bồn u cầu mang về phân thân rời đi tại v ừ a mới phần báo cáo kia bên trong cô cựu đã biết rõ xuyên qua bồn u cầu cụ thể cách dùng cùng hắn chỗ nhận biết cái kia bồn u cầu có chút khác nhau nhưng đạo lý đều là đồng dạng thế giới này cũng quá nguy hiểm bất quá thu hoạch vẫn là rất lớn thiên hải thị một chỗ nông thôn khu vực một nhà nông thôn tự xây phòng ba tầng lầu nhỏ đây là là kiểu ưu tiêu tiền mua sắm trụ sở tạm thời vừa mới bắt đầu giao dịch đồ cổ thời điểm hắn tại lúc đầu địa phương tao nổ mấy cái lao ra hỏa tấp nập chỉnh ra đồ cổ đã khiến cho sự chú ý của đối phương lý do an toàn hắn đổi cái địa phương đồng thời động tác rất bí ẩn ngồi tại trên b ồ n cầu hắn rơi lưng một cái đưa tay trộm một cái một cái hòm sắt bị hắn chống rông nắm chặt anh hùng thế giới bên trong cấp háo giáp hắn có chút hưng phấn mở ra cái dương xốc lên bên trong một tầng miếng vải đen tận cùng bên trong nhất là một cái thủ ấn hắn mở ra tay phải bao trùm lên đi xin điền mật mã vào một đạo điện tử âm từ trên cái dương truyền đến trong thế giới kia cấp tha áo giáp là một vị anh hùng tự tay chế tạo cũng chỉ có hắn mới biết rõ mật mã là cái gì nhìn qua bộ phim này là kiểu ưu tự nhiên minh bạch giữ gìn hòa bình thế giới là ta một người mặc dù danh tự có chút chủ ưu nhi bị ư đi theo hắn nói ra câu nói này cái dương rất nhanh liền làm ra đáp lại mật mã chính xác câu chúc ngài điều khiển áo giáp vui sướng tay phải của hắn phảng phất bị một tầng nước ấm ba o khỏa vô cùng dễ chịu nơi lòng bàn tay truyền đến một trận yếu ớ t ngỡ cảm giác phảng phất có cái gì đổ vật chui vào đ ồ n dạng từ bồn cầu đứng lên, đi tới bên ngoài gian phòng chống trải khu vực lạc kiểu u cầm n ắ m đấm sau một khắc thân thể của hắn bị một tầng màu trắng bạc máy móc áo giáp bao trùm cái này áo giáp nhìn dị thường hoa lệ nhan trị rất cao bộ giáp này là từ đỉnh cao nhất nạ nổ công nghệ chế tạo bình thường chứa đựng tại thân thể một khi cần thời điểm n ắ m chặt xong quyền tức có thể triệu hoán có thể thông qua hấp thu năng lượng mặt trời đến thu hoạch năng lượng không chỉ có như thế trong này còn có một cái đối lạc kiểu u tới nói lớn nhất kinh hỉ quản gia tiên sinh tốt kính ngài tốt quản gia là ngài phục vụ quản gia là bộ giáp này trí tuệ nhân tạo cứ việc cấp tha áo giáp có không tầm thường lực công kích thậm chí có thể bay đi nhưng lạc kiểu u coi trọng nhất hay là hắn nội bộ trí tuệ nhân tạo chỉ cần cho hắn tìm một cái cũng đủ lớn v ậ t dẫn quản gia liền có thể trở thành địa cầu mạng lưới hoàng đế sẽ tại tương lai trợ giúp hắn rất nhiều rất nhiều đáng tiếc hiện tại là ban ngày nếu không có thể nếm thử một cái phi hành đi vào một chiếc gương bên cạnh lạc kiểu u có chút t i ế c nối nói giữ gìn hòa bình thế giới duy ta một người nhìn xem trong gương anh tuấn chính mình hắn nhịn không được làm ra hắn chủ ù nhị bị ù lợi kịch tâm tư k h a động hắn hai cánh tay cánh tay bên trên chuyển đến một trận máy móc tiếng hai cái họng pháo lắp ráp xuất hiện nội bộ bọn họ ẩn chứa phong phú năng lượng mặt trời có thể buộc phát ra cường đại tia laser hắn có thể thông qua tư duy đến khống chế laser phẩm chất dài ngắn dài nhất có thể bắn ra một trăm m ngắn nhất là một mm độ thô chỉ có hai mươi cm một m có bộ này trang bị lại có thể đi thăm dò thế giới mới còn có ở cái thế giới này đồ cổ sinh ý không có người có thể lại ngăn cả n ta giải trừ háo giáp hắn một mặt tự tin sau một khắc trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một đạo bóng trắng nhưng đối phương tốc độ rất nhanh cơ h ộ là lóe lên một cái rồi biến mất hắn cái gì cũng không thấy rõ chỉ có thấy được một vòng màu trắng quản g i a thẩm tra áo giáp thu hình lại xác nhận thân phận đối phương l ạ cựu c h u vội vàng triệu hồi ra cấp ba áo giáp giờ k h ắ c này chỉ có bộ giáp này có thể cho hắn một chút cảm giác an toàn thật có lỗi tiên sinh tốc độ của đối phương quá nhanh cho dù ta đem phát ra tốc độ thả chậm gấp trăm lần cũng không cách nào xem xét đến đối phương hình dáng đối phương tựa hồ là một đ ạ o ánh sáng 286